chương bốn trăm sáu mươi chín đến chương bốn trăm sáu mươi chín đến thử vong sơn q u ố c lòng đất dị không gian một tôn đầu rồng thân người sinh trưởng một đôi cánh thịt cường tráng thân ả n h thân hình kịch liệt chấn động sau một khắc trực tiếp nổ t u n g giống như p h á toái tượng đá bình thường nổ t ă n g ra tôn này quái vật không phải người khác thình linh chính là ma long tinh những k i a thổ dân còn sót lại người mới để cử ra tới tộc t r ư ở n g cũng là tự xưng thánh long tộc đám người kia l ã n h tụ đương nhiên gại ạ trung nhân bởi vì không biết hắn thiệt ác cũng là đem thánh long tộc xưng là ma long tộc vị này nghe nói đạt được thủy tổ chi thụ lực lượng rót vào tộc trường cũng được xưng là ma long tri chủ t h e đây là thần đinh chiến giáp một loại cường đại đến nhường sơ giai c r u y ề n kỳ neo có thể bộc phát ra nhất giai c h u y ề n kỳ chiến lược cường đại chiến giáp dù là đối nhất giai nhị giai tam giai truyền kỳ chiến lược cũng có rõ rệt tam phúc điều này tầng cấp chiến giáp tất cả long trạch tinh vân chỉ có một kiện mà chủ nhân của hắn chính là long trạch tinh vân bá chủ thần long đế quốc định hải thần trâm sớm tại không biết bao nhiêu cái tinh niên trước liền đã bước vào truyền hưởng kỳ nhị giai đồng thời tại ba cái tinh niên trước vì thế tôi khô lạp hủ tiêu d i ệ t hỏa long đế quốc người mạnh nhất long trạch tinh vân đệ nhất nhân d i ễ m tôn thân xuyên thần đình chiến giáp trên tay còn cầm cầm một thanh triệu dài siêu một m tám vô phong trọng kiếm trôi này trọng kiếm đồng dạng là cùng thần đình chiến giáp một cấp bậc tồn tại chính là đứng đầu nhất truyền kỳ tinh khí đồng dạng cũng là trên lý luận thế lực bình thường có thể dựa vào chính mình lực lượng đạt được cực hạ tinh khí lại hướng lên bất kể bán thần khí v cũng sẽ không tiếp tục là thông thường thế lực dựa vào thông thường thủ đoạn có khả năng thu hoạch nguyên bản chúng ta lưu lại những thứ này ma long tộc dương n g h i ệ t chỉ là muốn để bọn hắn đi tìm thế lực khác hợp tung liên h à n h tốt đem những kia đối với chúng ta thần long đế quốc lòng mang ý đồ xấu thế lực bắt tới đến lúc đó chúng ta lại lấy truy sát ma long tộc làm lý do thật tốt gõ một chút những kia văn minh không ngờ rằng thế mà còn năng lực có kiểu này thu hoạch ngoài ý muốn lại một thân ảnh theo sát lấy đi về phía tới trước đây là thần long đế quốc một vị khác sơ gia truyền kỳ diễm hoàng theo vị này truyền kỳ đến từng vị truyền kỳ sôi nổi hiện thân sơ gia truyền kỳ mặc xuyên nhất gia i truyền kỳ dư sinh tẫn thần long đế quốc trừ ra cái đó cần là bề ngoài cần ứng đối thế lực k h á c dòm ngó hoàng đế diễm huy ngoại nghiêm chỉnh tương đương với dốc toàn bộ lực lượng mà trừ ra bốn người bọn họ ngoại rất nhanh lại có lần lượt từng thân ảnh sôi nổi từ bên trong đi ra chính là thần long đế quốc đồng minh cái này phê truyền kỳ chứng chín người trong đó đến từ xích tuyết quốc tuyết phượng huyền lân quốc t ể nghiêm càng là hơn nhất gia truyền kỳ truyền kỳ nhị gia đình phong diễn tôn truyền kỳ nhất gia tuyết phượng tề nghiêm dư sinh tẫn lại thêm chín vị sơ gia truyền kỳ cái này đội hình không thể bảo là không lớn Đến chỗ này dị không gian chỗ dị Diễm trong ô n ánh mắt t ư ớ c t i rơi n nơi trung tâm nhất, tâm m đ t bạch â n cấp o tán triển cây h liên cái đ bang nắm h Thủy chi giữ lấy tân tiến hơn cải tiến kỹ thuật ghen kỹ thuật phát môn tu luyện k h i ế những c o Trúc c h i ế năm gần đây bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem từng cái long nhân đế quốc đặt vào trúc chiếu nghị hội lớn mạnh trúc chiếu nghị hội lực lượng cùng lực ảnh hưởng vì thế không ít đối tinh vân trong quốc gia tiến hành nghiên ép bóc lột nhờ vào liên minh loại người quy tắc lại thêm các loại nguyên nhân c lá lá hòa long đế quốc kia chiếc hàng cấp diệt tinh cấp diện tinh hạng thực chất chính là trúc chiếu nghị hội chuyển nhường cho bọn họ thủy tổ chi thụ thì là trúc chiếu nghị hội kết hợp một linh đế quốc kỹ thuật sản xuất ra một loại chiến tranh binh khí nơi nào có nhiễu loạn hướng những tia thổ dân văn minh t h ù n g một chồng có thể liên tục không ngừng là những kia thổ dân sản xuất cường đại chiến sĩ cho đám thổ dân sở thuộc văn minh đem lại phiền phước liên lụy tinh lực của bọn hán đây không phải thủy tổ chi thụ chủ thân cây chỉ là chi nhánh bất quá có đạo này chi nhánh cũng đủ rồi ma long tộc mang tới trò khơi hải cái kia kết thúc diễm tôn nói một tiếng lao tổ chúng ta đã thuận lợi đã tới chỗ này dị không gian kế tiếp là bố chi tinh trận hay là diễm hoàng xin chỉ thị binh quý thần tốc diễm tôn ánh mắt nhìn lướt qua giữa sân mọi người thực tế tại tuyết phượng thể nghiêm trên thân hai người dừng lại một phen mặc dù chúng ta hợp kích chi pháp mới huấn luyện hơn mười ngày nhưng nên có phối hợp chư vị nghĩ đến đã học hội thời gian cấp bách đã dung không được chúng ta tiếp tục huấn luyện xuống d ư ớ i bởi vậy ta hy vọng thật sự động thủ lúc chư vị sẽ không ra loạn gì bằng không mà nói cũng đừng trách ta không để ý ngày xưa tình cảm mời diễm tôn m i ệ n hạ yên tâm ích lợi của chúng ta là nhất trí chúng ta tất nhiên đi theo diễm tôn m i ệ n hạ tới đến gãi ạ tự nhiên sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ m i ệ n hạ tuyết p ư ợ n g t h n g i ê m nói cái khác truyền kỳ nhóm cũng là sôi nổi phụ họa Tốt, việc những à y k người khác nghe trên mặt lập tức lộ ra nét mừng làm dưới một nhóm mười ba vị truyền kỳ đồng thời vượt qua dị không gian xuất hiện ở g a tinh bên trên thánh long tộc mặc dù biểu hiện người vật vô hại có thể gạ phương đối mặt bọn hắn theo dõi không chút nào không thiếu lúc này phụ trách theo dõi tử vong sân cốc liền có ba vị thiên giai chẳng qua ba vị này thiên giai trước đó đã được đến tình báo lui cờ x a làm phát giác được một nhóm mười ba vị truyền kỳ từ dị không gian vượt qua mà ra lúc vì tốc độ nhanh nhất rời đi phiến khu vực này đồng thời tình báo chuẩn xác gửi đi đến đang đứng ở gạ tinh vệ tinh bên trên còn tại cầm diễm trọng huấn luyện lý tận trên tay nhận được tin tức lý tận rõ ràng là người lúc này mới không đến một tháng hắn phát ra thông tin đến nay mới không đến một tháng thời gian thần long đế quốc thế mà đã đem người rết tới gạ với lại còn một hơi đến rồi mười ba vị truyền kỳ tin tức này n h ư n g hắn rất nhanh tinh thần tỉnh táo lẽ nào diễm tôn đã sớm đột phá đến c h u y ể n kỳ tạm giai chỉ là không n g h ĩ quá mức cao điệu cho nên giữ kín không nói ra đương nhiên khả năng này nhỏ bé nhưng cho dù không phải khả năng này mười ba vị c h u y ể n kỳ đồng thời ra tay nghĩ đến cũng có thể cho hắn giờ phút này đem lại một tiệc kinh h ỉ vừa nghĩ đến đây ánh mắt của hắn chuyển hướng diễm trọng diễm trọng thấy thế mặc dù có chút không nhiều tình nguyện nhưng vẫn là đứng dậy ngươi còn muốn đối kháng ngồi sao dị thuật không cần càng đối thủ thích hợp đã đến lý tẫn nói càng đối thủ thích hợp diễm trọng khẽ giật mình đúng lúc này rất nhanh ý thức được cái gì lao tổ quyết định thật nhanh tự mình xuất phát dáng lâm gại a tinh lập tức hắn ánh mắt lộ ra ngăn chặn không ngừng vui mừng còn không chờ hắn vui mừng tới kịp hoàn toàn quyết tán một mực cùng hắn đối luyện dường như chưa bao giờ hiện ra qua thực lực chân chính lý tấn động lôi quan g bạo tán rực rỡ ánh sáng mạnh trong chốc lát tràn ngập tại diễm trọng tầm mắt mà này giống như vạn lôi tề phóng quang huy cũng là đã trở thành hắn nhân sinh trung cuối cùng hình tượng nương theo lấy vì hắn làm trung tâm vùng hư không kia đều nổ tùng phân giải thân hình của hắn cũng là từ nguyên tử phương diện bị ép thành hư vô vẫn có chút khống chế không tốt nguyên tử đại liệt giải lực lượng ph thiên gia cũng tốt truyền kỳ cũng được bọn hắn cũng không hề hoàn toàn thoát ly sinh vật phạm chủ nói cách khác suy nghĩ của bọn hắn vẫn là vì đại não là xuất phát đem các loại tín hiệu thần kinh truyền khắp toàn thân cho dù là bọn họ c â u thông nguyên tử ý chí tái tạo sinh mệnh đồ p h ổ cũng là vì đại nào xuất phát chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh đem đầu góc của bọn hắn vỡ nát cho dù ý thức của bọn hắn trong nháy mắt đó thả ra câu thông sinh mệnh đồ p h ổ tín hiệu cũng sẽ vì không có môi giới truyền lại không đi qua tại chỗ tử vong đương nhiên phá hủy đối phương đầu lâu hay là phá hủy đối phương toàn thân này cũng không có ý nghĩa quá lớn cái này tự dùng đạn pháo đánh trúng đầu lâu hay là đánh trúng thân thể đều là cái chết thi thể cũng sẽ không lưu lại nhưng lý tấn hiện tại đã mơ hồ ý thức được lực lượng không chế tính tính ổn định mười phần quan trọng c h ỉ ít hắn ở đây nhìn thấy tư tinh lúc hoàn toàn không có ở trên người hắn cảm nhận được bất luận cái gì tinh lực tràn ra ngoài thậm chí ngay cả đối mặt cao giai luyện tinh người cái chủng loại kia cảm giác gác bách đều không có chuyện này đối với gạ thiên giai mà nói quả thực có thể xưng không thể tưởng tượng phải biết trừ r a xuyên thấu qua tiết mục tv dưới tình huống bình thường gạ thiên giai nhóm căn bản cũng không dám xuất hiện tại người bình thường trước người bởi vì bọn họ tự thân tư duy suy nghĩ thông qua nguyên tử ý c h i đối với người bình thường ảnh hưởng quá lớn trong một ý niệm sửa đổi người khác tư duy ý n g h ĩ cũng dễ như t r ở bàn tay lúc trước lý t ấ n cảm thấy luyện tinh người kiểu này đặc tính không thể tránh né có đó không nhìn thấy tư tinh lúc hắn mới ý thức được cũng không phải không thể tránh né vẹn vẹn là g ã i hạ thiên giai làm không được đương nhiên bọn hắn cũng cảm thấy không cần thiết có thể tư tinh tốn hao khí lực lớn như vậy đi thu lại tinh lực ba động làm được đối t ự thân lực lượng tuyệt đối k h ô n g chế tuyệt đối sẽ có nguyên nhân chỉ là hắn không biết thôi h sau một khắc vì hắn buộc phát điểm làm trung tâm xung quanh hơn mười dặm ẩm v a n g sụp đổ giống như sụp đổ ra một cái hố thiên thạch đúng lúc này hắn đã giống như một khoả lướt qua tinh không vận tinh dùng tốc độ khó mà tin nổi vượt qua gãy ạ vệ tinh hai khoả tinh cầu mấy chục vạn cây số khoảng cách thẳng hướng mục tiêu địa điểm rơi xuống mà đi n nổi, vượt gạ i ạ đồng minh hội tổng bộ trên màn hình lớn từng vị thiên gia i nhìn không ngừng trở nên mơ hồ theo dõi thiết bị không khí ngột ngạt đến như là lâm vào tinh mịch diễm tôn dư sinh tẫn tuyết phượng thể nghiêm diễm hoàng mạc xuyên p h ạ m tu từng cái lẩm bẩm thiết bị chung vừa n ã y thoáng hiện hiện lên thân ả n h tên theo g ã văn minh đối long trạch tinh vân càng phát ra hiểu rõ bọn hắn đã mười phần hiểu rõ những thứ này danh h ả o phía sau đại biểu ý nghĩa truyền kỳ truyền kỳ những người này đều là truyền kỳ đừng nói sau đó đã tìm đến thiên giai vẹn vẹn truyền kỳ thần long đế quốc cùng minh hữu của hắn đều tới trọn vẹn mười ba vị đây là dù là d i ễ m tôn không xuất thủ đều có thể quét ngang lòng trạch tinh vân bất kỳ tinh vực nào lực lượng đáng sợ đây là thần long đế quốc có thể trở thành lòng trạch tinh vân thật sự bá chủ ép tới tất cả văn minh trừ ra đầu nhập vào hắn lại không bất kỳ phương pháp nào thở dốc cường đại sức lực 13 vị, 13 vị kỳ. Thần long đế quốc đúng là 13 vị vị vây địa truyền thần truyền toàn theo truyền một quyết quốc muốn sau đấu, long đúng lượng. Bọn hắn Mang công nói xong một năm sau công bằng bọn kỳ, kỳ kỳ chủ. là lực làm lý gì? đế Đã dốc bộ lấy nhiều kỹ h cái này đây hoàn toàn là không g i ả g võ đức trong phòng họp từng vị gạ thiên giai vừa sợ vừa giận có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào nếu như bọn hắn là vô địch thiên giai cùng nhau tiến lên ngược lại là có thể giúp lý t ấ n phân tán một chút áp lực có thể mạnh nhất đều chỉ có bình thường thiên giai tình huống dưới đối mặt m ộ ư ơ i ba vị truyền kỳ đội hình thậm chí dù là đối mặt m ộ ư ơ i ba vị vô địch thiên giai đội hình bọn hắn xông đi lên vẫn đang chỉ có thể chịu chết đây là bết ắ t nhất hiện tượng xuất hiện chúng ta dự án trung vậy cân nhắc qua cái này có thể như vậy chỉ có thể theo dự án làm việc nhật diệu thiên tôn trầm giai nói chúng ta hiệp đồng lý điện chủ phân tán những thứ này truyền kỳ dù là liệu đến tính mệnh cũng muốn ngăn chặn bọn hắn nhất thời nửa khác là lý điện chủ cung cấp từng đôi từng đôi giao cơ hội của bọn họ nguyên t r â n truyền p h ạ m tu tiêu h đông hải bọn người không nói gì sự việc đến một bước này ngươi không chết thì là ta vong hai cái văn minh chiến tranh tất nhiên phải vì một phương triệt để bị gồm thâu mà kết thúc dù là trước đó trong lòng bọn họ lại có ý nghĩ khác đến lúc này trừ r a t ử chiến đem hết khả năng vì bọn họ lớn nhất đã chủ bài lấy được đầy đủ chiến lược không gian chiến thắng cơ hội ngoại bọn hắn cũng không có lựa chọn nào khác mười ba t r u y ê n kỳ phân chia mục tiêu đi nguyên t r â n truyền nói trước hết để cho lý điện chủ theo nhỏ yếu mục tiêu cắn dứt lên như vậy chúng ta đầu tiên cần ngăn chặn chính là mạnh nhất diễm tôn cùng với dư sinh tẫn tuyết phượng thể nghiêm tứ đại cao thủ diễm tôn để ta đi nhật diệu thiên tôn nói ta có trọng sinh chỉ giới chí ít năng lực tại trên tay hắn nhiều c à n g cứng mấy lần ta đi c u ố n lấy tuyết phượng đi t ạ kham ù u nói tuyết phượng thể nghiêm hai người đến từ thần long đế quốc bên ngoài văn minh khác cho dù thật đối với chúng ta gạ ra tay tại thắng bại không có hoàn toàn phân ra trước kia bọn hắn cũng sẽ cẩn thận làm chủ làm gì t r ư c đó ta dựa vào hư vô trí giới vừa vặn thuận tiện đi phô t r ư ờ n g thanh thế một cái khác có thể biết dốc sức xuất thủ nhất gia i truyền kỳ dư sinh tẫn liền đ ể ta tới nguyên t r â n truyền nói hư không trí giới chí ít có thể bảo đảm ta tại không bị miễu sắt tình huống dưới trốn được tính mệnh nói xong hắn còn nói thêm dư sinh tẫn mặc dù thành tựu nhất gia i truyền kỳ nhưng những năm gần đây diễm tôn một mực khảo sát hắn đối với hắn cũng không có trăm phần trăm tín nhiệm do đó nếu như chúng ta sử dụng chiến thuật tâm lý nói không chừng có thể trực tiếp nhường hắn tiêu cực biến á t từ đó tương đương với ngăn chặn một tôn nhất gia truyền kỳ những người khác nghe rất tán thành gật đầu một cái thần long nội bộ đế quốc cũng không phải là bền chắc như thép mấu chốt của trận chiến này hay là lý điện chủ phạm tu nói xong ánh mắt chuyển hướng tinh ánh lý điện chủ đến đâu rồi chúng ta được thương lượng với hắn một chút đem chiến trường chọn nơi nào c h u y ể n kỳ chi chiến nếu như không chọn xong thích hợp chiến trường khuyết tán ảnh hưởng còn lại đều sẽ như là thiên thai một đem xung quanh mấy trăm dặm thậm chí mấy ngàn dặm triệt để phá hủy ta hỏi một chút tinh ánh nói xong liên lạc lên lý tẫn không bao lâu bên trong chuyển đến trận tạm tâm kèm theo còn có đinh thai nước góc nổ vang cũng may đối diện dường như dùng đặc thù lực trường bao trùm thông tin vòng tay bọn hắn ngược lại là có thể rõ ràng nghe rõ bên trong truyền đến lời nói chuyện gì điện chủ hiện nay thần long đế quốc truyền kỳ còn có ba phút rồi sẽ đến tử vong sơn cốc đ ố i ra chúng ta chờ đợi ngài truyền đạt mệnh lệnh t á c chiến phân công nhiệm vụ không biết ngài còn bao lâu đến bốn cái gì tinh ánh mật người tam lúc này trọng quang vội vàng mà đến hấp tấp nói chúng ta vừa nãy quan sát đánh giá đến tầng khí quyển đang bị một cỗ lực lượng kinh khủng x é rách nhị nguyên chân truyền nghe được bên trong truyền đến âm thanh rất nhanh nghĩ tới điều gì nhanh chóng điểm kích mấy cái nút lập tức trên màn hình lớn hình tượng do theo dõi t ử v o n g sơn cốc dọc đường mặt đất chuyển hướng thiên không một cũng chính vào lúc này cuối chân trời giống như xuất hiện một viên thiên thạch cũng tại thoáng hiện nháy mắt tách ra trước nay chưa có quan huy không có gì sánh kịp sáng ngời trong nháy mắt tràn ngập tất cả màn hình lớn mà ở một cái khác trên màn hình càng là hơn trước tiên vang lên kịch liệt cảnh báo năng lượng quan sát đánh giá trên thiết bị trực tiếp bắn ra gạ tinh tất cả tinh cầu h ư ảnh cũng nhanh chóng được chuyển tới từ vòng sơn cốc đối ứng vị trí phía trên thình lình biểu hiện chỗ nào thả ra năng lượng cường độ tương đương với mấy trăm triệu tấn đương lượng bom hít rộ bị chọc trời rất bạo một cái khác đài vệ tinh càng là hơn năng lực rõ ràng bắt được một ánh l ử a tại gạ tinh mặt ngoài lấp lánh lực lượng kinh khủng từng vòng từng vòng gạt ra gạ tinh tầng khí quyển hình thành mắt trần có thể thấy tinh cầu cấp vận sóng kia phạm vi tuyệt đối đạt đến mấy ngàn cây số vậy đúng vào lúc này d ọ n g lý t ấ n lại lần nữa từ tinh ánh thông tin vòng tay trung v ă n g lên ta đến thanh tịnh vì lý t ấ n làm trung tâm thiên không có vẻ trước nay chưa có thanh tịnh thậm chí thanh tịnh đến theo thời gian trôi qua xanh thảm như tẩy dần dần tạt đi hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt là thanh thiên bạch nhật vẫn có thể mắt trần có thể thấy vũ trụ minh ngông hắn cứ như vậy tắm rửa nhìn q u a n huy một nắng hai sương xuất hiện trên bầu trời tử vong sơ n cốc ở trên hướng cao nhìn xuống quan sát tử vong sơn cốc m ộ ư ơ i ba vị truyền kỳ tại hắn xung quanh bên ngoài mấy trăm dặm lửa nóng h ừ n g h g ự c sen lẫn kinh khủng gió lốc chính liên tục không ngừng khuyết t á n hướng bốn phương t á m hướng hình thành trước nay chưa có khủng bố thiên hai tựa hồ muốn mặt đất tất cả san thành bình điện cũng may nơi này là tử vong sơ n cốc xung quanh mấy ngàn dặm không hề giấu chân người b ă n g không vẹn vẹn lý tận tự vệ tinh thựng thả người nhảy lên mang theo mỗi dây hơn ngàn cây số tốc độ sông vào tầng khí quyển mang tới năng lượng phong thích có thể dù là như thế kiểu này kinh khủng có tính chấn động lực lượng sen lẫn tuyệt đối chân ép vẫn đang chấn nhiếp rồi giữa sân tất cả mọi người vài vị thuộc về đồng minh sơ giai truyền kỳ trong mắt càng là hơn nhịn không được lộ ra vẻ sợ hãi ngay cả thầy nghiêm tuyết phượng hai vị nhất giai truyền kỳ ánh mắt cũng là có hơi lấp lóe trong lòng không biết suy nghĩ cái gì năng lượng p h o n g thích càng mạnh càng khó vì tinh chuẩn k h ô n g chế lý tẫn nói một tiếng tại tinh chuẩn k h ô n g chế tuyệt đối k h ô n g chế con đường này bên trên hán đường còn rất dài đoạn muốn đi điện chủ lúc này lý tẫn vòng tay chung lại lần nữa truyền ra giọng tinh ánh không biết chúng ta một phương chiến lực cái kia phân chia như thế nào Các ngươi tùy ý. lý tẫn nói m ộ từ tiếng, dập máy thông tin. Đúng lúc này, trôi nổi tại trên bầu trời, tắm tinh quang lý Tấn ánh mắt nổi Đúng này, quang ánh dập d máy lúc Lý bầu rửa n g lại ở 13 vị chuyển ký trên người. Lý trời n Tôn nhìn lên Diễm t bầu t r u n giáng đạo thân ảnh k a thần nghiêm trọng đến cực hạ. Lý Tấn từ trên trời nghiêm hạ. đến sắc cực Lý xuống vừa tiến vào tầng khí quyển lúc hắn đều cảm ứng được nhanh chóng cùng cái khác mười hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng từ lý tẫn đánh vỡ tầng khí quyển mang theo bao lấy khủng bố v h thế giờ k h ắ c này hắn đã có chút ít thông tin lúc trước phán đoán lý tẫn thật sự còn không có đột phá truyền kỳ tam giai hay là nói hắn sớm đã đột phá đến truyền kỳ tam giai vì lo lắng bọn hắn tại thủ đô kỳ tích tinh có ám thủ bố trí năng lực đối kháng truyền kỳ tam giai tiến công tinh trận cho nên cô ý nói mình mới là nhị giai đình p h o n g dù dỗ bọn hắn chủ động xuất kích tốt lại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn chẳng qua việc đã đến nước này suy xét những thứ này trừ ra ảnh hưởng tinh thần của mình chiến ý ngoại lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn hiện tại cần làm duy có một việc vứt bỏ tạp n i ệ m phát huy ra chính mình lực lượng mạnh nhất cùng trước mắt cái này gạ văn minh đột một nổi dậy truyền kỳ tinh võ giả đánh một trận tháng thần long đế quốc vẫn như c ũ là long trạch tinh Vân Bá chủ. n g ô i hưởng tất cả tinh vân hơn ngàn năm ánh sáng phạm vi bên trong tất cả tài nguyên b ạ n tiệu chân như này lý tận nói ngày sau lại không thần long đế quốc chỉ có các hạ văn minh thần long hành tình giữ nguyên kế hoạch ra tay diễm tôn một tiếng gầm nhẹ sau một khắc thân hình của hắn đột nhiên bay lên trời trong tay trôi này dài đến một m tám v ô phong trọng kiếm thượng lấp lánh ra kinh người kiếm cương kiếm cương tăng vọt mấy ngàn mét hóa thành một thanh kình thiên liệt địa đủ để nghiền nát thiên địa lĩnh vực thế giới thần kiếm tại một hồi vỡ nát đại khí màu trắng lóa song khí vây quân trung ẩm vang chém xuống khai thiên vị này thần long đế quốc định hải thần châm b ộ c phát ra mạnh nhất khai thiên một trạm bên cạnh hắn diễm hoàng mặc xuyên cùng với ngoài ra hai cái đối thần long đế quốc trung thành tuyệt đối quốc gia tổng năm vị sơ giai c h u y ể n kỳ cũng là dựa theo nguyên kế hoạch trong nháy mắt ra tay đi theo sống tới nhưng dư sinh tẫn tuyết phượng tề nghiêm ba vị nhất giai c h u y ể n kỳ lại cho rằng cả hai tại gặp mặt trước làm gì cũng nên ý tứ ý tứ đánh một chút nước bọc chiến g i a n dạy đối phương vài câu đến mức ra tay lúc không tự chủ được chậm một phần cũng là cái này chậm bọn hắn bỏ qua tự mình trải nghiệm trận này suốt đời khó quên trải nghiệm cơ hội lấp lánh thiên khung chi thượng lý tận trên người đột nhiên lấp lánh ra trước nay chưa có quan huy mấy chục đạo kiếm quang giống như hủy diệt thế giới thần lôi mưa to gió lớn oanh kích mà xuống những thứ này thần lôi không có bất kỳ cái gì chính xác nhưng uy lực của nó lại to lớn đến không thể tưởng tượng nổi trong đó bốn đạo tình cờ chúng đích diễm tôn thể tích khổng lồ hình thành mấy ngàn mét kiếm cương khai thiên một chém lên tại chỗ đem trận này đủ để chém giết bất luận một vị nào c h u y ể n kỳ nhị giai kiếm cương oanh kích tăng vỡ hóa thành gió lốc mà còn lại những t i ệ như là thần lôi kiếm quang đại bộ phận thất bại nhưng bởi vì số lượng nhiều phạm vi đại vẫn đang đem còn lại năm vị sơ giai truyền hậm dù là kia năm vị truyền kỳ trước tiên lấy ra lĩnh vực của mình có thể vẫn đang trong phúc chốc giống như bị sấm chấp mưa bão doanh kích cây khô chọc trời băng thành một miệng vẹn vẹn một vòng công kích diễm tôn khai thiên nhất kiếm bị đánh tan năm vị truyền kỳ đồng thời bị tạc thành tinh quang nay chấn động lòng người một màn trong n g á y mắt làm cho sợ hãi khác bảy vị vốn là chủ trừ thất đại truyền kỳ chương bốn trăm bảy mươi một chạy tán loạn chương bốn trăm bảy mươi một chạy tán loạn loại thủ đoạn này diễm tôn nhìn chính mình kia làm năm n g a y cả hỏa long thần loại kia nhị giai c h u y ể n kỳ đều có thể d ơ lên doanh sát khai thiên nhất kiếm đúng là bị lý tẫn bắn ra lôi đ ỉ n h kiếm quang trọc trời đánh tan đột nhiên chừng tóm mắt nếu như nói ban đầu lúc hắn còn không dám xác định lý tẫn đến t u ộ t cùng có hay không có c h u y ể n kỳ tam giai chiến l ự c như vậy một chiêu này chắc chắn sao lại thế mạnh như vậy tuyết phượng dư sinh tẫn tề nghiêm tam đại c h u y ể n kỳ cũng là mặt mũi tràn đầy t r ắ n g bệnh càng xa xôi nguyên bản nghe được lý tẫn nói ra các ngươi tùy ý mấy chữ lúc còn có một chút đoán không được lý điện chủ đến tội cùng là có ý gì nguyên trân truyền nhật diệu thi giờ khác này toàn đã hiểu tùy tiện ý nghĩa chính là các ngươi cái kia làm gì làm cái đó đi đừng làm phiền ta nữa chiến đấu là được vì vì hắn giờ phút này triển hiện ra kiểu này cường đại thần long đế quốc triệu tập mười ba vị truyền kỳ dốc toàn bộ lực lượng lại như thế nào căn bản chưa đủ hắn một người đánh lý điện chủ hình như lại song dung cũng mạnh lên đúng vậy a s á c thực mạnh lên chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút lý điện chủ tốc độ tiến bộ lắng động một q u a n g thời gian lại mạnh lên từng chút một hình như vô cùng hợp lý thật là hợp lý rốt cuộc này cũng gần một tháng đúng nha gần một tháng hình như rất lâu dáng vẻ vài vị thiên gia i nói một mình đều có chút không biết mình nên nói những gì nguyên bản như lâm đại địch bọn hắn thậm chí cũng đã làm tốt hy sinh chính mình cho rằng lý điện chủ tranh thủ một trọi một tiêu diệt cái khác truyền kỳ cơ hội chuẩn bị tâm lý kết quả bọn hắn lúc trước tâm lý kiến thiết hoàn toàn buồn phí thật đánh nhau lúc bọn hắn chỉ cần ở bên xem kịch là được chúng kế bên kia diễm tôn trong lòng vừa sợ vừa giận lý tẫn cũng là bởi vì kiên kỵ kỳ tích tinh tượng bày ra tinh trận lo lắng không cách nào giải quyết triệt để bọn hắn thần long đế quốc ảnh hưởng đến gã đăng lâm long c h ạ c h tinh vân bá chủ bảo tọa cho nên mới thừa dịp bọn hắn đối gã văn minh không hiểu rõ dùng tiểu này âm mưu quỷ kế đem bọn hắn rụ rỗ ra đây y đ ồ một m ẹ hốt gọn cũng may hiện tại rút lui còn kịp lý tấn cuối cùng chỉ là một cái truyền kỳ tinh võ giả cho dù có tam giai chiến lực có đó không ngân lạc tinh thần lực lượng phóng xạ ngân lạc tinh hệ sân nhà yêu thế giới bọn hắn muốn chạy trốn hay là không thành vấn đề lui rút lui diễn tôn một tiếng quắt trói t a i nghe được hắn la lên vốn là bị lý tấn một kích đánh tan ng không có nửa phần do dự xoay người chạy sai tại ta đột phá quá nhanh đ ô n g chốc đem chiến lược tăng lên tới truyền kỳ tăm dài hiện tại chỉ có thể như vậy lý tấn nhìn bị đánh thành tinh quang trạng thái cũng từng cái hóa thân lưu quang ý đồ hướng t ử vong sơn cốc lòng đất phương hướng phóng đi vài vị truyền kỳ sau một khắc thân hình bạo tán thành một hồi rực rỡ đ ị a quang nhanh chóng kết thúc chiến đấu nên đón giai đoạn thứ hai tất cả ngân lạc vũ trụ hơn vạn văn minh tổng cạnh tinh thần chuyển thừa chỗ suy diễn phân khích vô tấn điện quang vây quanh giới cả người hắn giống như vậy tiến nhập cùng loại với lưu quang tốc độ trong trạng tháy trong nhá đúng lúc này một mảnh mênh mông b ằ n g bạc bao phủ xung quanh mấy trăm cây số tinh thần hư ảnh hiện hiện mảnh này hư ảnh hiện hiện ra nháy mắt nhanh chóng đ ố i xung quanh môi trường tạo thành cực lớn phá hoại cả vùng cũng trong một hồi tiếng nổ vang bị hư ảnh thân mình mang theo tinh thần từ trường c u ố n lên hàng loạt bùn đất càng nắm chắc hơn mười tấn mấy trăm tấn mấy ngàn tấn đá tảng bị sinh sinh dẫn dắt nhất thượng hư không rất có trở thành phiến tinh thần từ trường một bộ phận bổ sung hắn chất lượng xu thế bất quá mảnh này tinh thần hư ảnh vừa xuất hiện đã dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu co vào xung quanh nguyên bản hóa thành tinh quang hướng bốn phương tám h Cùng với đây t r là cái n rút gì đây là cái gì tuyết phượng phát ra hoảng sợ gọi từ trường lực lượng đây là bán thần mới có thể nắm giữ từ trường lực lượng hắn là gã tinh bán thần tế nghiêm vị này nhất giai truyền kỳ chung cũng là mang theo sợ hãi bọn hắn rất rõ ràng một sáng bị trận này từ trường lực lượng trói buộc chặt sẽ có kết cục gì không đúng ta cũng không có cảm giác được hắn cùng gã tinh từ trường lực lượng có cùng nguồn gốc cái chủng loại kia phù hợp loại lực lượng này ngược lại như là bắt nguồn từ tinh giới m ả n h vỡ ngược lại là diễm tôn thân làm nhị giai đ ỉ n h phong truyền kỳ làm năm đã từng tại ngân lạc hà hệ chung sông sao hắn giờ khắc này như là đột nhiên ý thức được cái gì đột nhiên mở to hai mắt trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thần thánh ngươi là thần thánh một tôn thần thánh Cái á suy đ o nhất này, n ư ờ n hắn trực tiếp bối Không đúng. Thần thánh, đó là có thể đem bán thần g thể trực tiếp rối. có c bối đó đem là p bản mệnh chủ n luyện h hóa vào cử h h mình vì tâm linh tinh mạnh Nhất í n lượng dung nạp tinh giới mạnh vỡ bên trong tồn tâm vì vỡ tại. lực giới c nhất động cũng tương đương với có một k h ỏ a đường tính t r í ít mười vạn cây số cấp bản m ệ n h tinh thần lực lượng gia trì hắn sức chiến đấu xa xa áp đ ả o d i ệ t tinh cấp trí thượng bậc này cường giả muốn đối phó một cái nho nhỏ thần long đế quốc cái nào dùng nhìn tốn hao khí lực lớn như vậy bọn hắn vị trí thân phận chỉ cần truyền đạt mệnh lệnh một cái mệnh lệnh không bọn hắn thậm chí không cần tự mình ra lệnh chỉ cần tỏ vẻ một chút chính mình đối thần long đế quốc bất mãn ý nghĩa tự nhiên là sẽ có tam gia i truyền kỳ tự mình ra tay đem bọn hắn tất cả thần long đế quốc nổ tật gốc vì lấy lòng vị kia thần thánh không phải thần thánh có bán thần c h i lực còn có thể dung nạp bản m ệ n h tinh thần ngươi là cơ duyên xảo hợp đạt được một phần tinh giới mảnh vỡ không khỏi phần này tinh giới mảnh vỡ vì người khác t ấ c đoạn ngươi trực tiếp lựa chọn một k h ỏ a vô cùng nhỏ yếu tinh thần dung nhập trong đó biến thành bán thần biến thành một tôn chiến lược vẹn vẹn tương đương với tam gia truyền kỳ bán thần diễn tôn trong đầu đột nhiên hiện lên nhất đạo linh quang giống như tất cả về phần nói lý tẫn là cái gì có thể đạt được linh giới mạnh vỡ đừng quên ngân lạc tinh hệ đây là vĩ đại ngân lạc tinh thần lựa chọn quý khư nơi hãn tiện tay đem một vài thứ chiếu xuống mảnh này hà hệ chung mà những vật này chung còn bao gồm đ ố i bình thường tinh thần mà nói đều vô cùng quý giá tinh giới mạnh vỡ đều thuộc về mười phần bình thường sự việc rốt cuộc vị nào thế nhưng vương chu chi quang chủ quan ngân lạc một né mắt d i ễ m tôn trong lòng hiện ra trước nay chưa có lòng g h e tị tinh giới mạnh vỡ đây chính là tinh giới mạnh vỡ a đủ để cho vô số đỉnh tiêm bán thần nhìn thấy tiến thêm một bước hy vọng từ đó quyết đấu sinh tử trí bảo một cái thổ dân lại đạt được tinh giới mảnh vỡ bực này trí bảo không đúng hắn hiện tại mới truyền kỳ tam giai cái này cùng chiến l ự c có ít nhất đỉnh phong b á n thần lục giai truyền hương kỳ thần thánh t r ê n h lệch quá lớn t i ể u này dị thường tuyệt đối sẽ dẫn tới hắn hắn đại nhân vật ánh mắt ta chỉ cần dẫn đạo một phen t h ô n g tin đồn nhảm xưng hắn có lẽ không có tướng tinh giới mảnh vỡ luyện hóa tất nhiên sẽ thu hút hàng loạt đại nhân vật tới trước t h ô n g tin đồn nhảm há miệng b á c bỏ tin đồn chạy gay chân những kia từ giai ngũ giai truyền kỳ lại hoặc là đại biểu cho cường đại bán thần ý chí mà đến cường giả mặc dù biết là lời đồ không duyên cớ lãng phí thời gian không nói còn chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh giới mảnh vỡ bực này chí bảo rơi vào một cái thổ dân trên người này lại dẫn đến cái gì cực độ trong lòng không công bằng tại loại này không công bằng tâm thái giới trực tiếp ra tay đem lý t ấ n tiêu diệt đều làm ó n cực lớn sát xuất sự t ì n h nói cách khác chỉ cần hắn thao tác tốt hoàn toàn có thể làm được mượn đao giết người tại bảo đảm không bại lộ chính mình cái này kẻ tạo lời đồn thân phận tình hô giới mượn những đại nhân vật kia lực lượng gạt bỏ cái này năng lực uy hiếp được thần long đế quốc tại long trạch tinh vân bá chủ địa vị cường đại được nhân vừa nghĩ đến đây diễm tôn trong mắt hàn quang bắn ra trên người hắn thần đình chiến giáp trung đột nhiên bộc phát ra lấp lánh sáng chói lôi đình chi quang trong tay vô phong trọng kiếm t r u n g càng là hơn giống như bốc cháy lên một vòng hừng hực liệt nhật nhắm ngay kia không ngừng co vào tinh thần hư ảnh ẩm v a n g chém xuống từng ngày ẩm ẩm mặt trời bốc lên quang huy hóa thành một đạo thiêu cháy tất cả kiếm khí ẩm v a n g bộc phát cho dù lý tấn kia đang co vào cũng chói buộc m ộ ư ơ i ba vị c h u y ể n kỳ tinh thần lực tràng cũng là bị cố này kiếm khí bạo tán lực lượng chấn động v ă mẹo xuất hiện một tiếng ư n g trệ thừa dịp cái này ti tinh thần lực tràng ngưng trệ diễn tôn giống như hóa thành nhất đạo phi hỏa lưu tinh. trong chốc lát bắn ra mà ra bắn vào tử vong sơn cốc lòng đất thẳng hướng dị không gian vào tới ngay cả t u y ế t phượng t ể nghiêm dư sinh tẫn ba người cũng là nắm lấy cơ hội thủ đoạn ra hết chạy ra khỏi mảnh này tinh thần hư ảnh bào p h ủ khu vực ha ha ha ha lý tẫn ngươi cho rằng ngươi thắng nhưng ta mới biết là người thắng sau cùng trong lòng đất chuyến đến diễm tôn ngăn chặn không ngừng mừng như liên thanh â m nhưng mà lý tẫn lại là đột nhiên vây tay một nắm tinh thần từ trường sụp đổ tốc độ đạt tới cực hạ trong chốc lát những v i ệ không kịp đào tẩu truyền kỳ đều bị trói buộc tại tinh thần từ trường trung cũng bị tinh thần từ trường lực lượng cưỡng ép ép thành tinh、quang. không c h ờ những thứ này tinh quang hóa truyền kỳ nhóm tới kịp xông ra mảnh này tinh thần lực tràng mảnh này lực trưởng đột nhiên sụp đổ nguyên tử đại liệt giải lực lượng từ tinh thần lực giữa sân ở giữa bắt đầu lan tràn giống như đột nhiên tạo nên một cái thôn vệ tất cả hát động đem bên trong tất cả tinh quang toàn bộ nghiền nát cựu đại sơ gia i truyền kỳ thậm chí đều không thể tới kịp hiện ra chính mình tồn tại cảm b ộ c phát ra ra dáng công kích trực tiếp theo nguyên tử chiết xuất mà tan thành m â y khói làm xong những thứ này lý tẫn nhìn lướt qua hướng ba phương hướng bỏ mạng phi nước đại ba vị nhất gia truyền kỳ xuyên thấu qua vòng tay đối với nhật diệu thi tôn nguyên chân truy dùng tất cả phương pháp đuổi theo kia ba vị truyền kỳ đừng để bọn hắn có mảy may có thể thoát khỏi gái ạ đúng lúc này thân hình đã bạo tán thành một hồi lôi quang trói mắt vọt thẳng hướng thế giới dưới lòng đất h à n g quang tuấn h diệu đạt được chỉ lệnh nguyên c h â n truyền nhật diệu thiên tôn một cái giật mình trong nháy mắt theo lý tận cho thấy loại đó tính áp đảo cường đại trung giật mình tỉnh lại truy tung toàn lực truy tung tam đại truyền kỳ dù thế nào cũng không thể để bọn hắn thoát khỏi gái ạ chứ ác chưa hết chắc chắn hậu hoạn vô cùng lý điện chủ mệnh lệnh có nghe hay không nhanh nhanh, nhanh. toàn bộ động từng vị thiên giai toàn bộ vì tốc độ nhanh nhất hành động. Đủ loại q u a nhất sát á đ n giá h h ố n càng g là ba người hay là chia làm phương hướng khác nhau đào tẩu một cái đào hướng một tòa khác tinh môn vị trí hai cái khác trực tiếp đào hướng về phía ngoài không gian đào hướng tinh môn phương hướng tuyết phượng thì cũng thôi đi dư sinh tẫn thế nghiêm bay hướng vũ trụ phương hướng là bọn hắn căn bản không có tiếp xúc đến bố trí đến lĩnh vực trong lúc nhất thời trừ r a bay về phía tinh môn tuyết phượng ngoại miễn cưỡng còn đang ở bọn hắn các loại thiết bị theo dõi chung còn lại hai vị truyền kỳ bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời khỏi xông ra tầng khí quyển càng bay càng xa giờ khắc này bọn hắn thật sâu cảm nhận được gạ văn minh cùng thần long đế quốc trong lúc đó lệch trời t r ê n lệch nếu như không phải vì lý tẫn gạ ạ cuối cùng kết cục trừ r a biến thành thần long đế quốc một cái hành tình c h i t để dung nhập thần long đế quốc tiếp nhận bọn hắn bóc l u t ngoại tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng tính thiên k u n g chi thượng trong vũ trụ, đã sớm lái chính mình tư nhân phi thuyền đến chiến trường cũng xuyên thấu qua dụng cụ quan sát hai bên đại chiến tư tinh trong mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng đến lý t ấ n toàn diện kích hoạt tinh thần từ trường hiện hóa ra ngoài kia phiến tinh thần h ư ảnh loại lực lượng kia chiếu rọi thần thánh hắn cùng diễm tôn phản ứng không sai biệt lắm thần thánh một tôn vô cùng nhỏ yếu thần thánh nhưng truyền kỳ giai đoạn có thể đạt được tinh giới mảnh vỡ đây là cái gì đãi ngộ tinh thần con ruột đều chưa chắc năng lực hưởng thụ được húng chi dung nạp luyện hóa tinh giới mảnh vỡ có một cái tiền đề đó chính là lĩnh ngộ tâm linh lực lượng mà truyền kỳ tam giai cùng truyền kỳ tứ giai đường danh giới. cũng là trong â m lúc nhất thời dù là tư tinh tự nghĩ chính mình hiểu sâu biết rộng đều có chút không hiểu rõ lý tấn hiện tại rốt cục là cái gì tình huống rốt cục làm ộ t vị nào đó tinh thần tốn hao đại đại giới bồi dưỡng ra được vũ khí bí mật hay là cùng diễm tôn suy nghĩ như vậy cơ duyên ngư t i ê n truyền kỳ giai đoạn liền được một viên tinh giới mạnh vỡ đồng thời còn vừa đúng lĩnh ngộ tâm linh lực lượng đem luyện hóa bất quá mặc kệ là loại nào tình huống lý t ấ n có truyền kỳ tam giai chiến lược không thể nghi ngờ thiên phú của hắn cũng là lại lần nữa được chứng minh mà thổ dân xuất thân lại có loại thiên phú này thời khắc này lý tẫn có thể nói là ở vào mười phần mấu chốt vị trí nếu như bị những tia lòng mang thiện ý người phát hiện vui lòng cho h ắ n một con đường sáng đối với hắn trước giờ đầu tư chờ đợi hắn tất nhiên là lên như diều gặp gió, nhất phi trùng thiên tương lai nhưng nếu như bị những k i a lòng dạ khó lường đại nhân vật gặp gỡ bất kể ở vào nguyên nhân gì hoặc đối bí mật trên người hắn cảm thấy hứng thú lại hoặc là muốn thử nhìn một chút có thể hay không tướng tinh giới mảnh vỡ từ trên người hắn luyện hóa ra đây thậm chí vẹn vẹn ở vào đấu kỵ bực này không công bằng tâm thái chờ đợi hắn cũng chỉ có một thiên tài tư tinh liên tưởng đến chính mình xuất hiện ở nơi này mục đích đột nhiên nợ nụ cười mắt thấy dư sinh tẫn kể nghiêm hai người đã bay ra tầng khí quyển dường như muốn thông qua vũ trụ mình mông trở về riê phần mình văn minh cũng không có thể để các ngươi đem hôm nay nhìn thấy đồ vật lung tung nói ra ngoài hắn một bước hư đạp hướng hai vị này nhất d a i chuyển kỳ chặn đường mà đi dưới mặt đất dị không gian d i ễ m tôn tốc độ có thể nói nhanh đến thực h ạ n khi tiến vào dị không gian về sau không có nửa phần dừng lại vọt thẳng vào tinh môn t r u n g mà dường như tại hắn xông vào tinh môn n g á y mắt tất cả dị không gian kịch liệt chấn động lên tại một hồi cồn u g bạo lôi quang bắn ra dưới lý tận thân hình theo sát lấy xuất hiện ở tinh môn trước đúng lúc này cũng là không có nửa phần do dự ngang nhiên bước vào tinh môn chung mà lòng tinh bên này đã có một chi chừng hơn ngàn vị thiên gia i tạo thành quân trận dựa theo tinh trận hình thức sắp xếp đây là vị thần long đế quốc cầm đầu triệu tập sáu cái liên bang tạo thành liên quân b ă n g vào này hơn ngàn vị thiên gia i tạo thành quân liên hiệp đội lại thêm tinh trận uy lực thăng phúc cho dù nhị giai truyền kỳ đích thân đến khó mà trong khoảng thời gian ngắn sông phá cái này tinh trận phong tỏa nương theo lấy năng lượng ba động b ắ n ra diễm tôn thân hình đột nhiên từ tinh môn bên trong xuyên thẳng qua mà ra ngưng thuật cự địch không chờ cầm đầu vài vị vô địch thiên gia tới kịp mở miệng diễm tôn đã hét lớn một tiếng cương đại tinh thần ba động quét sạch toàn bộ quân đội đúng lúc này hắn đột nhiên q u a n người một hồi rực rỡ cồn g bạo năng lượng cổ sáng giống như laser tự pháo ẩm vang bắn về phía tinh môn chỗ như muốn tướng tinh môn phá hủy phản ứng của hắn tốc độ cũng không chậm thả ra tinh thuật cũng cùng loại với rượu nhật thần quang tốc độ nhanh đến cực hạng lại uy lực so với thiên giai t ầ n g thứ rượu nhật thần quang đến kéo lên không biết bao nhiêu lần nhưng mà ngay tại đạo này rực rỡ cổ sáng sắp bắn trúng tinh môn thời khắc một mảnh kinh khủng tinh thần từ trường xoay tròn lấy trong nháy mắt đem đạo này rực rỡ năng lượng cổ sáng bị lệ tại diễm tôn có chút ánh mắt hoảng sợ dưới k i ê u phiến tinh thần lực tràng treo lên trận này năng lượng của sáng oanh kích tại đem ánh sáng trụ bên trong năng lượng chiết xạ đánh tan sau khi ngang nhiên tới gần cựu d i ệ u viêm long diễm tôn giống to một tiếng sau một khắc hơn ngàn vị bố thành tinh trận thiên giai trên người đồng thời có tinh quang lấp lánh những thứ này tinh quang tụ tập cùng nhau giống như hình thành một cái quần c u ộ n tiêu đốt viêm long gầm h é t rót vào đến t ỉ n h cờ đứng ở chủ trận vị diễm tôn trên người hắn uy thế đột nhiên tắc gọn trực tiếp diễn hoa ra một cái chiều dài vượt qua m ư ơ i km khủng bố cự long mang theo phần thiên trừ hải liệt diễm nhắm ngay lý tẫn chỗ tinh môn khu vực đánh ra mà xuống loại đó uy năng mạnh t uy là so với một ít vừa mới tấn thăng tam giai t r u y ể n kỳ đến cũng không chút thua kém nhưng lại tại hắn h ô n g g i ế t tới lúc lý t ẫ n thể nội tinh thần lực t r ẳ n g tại tâm linh lực lượng tiêu đốt hạ bị áp xúc đến cực hạ tại loại này áp xúc giới cuối cùng hình thành lực lượng bộc phát cũng là trèo lên hoàn toàn mới đ ỉ n h phong theo hắn tia chấp xuất kiếm mấy chục đạo giống như, như lôi đ ỉ n h kiếm quang phong xuất ra rực rỡ quang huy điên cồn hướng lên trên vạn mét viêm long cùng với viêm long sau lưng hơn ngàn vị thiên giai tạo thành tinh trận bắn rết mà đi vạn mét viêm long dựa vào tự thân sánh ngang tam giai truyền kỳ uy năng chính diện đánh tan trọn vẹn m ộ ư ơ i hai đạo lôi đình kiếm quang có thể còn lại vẫn đang có ba mươi bốn đạo kiếm cương giống như lệ trời cày hướng về phía hơn ngàn thiên giai tạo thành tinh trận chung mặc dù bọn hắn tinh trận thượng quan g mang bắn ra một phía dường như tự đại uy lực kinh người từ trường phòng ngự có đó không những thứ này lôi đình kiếm quang không ngừng bắn rết dưới vẹn vẹn m ộ ư ơ i đạo từ trường phòng ngự đã cao phá nổ tan thành vạn trượng tinh huy còn lại hai mươi bốn đạo kiếm quang giống như tàn sát bừa bãi ngân long ở trên mặt đất điên cùng tung h à n h hắn ẩn chứa uy thế vẻ gã hình thành từng đầu độ rộng mấy trăm mét chiều dài mấy chục dặm cống rãnh giống như tại bằng phẳng đại điệu bên trên kéo ra từng đạo dữ tợn vết thương mà theo những thứ này kiếm cương đạo qua chừng hai ba trăm thiên giai bị ép bước vào tinh quang hóa trạng thái bọn hắn cái này tinh quang hóa tinh trận vận chuyển tự nhiên đại bị ảnh hưởng vạn mét viêm long trên người thiêu đốt tinh quang hóa d i ễ m càng là hơn vì mắt trần có thể thấy trở nên n l à m đạm cũng là lúc này tinh chuẩn khống chế chiến cơ lý tận thân hình bạo tán ra rực rỡ lôi đình hàng quang tuấn rượu thân hình của hắn trực tiếp rơi xuống viêm long phía trước tay trái một nắm tại tinh thần từ trường chuyển động dưới kinh khủng c h ó i buộc lực trường đem trong vòng phương viên mười mấy giảm tất cả vật chất năng lượng đều hướng phía lòng bàn tay của hắn co vào trong đó đều bao gồm hóa thân thành bản tính cực lớn đến chừng hơn vạn mét viêm long d i ễ m tôn phát giác được cố này không ngừng co vào c h ó i buộc lực trường d i ễ m tôn đột nhiên ý thức được cái gì trong miệng phát ra một hồi đình thai n h ớ c cóc ống năng lượng kinh khủng xuyên tấu qua hơn vạn mét thân thể giống như quỹ đạo pháo gia tốc bình thường một đoàn hừng hực cùng bạo lớp năng lượng tầng thúc đẩy cuối cùng lại lần nữa hình thành truy đổi mặt trời k i m quang nhắm ngay lý tấn thân hình h n h kích mà đi nhưng lúc này đây lý tinh thần từ trường lực lượng cực hạn vận chuyển tại sức mạnh tâm linh t i ê u đốt dưới bị rót vào trước nay chưa có lực bộc phát lôi thần nương theo lấy quyền của hắn kinh doanh g i a o trận tia giống liệt nhật rơi xuống trục nhật kiếm quang đúng là bị hắn chính diện đối chiến tình h u ố n g dưới tại chỗ đánh nát trong hư không giống như lấp lánh ra một vòng mặt trời đến bằng ước tính bằng tấn bom h ị t rộ nổ tung năng lượng tại thời khắc này thả ra ngoài hình thành trước nay chưa có nhiệt độ cao dường như năng lực đốt diện tất cả bất quá ở vào khủng bố nhiệt độ cao trung tâm nhất lý tấn vây tay đẻ ép nguyên tử đại liệt giải cách phát tại đây dường như không có bất kỳ cái gì vật chất có khả năng ngăn cản năng lượng sắp truyền lại đến thân hình hắn m ấ y mắt hắn quanh thân dường như hóa thành một mảnh tuyệt đối hư vô lĩnh vực hư vô hắc cám đến ngay cả thái dương nơi trọng yếu quang huy đều không thể chiếu sạc mặc dù kiểu này hắc cám hư vô vẹn vẹn kéo dài một cái trước mắt nhưng trục n h ậ t kiếm quang cùng hàng quang lôi thần va chạm tạo thành năng lượng bộc phát đồng dạng chỉ có một cái trước mắt vỡ nát kịch liệt nhất năng lượng dòng lũ về sau còn lại nhiệt độ cao lại không làm gì được tinh thần từ trường hộ thân mảy may hắn dường như k h i ê n đến vạn độ kế nhiệt độ cao Lại l ầ như nhưng nữa p lý t ấ n dơ cao quyền lại là không có nửa phần đình trệ sức mạnh tâm linh thiêu đốt g ư ớ i nguyên tử đại liệt giải đã bị chấn động đến cực hạ d i ễ m tôn lập tức ý thức được lý tẫn kiên quyết cho dù tương lai thần long đế quốc thật sự nhập vào gãi ạ đã trở thành gã một cái hành tình hán vị này thần long đế quốc định hải thần trâm cũng phải chết cứu hận mãnh liệt cùng phẫn nộ sen lẫn làm cho người v ạ n m è o ghen ghét cùng không cam l ò n g tràn ngập tại tâm hắn ở giữa giờ k h ắ c này hắn lại bất chấp lúc trước muốn đem chính mình cái này kẻ tạo lời đồn hái xảy ra chuyện n g o ạ i ý nghĩ vì tốc độ nhanh nhất buộc phát quét sạch x u n g quanh báo táp tinh thần lý t ẫ n sở dĩ năng lực nhảy lên c o tam giai truyền kỳ chiến lược là bởi vì hắn đạt được không chỉ một khối tinh giới m ạ n h vỡ luyện thanh thần hỏng long mọi thứ đều bị nát bấy chân không tăm tối trong nháy mắt đem diễm tôn thân mình bao gồm trên người hắn phát ra năng lượng tinh thần đều thôn vệ ồn ào thanh im bặt mà rừng mà ở lửa nóng này đ ộ t hừng t h hực sen lẫn nhiệt độ cao như là mặt trời ở trên bầu trời tiêu h đốt tất cả tầng khí quyển dường như đều bị hỏa diễm nhóm lửa hóa thành tràn ngập hơn nghìn dặm biệt lửa Phiến khu chỗ vực này mặt đáng ấ t s n tiếc c ố không dùng không chờ bọn hắn tới kịp đều tư tán càng chưa kịp và hủy diệt khủng hoa diễn hướng ma long tinh khu vực khác lan tràn t ấ khi mà a o n tất i cả mọi người bị co rút lại đến chỉ có mười cây số lúc cao tốc xoay tròn tinh thần từ trường ẩn chứa khủng bố lực trường áp sập bọn hắn thiên giai thân thể có khả năng ngăn cản cực hạ trốn, khiến cho bọn hắn bước vào tinh quang hóa trạng thái theo co vào phạm vi tiến một bước thu nhỏ cái khác thiên giai cũng là theo sát phía sau đợi đến từ trường phạm vi chỉ còn lý tấn quanh thân ngàn mét lúc bên trong bắn ra lấp lánh đến cực h ạ n quan huy dường như một tòa ẩn chứa đơn thuần tinh lực tinh thần hỏa lò mặc cho trong đó tinh lực làm sao tung tói tán bắn ra bốn phía nhưng thủy trung không cách nào thoát ly phiến khu vực này mấy chục cái hô hấp tinh thần hỏa lò bên trong tinh quang dần dần bắt đầu ảm đạm lần lượt phục sinh thiên giai n h ó n cuối cùng hao hết thể nội ẩn chứa tinh lực bị triệt để làm hao mòn chấm không nương theo lấy cuối cùng nhất đạo tinh quang tàn đi hơn ngàn vị thiên gia i biến mất không còn tam tích giống như từ trước đến giờ chưa từng ở cái thế giới này xuất hiện qua đồng dạng làm xong những thứ này lý tân thể nội bị tâm linh lực lượng nóng l ử a cùng bạo đến cực hạn tinh thần từ trường dần dần lắng lại tinh thần hư ảnh cũng là theo tâm linh lực lượng lắng lại thu về tại tâm giới trong bị tâm linh lực lượng trói buộc k h ô n g chế hắn trôi nổi tại bầu trời k h ô n g trí thượng lọt vào trong tầm mắt nơi đã bị liệt diễm tràn ngập trứng mắt ánh l ử a trải rộng tại khả năng nhìn mỗi một cái góc dù là hắn bay lên vũ trụ ở trên cao nhìn xuống đều có thể nhìn thấy trận này tung hoành hơn ngàn cây số hừng hực liệt hòa cùng với lửa cháy bừng bừng đốt cháy tràn ngập phiến khu vực này cùng xung quanh quần quần khói đặc truyền kỳ cấp lực phá hoại d i ễ t quốc chìm lục đều chẳng qua bình thường di động đại lục bạc khối vậy vẹn vẹn cần tốn phí một ít khí lực thôi lý tấn nói tu hành đến loại cảnh giới này đã chân chân chính chính có phá hủy tất cả hành tinh văn minh chiến lược chẳng trách chỉ có có truyền kỳ văn minh mới sẽ bị vũ trụ văn minh khác tiếp nhận tán thành dạng này sinh mệnh cá thể thân mình có cực kỳ cường đại ngụy t r a n tính nếu như len lén, lén vào đối phương đế quốc thủ đô tùy ý phá hỏng một phen cho dù ai cũng không chịu nổi nhất là tượng tư tinh loại đó đối tự thân lực lượng không cho bất luận cái gì tinh l ự c tiết ra ngoài nhân vật chỉ cần thu liễm lại tự thân khí t ứ c hắn cho dù cùng một vị tam giai truyền kỳ ở tại một tòa thành thị đối phương cũng khó có thể phát giác thần long đế quốc lý tận hướng phía tầm mắt cuối cùng nhìn lại những năm gần đây thần long đế quốc giữ lại ma long tinh thổ dân tồn tại các phương diện suy xét cũng không phải là không có chấn áp ma long tinh năng lực chẳng qua theo gạ văn minh nổi dậy thần long đế quốc cảm thấy ma long tinh không còn có tồn tại ý nghĩa đã mang theo thế tội khô lạc hủ đem thổ dân thế lực toàn bộ dạy viên tiêu diệt toàn bộ mảnh này nguyên bản thuộc về đám thổ dân sinh hoạt khu vực xung quanh mấy ngàn cây số dường như không thấy bóng người thần long đế quốc chân chính sinh động khu vực tại bên kia bán cầu thực sự là cường đại quốc gia bốn khỏa chủ tinh mỗi một khỏa chủ tinh trên trăm trăm triệu nhân khẩu còn có trên trăm khỏa tư nguyên tinh lý tận hơi xúc động phải biết một khỏa chủ tinh c h ỉ ít mang ý nghĩa một cái hệ hàng tinh mà thần long đế quốc bốn khỏa chủ tinh vậy không có nghĩa là bọn hắn chỉ chiếm căn cứ bốn hệ hàng tinh chỉ là một ít hệ hàng tinh bên trong hành tinh cũng không thích hợp ở lại m u ố n cải tạo cũng c ầ n đầu nhập lượng lớn nhân lực vật lực lợi bất cập hại dưới loại tình huống này bọn hắn sẽ đem nguyên một hệ hàng tinh mấy khỏa thậm chí mười mấy hành tinh đều tính vào tư nguyên tinh phạm chủ bở thần long đế quốc thực chất chiếm cứ hệ hàng tinh vượt qua mười cái như vậy một cái cường đại quốc gia vì g ã cộng lại vẹn vẹn tăng trưởng đến sáu mươi một cái thiên giai số lượng căn bản là không có cách hoàn toàn chiếm cứ mà hắn cũng không có khả năng như cái bảo mẫu một dạng vì g ã phát triển văn minh m à tọa c h ấ n kỳ tích tinh hiện tại gạ không có ăn thần long đế quốc năng lực chỉ có cùng quốc gia khác hợp tác chia đều thần long đế quốc cũng trong quá trình này đạt được lớn nhất lợi ích gia tốc g ã phát triển lý tẫn dừng một chút nhìn lướt qua bốn phía bị đốt thành địa ngục ngàn dặm nơi nghĩ đến những quốc gia kia vậy sẽ không cự tuyệt vỡ vét tước đoạt sự tỉnh hắn không thể nào tự mình ra mặt làm hạ hắn q u a n người bước vào tinh môn theo hắn vượt qua tinh môn rất nhanh đã cảm ứ n g được tử vong sơn cốc ngoại không ít khí tức thiên giai truyền kỳ cùng với một cố cường đại trình độ không chút nào kém cỏi hơn hắn đồng thời còn mang theo một tia quen thuộc truyền kỳ khí tức đây là lý t â n thân hình khai động rất mau ra lòng đất không gian xuất hiện trên bầu trời tử vong sơn cốc t ử vong sơn cốc phía trên tư tinh đã bắt được dư sinh tẫn tế nghiêm dù là tuyết phượng vị này nhất giai truyền kỳ đồng dạng đã trở thành hắn tù nhân bên cạnh hắn vì nguyên chân truyền cầm đầu mười mấy vị thiên giai đang một bên nói gì đó nhưng tư tinh không còn nghi ngờ gì nữa không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều liên lụy căn bản không có đ á p lời chỉ là mang theo ba vị nhất gia truyền kỳ lặng lặng đứng chờ lý tấn đến hiu l ư u quang l ó ạ i lên lý tấn thân thể đã hiển hiện ra nhìn thấy hắn bởi vì này vị đột nhiên xuất hiện truyền kỳ cường giả mà tiếp nhận lớn lao áp lực nguyên chân truyền đám người như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm lý điện chủ nguyên chân truyền têu một tiếng lý tấn đối với bọn hắn gật đầu một cái ánh mắt chuyển hướng tư tinh có chút ngoài ý mới truyền kỳ tăng d a là tư tinh mỉm cười gật đầu một cái đúng lúc này ở trên người hắn một hồi gió x t ngươi thực sự là thái làm ta ngoài ý muốn đầy đủ nỗ lực chăm chỉ người dù sao cũng nên có chút chính hướng bày báo lý tẫn nói xong nhìn về phía dư sinh tẫn mấy người rất nhanh đã hiểu cái gì đa tạng việc nhỏ tư tinh nói xong nói một tiếng ba người này ngươi dự định giải quyết như thế nào lý tẫn ánh mắt rơi xuống mấy người trên người tề nghiêm tuyết phượng không chút do dự nói chúng ta vui lòng đầu nhập lý điện chủ từ nay về sau vì lý điện chủ mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó đáng tiếc nhất giai truyền kỳ trừ ra lý tẫn thân mình bên ngoài gài bất luận kẻ nào cách bọn họ cũng cách xa nhau cực xa p hắn m là bọn h có b ấ thẳng kỳ tâm t làm loạn, đều có ể đ tất cả mọi như nói vũ trụ mê ngông trung thế nhưng có chuyên môn phạm pháp đoàn thể sẽ bắt được truyền kỳ đem nó luyện làm nô tài tại ngân lạc cũng có người thích tiến đánh từng cái môi trường nghi nhân tinh cầu đem những tinh cầu kia buôn bán liên đối nhìn đem tinh cầu bên trên sinh linh vậy là nô b u ộ c b á n g ra t hời hợt một câu nói thẳng sáng tỏ vũ trụ t à n khốc truyền kỳ lý t ấ n giật mình không phải nói truyền kỳ đã coi như là chân chính vũ trụ sinh mệnh nhị giai trở lên truyền kỳ không được nhưng s ơ giai nhất giai truyền kỳ có làm việc không gian bọn hắn hoàn toàn có thể nói bọn hắn đột phá là tại biến thành nô b u ộ c về sau tư tinh kiên nhận giới thiệu đương nhiên truyền kỳ cấp nô bột tại vũ trụ mênh mông đều thuộc về tương đối cao cấp so với trời giai nô bột đến giá cả đắt mây trăm hơn ngàn lần dùng thứ cấp tiền tệ là chuyển đổi có thể đạt tới hơn trăm tỷ thứ cấp tiền tệ trong vũ trụ tiền tệ chia làm tám cấp thức tinh tệ tiền vũ trụ thứ cấp tiền vũ trụ đương nhiên rất nhiều sao hệ thậm chí tinh hoàn nội bộ đều sẽ phát hành tiền tệ nhưng ở tinh hệ nội bộ vận chuyển phát hành tiền tệ thường thường chỉ ở tinh hệ nội bộ tán thành bởi vậy ít nhất phải thứ cấp tiền vũ trụ mới miễn cưỡng tính năng lực tại vũ trụ thông dụng mà nếu như liên quan đến cao đẳng tài nguyên giao dịch cùng với ngoại tộc ở giữa giao dịch lúc càng là hơn chỉ lấy tiền vũ trụ cùng tinh tệ một ngày dai căn cứ thực lực giá cả tại một trăm triệu đến vài tỷ thứ cấp tiền tệ không giống nhau một k h ỏ a chủ tinh giá cả thì sẽ vượt ngang chục tỷ đến mười vạn ước thậm chí cả trăm vạn ước t r ê n l ệ n h về phần lý tẫn lúc trước sử dụng tinh hoạch mảnh vỡ giá cả tại một trăm triệu trên dưới dường như mỗi ngôi sao đều sẽ sản xuất cổ lao thời đại mọi người thậm chí sẽ dùng tinh hoạch mảnh vỡ chế tạo tiền vũ trụ chẳng qua bây giờ đã bị vì tinh linh tộc cầm đầu tinh thần bảo hộ hiệp hội nghiêm ngặt cấm chỉ t ư tinh hướng lý tẫn sau lưng lòng đất không gian phương hướng nhìn thoáng qua nếu như ngươi muốn tiến một bước khống chế thần lòng đế quốc thậm chí phóng xạ tất cả lòng trạch tinh vân ba người này liền có chút tác dụng nếu như không có Là người x lãnh p h i nộ b ạ tâm linh lực lượng một bên tư tinh giới thiệu một câu chỉ có ngộ ra tâm linh lực lượng mới có thể đối chuyển kỳ các mục tiêu tiến hành nô dịch hoặc là cũng chỉ có cường thể dựa vào đương ạ i đối nghiên đến hình thành tuyệt đối ép lực l ợ n tinh thần thi triển dấu ấn tinh thần. Bất quá, dấu ấn tinh thần hồn định, cách một quang thời gian cần ra cố một lần. g thi Bất một thời một chưa cách dấu dấu quá, cố ư đủ đ nhiên dù là tâm linh lực lượng tương lai nếu như đối phương cũng có thể lĩnh nộ loại lực lượng này cũng có thể xông phá ngươi nô b ộ c â n ký lý t ấ n gật đầu một cái Thế thế, Dư sinh Tấn trầm giọng nói, nếu như ngài vui lòng đáp ứng ta một ta tiếp từ Sinh như nhận dịch nếu Dư sau, giọng nói, ngài vui cái lòng ứng nguyện nô, dịch. nô dịch cân nay cầu, yêu về đáp ký, ý chuyện h này đối với rất nhiều truyền kỳ mà nói tuyệt đối so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn bất quá nhìn xem dư sinh tẫn bộ dáng hắn cũng hiểu ít nhiều cái này vị trên người tất nhiên gánh vác lấy nào đó huyết hải thông cựu mà vũ trụ mê ngông h c h u n g cùng loại với hắn kiểu này truyền kỳ quá nhiều rồi nguyện ý vì báo thù mà hy sinh chính mình người đồng dạng nhiều vô số kể mà nếu như mỗi cái truyền kỳ chỉ cần có loại quyết tâm này có thể đổi được một vị nắm giữ tâm linh lực lượng ít nhất là truyền kỳ tứ giai đại nhân vật ra tay kia những đại nhân vật kia chẳng phải là bận bịu chết chẳng qua suy xét đến gợi h môi trường tư tinh chỉ là đem nô dịch tấn ký thông tin đưa tin báo cho một phen lý tẫn cụ thể làm gì lựa chọn hay là nhìn xem chính lý tẫn bất quá lý tẫn lại là nghĩ đến cái gì hắn trước tiên tinh thần đưa tin kẻ bị nô dịch sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác sửa đổi suy nghĩ của mình ý chí như vậy nếu như hắn biến thành nô buộc về sau t h ì thuật giả cho hắn mệnh lệnh thứ nhất chính là nhường hắn nỗ lực tu luyện lĩnh ngộ tâm linh lực lượng hắn chẳng phải là tương đương tiến nhập một loại tâm không bên cạnh bay vứt bỏ tạp nghiệm đặc t h ủ trạng thái tu luyện thư tinh có chút q u ỷ dị liếc nhìn lý tẫn một cái hồi lâu hắn mới nói trên lý luận là không tệ nhưng tâm linh là tối sức mạnh về liền diệu dù là những kia đứng ở vũ trụ mênh mông tri đình dẫn dắt chúng ta cả nhân tộc phương hướng đi tới chi cao tồn tại vô thượng đại năng cũng không dám nói năng lực thấy rõ tâm linh huyền bí nô dịch người sẽ hoàn toàn tuân theo thi thuật giả ý chí làm việc không giả nhưng tâm linh của bọn hắn cũng đã đạt được ô nhiễm không còn đơn thuần muốn dùng loại phương thức này lĩnh ngộ tâm linh lực lượng dường như không có khả năng lý tấn nghe có chút tiếng ố i nếu như phương pháp này thật sự hữu hiệu hắn cũng không để bụng t h ô n g qua loại phương thức này giúp lý vân giao một tay bằng không lĩnh ngộ phấn t h á i chân không cánh cửa có lẽ quá cao lúc này tư tinh lại tinh thần đưa tin nói làm năm từng có đại nhân vật làm qua thí nghiệm lĩnh ngộ tâm linh lực lượng là thất bại nhưng nhường hắn nỗ lực tu luyện tới truyền kỳ tam giai lại đem hắn chuyển hóa làm bán thần dùng cho thủ vệ hy vọng bảo vệ tinh thần người thành công lại là không phải số ít hắn liếc nhìn dư sinh tẫn một cái đương nhiên nhất gia i truyền kỳ cấp bậc quá thấp nghĩ bồi dưỡng đến tầm dùm dai cần tiêu hao quá nhiều nhân lực vật lực do đó muốn hay không tiếp nhận xem chín h n g ư ơ i lý tẫn cùng tư tinh chính là giao lưu tinh thần dư sinh tẫn tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả nhưng hắn vậy đã hiểu b ằ n g hắn chỉ là một vị nhất gia i truyền kỳ còn là một vị sinh tử rơi vào lý tẫn trong khống chế nhất gia truyền kỳ căn bản không có cùng hắn bàn điều kiện có thể vì tăng thêm phân lượng của mình hắn lên tiếng lần nữa ta hy vọng ngài có thể khiến cho ta tự mình ra tay giết tử thần long đế quốc hoàng đế diễm huy hắn trầm giọng nói hai mươi ba tinh n h ê n trước ta có hài hòa mỹ mãn gia đình hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã không có gì sánh kịp thiên phú tu luyện tương lai bừng sáng nhưng cũng là bởi vì cự tuyệt thần long đế quốc hoàng thất mời chào cự tuyệt ở rể hoàng thất c ớ i ngay lúc đó một trăm hai mươi hai công chúa làm thê bọn hắn liền tán khốc hủy diệt gia tộc của ta dư sinh t ậ n trong mắt mang theo âm thầm bị thương bọn hắn đồ diệt ta sinh tồn tỏa thành thị kia dẫn đến hơn ba trăm ngàn người tử vong chỉ vì tạo thành một loại đây là hỏa long đế quốc trạ thủ giả t đều là thần long đế quốc hoàng thất làm căn cứ ta sau đó điều tra đây là diễm huy tự mình ra lệnh mục đích chính là vì để cho ta gia nhập đế quốc hoàng thất vì bọn họ đem sức lực phục vụ biến thành hoàng thất sắc bén nhất một thanh kiếm một bên t u y ế t phượng thể nghiêm không nói gì loại sự tình này thần long đế quốc làm ra được thiên tài kết cục hoặc là gia nhập thế lực lớn hoặc là trực tiếp hủy đi thần long đế quốc chân chính sai khoảng đều là chuyện này làm không nghiêm c ẩ n thế mà bị dư sinh tận tra được trần tướng ta theo bước vào tu luyện đạo tu thành thiên giai chỉ dùng hai cái tinh n ê n nguyên bản lại cho ta một hai cái tinh n ê n dư sinh vọng tẫn h nói u t r xong đau thương cười một tiếng chẳng qua bây giờ hắn chết ta không cần tiếp tục muốn bất kỳ cố kỵ nào nếu như ta vui lòng hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn tăng lên tới truyền kỳ nhị giai ba bốn tinh niên thành tựu truyền kỳ thư tinh có chút ngoài ý m u ố n loại thiên phú này đã coi là không tệ nếu như lo lắng nữa xuất thân của hắn vì ánh mắt của hắn đến xem cũng có thể miễn cưỡng coi như là một vị thiên tài ngoài ra những năm gần đây ta một mực điều tra thần long đế quốc tìm cơ hội cho nên ta đ ố i thần long đế quốc thủ đô tinh trận vận chuyển hình thức một ít bảo vật quý giá chứa đựng địa điểm m ộ ư ơ i phần hiểu rõ dư sinh tẫn nhìn lý tẫn ta có thể giúp ngài tại thần long đế quốc đạt được lớn nhất lợi ích tư tinh trực tiếp đem nô dịch tấn ký cùng nô bột ấ n ký ngưng luyện chi pháp chuyển cho lý tẫn như thế nào quyết định chính ngươi tùy ngươi đi lý tẫn gật đầu một cái qua loa tiêu hóa một chút nô dịch tấn ký cùng nô bột cấn ký khác nhau về sau. Hắn nghĩ. hắn nhìn phía lần nữa đã có ý Lam lại dưới, về phía thư tinh n thánh mà nói, phóng tầm mắt mà rất ụ mình mông trình trung tinh thuộc gì. Tư r độ về nhanh đã hiểu lý tấn ý nghĩa nói thẳng thiên tài tuyệt đối thiên tài nếu như con đường của ngươi thiên hướng về truyền kỳ đến đ ệ lục giai năng lực cảm ứng được tinh giới cái chủng loại kia đều thuộc về tuyệt thế thiên tài phạm vi bất kỳ cái gì một cái thế lực lớn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mời ngươi gia nhập bọn hắn nếu như ta từ chối đâu lý tấn nhìn thoáng qua dư sinh tẫn có thể hay không giống như hắn thế lực lớn sẽ không tư tinh tự nhiên hào phóng đáp lại bọn hắn có đầy đủ quyết đoán cùng lòng dạng đừng nói tuyệt thế thiên tài cho dù tuyệt thế thiên tiêu vô thượng tiên h tiêu cũng không đến mức để bọn hắn làm loại sự tình này trong lúc này thế lực nhỏ đâu lý tấn nói ta không cách nào cho ra trăm phần trăm trả lời t ư tinh nói nhưng một ít thế lực nhỏ rất nhiều người s á t thực dễ sinh ra một loại không chiếm được đều hủy đi tâm lý hắn dừng một chút vĩnh viễn không nên xem thường nhân tính ác ta đã hiểu lý tấn gật đầu một cái cười nói ngươi đến từ tinh luân hải đúng không đúng tinh luân hải tư gia tư tinh vậy cười theo cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng như vậy lại không quản ngươi thần thánh c h i thân là vì sao tạo thành thiên phú dị bẩm cũng tốt tinh giới mảnh vỡ cũng được chỉ bằng vào ngươi năng lực lĩnh ngộ tâm linh lực lượng đã làm cho chúng ta tư gia giúp cho coi trọng bởi vậy ta nghĩ mời ngươi gia nhập tư gia mời ta gia nhập tư gia lý tấn cũng không trước tiên cho g i a đáp lại mà chỉ nói ngươi đối ta còn không đủ mở đề nghị của ta là ngươi lại tại c á ạ lưu lại một quãng thời gian tìm hiểu một chút tính cách của ta về sau lại làm ra có phải mời ta gia nhập tư gia không mượn đỡ phải đến lúc đó náo ra hiểu lầm không cần thiết có chút cá tính không phải rất bình thường sao dạng gì tính cách còn phải hắn cường điệu chú ý chẳng qua lý tẫn nói như vậy hắn vẫn gật đầu tây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ lý tẫn không tự chủ được nghĩ đến đoạn văn này đúng lúc này lại là hơi cười một chút có thể bị cồn phong phá hủy vẹn vẹn đại biểu tây này chưa đủ tráng không đủ lớn tự tử vong sơn cốc hạ dị không gian thủy tổ chi thụ cảm giác thực sự không phải mưa to gió lớn có khả năng phá hủy hắn làm hạ chuyển hướng dư sinh tẫn yêu cầu của ngươi ta đáp ứng lý tẫn nói đa tạ dư sinh tất nặng n ề nói đến đây đi thả ra ngươi tâm linh đề phòng ngươi chỉ có một lần cơ hội lý tẫn nói một tiếng dư sinh tẫn gật đầu một cái ngưng tụ nô dịch tấn ký cũng không phải cái gì cao thâm pháp môn m ẫ u chốt là cần vận dụng tâm linh lực lượng mà tâm linh lực lượng là truyền kỳ tam giai tấn thăng truyền kỳ tứ giai thiết yếu tiền trí là bán thần thành t ự u thần thánh một trong những h o c h tâm nó trên cơ bản là trong vũ trụ bình thường vũ trụ sinh linh cùng cường đại vũ trụ sinh linh đường danh giới nhìn qua chỉ là một loại g ư ờ n g như người người đều có thể lĩnh nộ lực lượng nhưng trên thực tế nó theo khía cạnh mang tới tăng thêm vượt qua tưởng tượng nô dịch t ấ n ký tại gieo xuống mới bắt đầu là có thể thiết lập một cái phương hướng cái phương hướng này đem thay đổi một cách vô tri vô giác sửa đổi một người tư duy ý chí rất nhiều người đều sẽ xây dựng tuyệt đối trung thành với chính mình nhưng lý tẫn nghĩ đến dư sinh tẫn là trả thủ thần long đế quốc dài ràng rạc cẩn nhẫn cùng với thân mình bất phàm thiên phú đổi một loại khác đối mệnh lệnh của ta nói gì n g h e lấy nhưng ở sâu trong nội tâm lại vẫn muốn đánh bại ta tốt thoát ly của ta không chế vì thế âm thầm khắc khổ tu hành chỉ là tại cũng không đủ nắm chắc trước hắn không dám có nửa phần hành động thiếu suy nghĩ này vô cùng phù hợp dư sinh tẫn tính cách mà nô dịch ấn ký đối một người tư tưởng thay đổi một cách vô c h i vô giác vượt phù hợp hắn tính cách chuyển hóa hiệu suất đều càng cao rất nhanh lý tẫn tại trên người dư sinh tẫn gieo nhất đạo nô dịch ấn ký làm xong những thứ này hắn cũng là tại tuyết phượng tể nghiêm trên thân hai người một vừa gieo xuống nô bột ấn ký nô dịch ấn ký tương đối phản nhân tính nhất định phải cầu bị gieo xuống ấn ký người không có nửa điểm phản kháng t r i niệm nhưng nô bột ấn ký thì tha thứ hơn nhiều c h ỉ đối phương có thể dùng tự sát loại phương thức này thoát khỏi khống chế nhìn thấy lý tẫn hoàn thành đối ba vị truyền kỳ khống chế tư tinh nói một tiếng ngươi đi trước giải quyết thần long đế quốc đi thần long đế quốc là long trạch tinh vân bá chủ những năm gần đây tích lũy được tài nguyên vẫn có một ít đối với g ã tình tiếp xuống một quãng thời gian phát triển rất có rút ích về phần ngươi có đáp ứng hay không tiến về tư ra một chuyện chờ ngươi làm xong sau chúng ta lại nói chuyện không mượn lý t ấ n gật đầu một cái ánh mắt chuyển hướng nguyên chân chuyển đám người triệu tập một chi đội ngũ mặc dù g ã một phương cường giả số lượng thực sự có chút không đáng chú ý nhưng hắn tin tưởng bằng vào hắn đánh tan diễm tôn rất nhiều truyền kỳ phá hủy hơn ngàn thiên g i a liên quân chiến tích lại thêm ba vị nhất g i a truyền kỳ lĩnh đội xung quanh quốc gia tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo ta cùng nhau, Phần thần、long、hành tỉnh long sát gái ạ. c dưới loại tình huống này diễm huy một trái tim nhanh chóng chìm xuống dưới hắn không chỉ mệnh lệnh hoàng thất tinh nhuệ trước tiên mở ra bố trí tại trên thần long thành nghe nói có thể chống đỡ cản tam giai truyền kỳ tiến công lục giai tinh trận còn phong bế đại đa số thông hướng kỳ tích tinh tinh m ô n cũng căn cứ lao tổ diễm tôn lưu lại mối quan hệ liên lạc lên những đại nhân vật kia đến hy vọng có thể đạt được giúp đỡ phản ứng của hắn cũng không chậm có thể không chịu nổi ra nội ứng tại sự giúp đỡ của dư sinh tẫn vì lý t ấ n cầm đầu ba vị nhất giai truyền kỳ hơn mười vị thiên giai thậm chí vòng qua ma long tinh bên trên chú quân mượn tinh n ô n lực lượng xuyên thẳng thần long đế quốc đế đô kỳ、tích、tinh dựa vào lý tấn vị võ dưới diễm huy lệnh t ò a kia lục giai t i n h trận chưa mở ra đến công suất lớn nhất lúc lý t ấ n đã mang theo kiếm khí tinh hà giáng lâm một k í c h phía dưới bị dư sinh t ấ n vạch ra tới mấy cái tinh trận điểm mấu chốt bị nhanh chóng phá hủy lục giai tinh trận còn không tới kịp phát huy ra phải có tác dụng ẩm v a n g cao phá thực chất cho dù đem tòa này lục giai tinh trận toàn diện khởi động tại chỉ còn lại diễm huy một vị sơ giai truyền kỳ chủ trì tình h u ố n g dưới vậy ngăn cản không nổi lý tẫn tôn này t a m giai t u y ề n kỳ cấp c h i l ư c tòa này tinh trận thật sự năng lực ngăn cản tam giai t u y ề n kỳ là xây dựng ở diễm tôn ra tay xung quanh trí ít có chỉ dựa vào diễm huy cùng một đám thiên giai có thể ngăn cản nhị giai chuyển kỳ mười ngày nửa tháng công kích chính là cực hạ n thủ đô tinh trận bị phá hủy chiến đấu kế tiếp lại không nửa phần lo lắng nương theo lấy dư sinh tận tự tay chém giết diễm huy lục giai tinh trận nghiêm chỉnh hóa thành một tòa phòng ngừa bất luận kẻ nào chạy đi l ồ n g giam thần long đế quốc mạnh mẽ như vậy vũ trụ văn minh chiếm cứ một mảnh tinh vân có bốn khỏa chủ tinh trên trăm khỏa tư nguyên tinh cứ như vậy bị đánh tan nhật diệu thiên tôn đứng ở thần long đế quốc trước hàng cùng trong thần sắc có chút hoàng hốt bên cạnh hắn thì là đi theo đến nhưng dường như không chút xuất thủ nguyên trân truyền Tiêu đ ô nguyên Hải m người, mới vừa đ nhân p vào truyền nghe được nhật diệu thiên tôn lời nói cũng là hơi xúc động chuyển đổi thành gái a nếu như không phải nhân loại đồng minh hội tại chúng ta muốn hủy diệt một ít tiểu quốc cũng sẽ không đây dưới mắt nạn bao nhiêu a nhật diệu thiên tôn không có nói chuyện hắn thật sự cảm giác hoảng hốt cũng không phải chỉ lý tẫn một người đánh tan thần long đế quốc mà là hắn hiện tại còn rõ ràng còn nhớ lần đầu tiên tiếp xúc thần long đế quốc hiểu rõ quốc gia này chiếm cứ lấy long trạch tinh vân chiếm cứ lấy trên trăm khỏa tư nguyên tinh trong nước có hơn ngàn thiên giai lúc loại đó phát ra từ nội tâm cảm giác chấn động cùng nhỏ bè cảm giác lúc kia hắn cảm thấy bọn hắn tự cho là cường đại gạ văn minh tại thần long đế quốc trước mặt dường như liền như là nghèo khó lạc hậu địa khu một cái tiểu vương quốc trực diện một cái làm thế siêu cường quốc đồng dạng loại đó trích l ệ loại đó văn minh thay mặt é m to lớn đến để bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng nhưng bây giờ, vừa mới qua đi bao lâu c ư ờ n g đại đến để bọn hắn ngạt thở thậm chí căn bản không nhìn thấy mảy may đối kháng hy vọng thần lòng đế quốc cư như vậy bị bọn hắn dâm tại dưới chân lý điện chủ quá mạnh mẽ p h ạ n tu từ đ ấ y lòng nói một tiếng nếu như nói lúc trước sự cường đại của hắn ta hoặc nhiều hoặc ít còn có thể xem hiểu như vậy hiện tại hắn trưởng thành đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta nhận biết một bên lụt rất tán thành gật đầu một cái lý tấn lần đầu tiên được xưng là trí cường giả lúc chân thực chiến lược ngay cả thiên giai cũng chưa tới thẳng đến về sau cùng tu luyện tinh không chân lòng bí điện nhật diệu thiên tôn giao thủ mới khó khăn lắm đạt tới nhỏ yếu thiên gia nhưng ở này sau đó thực lực của hắn liền bắt đầu tính giai cấp vượt qua khi hắn lần đầu tiên thể hiện ra p h â n thoái chân không lực lượng d ơ lên diện s á t đại thương ngũ đại truyền ký lúc lúc kia đoán chừng đã đạt đến đỉnh điểm thiên giai thậm chí vô địch thiên giai tình trạng này thì tương đương với lưỡng ba cái tiểu cảnh giới khoảng cách chẳng qua cái này cũng chưa tính cái gì dù là theo nhỏ yếu thiên giai đến vô địch thiên giai ba cái tiểu cảnh giới khoảng cách cũng tại phạm vi hiểu biết của bọn họ trong nhưng kế tiếp hắn phá tinh dơ lên vấn đỉnh hắn tự xưng trí cường giả cảnh giới không chỉ bỗng chốc theo người không ai địch nội thiên giai cho dù hắn lúc kia đã tương đương với sơ giai truyền trực tiếp theo sơ giai truyền kỳ vượt qua nhất giai truyền kỳ giai đoạn đặt đến sánh ngang nhị giai truyền kỳ tình trạng cũng bẻ gãy nghiền nát chân áp thần lòng đế quốc quân tiên phong người dẫn đầu diễm trọng sau đó không đến một tháng hắn lại hoàn thành một vòng đột phá bước vào tam giai truyền kỳ lĩnh vực lúc này mới bao lâu một năm không đến trực tiếp hoàn thành sơ giai truyền kỳ đến tam giai truyền kỳ tam cấp nhảy quả thực là ta không thể nào hiểu được nhưng ta cực kỳ rung động một bên tiêu đông hải nặng nề nói có thể nay chính là thiên tài đi nhật diệu thiên tôn giờ khác này cũng là chân thành thừa nhận hắn là chúng ta căn bản không cách nào tưởng tượng thiên tài h tự tự lý, lý nguyên i n chân truyền nói mọi người liên tưởng đến lý tẫn để bọn hắn truy tung tiếp phượng kể nghiêm dư sinh tẫn nhưng bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn những kẻ xâm lấn này càng chạy càng xa nếu như không phải đến từ liên minh loài người tư tinh tại thời khắc mấu chốt ra tay ba vị truyền kỳ đã toàn thân trở ra trong lúc nhất thời mấy người trong lòng đều có chút xấu hổ đồng thời bọn hắn vậy đã hiểu tư tinh như thế lấy giúp người làm niềm vui nguyên do chỗ vì lý tẫn dưới loại tình huống này lý tẫn sợ là sẽ không lại tại g ã đợi bao lâu một cái địa phương nhỏ lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài nếu như không gia nhập thế lực lớn kết quả sau cùng chính trong hoàng cung đại khai sát giới dư sinh tẫn chính là ví dụ tốt nhất gạ không nên biến thành lý điện chủ trói buộc lý điện chủ từ trước đến giờ không phải chúng ta g ã văn minh bảo mẫu hắn là g ã làm đã đủ nhiều đúng vậy à chỉ có lý điện chủ sông sáo bên ngoài gại hạ mới có thể tính thật sự đứng ở thế bất bại hắn tương lai thành t i ệ u càng cao gại hạ văn minh lấy được g i ú p í c h lại càng lớn rốt cuộc bất kể hắn tương lai sẽ đi hướng nơi nào gại hạ thủy trung là cố hương của hắn hắn vậy thủy trung là một vị gại hạ người cái khác thiên giai sôi nổi phụ họa lúc này nguyên chân truyền dường như cảm ứ n g được cái gì hắn nhìn thoáng qua trong tay sách điện tử tịch ngầm đầu lên nói thiên long nhân viêm dương quốc hỏa long đế quốc những quốc gia này cũng gửi tin tức đến đây muốn bãi phỏng lý điện chủ bọn hắn ngồi không yên xin phép một chút lý điện chủ đi bất quá ta đoán chừng kiểu này vụn bật sự tình lý điện chủ tất sẽ không hao tốn sức lực để ý tới chúng ta hay là trước đó định ra mấy phần dự án m ờ i lý điện chủ lựa chọn chấp hành k i a m ộ t cái là được đỡ phải quá nhiều trình bày lãng phí lý điện chủ thời gian quý giá nhật diệu thiên tôn nói những người khác đi theo gật đầu một cái chúng ta g ã văn minh nội tình không cách nào cùng thần long đế quốc so sánh bởi vậy long trạch tinh vân tiếp xuống không khí sẽ tương đối rộng rãi nhưng nguyên bản thuộc về thần long lợi ích của đế quốc lại cũng không có thể thiếu có lý điện chủ y danh tại nghĩ đến những thứ này văn minh sẽ làm ra lựa chọn chính xác mọi người trao đổi một lát rất nhanh sôi nổi công việc lưu đủ lên lúc này h o à ngoài cung b ra tinh khí c Mà l tinh tinh thiên tài địa bạo cũng là chất đầy tất cả bạo khố những thiên tài địa bạo này chung tăng cường thể phách tăng lên tinh lực lớn mạnh tinh thần cái gì cần có đều có trong đó còn có năng lực giúp người ngộ hiệu bảo vật những bảo vật này mỗi một loại cũng có thể xưng giá trên trời chuyển đổi thành thứ cấp tiền vũ trụ thường thường t r ụ c tỷ c ấ t bước dạo qua một vòng đừng nói không ít lý t ấ n căn bản không quen biết trí bảo cho dù hắn biết nhau bảo vật tổng giá trị cũng đã vượt qua ba ngàn ước tất cả quốc khố tổng giá trị đoán chừng không đến vạn ước cấp sợ cũng không khác nhau lắm thần nguyên châu thế mà cũng có tư cách cất giữ t i ế n thần long đế quốc quốc khố lý t ấ n đứng ở bên trong một cái trước bình đài phía trên thần nguyên châu số lượng có hơn sáu mươi k h ả không cẩn thận mảnh tưởng tượng hắn ngược lại cũng có thể hiểu được thần nguyên châu cũng tốt hạt bồ đề thiên nhân quả những thứ này cũng tương đương với ngân lạc tinh thần vẫn lạc sau thuốc sinh ra bảo vật hắn giá trị tự nhiên không thể dùng trạng thái bình thường cân nhắc Bằng không mà nói những học sinh mới văn minh cũng không trở thành có n ắ m chắc tại mười mấy hai mươi cái tinh niên trong đuổi kịp cái k h á c vũ trụ văn minh nội tình cùng bọn hắn đứng ở cùng một cái nơi xuất phát bên trên tượng gạy ạ nhờ vào những thiên tài địa b ả o này rõ ràng hệ thống tu luyện đều dựa vào được từ tinh lực bên trong thông tin cùng tự động tìm tòi có thể vẫn có mấy chục người năng lượng tích lũy sớm đến thiên liên g i a còn kém chiến l ư c t ă n g lên mặc dù như thế nhưng một mảnh tinh vân bá chủ hơn ngàn tinh niên tích lũy tại nguyên nhiều vẫn đang gấp trăm lần tại g lý tẫn thầm nghĩ những tư nguyên này võ giả cần dùng đến hắn sẽ ưu tiên lưu cho tinh võ thần điện võ giả không dùng được một bộ phận lưu lại đến lúc đó cùng văn minh khác tiến hành mậu dịch còn lại hẹn ba thành phóng tới thị trường giao dịch mua bán thực sự sẽ rất không đáng lại giao cho g ã luyện tinh người sử dụng lý tẫn nghĩ đến v i ệ t thế võ thần đột phá đến trí cường giả độ khó nói đến võ thần nhất đạo thật đúng là gập gành long đ ô n g a hắn đã tại suy xét hoặc là dứt khoát nhường tinh võ thần điện người chuyển tu tinh võ truyền thừa chấn thương cung chẳng qua suy xét đến hắn lưu lại tinh võ thần điện ý nghĩa là vì tại gạ lưu lại chính mình tới qua dấu vết lớn nhất võ đạo thiên phú người luyện tinh võ thần điện kiên trì võ thần c h i đạo ta có nhàn hạ cũng sẽ một vừa hoàn thiện cải tiến tinh võ thần điện phá tinh chi cảnh kém một bậc luyện c h ấ n thương hùng đi tinh võ giả con đường những cái tia thiên phú bình thường ừng học sinh kém không có quyền lựa chọn Tùy Trường Tinh Trường Tinh giới. Ba vị nhất truyền tại tất cả Long Trạch Tinh trình ý tương đương Long Vân, nghiêm chiến giới. giới. giai với địch Ba vị vô cấp kỳ, cả lực. mặc dù thiên long nhân viêm dương quốc nhóm thế lực chúng tất nhiên sẽ có nhất giai t r u y ể n kỳ tồn tại nhưng mạnh như nhị giai đ ỉ n h phong diễm tôn cũng vẫn lạc lý tận c h i thủ cho những t i ê u nhất giai t r u y ể n kỳ lá gan lớn như trời vậy không dám ở thời điểm này xuất hiện khiêu khích g ã văn minh uy nghiêm dưới loại tình huống này cho dù g ã thiên giai cơ ít nhân viên thiếu thốn đối với những khác mấy khỏa chủ tinh cùng với tư nguyên tinh tiếp thu vẫn đang mười phần thuận lợi đương nhiên trong đó một ít lợi ích bị âm thầm nuốt hết không thể tranh lẽ nhân viên rõ ràng chưa đủ tình huống giới gạ p ư ơ n g diện nguyên chân chuyển đám người có thể làm cũng chỉ có ghi chép lại tính số sau một tháng sau nguyên chân truyền đám người còn tại bận rộn lý tẫn đã thắng lợi trở về lại lần nữa về tới g ã i ạ hóa long sơn tòa này nguyên bản phóng tầm mắt đại nguyệt kia một phồn hoa thời đại cũng không tính cái gì danh sơn đại trạch sông núi nghiêm chỉnh đã trở thành toàn cầu tất cả võ giả trong suy nghĩ thánh địa nhất là làm năm tinh võ thần điện giới thứ nhất đá kỹ năng đại hội đầu giá kết thúc hàng loạt tài chính đầu nhập hóa long sơn cùng với xung quanh kiến thiết mấy năm tiếp theo bên này phát triển tình hình so với thái bạch đại thành đến cũng là không chút thua kém với lại bởi vì tất cả kiến trúc công trình đều là hoàn toàn mới xây dựng càng là hơn tràn đầy một loại vui vẻ phồn v Về phần hóa lúc o hoa hoa thảo thảo, n sơn bên trên càng là hơn đã chuyên gia quản lý, mấy năm tu sửa, đã hiện lên lộng g gia sửa, tu thế. chi có là lý, lây l đã đã mấy này tại đỉnh núi chỗ trong hoa viên tinh ánh đứng hầu một bên bưng trà dâng nước tư tinh thì là ngồi ở lý tận trước người trao đổi một ít thông dụng thưởng thức vũ trụ minh n g ông tướng tinh thần chi trước cảnh giới xưng là đăng thần cựu giai đương nhiên cũng có người không đem trước ba cái giai đoạn đặt vào đăng thần cựu giai bên trong đơn giản hóa thành đăng thần lục giai trong đó nếu như c h u y ể n kỳ đến đệ tam giai lúc thật lâu không cách nào lĩnh ngộ tâm linh lực lượng không thể không đi tới bán thần con đường bọn hắn cũng là gặp phải đăng thần thập giai hoặc đăng thần thất giai con đường cũng là thần thánh con đường hắn nhẹ nhàng kể rõ đăng thần c ử u giai bán thần nhóm muốn đi đăng thần đệ thập giai đây là trong vũ trụ phổ biến công nhận tinh thần con đường một ít văn minh khác có thể đối tượng mình tu luyện hệ thống có khác biệt xưng ơ h ồ nhưng cuối cùng đều có thể quy nạp đến cái này c ử u giai thập giai tu hành hệ thống chung thần thánh lý tẫn nghĩ ngợi hỏi truyền kỳ tam giai lĩnh ngộ tâm linh lực lượng có thể nhập truyền kỳ từ giai như vậy truyền kỳ ngũ gia lục giai lại có khác biệt gì còn có thần thánh cùng truyền kỳ cụ thể có gì khác biệt chấn thương không trung từng có miêu tả nhưng cũng không hoàn thiện truyền kỳ ngũ giai so với tứ giai đặc thù đại khái là tâm linh lực lượng đại thành đi giai đoạn này truyền kỳ đã có luyện hóa tinh giới mạnh m ỡ thành tựu thần thánh tư cách đương nhiên trừ phi tuổi thọ sắp tới không có lựa chọn nào khác bằng không đại bộ phận truyền kỳ cho dù đấu cũng sẽ nhịn đến truyền kỳ lục giai thư tinh nói vì sao lý tấn có chút ngoài ý mới thần thánh cũng được thành tựu tinh thần ngoài ra thần thánh chiến lực càng tại truyền kỳ lục giai chi thượng a vì sao truyền kỳ ngũ giai thả rằng tại giai đoạn này dày vỏ cũng không muốn chuyển tu thần thánh đúng lúc này hắn dường như nghĩ tới điều gì vì tinh giới mảnh vỡ quý giá tinh giới mảnh vỡ quý giá là một nguyên nhân quan trọng nhất hay là chuyển kỳ cùng thần thánh ở giữa khác biệt tư tinh nói xong giọng nói dừng lại nói một cách chính xác dính đến chuyển kỳ cùng thần thánh đối t ự thân lực lượng không chế tính khác biệt lý t ấ n kiên nhẫn lắng nghe t ư tinh cũng là không giữ lại chút nào tiến hành g i ả n thuật nói đến lực lượng không chế tính chúng ta đều không thể không đề cập tất cả đại nhân vật cũng tránh không khỏi mấu chốt tinh giới hắn nhìn về phía lý tẫn ngươi cảm thấy tinh giới là cái gì tinh giới lý tẫn n g â m nghĩ một phen thông qua chính mình đối tinh giới biết không nhiều hiểu rõ giản lược giới thiệu nói tinh giới tại vũ trụ khoảng thì tương đương với tinh hạch tại tinh thần vốn thuộc về vũ trụ h ạ c tâm nhưng lại năng lực thông qua lực trường loại phương thức này phóng xạ đến tinh thần bên ngoài từ đó nhường mỗi một cái sinh linh thật tâm thật ý cảm nhận được tinh giới tồn tại tinh hạch tinh thần sự so sánh này dụ chỉ có thể nói miễn cưỡng có một kia phù hợp tư tinh nói xong giọng nói dừng lại tinh giới tại vô cùng cổ lão thời đại có khắc một cái x ư hô được xưng là h ư giới h ư giới nghịch giới vĩnh hằng giới mà căn cứ vô số đỉnh tiêm đại năng giả không ngừng nghiên cứu dần dần được đi ra một cái kết luận tinh giới có thể là vũ trụ mặt khác vũ trụ mặt khác không sai dường như vật chất giới có vật chất cùng phản vật chất có tồn tại cùng hư vô khái niệm ở dạng tinh giới tới một mức độ nào đó biểu hiện ra hàng loạt vũ trụ mặt khác gạt thù t ỷ như làm hoàn thành đăng thần cựu giai sinh linh cùng tinh giới hòa làm một thể thành cựu tinh thần lúc bản thể của hắn tại tinh giới ý chí thì bắn ra tại thế giới hiện thực thời gian trôi qua n ị c h chuyển triệt tiêu lẫn nhau cuối cùng bày biện ra một loại cố định trạng thái thư tinh dừng một chút kể từ đó tinh thần vĩnh sinh vĩnh sinh lý tẫn chấn động trong lòng vĩnh sinh không phải trường sinh là vĩnh sinh đúng vậy vĩnh sinh bất tử tư tinh nói tinh thần dường như sẽ không nhận năm tháng trôi qua đưa tới tử vong vấn đề mỗi một vị tinh thần đều là vĩnh sinh người thậm chí bởi vì bọn họ tương đối dung nhập vũ trụ mặt khác cho dù ngươi đem bọn hắn tại đây một mặt vũ trụ thân thể phá hủy giết chết bọn hắn vẫn đang có thể từ mặt khác phục sinh vì đối bọn họ mà nói đây chỉ là thế giới vật chất bên trong nhất đạo hình chiếu thôi trừ phi năng lực giết chết bọn hắn tại tinh giới bên trong thân thể lý tẫn trầm giọng nói không tệ Tư tinh gật đầu một cái, có thể tinh cái, giới đầu có về lần rượu, tại t i này h chưa từng tan vỡ trước, dường như không có sinh linh có thể tại tinh chết tinh hợp giới từng dường cũng giới trong giết cùng tại giới lại trước, có có tan một tôn bên vỡ l m một tâm độ. tinh thần. tận thần tập trung cao độ. Lần n Lý cao à hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao tinh thần hệ thống có thể trở thành phương thế giới này cường đại nhất thể hệ vĩnh sinh bất tử đối với những khác hệ thống mà nói quả thực khó giải bất quá bây giờ thì khác tinh giới pha thoái tư tinh thở dài một cái ta không biết tinh giới tại sao lại pha t o á i nhưng ngài quả thật đã trở thành vô số mạnh vỡ bởi vì ngài đ ạ tính ngài sẽ quy nạp tất cả có khả năng quy nạp tồn tại ở tinh giới lực lượng vì c h ư a trị tự thân chúng ta đem loại lực lượng này xưng là quy khư hắn nghĩ ngợi tựa hồ tại nghĩ muốn làm sao miêu tả hồi lâu mới nói bởi vì loại này quy khư lực lượng tồn tại chúng ta phóng thích một cái thiên giai tinh thuật bị quy khư lực lượng cảm giác được như vậy tiếp đó ngươi muốn tại cái này tinh giới hoạt động liền đem mỗi giờ mỗi khắc duy trì lấy kiểu này năng lượng tiêu hao bằng không ngươi dung nhập tinh giới bản tôn liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn cho đến tiêu vong phóng thích một cái thiên giai tinh, thuật, tồn tại ở tinh giới nhất định phải thời khắc duy trì thiên giai cấp năng lượng tiêu hao lý tẫn rất nhanh nghĩ tới điều gì vậy nếu như là chuyển kỳ tinh thuật đâu dĩ nhiên chính là truyền kỳ cấp tiêu hao tinh thần toàn lực ra tay chính là tinh thần cấp tư tinh nói có đôi khi ngươi sẽ thấy rất nhiều sao giới tinh thần trên người thỉnh thoảng tiêu tán ra tới năng lượng ba động cường đại đến giống như năng lực phá hủy tinh hà có thể loại đó tinh thần trên người l ư n g beo gánh nặng đã đến sắp đệ sập bọn hắn tình trạng dùng phổ thông một chút mà nói giả thiết lực chiến đấu của bọn hắn một triệu nhưng bọn hắn lúc trước phóng thích qua tương đương với chín mươi chín vạn chiến đấu năng lượng như vậy hắn đều l ư n g beo chín mươi chín vạn quy khư lực lượng bọn hắn tiếp xuống có thể vận dụng sức chiến đấu chỉ còn một vạn phàm là vượt qua giới hạn này bị quy khư thế mà lý tấn có một loại tầm mắt mở rộng cảm giác hiểu rõ tinh giới về sau lại nói hồi tính ổn định tư tinh nói ta trước t r ư ớ c đã từng nói phóng thích một cái thiên giai tinh thuật bị quy khư lực lượng cảm giác được lời nói này tại tinh giới trở nên cực kỳ trọng yếu chỉ có bị quy khư lực lượng cảm giác được lực lượng mới biết biến thành tinh thần gánh vác mà nếu như xuất thủ tinh thần có thể tinh chuẩn bảo đảm chính mình thả ra lực lượng đánh vào một vị k h á c tinh thần thể nội vừa đúng giết chết vị này tinh thần mà không tạo thành bất luận cái gì tiết ra ngoài tự nhiên là không cách nào bị quy khư lực lượng cảm giác cứ như vậy cũng là không cần lo lắng gánh vác tăng thêm ngươi là nói nếu như loại công kích này bị một vị khắc tinh thần hoàn toàn tiếp nhận đã r u n p nạp sẽ không gia tăng quy khư lực lượng gánh vác kia nếu như đối phương lệnh cưỡng chế thuộc hạ cố ý phô trương thanh thế để ngươi phóng xuất ra cường đại một cách đâu hỏi rất hay là cái này tối nơi mấu chốt tư tinh cười nói tại tất cả mọi người nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí bảo đảm lực lượng của mình sẽ không bị quy khư lực lượng cảm giác được tình huống giới mỗi người tại cái khác trong mắt dường như đều là không biết có thể một cái sức chiến đấu chỉ có một trăm ngàn đối thủ nhưng ngươi vì lỗi phán đoán phóng xuất ra một triệu cấp năng lượng công kích cuối cùng dù là ngươi tiêu diệt mục tiêu cũng phải gánh chịu chín trăm ngàn quy khư lực lượng lý tẫn nét mặt lập tức trở nên quỷ dị do đó tại tinh giới hai người tiến hành l i ề u mạng tranh đấu bất kể thắng bại đều đem trả giá đ ắ t tư tinh nói bởi vậy cũng không đủ lợi ích tinh thần nhóm tuyệt sẽ không tại tinh giới tùy tiện động thủ m u ố n động thủ cũng là tại thế giới vật chất tiến hành hoặc là dứt khoát cho thuộc hạ xuất chiến có đôi khi vận khí tốt mấy cái nhỏ yếu thuộc hạ có thể kéo được một vị vô cùng cường đại tinh thần đồng quy v ô thận hắn dừng một chút nói đương nhiên đây là tốt nhất tình huống nhưng trên thực tế vô số năm trôi qua mỗi một vị tinh thần đã sớm trở nên vô cùng cẩn thận cũng luyện thành qua cảm giác con người lại đối tự thân lực lượng k h ô n g chế đã đăng phong tạo cực lại thêm tinh giới trung tìm không ra lai lịch của đối phương sẽ không ở thế giới chân thật tìm sao tìm được rồi lại dùng hóa thân thăm dò một phen tự nhiên tám chín phần mười bởi như vậy thời gian phí tổn nhân lực phí tổn quá cao đúng vậy a tư tinh nói do đó ngươi sẽ thấy một cái mới lên cấp tinh thần có thể cùng cổ xưa nhất tinh thần nói nói cười cười càng năng lực nhìn thấy đứng ở tinh giới đỉnh phong các đại lao tại một vị người mới trước mặt cẩn thận từng ly từng tí thậm chí tất cả mọi người vừa mới thành tựu tinh thần cũng tốt cổ lão cường đại tinh thần cũng được tại không có tuyệt đối xung đột lợi ích tình huống d ư ớ i đều là một bộ ở trung hòa thuận bộ dáng tràn ngập hài hòa tinh thần thế giới lý tẫn không biết làm gì đánh giá nghe vào tựa hồ có chút không quen nhưng tất cả tinh thần không phân cao thấp quý tiện ở trung hòa thuận cùng hưởng vĩnh sinh này không thể so với tinh giới phá toái trước còn tươi đẹp hơn sao dù là mới lên cấp tinh thần thậm chí cũng không cần lo lắng bị những k i a cường đại cổ lão tinh thần lấn áp dường như thật sự làm được người, người bình đẳng thiên hạ đại đồng thư tinh nói có thể sao lý tấn nói năng lực bất chấp hướng tinh thần cuối cùng kéo lên sinh linh chọn an vui hiện trạng lý tẫn lời nói nhường từ tinh trần mặt lại hồi lâu mới nói đúng vậy à không thể nào đừng nói rất nhiều sao thần hy vọng chính mình dòng dõi hậu bối cũng thành t i ể u tinh thần hưởng thụ vĩnh sinh bất tử thậm chí có ít người nghĩ thừa dịp tinh giới phá thoái đem tất cả tinh giới mảnh vỡ luyện hóa cho đến thực hiện khống chế tất cả tinh giới gia t â m hắn dừng một chút bọn hắn cũng không cần mặc cho kiểu này hòa thuận một mực kéo dài lý tẫn trong đầu hiện lên nhất đạo linh quang lục gia truyền kỳ không sai lục gia truyền kỳ Từ lần này g lý tận cuối cùng đã rõ ràng rồi lục gia t h u y ề n kỳ phân luận chỗ mỗi một vị tinh thần đối lục gia t h u y ề n kỳ cũng cực kỳ quan trọng lục gia t h u y ề n kỳ cũng là tinh thần trong tay tối lực lượng trọng yếu cho dù thần thánh chiến lược đây lục gia i truyền kỳ mạnh hơn nhưng phân lượng so với lục gia i truyền kỳ đến vẫn luôn kém một bậc tư tinh nhìn gật đầu một cái nếu như vì chiến lược phân chia lời nói thế gian toàn bộ sinh linh nên có thể chia làm chín cấp không phải vũ trụ cấp sinh mệnh gọi chung bất nhập giai đệ t ứ giai diệt tinh cấp sức chiến đấu hẹn một vạn sau đó mỗi cái giai tầm vượt qua sức chiến đấu đều sẽ tăng lên gấp đôi thần thánh tuyệt thế truyền kỳ tinh thần hóa thân đều thuộc về đệ thất giai tức mười vạn sức chiến đấu hán dừng một chút cái gọi là đệ b á t giai đệ c ử u giai đều thuộc về ỷ lại ngoại vật cầm cầm cường đại thần khí thần thánh tuyệt thế truyền kỳ tinh thần hóa thân sử dụng cũng sẽ không tiếp tục là tự thân lực lượng chỉ có k i u giai lý tận hơi kinh ngạc thần thánh tuyệt thế truyền kỳ tinh thần hóa thân chỉ có mười vạn sức chiến đấu. đệ cựu giai sức chiến đấu năng lực có một bốn năm mươi vạn chính là cực hạn điều này chiến lực đi lên không có ý nghĩa quá lớn tư tinh nói đó là tinh thần chân thân nhóm tại tinh giới bên trong có thể bạo phát ra quần quận chi chi ế n dựa theo tinh thần trung tinh huy diệu nhật chủ quang tam trọng phân chia chính là trăm vạn nghìn vạn lần một trăm triệu sức chiến đấu về phần một trăm triệu cấp sức chiến đấu biểu hiện hình thức h ắ n ngẩng đầu nhìn một cái chủ quan ngân lạc chính là tốt nhất tầm gương bởi vì quy khư lực lượng đánh vác tại một khắc cuối cùng đem chính mình từ trong tinh giới bóc ra rơi vào thế giới vật chất phát ra tinh huy chiếu dọi mảnh này tinh hà cái số này lần đầu tiên nhường lý tận ý thức được chính mình cùng vị kia vĩ đại phương chu chi quang c h u quang ngân lạc trên lệch hắn hiện tại còn không thể dị tinh nói cách khác vẫn chưa tới một vạn dùng tư tinh một cái giai đoạn chiến lược gấp bội đến tính toán lực chiến đấu của hắn nên tại bốn ngàn ra mặt phải biết thế giới này sức chiến đấu còn không phải thế sao nói bốn ngàn đối hai ngàn chỉ có thể lấy một đ ị c h n h ị trên lệch một sáng đạt tới gấp đôi trở lên trừ phi bị nhốt tuyệt địa hoặc t ử chiến không lùi bằng không số lượng đã bất thành uy hiếp tượng hắn tam giai truyền kỳ bốn ngàn chiến lực đối đầu những kia hai ngàn chiến lược nhị giai truyền kỳ chính diện giao phong cũng có tư h định ể làm đến lấy một m đến tinh n vừa lui, đem một cái có trên trăm nhị trầm ê n t r giọng nói hiện nay ở vào quy khư giai đoạn thứ nhất liên minh loài người đẻ ép phải cho quê hương văn minh sinh trường không gian để bọn hắn có cạnh tranh tư cách nhưng theo giai đoạn thứ hai bắt đầu liên minh loại người người chỉ dẫn đều sẽ giáng lâm bọn hắn sẽ chỉ dẫn thổ dân văn minh đi tới cũng phụ trách giám sát ngăn lại ngoại lai thế lực đ ú n g tay nhưng chỉ cần là người liền sẽ có sơ hở liền sẽ bị ăn mòn ngươi là nói lý tẫn rất nhanh nghĩ tới điều gì ngươi cho rằng vì sao ngân lạc tinh thần lực lượng phóng xạ rõ ràng sẽ kéo dài hai mươi tinh niên nhưng vì sao giai đoạn thứ nhất vẹn vẹn mười cái tinh niên này bản thân liền là một loại thỏa hiệp tư tinh mang theo một tia trào phúng những đại thế lực kia đem hậu bối đưa đến mảnh này tinh hệ để bọn hắn tại đây phiến tinh hệ trung thai ngén dòng dõi mặc dù bọn hắn không phải nhóm đầu tiên tinh l ự c chiếu cấu người thiên phú không có cách nào cùng ban đầu một nhóm k i a thổ dân so sánh nhưng có lớn thế lực âm thầm ủng hộ thiên phú t r ê n l ệ n h thật có thể kéo dài khoảng cách sao cho dù là bọn họ tất cả hoạt động chỉ có thể ở âm thầm tiến hành nhưng thế lực lớn muốn giấu kín dấu vết hoạt động tránh đi một ít mạnh nhất chẳng qua chuyển hậu kỳ tăm dùm dai thậm chí nhị giai nhất giai văn minh cũng không phải c h u y ệ n khó g a i ạ luyện tinh người cũng khó khăn đảo biến thành bia đỡ đạn vận mệnh lý tân nói trừ phi tình cờ có một thế lực lớn lựa chọn tại các ngư gãi ít tuyệt thế thiên tài cấp nhân vật bằng không gãi ạ không thắng được tư tinh nói xong nhìn thoáng qua lý tẫn ngươi không phải luyện tinh người mà gã bên trong luyện tinh người nếu như là thiên tài dù là không có đường đi nhưng dựa vào tinh lực trung ẩ n chứa tin tức chỉ dẫn mười cái tinh niên tiếp theo sớm cái kia thành truyền kỳ lý tẫn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải gãi ạ luyện tinh người chất lượng xác thực rất bình thường chẳng qua bình thường mới là trạng thái bình thường nhất là gãi ạ luyện tinh đám người có một quãng thời gian vô cùng kiếm kỵ bài xích tinh lực bên trong thông tin đây càng thêm liên lụy tốc độ của mình bằng không mà nói không nói sinh ra truyền kỳ t h i ê nhất bao đoàn sửa ấm cùng văn minh khác liên minh dường như thần lòng đế quốc sơ kỳ liên lạc các ngươi như thế đây là bản địa văn minh cảnh ngộ tinh thần quy khư lúc bình thường làm việc chẳng qua các ngươi vận khí không tốt hoặc nói tại giai đoạn thứ hai trước đều gặp phải thần lòng đế quốc tư tinh nói ta đoán chừng giai đoạn thứ hai lúc bắt đầu từng cái lớn nhỏ liên minh tất nhiên tràn ngập tại ngân lạc tinh hệ mấy trăm vạn cái văn minh cạnh tranh cuối cùng sẽ diễn biến thành vì mười mấy cái mấy trăm liên minh làm chủ thể lý t ấ n gật đầu một cái tất cả mọi người mười phần nhỏ yếu tình h ô n g i ớ i đối mặt những k i ê u cường đại kẻ ngoại lai người cạnh tranh liên hợp là duy nhất lựa chọn thứ hai chính là mở con đường mới ngươi bây giờ tinh võ thần điện đều rất không tệ ở đâu truyền bá tinh võ giả hệ thống cứ như vậy cho dù chín mươi tinh niên sau tất cả luyện tinh người đều tiêu vong có thể chỉ cần có thể sinh ra một hai vị truyền kỳ tinh võ giả bảo trụ văn minh truyền thừa vẫn không thành vấn đề thư tinh giới thiệu nói xong thân xác của hắn có chút phức tạp liếp nhìn lý t ấ n một cái điểm thứ ba chính là đem thiên tài xuất sắc nhất đưa đến những đại thế lực kia đi, chỉ cần có thể tại những đại thế lực kia t r ù n g c o thành tựu tương lai cho dù tinh thần người thừa kế cũng không phải là xuất từ các ngươi vị trí văn minh liên minh thể đối phương hướng về phía những kia c o thành tựu thiên tài trên mặt mũi vẫn đang chọn mở một mặt lưới ba cái đề nghị vô cùng đúng trọng tâm đa t ạ lý t ấ n nói đúng lúc này hắn vừa cười liếp nhìn tư tinh một cái một tháng qua sự tích của ta ngươi hiểu rõ ràng rõ ràng tư tinh gật đầu một cái do dự một lát nói ta hiểu rõ chút ít mà muội nhưng ta muốn biết ngươi là làm sao nhường trên người mình thể hiện ra một tia thần thánh đặc tính lý tẫn trực tiếp đem sớm liền chuẩn bị tốt một khối tinh thể đưa ra ngươi giúp ta nhiều như vậy bận hiệu ta không có cái gì có thể c ả m tạng đây là ta tu hành tinh võ thần điện võ thần t i ê n phấn thoái chân không t i ê n lại đến phá tinh sau trí cường giả t i ê n đều ở nơi này tư tinh hai mắt tỏa sáng tiếp nhận tinh thể t h ầ n trọng nói ngươi yên tâm dù thế nào ta cũng sẽ thế ngươi đọ sức một cái thích hợp ngươi nhất tiền đồ lý tẫn khẽ gật đầu tư tinh chờ không nổi cảm giác lên tinh thể chung ghi chép thông tin tới nửa giờ sau vị này xuất thân tinh luân hải c h u y ể n kỳ trầm mặc lại đợi đến hắn đem trong tinh thạch thông tin xem hết kết hợp với hắn trong một tháng này thăm dò được có quan hệ với lý tẫn tài liệu tương quan cuối cùng hít một hơi lãnh khí ta vốn cho là ta t ử gạ tinh thượng phát hiện chỉ là một cái bình thường thiên tài không ngờ rằng t ư tinh nhìn về phía lý tẫn trong ánh mắt thậm chí mang tới một tia đố kỵ đúng lúc này hắn lại lắc đầu rất nhanh thu liệm suy nghĩ thay đổi một hồi v ẻ nghiêm nghị lý tẫn ta chân thành đề nghị ngươi lựa chọn một cái thế lực gia nhập bằng không sẽ chỉ mai một thiên phú của ngươi, ngươi tất nhiên hiểu ta như vậy ngươi cảm thấy ta thích hợp bước vào những thế lực này hắn dừng một chút những thế lực này chung thiên kiếm võ đấu trưởng sắt lục chiến trường tinh giới nhà thám hiểm hiệp hội đều thuộc về cỡ lớn thế lực do chủ quan tinh thần mở mà thần tăng điện lại thuộc về nhân tộc trí cao nghị hội người quản lý đỉnh tiêm thế lực trình độ nào đó tương đương với chính phủ bộ môn thần kiếm đấu võ trưởng sắt lục chiến trường tinh giới nhà thám hiểm hiệp hội thần tăng điện lý tẫn nhắc tới này bốn tên nguyên bản ta không có ý định để cử ngươi nhập thần dấu điện biến thành người mở đường yêu cầu quá cao nhưng ở tận mắt nhìn thấy ngươi thế mà tại gã loại hoàn cảnh này trung mở ra như vậy một cái võ đạo lộ tiến tới thần tăng điện người mở đường chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác người mở đường tinh giới phá t o á i quá rất mạnh lớn tinh thần theo tinh giới phá t o á i một khắc này vẫn l ạ tại tinh giới bọn hắn suốt đời tích lũy cũng là theo đột nhiên vẫn l ạ mà mai táng tại p h á o o á i tinh giới trung thế người x Như tinh giọng nói, những trầm kêu chương ư ờ n n g đại i t thần t vẫn là r ớ c k h bốn trăm bảy mươi tám xuất quang chương bốn trăm bảy mươi tám xuất quang còn sót lại ý chí thế mà năng lực ảnh hưởng một khối tinh giới mạnh mẽ khiến cho nội bộ thế giới tuần hoàn theo nhân sinh của hắn nhận biết không ngừng luân hồi lý t ấ n mặc dù đã dự liệu được tinh thần cường đại nhưng mà không ngờ rằng thế mà năng lực mạnh tới mức này cái này cùng một ý niệm dựa theo ý nguyện của hắn tạo hình một phương thế giới có gì khác biệt thậm chí h ắ n tạo hình thế giới còn có thể không ngừng luân hồi tái diễn chỉ có những k i a cường đại cổ lão tinh thần mới có thể làm đến mức này trên cơ bản năng lực lưu lại thần tảng đều là cùng ngân lạc một cấp bậc trụ quan tinh thần đương nhiên diệu nhật tinh thần cấp thần tảng cũng có nhưng số lượng ít năng lực t ạ i diệu n h ậ t cấp lưu lại thần tàng tinh thần đều không ngoại lệ đều là vô thượng thiên tiêu tư tinh nói xong trong thần sắc thậm chí đều không có ước mơ chỉ có cung kính là loại kia năng lực t ạ i diệu n h ậ t tinh thần giai đoạn lưu lại thần tàng cường đại mà kính nghệ tham dò tinh giới tìm kiếm tinh thần lưu lại thần tàng lý t ấ n nhìn tư tinh muốn đi vào tinh giới ít nhất phải lục giai truyền kỳ hoặc là thần thành a tinh giới, cùng thần tàng thế giới, khác nhau. Tinh giới mảnh vỡ thời khắc thuộc về lung tung bay múa trạng thái dường như bên ngoài tầng khí quyển lung tung đồng bình mảnh vỡ thiên thạch có đôi khi tinh giới mảnh vỡ thậm chí sẽ cùng tinh giới mảnh vỡ va chạm cho sinh tồn ở trong lúc này tinh thần đem lại to lớn hai nạn nhưng thần tàng thế giới khác nhau tư tinh giới thiệu nói mỗi một cái thần tàng thế giới cũng tương đương với có chủ tinh giới mảnh vỡ thần tàng điện có thể căn cứ vị kia vẫn là tinh thần để lại vật phẩm neo đậu những thứ này thần tàng thế giới từ đó nhường tất cả luyện thành tâm linh lực lượng sinh linh đều có thể cảm giác lại thông qua thần tàng điện đặc thù trí bảo đem người mở đường ném đưa đến những thứ này thần tàng trong thế giới cầm tới vị kia tinh thần còn sót lại ở trong đó bảo tàng nói xong hắn liếc nhìn lý tấn một cái tốt nhất tình hình người mở đường thậm chí có thể cùng vị kia tinh thần hợp lại là một dường như ngân lạc tinh hệ bên trong người kế thừa ngân lạc tinh thần lực lượng một dạng từ đó một bước lên trời khống chế một phương tinh giới m ả n h vỡ thành tựu tinh thần bước vào tinh thần nhóm để lại thế giới lãnh hội nhân sinh của bọn hắn tìm kiếm bọn hắn lưu lại bảo tàng lý tấn nghe không khỏi hơi cười một chút nghe vào không tệ thần tàng điện thuộc về trí cao nghị hội bất kỳ cái gì đạt được công nhận người gia nhập thần tàng điện sau đều sẽ đạt được một bút tài chính khởi động biểu hiện tiềm lực càng lớn lấy được tài chính càng nhiều những tiền này có thể đổi được hàng loạt chân quý vật tư tư tinh nói xong dừng một chút không nên coi thường nhân tộc t r í cao nghị hội quyết đoán danh sách trao đổi chúng tinh giới mạnh vỡ định tiêm truyền thừa thần khí cái gì cần có đều có đương nhiên người mở đường khi tiến vào thần tàng điện có thu một lúc những tiền này cần một một h o à n lại lý t ấ n gật đầu một cái xem ra ngươi tương đối vừa ý thần tàng điện tư tinh cười lấy hỏi hẳn là nói ngươi hy vọng nhất ta đi thần tàng điện đi lý tẫn nói tư tinh có chút lung túng hồi lâu mới nói thần tăng điện là khả năng nhất nhường tu luyện giảm ộ t bước lên trời địa phương với lại dường như không có gì g i n g buộc trong a t này không chỉ có thần tàng điện tài liệu còn bao gồm cái khác ba nhà thế lực tài liệu mặc dù cá nhân ta cảm thấy ngươi tương đối thích hợp thần tàng điện nhưng cuối cùng lựa chọn như thế nào ở chỗ chính ngươi rốt cuộc nhân sinh của ngươi chỉ có chính ngươi có thể phụ trách thư tinh thận trọng giặt dò có lòng lý t ấ n tiếp nhận sách điện tử tịch n g ư ơ i tử từ, từ suy nghĩ không cần nóng lòng nhất thời tư tinh nói xong ngẫm nghĩ một phen ta đến lúc đó sẽ xin biến thành gạ văn minh người chỉ dẫn cho dù của ngươi thiên tài danh khí truyền ra ngoài lại hoặc là có cái gì thế lực đến cưỡng ép lôi kéo ngươi nếu như ngươi không đồng ý cũng được đánh lấy danh hảo của ta lấp liếm cho qua hắn cười cười, tinh luân hải tư gia mặc dù không phải đại gia tộc nào nhưng cũng là có tinh thần chấn giữ lý t ấ n gật đầu một cái hắn nhìn thoáng qua tư tinh tại giai đoạn thứ hai bắt đầu trước ta xác thực không có ý định rời khỏi gãi ngoài ra tu vi của ta mặc dù lập phá nhưng vẫn cần thời gian lắng động cái này cũng muốn thời gian có thể tư tinh cười nói vừa vặn ta cũng tốt tốt nghiên cứu một chút người tình võ thần đ i ệ n nói xong hắn nghĩ tới điều gì lắc đầu các ngươi những thứ này tuyệt thế thiên tài mở ra tới hệ thống tu luyện thực sự là không cho người bình thường đ ư ờ n g sống còn không biết có thể mở mang đến một bước nào đấy lý tân nói ta đoán chừng đến thất giai thần thánh không thành vấn đề tư tinh nói mà này đã coi như là đỉnh tiêm công pháp thần thánh tuyệt thế truyền kỳ tinh thần hóa thân trên cơ bản là cái vũ trụ này thông thường lực lượng hạn mức cao nhất thông thường lực lượng hạn mức cao nhất lý tấn có hơi suy ngẫm thất g a i không tính là gì a nhân tộc l à như thế nào bảo hộ khổng lồ như vậy tinh vực thống trị có thông thường lực lượng tự nhiên là có phi thường quy lực lượng tư tinh cười nói v à lại n g ư ơ i thật sự cho rằng tinh giới tác dụng chỉ có kéo dài tuổi thọ vinh sinh bất tử những thứ này đặc tính tinh giới đặc tính nhiều nữa đấy ồ lý tấn có chút hiếu kỳ ta biết tinh giới tổng cộng chia làm thành ba tầng ngoại tầng tầng bên trong hạch t â m tầng mỗi một tầng mức năng lượng trên cơ bản là tầng tiếp theo một phẩy không hai bốn lần tư tinh nói nói cách khác người bước vào tinh giới sau về phía trước na di một m é t lại từ tinh giới thoát thân lúc chính là một hai bốn m ở ngoài đây vẫn chỉ là ngoại tầng tốc độ tầng bên trong một m é thì t tương đương với hơn trăm vạn mễ hạch tâm tầng cũng không cần ta nói à. một m é tương t đương với một tỷ mễ lý t ấ n ngạc nhiên này chẳng phải là siêu v i ệ t tốc độ ánh sáng cái này cũng chưa tính cái gì ta nói qua tinh giới mảnh vỡ tại vũ trụ thân mình ở vào lung tung bay múa trong trạng thái tốc độ phi hành càng nhanh dường như các ngươi gại hạ tinh thực chất tại vì mỗi giây mười mấy cây số tốc độ tại trong vũ trụ vận hành tinh giới cũng là như thế nó vận hành tốc độ nhanh đến cực hạn một ít tương đối nhanh tinh giới mạnh vỡ tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng cường đại tinh thần hoàn toàn có thể thông qua hạch tâm tầng tương đối nhanh tinh giới mạnh vỡ tại thời gian cực ngắn bay đến vũ trụ một phương hướng khác thư tinh nói lý tấn nghe không khỏi giật mình hạch tâm tầng tiếp cận tốc độ ánh sáng vận động tinh giới mạnh vỡ một năm có thể bay ra một tỷ năm ánh sáng tại trước mắt vũ trụ chỉ có một ngàn nước năm ánh sáng tình m ộ dưới một trăm n ă m cũng là m ư ơ i cái tinh năm có thể theo vũ trụ đầu này đến bên kia đương nhiên suy xét đến tinh giới mảnh vỡ hướng bay nhân tố thật muốn tiến hành vũ trụ cấp lữ hành trong lúc đó sợ là không thể thiếu tấp nập đổi ngồi tinh giới mảnh vỡ những mảnh vỡ này cung cấp gây công năng còn không tính là gì mấu chốt ở chỗ tinh giới di động tại thế giới hiện thực mang tới t ă n g phúc tư t i n h nói ngẫm lại xem một cái tinh hệ hành tinh cùng hành tinh ở giữa khoảng cách thường thường cũng liền vài tỷ mấy trăm ước cây số tinh giới mảnh vỡ tốc độ lại thêm tu luyện giả thân mình tốc độ cường đại tinh thần hoàn toàn có thể thông qua tại tinh giới bên trong vị trí biến hóa trước một dây bắn ra vừa đến hóa thân giáng lâm đến viên tinh cầu này một dây sau hóa thân xuất hiện tại vài tỷ cây số ngoại. phá hủy khắc một khỏa tinh cầu nói đến đây hắn hơi xúc động ngân lạc tinh hệ ngoại nhưng không có nguyên tử ý chí giúp đỡ luyện tinh người đối kháng khoa kỹ vũ khí một ít phủ kín nhưng lại cường đại văn minh khoa học kỹ thuật cũng là sẽ nghĩ đến đối kháng tinh thần tại hai ngàn tinh niên trước đều xuất hiện qua ví dụ tương tự một cái cường đại đến văn minh cố gắng khiêu khích liên minh loài người một cái phân bộ kết quả liên minh loài người vẹn vẹn điều động một vị tinh thần trong vòng một ngày liên chiến ba vạn năm ánh sáng phá hủy cái đó văn minh một vạn lẻ ba ngàn khỏa tinh cầu cuối cùng cái văn minh này trực tiếp nội bộ tan vỡ vẹn vẹn nửa tháng sau đều dâng lên thư xin hàng tại tinh giới tiến hành không gian chuyển đổi lý t ấ n qua loa hồi suy nghĩ một chút không khỏi nói một câu xúc động giảm chiều không gian đ ã k ế t r a tinh giới cái khác tiện lợi còn không chỉ như thế t ư tinh cười nói đó là một cái hoàn toàn có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng hoàn toàn mới thời đại thế giới thứ hai nói đến đây trên mặt hắn không khỏi lộ ra tiếp nối đáng tiếc hiện tại tinh giới phá toái thuộc về luyện tinh người thời đại hoàng kim đã kết thúc không thể không bước vào đệ nhị kỷ bạch ngân thời đại lý t ấ n không nói gì hắn đôi tinh giới hiểu rõ cũng còn không tính toàn diện chớ nói chi là thời kỳ thượng cổ tinh giới chưa từng phá toái trước thời đại hoàng kim tiếp đó lý tấn lại lần nữa cùng tư t i n h trao đổi một phen lại lần nữa lên đường tiến về thái bạch tinh tu luyện tại trước hắn hướng thái bạch tinh lúc tu luyện gại hạ văn minh cũng là tại vì tốc độ cực nhanh nhận lấy thần long đế quốc để lại tài sản mà long trạch tinh vân đổi một cái bá chủ thông tin cũng là thời gian dần trôi qua t r u y ề n bá đến xung quanh văn minh kết quả này tất nhiên là nhường vô số văn minh bùi ngùi m ã i thôi mạnh như thần long đế quốc thế mà vẫn lại bởi vì đ ã trúng t h í c h bản dẫn đến hơn vạn tinh niên văn minh truyền thừa từ này b ạ quyết văn minh khắc mưu toàn gồm đủ thổ dân văn minh khai cương k u ế c thổ tự nhiên được suy xét hắn mạo hiểm tính tại cái này sau khi tin tức truyền ra tất cả long trạch tinh vân thậm chí xung quanh tinh vân không khí cũng hòa thuận không ít vũ trụ văn minh cùng thổ dân văn minh tiếp xúc lúc cũng không lại là nghị trăm phương ngàn kế còn đủ mà là ôm một tia liên minh hợp tác tâm tư đương nhiên nếu như những tia thổ dân văn minh thực sự ngu không có thuốc chữa đồng thời tất cả nội t ì n h đều bị sửa soạn cái rõ ràng vậy cũng đừng trách những tia văn minh một ngụn nuốt vào những thứ này đưa lên bên miệng thịt béo Theo thời gian trôi gian qua, cu phó thanh thiên bế tử quan sông núi trung một c ỗ cường đại tinh thần từ trường từ hắn trên người quét sạch mà ra trong chốc lát dẫn động kịch liệt t i ê n tượng biến hóa trong lúc nhất thời xung quanh hàng trăm hàng ngàn trong gió nỗi mây phun trong khoảnh khắc đã là sấm sét văng r ộ i mưa như chút nước như thiên hà chảy ngược trận này dị tượng rất nhanh khiến cho phó thanh thiên các đệ tử chú ý không bao lâu mặc vong t ỉ n h phó tuyết di đám người sôi nổi đã tìm đến vậy chính là bọn hắn đến một lát đóng chặt cửa lớn cuối cùng mở ra bế quan mấy năm lâu phó thanh thiên cuối cùng từ trong mặt nhanh chân mà ra cuối cùng đột phá truyền kỳ chi thượng trong mắt của hắn tràn đầy không nói ra được thần thái phi dương ta đã vô địch thiên hạ chương 479, b i ế n hóa chương 479, b i ế n hóa vô địch thiên hạ mặc vong t ỉ n h phó di tuyết đám người nghe được phó thanh thiên lần này ngôn ngữ nhịn không được mở to hai mắt vô địch thiên hạ sư tôn hán thành công tự nghĩ đã có thể vô địch thiên hạ phải biết sớm tại hắn b ê quan trước hắn đã là đứng ở trên đỉnh thế giới trí cường giá cấp tồn tại g a i ả đồng minh hội thành lập có thể nói là vì hắn đại biểu thiên nguyên liên bang cùng vì triệu côn nô đại biểu đại thương một tay tôi đậu mục đích đúng là vì trình hợp tất cả gã lực lượng vì ứng đối cảng phát ra phức tạp ngoại giới thế cuộc mà hắn tất nhiên dám sinh ra trình hợp gã lực lượng tâm tư tự nhiên cũng có đầy đủ khống chế gãi ạ biến thành gã đệ nhất nhân năm chắc trên thực tế hắn kém một chút liền thành công nếu như không phải vì tại xử lý lý tẫn sự kiện bên trên có sợ thất lầm khi đó hắn đã trở thành đặc biệt liên hợp tiểu đội đời thứ nhất tổng chỉ huy cùng thực lực không đủ nguyên chân truyền khác nhau phó thanh thiên chính là một tôn danh xứng với thực trí cường giả không tá trợ hư không chỉ giới vẫn đang có trí cường giả chiến lực thuộc về gã văn minh bên trong mạnh nhất cấp bậc thực lực của hắn danh vọng địa vị đều đủ để nhường hắn kiểm soát thật đặc biệt liên hợp tiểu đội bảo đảm đặc biệt liên hợp trong tiểu đội những người khác không lá mặt lá trái thuận lợi thật đợi đến gã đồng minh hội thành lập hắn thành là người thứ nhất nhận chức hội trưởng không nói mười phần chắc chín nhưng bảy tám phần năm chắc tuyệt đối có như thế một vị suýt nữa đã trở thành nhân tộc lĩnh tụ gã hạ thân phận đệ nhất nhân nhân vật đối với thế cục phân tích đối thực lực bản thân phán đoán tuyệt đối sẽ không sai hắn tất nhiên nói mình đã vô địch thiên hạ đây tuyệt đối là vô địch thiên hạ Cái quỷ A. đầu tiên là nhật diệu thiên tôn mang tới tinh không chân không bí đ i ệ n nhường từng vị truyền kỳ chiến lược tăng vọt cũng được biết nhỏ yếu thiên giai bình thường thiên giai đỉnh tiêm thiên giai vô địch thiên giai phân chia mà có bình thường thiên giai chiến lược nhật diệu thiên tôn một lần lệnh lý t ấ n vị này làm lúc công nhận mới lên cấp đệ nhất thế giới cường giả không thể làm gì có thể đúng lúc này lý t ấ n lĩnh mộ p h ấ n phái chân không huyền diệu sức chiến đấu hoàn thành giai đoạn tính vượt qua trong chốc lát cường đại đến sánh ngang vô địch thiên giai bại thiên giai sắp thiên giai như lấy đồ trong túi dễ như chở bàn tay sau đó thần long đế quốc giáng lâm diễm trọng mang theo truyền kỳ lực lượng, Như muốn vì t kết i khô h lạp quả rõ ràng diễn tôn mặc dù trước tiên triệu tập minh hữu của mình tập một m ư ờ i ba vị chuyển kỳ lực lượng thậm chí diễn ra một màn hoạt động bí mật kế sách cố gã, gã ắ ạ văn, văn minh không chỉ hoàn thành theo hành tinh văn minh đến vũ trụ văn minh v ừ t qua còn kế thừa thần long đế quốc di sản biến thành l o n g trạch tinh vân mới bá chủ xung quanh như thiên long nhân hỏa long đế quốc viêm dương quốc diệu kim liên bang các quốc gia đó là một mảnh hài hòa thân mật đối gạo viện trợ đầu tư tận hết sức lực dưới mắt lại qua thời gian một năm lý tẫn thực lực tăng trưởng trời mới biết đạt đến trình độ nào h á n sư tôn phó thanh thiên là đột phá nhưng lúc trước hắn chiến lược năng lực đạt tới nhỏ yếu thiên gia i chính là cực h ạ lại đột phá tối đa cũng đều tiêu chuẩn thiên gia i a cao thượng trời cũng đều đỉnh tiêm thiên gia i a ngay cả sơ giai truyền kỳ đều không phải là chớ nói chi là nhất giai truyền kỳ nhị giai truyền kỳ cùng với lý tẫn hiện tại vị trí tam giai truyền kỳ lĩnh vực cái này trực tiếp bị bỏ lúc ạ đại trạng. i cái giới. với người cuối tinh người, đối đổi tinh người cảnh thực cùng chuyển của chuyển thánh đương đã đã đến Quả tương hoàn thành thành luyện nhưng hắn, luyện tình thủ thay tu, một trở võ l kỳ này mặc vong tình thật sự muốn nói thượng một câu sư tôn thế giới của ngươi nhận biết nghiêm trọng rơi ở phía sau còn rơi ở phía sau không chỉ có một phiên bản mà là ba cái người ta cũng ra hoàng thiên thần giáp ngươi còn đang vì đánh tới một kiện thiên ma thần giáp mà đắc t r í chẳng qua dù sao cũng là nhà mình sư phó hắn không thể nào nói ngay thẳng như vậy lại thêm nguyên chân truyền bên ấy đã phát thông tin hỏi chuyện gì xảy ra không khỏi náo ra không cần thiết chê cười hắn đành phải huyện chuyển nói sư tôn những năm gần đây gạ hạ đã xảy ra rất nhiều chuyện chúng ta về trước đi ta từng chút một g i ả n g cho ngài nghe ồ đã xảy ra rất nhiều chuyện mấy chục năm tiếp theo gạ hạ tuy có tiếng động nhưng có thể để n g ư ơ i như vậy cẩn thận thậm chí không dám đối ta nói rõ đại sự dường như không có như vậy chỉ có một cái khả năng việc quan hệ chúng ta gạ vị kia tuyệt thế võ thần lý t h ẫ n phó thanh thiên nghe hơi cười một chút mang trên mặt nhàn nhạt tự tin xem ra ta bế quan trong khoảng thời gian này lý võ thần lại đạt được không ít mới thành tựu thậm chí sáng tạo ra nào đó kỳ tích cũng tốt ta lần này đột phá cùng hắn tinh võ thần điện có không nhỏ quan hệ tiếp xuống đang định cùng hắn thật tốt nói một chút nói không chừng ta đột phá t r u y ề n kỳ chi thượng cảnh giới còn có thể nhường hắn có chỗ dẫn dắt c h ờ hắn vậy phóng ra t r u y ề n kỳ chi thượng cảnh giới nghĩa phụ chúng ta trở về rồi hay nói phó tuyết di cũng có chút nghe không nổi nữa ừng hai người tư thế này nhường phó thanh thiên thần sắc kinh ngạc lẽ nào hắn thật đột phá nhìn thấy hai người không biết đáp lại ra sao hắn không khỏi hơi xúc động thật không hổ là lý tẫn ta đang trưởng thành hắn cũng tại trưởng thành hắn đột phá cũng tốt nguyên bản ta cho là ta đã vô địch thiên h ạ không ai còn có thể cùng ta cùng ngồi đàn đạo hắn đột phá ta nhiều hơn một cái nhưng giao lưu người chúng ta gạ cũng nhiều thêm một tôn đỉnh tiêm chiến lược đây là chuyện tốt nói không chừng tại giai đoạn thứ hai cạnh tranh vậy có thể vì chúng ta gạ đặt vững ưu thế cự lớn nghĩa phụ không đồng dạng không đồng dạng phó tuyết di vội và nói g n các người đối ta không có lòng tin phó thanh tiên cười khẽ một tiếng không thể không lòng tin mà là mặc vong tình tiến lên cảm khái một câu sư tôn thời đại thay đổi hắn trực tiếp thao tắc một tay hoàn rất nhanh bắn ra một vùng ánh sáng ảnh người xem nhìn xem một màn này hình tượng liền biết người không hiểu phó thanh thiên lắc đầu ta lần bế con này nguyên bản trừ ra chính ta đột phá lý liệu ngoại ta còn lớn hơn b ứ c tham khảo tinh võ thần điện m u ố n từ môn công pháp này chúng biết rõ ràng lý võ thần cường đại cơ hội bất quá này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là làm ta đơn thuần tâm linh vứt bỏ tất cả tạm nhiệm lúc cơ duyên xảo hợp thấy được tinh lực chúng càng sâu một tầng thông tin truyền t h ừ a thậm chí cảm ứng được g á i ạ cuối cùng dựa vào kia một tia chạm đến sâu trong nội tâm cảm động ta đột phá mặc dù nói như vậy nhưng ra ngoài hiệu rõ ngoại giới mới nhất tình hình tâm tư hắn hay là nhìn về phía mặt vòng tình cho ra hình tượng hình chiếu có thể vẹn vẹn nhìn một lát trên mặt hắn lạnh nhạt nụ cười tự tin đã đọc lại theo hình tượng nội dung không ngừng thúc đẩy khi thấy lý tấn đưa tay lấy kiếm khi đánh tan nhất đạo cường đại đến dường như có thể xé rách vẫn tinh kiếm cương dễ như trở bàn tay trói buộc chặt từng cái cường đại đến đây bất luận cái gì một tôn truyền hương kỳ đều m u ố n cao thủ cường đại đồng thời đem bọn hắn chôn vùi thành hư vô hồ về sau hắn càng là hơn cảm giác toàn thân cứng ngắc thế giới tại thời khắc này giống như trở nên không chân thật hồi lâu hắn mới mở mịt quay đầu nhìn về phía mặt vong tình tựa hồ tại hỏi cái gì mặt vong ngữ đều không nói t r o ông o n g lúc này dường như một đoạn thời gian rất dài không có trả lời nguyên chân truyền thông qua hư không trị giới truyền đưa tới khi hắn nhìn thấy thuận lợi xuất quan đồng thời cả người còn bình yên vô sự phó thanh thiên về sau từ đ ấ y lòng vui vẻ nói không sao là được ngươi không sao là được hắn đẩy cõi lòng cảm khai nói lao phó không đồng dạng chúng ta gạ hiện tại không đồng dạng chúng ta không cần tiếp tục lấy mạng đi liều cực kia sống chết khó nói đột phá cơ hội phó thanh thiên không nói gì mà là chỉ, chỉ mặc vong tình phát ra hình chiếu đây là có chuyện gì vậy ta đưa cho ngươi tinh không chân long bí điện ngươi chưa kịp xem đi nếu như nhìn Hẳn là sẽ có chỗ cảm kích chuyện này nói rất dài dòng nguyên chân t r u y ề n nói ta có thời gian phó thanh thiên mặt không thay đổi đáp lại nói như vậy nguyên chân t r u y ề n có vẻ vô cùng có kiên nhẫn ta liền từ tinh không chân l o n g bí đ i ể n nói lên đi hắn cùng phó thanh thiên người bạn cũ này một bên hướng thiên nguyên thủ đô phương hướng đi đến một bên giới thiệu làm năm n h ậ t diệu thiên tôn đem lại tinh không chân l o n g bí đ i ể n dẫn xuất thần l o n g đế quốc nguy cơ lại đến lý tận lần lượt bột phá đánh tan thần lòng đế quốc xâm lấn phản công thần lòng đế quốc cho đến đem thần lòng đế quốc hóa thành gỡ h đồng minh hội thần lòng hành tinh từng li từng tý hắn nói rất chậm nhưng sự việc lại trần thuật rất rõ ràng không có bỏ sót bất cứ chuyện gì hạ cho nên chúng ta gại ạ đã coi như là vũ trụ văn minh giai đoạn thứ hai thời gian vậy so với chúng ta trong dự liệu tới càng nhanh giai đoạn thứ hai trình độ nào đó đã bắt đầu văn minh người chỉ dẫn tư tinh các hạng đã bắt đầu cho chúng ta chi thức bên trên đ ủng hộ chỉ là rất nhiều khoa kỹ công trình còn không tới kịp theo liên minh loài người vận chuyển đến chẳng qua đ o n t r ư ở n g cũng là mấy tháng gần đây sẽ tới nguyên chân chuyển nói cho nên ta sống chết khó nói đột phá thật sự vô dụng phó thanh thiên trong thần sắc có loại không nói ra được cô đơn dường như một cái khổ luyện thần công cả đời cuối cùng thần công đại thành xuất quan lại phát hiện thiên hạ thái bình lại không có đất d ụ n g võ không đây này còn khoa trương hẳn là hắn b ê quan khổ luyện cả đời cuối cùng cho rằng có thể hưởng thụ vạn chúng kính ngưỡng lúc linh khí khôi phục thế giới theo võ hiệp thời đại bước vào tiên hiệp thời đại mà hắn thành quá khí võ lâm thần thoại ngược lại cũng không phải vô dụng nguyên chân truyền nói xong nghĩ ngợi phải an ủi như thế nào lao h ư u của mình chẳng qua một lát hắn lại nghĩ tới điều gì gài a lúc trước trí cường giả cùng truyền kỳ kém cũng không chỉ một đinh mảy may hắn bị lao hữu này do đó ngươi thật sự đột phá nguyên chân truyền kinh dị nói là phó thanh thiên m ặ t không chút thay đổi nói ta thông qua đối tình võ thần điện đ ẩ y ngược vòng qua nguyên tử ý chí lĩnh ngộ tinh thần lực t r ạ n g hắn qua loa miêu tả một chút chính mình hoàn toàn mới đột phá cảnh giới nguyên chân truyền nghe được hắn ngôn luận càng nghe càng cảm giác quen thuộc đây không phải chấn thương không chung ghi lại có vấn đề phó thanh thiên nhìn hắn mơ hồ cảm thấy không ổn không có không sao hết nguyên chân truyền có chút do dự hồi lâu hắn vẫn là dùng một loại huyện chuyển cách tức đối lao hữu của mình biểu thị ra chúc mừng chúc mừng ngươi theo giai đoạn thứ hai dần dần mở ra một ít nguyên bản tương đối bí ẩn tài liệu cũng là từng bước công khai chấn thương khung công pháp cũng là theo tư tinh cho phép tại tinh võ thần điện bên trong lưu truyền thân làm gạ đồng minh hội đỉnh tiêm cao tầng một thành viên nguyên chân chuyển đám người tất nhiên là cầm một phần theo phó thanh thiên đem chấn thương khung môn này tinh võ c h u y ể n thừa xem hết vốn là bởi vì ngoại giới môi trường biến hóa quá nhanh mà tâm thần chấn động hắn thân hình cũng n h ị n không được cơ cơ cơ dường như khó mà đứng thẳng một bên nguyên chân chuyển đội và nói tinh võ giả cũng không có gì không tốt đồng dạng là thế gian chủ lưu hãy theo nhìn ngươi c h u y ể n tu tinh võ giả có lẽ có thể tránh đi giai đoạn thứ ba tất cả luyện tinh người làm người khác áo cưới vận mệnh cứ như vậy chí ít cũng coi như cho chúng ta gạ lưu lại nhất đạo hòa trùng thế nhưng phó thanh thiên hít sâu một hơi ta truyền tu mới phương hướng nhìn qua xác thực vô cùng phù hợp tinh võ giả nhưng trên bản chất nhưng ta dùng cho cường hóa tự thân thể p h á c h lại không phải là hung thú tinh huyết tinh thần lực chẳng những vật này mà là tinh lực nói cách khác trèo trống trong cơ thể ta năng lượng chủ yếu nơi phát ra vẫn là quan tưởng ngân lạc tinh thần nguyên chân truyền lập tức đã hiểu g i a o thanh ý của trời hắn há hốc mồm muốn nói cái gì cuối cùng một chữ cũng nói không ra tinh võ thần điện nửa tháng trước lý tấn đã theo thái bạch tinh trở về theo tư tinh lời giải thích theo giai đoạn thứ hai mở ra liên minh loại người nhóm đầu tiên viện trợ sẽ ở gần đây đến mà cái này phê viện trợ chủ yếu do hai cái bộ phận tạo thành một cái là vào lưới thiết bị cùng lúc trước chỉ có thể ở long trạch tinh vân mạng lưới liên lạc khác nhau lần này thiết bị đem trực tiếp tại g ã xây dựng một cái cỡ nhỏ tín hiệu cơ t r ạ m dựa vào cái này cơ t r ạ m công suất g ã đem thực hiện cùng toàn bộ ngân lạc tinh hệ mấy trăm vạn văn minh không khác biệt thông tin ngoài ra còn có thể thành lập một cái tinh môn vận chuyển điểm về sau g ã muốn mua cái gì chân quý vật tư liên minh loại người hạ hạt vận chuyển hàng hóa cơ cấu có thể thông qua cái này vận chuyển điểm đem nó chuyển vận đến về phần tiếp xuống tinh môn kiến thiết phải từng bước một tới liên minh có mấy trăm vạn cái văn minh cần giúp đỡ nếu không phải là bởi vì quan lại tinh giúp đỡ lại thêm gạ hiện tại thay thế thần long đế quốc Đã trở lúc này h tư r c tinh đang cùng lý tận trao đổi tinh môn vận chuyển điểm ở sau đó một đoạn thời gian rất dài tất nhiên sẽ biến thành gạ văn minh bận rộn nhất khu vực thậm chí có thể kéo theo xung quanh kinh tế cao tốc phát triển vận chuyển điểm đặt ở châu đó ngươi cần hoạch định một chút Đến đ lúc từ tinh c g liên i n m loài n g i h ư ơ n g diện thuật đầu một ít cơ bản tính thưởng thức nhờ vào ngân lạc tinh thần tiêu tán lực lượng mười cái tinh niên tiếp theo tinh cầu của các ngươi thượng tích lũy không ít đồ tốt mỗi một khoả tinh cầu tài nguyên cũng không thua kém vạn đức cấp khác nhau chính là có phải khai quật ra thôi rất nhiều nhân loại người trong liên minh sẽ thừa cơ xuất ra một ít không có quá tác dụng l ư ỡ n chỗ lại năng lực hù dọa các ngươi thiết bị cùng các ngươi tiến hành trao đổi nhưng không cần để ý là đủ hắn cười cười tại tín hiệu cơ chạm xây thành không lâu các ngươi rồi sẽ gia nhập liên minh loài người biến thành một thành viên trong đó những thứ này liên minh nhân viên công tác nếu như rằng có cái gì lừa gạt cử chỉ các ngươi khiếu nại một phen chờ đợi bọn hắn tất nhiên là mười phần hậu quả nghiêm trọng liên minh loài người hiệu suất cao như vậy lý tẫn có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên không thể nào. cái gọi là khiếu nại thực chất chính là đối i những k i a cấp thấp vũ trụ văn minh thuốc c á n đủi những người đang nắm quyền những tia mười mấy cái tinh niên không nhìn khiếu nại tin cũng rất bình thường tự tinh trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trào phúng gấp lại nói tiếp nhưng các ngươi khác nhau tinh thần quy khư kết thúc trước các ngươi thuộc về bị trọng điểm chú ý văn minh c h ỉ ít tại thế cuộc không có sáng tỏ trước những k i a người quản lý không dám sơ xuất bằng không lỡ như tinh thần người thừa kế xuất hiện ở các ngươi cái văn minh này tính số sau đều không có đơn giản như vậy lý tấn nghe gật đầu một cái cũng chưa cảm thấy bất ngờ mục nát l ư ờ chính không làm tại bất kỳ địa phương nào cũng có đây là nhân loại trong tính cách thiếu hụt không thể t r á n h n ẽ trong vũ trụ sao trời trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đã phát triển đến cực cao trình độ một ít vụ vật sự t ì n h hoàn toàn có thể giao cho trí tuệ nhân tạo xử lý nhưng mọi người vẫn đang không dám ủy quyền xung dưới cũng là bởi vì sợ chân chính công bằng bại lộ nhân loại tính cách thiếu hụt tiến tới đánh xuyên những kẻ thống trị duy trì thống trị nền tảng đúng rồi trong khoảng thời gian này ta lưu ý một chút thần tàng điện t h n ă ộ t lần k h hạch kỳ nếu như ngươi thật xác đ ị n thần tàng điện tam tinh năm một lần khảo hạch kỳ nếu như ngươi thật xác định thần tàng điện con đường được c h u ẩ n bị lên đường thư tinh nói ba cái tr t、so、chủ chủ hắn nói một tiếng lộ tuyến hắn đã, đã điều tra xong thuận lợi một cái trang sao có thể đến ngươi dự định đi mà là thần tàng điện tư tinh có chút ngoài ý muốn ta cho là ngươi sẽ chọn thông tin h thần tàng điện thần tàng điện do trí cao nghị hội trực thuộc có thần tàng địa phương liền sẽ có thần tàng điện phân điện mà theo một chỗ thần tàng bị triệt để đ à o móc hầu như không còn hoặc nên đón hắn chủ nhân mới thần tàng điện cũng sẽ hủy bỏ bởi vậy thần tàng điện cũng không phải thay mặt chỉ một chỗ nào đó mà là một cái cơ cấu một cái nhóm thể thông tin thần tàng điện quá xa lý tấn nói mà là thần tàng điện vì kêu tinh thần thế nhưng thời kỳ thượng cổ tinh thần tài liệu quá ít vì không có tài liệu không biết hắn là hạ người gì rất khó tính nhắm vào đối thần tàng tiến hành bắm móc ta nếu như không có đ o á n sai tòa này thần tàng phát hiện đến nay đã có sáu trăm tinh niên đi tư tinh có chút nghiêm túc nói sáu trăm i n h tinh niên tiếp theo bên trong sợ là đã buồn ngủ không ít người mở đường tham d ò thần tàng chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng thần tàng điện đem người mở đường đưa vào trong đó cũng không phải cái gì ý thức bắn ra mà là trực tiếp đem cả người hắn ném đưa vào tham d ò thần tàng trên cơ bản đều là lĩnh mộ tâm linh lực lượng truyền kỳ thần thánh tinh thần cũng có nhưng số lượng rất ít vì thần tàng đặc thù quy tắc dù là tinh thần tiến vào cũng phải căn cứ thần tàng c h i chủ nhận biết cùng thế giới quan làm việc nói cách khác nếu như tại một đoạn trải nghiệm chung thần tàng tri chủ cảm thấy thế giới không có tu lệ giả như vậy tất cả mọi người đều sẽ bị đầu này nhận biết quy tắc gáp chế đến thi triển không ra bất kỳ siêu p h à m lực lượng tinh thần cũng không ngoại lệ thời kỳ này cường đại tinh thần đừng nói đối đầu cái khác chuyển kỳ cấp người mở đường ngay cả một ít giống như nở c ờ cờ bối cảnh nhân vật đều có thể dùng một cây súng lục đem vị này tinh thần đánh chết cho đến luân hồi mới bắt đầu với lại chết nhiều lần tư duy tâm linh sẽ lẫn lộn thế giới chân thật cùng thần tàng thế giới giới hạn dần dần dung nhập chỗ này thần tàng trong thế giới chết bản thân cuối cùng đem chỗ này thần tàng thế giới trở thành thế giới chân thật t r i để biến thành thế giới một bộ phận rất nhiều đã bị thần tàng điện bỏ cuộc phong cấm nguy hiểm thần tàng chung đều rộng lượng danh s ư n g vĩnh sinh tinh thần trầm luân trong đó ngày qua ngày lặp lại luân hồi mà không biết dưới loại tình huống này tinh thần nhóm đương nhiên sẽ không vì không xác định có thể hay không lấy được thần tàng truyền thừa mà gánh chịu loại sinh mạng này mạo hiểm 611 tinh tận một tiếng. Lĩnh ngộ tâm linh lực lượng sau trạng thái sẽ trở tuổi thỏ trên. Trên thể một nghiên. nói linh hiện Chuyển lĩnh ngộ lượng nên vô cùng ổn định, hiện ra đến tuổi thỏ bên trên. Trên lý luận có thể sống đến ngàn Lý thuyết giá trị. Đại bộ phận ngộ tâm linh lực lý có sau kỳ sẽ ra vô đều chỉ có thể sống tới sáu bảy trăm tinh niên thần tàng chưa từng bài trừ không có bị người c h u y ể n t h ừ a hoặc là không có xuất hiện to lớn lỗi thùng trước tất cả người mở đường cũng sẽ ở bên trong không ngừng luân hồi sinh sinh t ử tử t ư tinh nhìn lý tẫn một cái kéo dài sáu trăm năm thần tàng trước hết tiến vào trong đó một nhóm người mở đường sợ đã chết giả ở bên trong đồng dạng vậy mang ý nghĩa tất cả mọi người đã nghiên cứu không sai bị lắm tính nguy hiểm vậy nhỏ một chút m ả n g lớn lý tẫn nói xong giọng nói dừng lại thú chi so với thông tin thần tàng ma la thần tàng cho ra ban đầu tài chính cao hơn nhiều ban đầu tài chính tư tinh xứng sở rất nhanh điều tra d ậ y rồi cái gì không bao lâu đã cho ra kết quả mà là thần t à n g nguy hiểm đẳng cấp đã điều chỉnh đến cấp thứ hai như vậy sẽ càng có tính khiêu chiến không phải sao lý tẫn hơi cười một chút người tư tinh n h ư mày hồi lâu hắn mới nói lý tẫn ta thừa nhận ngươi là thiên tài tuyệt thế thiên tài nhưng ngươi cảm thấy không phải thiên tài đi vào thần tàng điện đáng ra thần tàng điện cho bọn hắn tài chính đem bọn hắn đi đầu khu người bồi dưỡng có thể bị vây ở chỗ kia thần tàng đều có giống như ngươi chỉ dùng một hai cái tinh yên lĩnh ngộ ra tâm linh lực lượng tuyệt thế thiên tài lý tẫn cười cười không nói gì liên tưởng đến chính mình đối lý t ậ n tài liệu nghiên cứu trong lúc nhất thời tư tinh bất đắc dĩ là cái này ta không có dẫn t i ế n ngươi tiến chúng ta tư ra nguyên nhân có thể tương lai hồi báo sẽ rất cao có thể lấy giỏ trúc mà múc nước s á t xuất vậy rất cao à còn không bằng như vậy ít lợi giảm dần nhưng ít ra không cần gánh chịu quá gió to hiểm t ư tinh trong lòng thầm đủ hồi lâu hắn mới nói đi thần t ă n g điện biểu hiện tốt một chút làm hết sức nhiều đến một ít tài chính khởi động đi ngoài ra bước vào ma la thần t ă n g trước còn nhớ dò nghe các hạng thông tin nhiều khi một cái nhỏ nhạt không đáng kể thông tin có thể để ngươi biến thành lớn nhất doanh gia mấu chốt ta biết lý tấn nói tín hiệu cơ trạm xây thành ta liền đi gại hạ chuyện bên này đều giao cho ngươi tư tinh k h o á t khoác tay là gạ người chỉ dẫn ta sẽ tận lực hiệp trợ các ngươi tại đây chẳng cạnh tranh chung đi càng xa một ít chương bốn trăm tám mươi mốt đi đường chương bốn trăm tám mươi mốt đi đường lý tấn cùng tư tinh hai người trò chuyện với nhau nguyên chân truyền lại là đi tới hắn ở lại sân nhỏ ngoại có việc lý tấn hỏi một tiếng đúng lúc này hắn như là cảm ứng được cái gì trên mặt có chút kinh ngạc phó thanh thiên hắn xuất quan là nguyên chân truyền nói hồi ắ n Thanh cố ý đem Phó lâu suy xét đến chính mình cùng phó thanh thiên những năm này giao tỉnh dù là hắn hiểu rõ đây là yêu cầu quá đáng hắn cuối cùng vẫn đang mở miệng phó thanh thiên tu luyện ra vấn đề ly điện chủ nhãn giới được có thể giúp hắn sửa lại một phen nói xong hắn lập tức nói thêm đương nhiên nếu như hắn quả thật đã lầm vào lạc lối khó mà văn hồi ta vậy m ư ờ i phần lý giải hắn lời nói này cũng là suy xét đến lý tẫn thái độ nếu như hắn thật không nghĩ để ý tới phó thanh thiên là được theo hắn thuyết pháp này nói thẳng bất lực là đủ lý tẫn không nói gì một bên tư tinh ngược lại là trong thần sắc mang theo một tia khác thường nhưng nhìn thoáng qua chưa từng ngôn ngữ lý tẫn đồng dạng không có mở miệng làm sao vậy lý tẫn hỏi một tiếng hắn nói phó thanh thiên là dưới núi cái đó tinh võ giã t ư tinh tinh thần đưa tin nói là hắn lý tẫn gật đầu một cái đồng thời nói hắn vốn là cái thiên giai luyện tinh người mới là nhưng bây giờ nhìn hắn cùng ngoại giới loại đó kỳ diệu phù hợp sợ là biến thành thiên giai tinh võ giả rất khiến người ngoại ý nguyên chân c h u y ể n tới tìm ta ý nghĩa ta biết nhưng phải như thế nào nhường hắn trở thành luyện tinh người ta còn thật không biết hơn một năm nay thời gian bên trong ta một mực nghiên cứu ngươi tinh võ t h ầ n điện trên người hắn loại tình huống này ngược lại để ta nghĩ đến tất cả quê hương văn minh trừ ra được trời y ê u hái tu hành thiên phú ngoại lại một cái ưu thế tư tinh nói tinh thần quy h ư thả ra tinh lực đem giao phó nguyên tự ý、chí. mà muốn nói nguyên tử dày đặc nhất địa phương không phải trạng thái cố định tinh thể không còn ai nguyên nhân chính là như thế tinh thần ý chí đều sẽ bị tinh thần ý chí trố và mẹo trước đây ta khẳng định ngươi không phải gạ t h i tử cũng là bởi vì ngươi không phải luyện tinh người mà ngân lạc người thừa kế chỉ có thể đi luyện tinh người lộ tuyến lý tẫn gật đầu một cái ngân lạc tinh thần quan g huy chiếu dọi tất cả hạ hệ ý chí tự nhiên không phải chỉ là một ngôi sao ý chí có khả năng đối kháng hung chi gạ có hay không có chính mình tinh thần ý chí hay là không thể biết được ngân lạc tinh thần thả ra tinh huy là cho cái này tinh hệ toàn bộ sinh linh ban ân cũng là ngân lạc tinh thần chiếu cố dưới loại tình huống này dù là tinh thần thân mình ý chí đều sẽ chịu ảnh hưởng lúc này nếu có một vị cường giả có thể trở thành tinh thần ý chí đại biểu như biến thành văn minh đệ nhất nhân rất dễ dàng có thể đạt được tinh thần ý chí c h ú c phúc biến thành khí vận c h i tử tư tinh nói xong cười cười vũ trụ mê ngông trùng khí vận c h i tử rất khó sinh ra nhưng ta đang nghe nói gạ ra đời n g ư ờ i vị này gạ c h i tử về sau đều trước tiên chạy tới cũng là bởi vì ta biết đạt được tinh thần bàn cho tinh thần sinh ra khí vận tri tử sát xuất đây ngoại giới cao hơn nhiều lắm ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết phó thanh thiên thành khí vận tri tử lý tẫn có chút kinh ngại tư tinh h nói c xong dừng một chút ngoài ra ngươi dường như nghe không hiểu ý của ta tinh thần c h ú c phúc dự tính ban đầu thực chất thì tương đương với nguyên tử ý chí ưu ái tinh lực tập hợp thể mở dạng ngươi thậm chí có thể đem hắn trở thành nhất đạo loại tinh lực tập hợp thể mở dạng như vậy đang dùng phương thức của mình biểu đạt đối tinh thần ý lại do đó hắn đi ra ngoài có thể nhặt thân vật tùy tùy tiện tiện có thể tìm thấy thiên tài địa bảo là bởi vì tinh thần ý c h i đem những vật này đưa đến trước mặt hắn lý t ấ n thần sắc có chút q u ỷ dị hắn nghĩ tới trong truyền thuyết nhân vật chính đãi ngộ không sai bị lắm tư tinh cười nói chẳng qua các ngươi gạ tình huống có chút đặc thù làm năm ngay cả ta cũng suýt nữa cho là ngươi là gạ khí vận c h i tử nếu như gạ thật muốn lựa chọn khí vận c h i tử lời nói cũng sẽ t u y ệ n ngươi có thể hết lần này tới lần khác ngươi đi cũng không phải luyện tinh người con đường cuối cùng hắn sẽ lui cầu kỳ thứ tìm năng lực cảm ứng được ngài tinh lực tập hợp thể nói xong hắn nhìn về phía ở vào sườn núi tinh võ thần điện đạo thân t h à n h gã lý luận chi tử. Khí vận chi tử. sẽ bị ép thành phân phụ biến h ngươi thành t gạ tinh, tinh, tinh, tinh, tinh, tinh, tinh t hạch trên lý luận sẽ bị ép thành phân p h ngén biến thành gạ một bộ phận lý tấn nói xong liếc nhìn tư tinh một cái ta cũng chỉ là một cái tưởng tượng tư tinh n vốn v a i thất bại cũng liền thứ bị thiệt hại một ngày giai tinh võ giả thôi nhưng nếu như thành công các ngươi đem có thêm một tôn bán thần mặc dù tôn này bán thần nghĩ thật sự hành sự bán thần quyền năng còn cần không ít thời gian lắng động nhưng chỉ cần có đầy đủ tài nguyên những thứ này cũng không là vấn đề hắn đứng ở lý tính góc độ đi lên suy xét cuộc mua bán này vô cùng có lời có một tôn bán thần c h ấ n thủ gãi ạ ngươi đi ra ngoài lịch luyện cũng có thể càng yên tâm hơn một ít t ư tinh nói nói xong hắn lại bổ sung đương nhiên có nên hay không nói cho hắn con đường này chính ngươi quyết định lý tẫn ngẫm nghĩ một lát nhìn một bên có chút lo lắng bất an chờ nguyên chân truyền cười cười chuyển hướng tư tinh hay nói một chút cụ thể ý nghĩ hoàn thiện một chút gại hạ thiên giai không nhiều năng lực không thứ bị thiệt hại hay là không tổn thất tốt được t ư tinh gật đầu một cái lý t ấ n chuyển hướng nguyên chân truyền nói một tiếng ba ngày sau ngươi lại đến đi được nguyên chân truyền lập tức đã hiểu cái gì có chút kích động đáp một tiếng lý điện chủ cảm ơn lý t ấ n khẽ gật đầu đợi đến nguyên chân truyền sau khi rời đi hắn lại lần nữa cùng tư tinh trao đổi giao lưu qua chinh chung hắn cũng là không khỏi không cảm khái một phen thế giới lớn không thiếu cái lạ trong vũ trụ sinh linh nhiều vô số kể tổng hội sinh ra một ít biến dị cá thể một ít biến dị cá thể thành tựu cuối cùng thường thường cũng có thể làm cho người hai mắt tỏa sáng mà văn minh siêu cấp chiến sĩ cũng thuộc về biến dị cá thể bên trong một phần tử bọn hắn chính là khí vận c h i tử cuối cùng hình thái một loại chiến lược cường đại đến có thể so với b á t dai thậm chí cựu dai kỳ lạ tồn tại bất quá k i a thường thường là tuyệt thế thiên kiêu cùng tinh cầu khí vận kết hợp hoàn mỹ mới có thể đản sinh ra đặc dị sinh mệnh đừng nói ngân lạc tinh ngục lại cho dù tiên anh tinh hệ nhóm mấy ngàn mấy vạn tinh niên đều chưa c h ắ c năng lực sinh ra một cái căn bản không thể coi là tr dường như làm năm thái bạch suốt đời mới có thể đánh ra một hai lần thần kinh không tính võ thánh năng lực ổn định đánh ra thần kinh mới là thật võ thánh ba ngày sau lý tấn đem cải tiến qua tinh võ thần điện giao cho nguyên trân truyền cùng ngày một chiếc đường kính vượt qua bốn mươi cây số phi thuyền vũ trụ xuất hiện ở gạ tinh ngoại liên minh l o à i người kiến trúc đoàn đội đến tại tư tinh vị này liên minh l o à i người tam cấp chấp hành viên giám sát d ư ớ i kiến trúc đoàn đội cũng không dám cật nã tất yếu dùng tam thắng thành thành thật thật hoàn thành tín hiệu cơ trạm cùng tinh môn vận chuyển điện kiến thiết mà dường như tại tín hiệu cơ trạm kiến thiết hoàn thành gạ đã nhận được một cái tín hiệu một cái tựa hồn là gửi hàng loạt đến tất cả hàm trúc tinh hoàn tín hiệu ba cái trăng sao trước thương bạch nghị hội m ộ c linh đế quốc bạch cấp liên bang tam phương thế lực hưng chiến cộng đồng tổ kiến hàm trúc minh thành m ờ i hàm trúc tinh hoàn bất kỳ một cái nào văn minh gia nhập cộng đồng đang dần dần bắt đầu giai đoạn thứ hai cạnh tranh trung báo đoàn sửa ấm tranh đoạt thắng lợi cơ hội nhận được tin tức sau nguyên chân truyền trước tiên xin chỉ thị lên lý tẫn suy xét đến tiếp xuống tinh thần truyền thừa cạnh tranh phương hướng phát triển lý tận truyền đạt đồng ý gia nhập hàm trúc minh chỉ lệ nhờ vào gạ hiện tại kế thừa long trạch tinh vân bá chủ địa vị vừa gia bởi vì cái này liên minh là do thương bạch nghị hội m ộ t linh đế quốc bạch cấp liên minh cộng đồng chủ trì trừ ra này tam quốc quản lý trưởng ghế ngoại chính là là quản sự gạ các loại đại tinh vân bá chủ về phần cái khác văn minh chỉ tính là liên minh thành viên căn bản không có tiến hành quyết sách tư cách liên minh thành lập các văn minh đem lẫn nhau thuế quan xuống đến cực hạn bù đắp nhau kinh tế mậu dịch đạt được chưa từng có phồn vinh g ạ i h ạ đồng minh hội cũng là bởi vậy được lợi bởi vì trên là liên minh tổ kiến sơ kỳ liên minh chiến lược phương châm phương hướng phát triển làm sao bảo đảm liên minh tại đây một lần ngân lạc tinh thần quyền thừa kế người cạnh tranh trổ hết tài năng biến thành n g cái cái đối với cái này lý tẫn vậy không lãng phí thời gian nữa hắn không phải gạ văn minh bảo mẫu đã tại gạ lưu lại ba vị nhất giai truyền kỳ đồng thời còn nắm tư tinh lưu tại gạ giúp đỡ chăm sóc nếu như gạ cuối cùng vẫn đang không thể trổ hết tài năng chỉ có thể coi là g ã văn minh vận mệnh của mình suy xét đến đường xá vấn đề lần này đi thần tăng điện nói ít một cái tinh nhiên hắn ở đây rời khỏi gạ trước tạm biệt hướng thiên hành p h vẹn vẹn cùng tư tình nguyên chân truyền hai người nói một câu Hán n cứ đương nhiên đây chỉ là vì liên minh loài người là bối cảnh phân chia cách thức nhưng trên thực tế liên minh loài người chỉ là trí cao nghị hội hạ hạt một phương thế lực tương đương với khu tự trị trình độ nào đó thân t à n g điện cùng liên minh l o à i người thuộc về cùng một cái cấp bậc chỉ là riêng phần mình trước quyền khác nhau thôi bạch cấp liên bang chính là hàm chúc tinh hoàn bá chủ một trong thân mình lại chỉ như tại một cái có chút phát đ ạ t vũ trụ văn minh chi mạch di chuyển mà đến hắn phồn hoa trình độ chân chân chính chính nhường lý tẫn kiến thức cái gì gọi là khoa huyễn thế giới theo tinh môn ra tới hắn roi mắt nhìn có thể rõ ràng nhìn thấy vô số bị năng lượng quang t r á o bao phủ lại khu vực mỗi một cái khu vực bên trong có tòa nhà không giống nhau một ít thuộc về cao vút trong mây rừng sắt thép phong cách có thể nhìn thấy lít nha lít nhít người ở bên trong da ra vào b ê có có. ngoài t r o n t ra còn có không ít dùng cho tu luyện chiến đấu khu vực viên mỗi một cái khu vực viên lại từ từng đầu kết nối thông đạo tiến hành kết nối thông đạo nội bộ đồng hành thiết bị tốc độ nhanh đến cực hạng vượt qua vạn dặm đều trảng qua hao phí mấy chục phút đi tới đi lui tinh cầu bất luận cái gì một chỗ cũng tiện lợi đến làm cho người khó có thể tưởng tượng thần long đế quốc mặc dù thành lập phồn hoa rừng sắt é p vũ trụ thiên không không trung mặt đất càng là hơn tạo thành bốn t r i ề u lập thể giao thông nhưng lại cho người ta một loại ngột ngạt trầm trọng cảm giác so với thần long đế quốc bạch cấp liên bang bố c ụ xây dựng rõ ràng cao hơn một đoạn lý tẫn nhìn bao phủ từng mảnh từng mảnh khu vực năng lượng quan g cháo mỗi một cái quan g cháo đều có đủ loại hiệu quả tịnh hóa không khí điều chỉnh t i ê n tượng gánh chịu thông tin trí năng phụ trợ đồng thời còn gánh vác rút ra tích lực thời gian chiến tranh đảm nhiệm phòng ngự tác dụng loại thành thị này vận dụng chính là đời thứ tư thành thị kiến thiết kỹ thuật mỗi cái thành thị tụ còn căn cứ lựa ch tam thập tráo thành, mà dù là nhỏ nhất tráo thể dung nạp vượt tốt quang quang qua mà nhị, nhỏ hình khu, nhân khẩu, nạp cấp năng lượng cũng dung vạn cũng cung là cấu cái có dù đương ẹ p ở lại trải nghiệm. đ nhiên giá cả cũng là cực kỳ s a n g quý kiến thiết như vậy một tòa thành thị chuyển đổi thành thứ cấp vũ trụ tiền tệ thường thường trăm tỷ cất bước vì thần long đế quốc một năm tiếp theo cũng liền trăm tỷ gdv bản tính không đủ hai trăm ư c tài chính thu nhập không làm bất luận cái gì chi tiêu tình huống dưới cũng phải năm sáu năm mới có thể hoàn thành một tòa nghìn vạn lần cấp dân số thành thị kiến thiết lý tấn đánh ra xung quanh ngôi trường lúc đã thấy một nhóm g i ư ờ n g như đã đợi chờ một quãng thời gian người đối diện đi tới cầm đầu một cái một thân váy dài trắng phía trên điểm s u y ế t lấy rất nhiều tinh xảo trang sức nhìn qua như đ ắ m chìm trong tinh quang t r ù n g tỏa r a quang mang thiếu nữ có hơi thi lễ chào mừng thần long đế quốc kẻ thống trị gại hạ đồng minh hội hội trưởng tinh võ thần điện điện chủ truyền kỳ tinh võ giả lý tấn miệng hạ đến bạch cấp liên bang lam yên thay ta phụ thân lam thị hướng ngài vợ lan lam thị lý tấn trong lòng hơi động bạch cấp liên bang nói là liên bang chế nhưng trên thực tế phía sau lại là do ngũ sắc gia tộc không chế tức kim xích lam thanhôi đương nhiên đây đều là phiên dịch thành gạ ngữ biểu đạt ý nghĩa chẳng qua những thứ này không phải trọng điểm trọng điểm là lần này liên bang đại chấp chính quan chính là lam gia lam thị nói cách khác vị nữ tử này là đại chấp chính quan t r í nữ chuyển đổi thành đế chế vương triều như thế nào cũng phải mang theo công chúa xưng hảo chẳng qua đây không phải trọng điểm trọng điểm là thế lực lớn đối thế lực nhỏ thẩm thấu thật đúng là vô khổng bất nhập dù l a minh m t i n h đã trở thành g ã đồng minh hội quản hạt tinh cầu nhưng hắn ở bên kia thông qua tinh môn lên đường đến bạch cấp liên minh mượt đường bên này thế mà đã chuẩn bị xong nên đón nhân viên lam yến tiểu thư lý tẫn khẽ gật đầu Cũng t hay ta chuyển đạt đối lam thị miệng hạ ân cần thăm hỏi có thể lý hội trưởng có thể tự mình truyền đạt l a m yên trên mặt mang không có gì để chê ưu nhãn nụ cười những ngày này phụ thân đối lý hội trưởng sự tích có thể nói như s ố m bên thai một mực tâm tâm niệm niệm hy vọng có thể thấy lý hội trưởng một mặt nếu như không phải vì giai đoạn thứ hai mở ra trong tay sự vụ bận rộn cũng đã không nhịn được lên đường tiến đến gạ thăm hỏi cái gọi là tương thình không bằng ngẫu như đạp đúng lúc gặp lý hội trưởng đi ngang qua nơi đây không biết có thể có thể khiến cho chúng ta tận một tận tình n i ệ chủ hữu nghị nói xong nàng bổ sung một câu chúng ta đã chuẩn bị xong chuyên dụng tinh môn sẽ không chậm trễ lý hội trưởng quá nhiều thời gian lý t ậ n trong lòng suy nghĩ tại một cái tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân thế giới muốn trở thành một cái thế lực người thống trị cao nhất thực lực mạnh không thể nghi ngờ ngũ sắc gia tộc dường như mỗi một nhà cũng có bán thần c h ấ n thủ đừng nhìn bán thần trừ phi đạt được tinh giới mạnh mẽ và không dường như không có thành tựu thần thánh thậm chí cuối cùng vấn định tinh thần tư cách có thể hóa thân bán thần cũng có đối ứng ưu thế một phương diện có thể đạt được thực lực cương đại mặt khác tu luyện giả du nhập tinh thần sau có thể đạt được dài ràng g i ặ tuổi thọ những tia lĩnh mộ tâm linh lực lượng chỉ đương nhiên bản thần muốn trở thành đều thần thánh độ khó quá lớn ngũ sát gia tộc chỉ là đem bản thần là định hài thần trâm thật sự ỷ lại hay là lĩnh ngộ tâm linh lực lượng tứ gia truyền kỳ nếu như một vị tứ gia truyền kỳ không có ý định tiến đến thế lực khác phát triển cô ý biến thành đại chấp chính quan hắn em không thể tranh cãi vượt trên tất cả người cạnh tranh mà lam thị chính là như vậy một vị tứ gia i truyền kỳ thiên phú của hắn tại ngũ sắc trong gia tộc không tính xuất sắc nhất lĩnh ngộ tâm linh lực lượng hoàn toàn dựa vào kỳ ngộ đồng thời hắn vậy đã hiểu t r u y ề n kỳ tứ giai hẳn là cực hạn của hắn lại thêm ngân lạc tinh thần lựa chọn tại đây phiến tinh hệ quy khư vì ứng đối với kế tiếp phức tạp thế cuộc hắn lựa chọn lưu lại bạch cấp liên bang trung bi là một cái lĩnh ngộ tâm linh lực lượng truyền kỳ lý t ấ n ngược lại cũng có chút tò mò lĩnh ngộ tâm linh lực lượng tứ gia truyền kỳ cùng tam gia truyền kỳ t r a n lệnh rốt cục lớn đến bao nhiêu tất nhiên lam thị miệ hạ mời ta liền cung kính không bằng tuân mệnh lý tẫn nói một tiếng. làm y ê n vây tay một dẫn một bên một cỗ xe bay đã chờ ở đó cỗ xe nội bộ môi trường cực kỳ xa hoa đồng thời có phần phù hợp gạ thẩm mỹ phong cách có thể thấy được bạch cấp liên bang đối hắn coi trọng đồng dạng cũng có thể gián tiếp nhìn ra bạch cấp liên bang đối gạ thẩm thấu hiểu rõ cỗ xe tiến lên một đường thông thuận đây là bởi vì xung quanh cao tốc thông đạo tiến hành tạm thời quản lý chặn vẹn vẹn mấy phút xe bay tại một tòa đã ở vào kích hoạt trạng thái tinh môn ngừng lại rất nhanh có người tiến lên đón dẫn đạo lý tẫn một nhóm bước vào tinh môn vượt qua tinh môn bên ngoài cũng có một chiếc phi hành khí đều dừng sát ở tinh môn cửa theo l a m yên đi cùng phi hành khí lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên bay về phía một tòa do cây cối thảo nguyên rất nhiều cảnh trí vờn quanh hòn đảo bên trên hòn đảo không lớn chỉ có đến một mươi cây số vông nhưng trong đó trung tâm đã có một tòa chiếm diện tích vượt qua một cây số vông cao ngất như mây tràn ngập khoa kỹ s ắ t thái thủy tinh h á p tháp lên sóng sáng long lánh hiện nhiên là một kiện cường đại tinh khí dù là trải qua đặc thù trận pháp che giấu vẫn đang tản ra yếu ớt tinh lực ba động khiến cho xung quanh tràn ngập một loại như mộng ảo sắc thái phi hành khí trực tiếp dừng sắt ở tháp cao tiếp cận đỉnh chỗ một toàn ề n tảng dọc theo nền tảng cuối cùng từng bước mà lên, là một chỗ ở vào mấy trăm mét thiên không không trung hoa viên lúc này trong hoa viên đã có người hầu chuẩn bị x o n g phong phú thức ăn khánh lễ rất nhiều trong tài liệu cũng có rõ ràng bức ảnh lam thị thì đứng ở vườn hoa l ố i vào mỉm c ư ờ i chờ chào mừng lý hội trưởng đã sớm nghe nói qua lý hội trưởng gợi hạ tri tử đại danh hôm nay cuối cùng may mắn thấy một lần lam thị m i ễ n hạ lý tấn thăm hỏi một tiếng thế lực lớn bên trong truyền kỳ đối lực lượng k h ô n g chế mười phần coi trọng trước mắt lam thị cũng là như thế thân làm tứ giai truyền kỳ hắn trên người lại không có nửa phần tinh lực tiết lộ nếu như không phải bởi vì hắn trên người tản ra lấp lánh tinh quang cùng với vừa nhìn liền biết không giống p h à m nhân vốn có hoàn mỹ gương mặt sợ là sẽ phải có người đem hắn coi như người bình thường đối đãi lý hội trường đủ loại thành i ự u có thể xưng truyền kỳ mặc dù đi là tinh võ giả lộ tuyến nhưng chỉ dùng mấy cái tinh niên liền đã lĩnh ngộ tâm linh lực lượng t i ể u này thành i ự u đừng nói hàm chúc tinh hoàn nhìn chung tất cả ngân lạc tinh hệ cũng đúng là h i h ư t h ấ y tin tưởng vì lý hội trường tiên phú tương lai nhất định có thể thành t i ự u thần thánh thậm chí vấn định tinh thần lam thị mời lý tất nhập tọa về sau từ đáy lòng khen ngợi lam thị các hạ quá khen tinh võ giả đường đây truyền kỳ đường có thể khó đi nhiều không nói đến tinh giới mảnh vỡ làm sao đạt được. cho dù đạt được tinh giới mạnh vỡ cũng chưa chắc có thể duy nhất một lần thành công nào giống truyền kỳ con đường được chơi ưu ái thuận buồn xôi u gió đ ừ n g nói truyền kỳ lục giai thiên phú hơn người người thậm chí có thể tại truyền kỳ ngũ giai lúc đều đánh vỡ gông cùng xiềng xích dung nhập tinh giới vấn đỉnh tinh thần lý t ấ n nói hắn nói rất đúng sự thực nếu như nói truyền kỳ con đường vấn đỉnh tinh thần độ khó là một địa tinh võ giả ít nhất là mười bởi vậy đồng dạng cảnh giới lĩnh ngộ tâm linh lực lượng truyền kỳ luyện tinh người cùng lĩnh ngộ tâm linh lực lượng truyền kỳ tinh võ giả đãi ngộ khác biệt mặc dù không đạt được cách biệt một trời nhưng cả hai cùng tồ ánh mắt của mọi người sẽ chỉ tập trung ở chuyển h n g kỳ luyện tinh người trên người lý hội trưởng k i ê m tốn lam thị hàn huyên một phen hồi lâu mới khó khăn làm bước vào chủ đề ngân lạc tinh thần quy khư đã bước vào giai đoạn thứ hai vô số văn minh sôi nổi đằng chẳng nhất là theo liên minh loài người bắt đầu dẫn đạo các thổ dân văn minh một ít ngoại lai thế lực cũng là sẽ sôi nổi đối ngân lạc tinh thần truyền thừa ra tay chúng ta hàm chúc tinh hoàn nội bộ thế lực mặc dù vứt bỏ hiểm khích lúc trước liên hợp lại có thể nghĩ muốn trổ hết tài năng vẫn đang không phải chuyện dễ dàng như vậy lam thị miệng hạ có ý tứ là lý tẫn đối lam thị nói tới những việc này không một chút nào cảm thấy bất ngờ Chọn lựa ra ưu tú nhất, nhất người lý tẫn không phản đối thuyết pháp này ưu tú tiêu chuẩn gì liên minh loại người đều cho rằng hai mươi cái tinh niên vẫn đang không có thành tựu truyền kỳ văn minh căn bản không đáng giá lãng phí tài nguyên thời gian đi đầu tư chỉ dẫn mặc cho bọn hắn tự sinh tự diện chúng ta tiêu chuẩn không thể nào đây liên minh l o à i người còn thấp do đó hai mươi cái tinh niên trong nhất định phải thành tựu truyền kỳ lý hội trưởng nghĩ như thế nào lam t h ị nói lý tẫn gật đầu một cái hai mươi cái tinh niên lời nói đã qua mười cái tinh niên cũng chỉ còn lại có mười cái tinh niên do đó ý của ngươi là cuối cùng hợp cách nhân tuyển sẽ tại mười cái tinh niên người chậm tiến được tự nhiên không thể lam t h ị vội vàng nói một bước chậm từng bước chậm tất cả giai đoạn thứ hai đều chỉ có chín mươi tinh niên như lãng phí nữa mười cái tinh niên chúng ta hàm chúc liên minh cùng cái khác liên minh t r ê n l ệ n h chỉ có thể càng ngày càng lớn do đó ta cho rằng hiện tại liền đã muốn tuyển chọn ra một nhóm t r ù n g tử lựa chọn đến tiến hành bồi dưỡng hiện tại lý t ấ n thế nhưng hiểu rõ hiện tại g ã hạ căn bản không có đem ra được thiên tài luyện tinh người những thứ này tuyển thủ hạt giống không nhìn tu vi hiện tại mà là tập trung vào tương lai chúng ta tiến hành một vòng khảo hạch lựa chọn ra ưu tú nhất một nhóm người tập trung huấn luyện được hưởng đái ngộ tốt nhất cũng tiến hành xếp hạng xếp hạng càng đến gần cái trước n h i ê n g tài nguyên càng nhiều lam thị mỉm cười nói chúng ta bạch cấp liên bang đảo có chút nhân mạch theo tinh giới nghiên cứu viện đưa vào một bộ huấn luyện thiết bị tên là tầng mười chín hóa thân phong bộ này thiết bị Không nói có thể phần đánh giá, tính toán ra một cá nhân thiên phú, nói quan toán giá, có tiềm cá trăm trăm sát một ra lý ự c nhưng không ở tấn tự nhiên hiểu rõ cái thế lực này giống như thần tăng điện cũng đúng thế thật trí cao nghị hội thuộc hạ cơ cấu lý hội trưởng có nghe nói qua trí cao dài thê lam thì nói có chỗ nghe thấy lý tấn nói ngoại giới có đăng thần cựu dai mà nói mà sớm nhất chuyển ra đăng thần kiểu dai thực chất chính là căn cứ trí cao dai thêm một đến chín dai diện hóa mà đến leo lên tập h dai liền vì tinh thần lam thì nói tầng mười chín hóa thần phong mô phỏng chính là trí cao dai thê chung một tới cựu dai bên trong trước sáu dai chẳng qua cùng trí cao dai thê khác nhau nó chú trọng hơn khảo hạch một người tinh thần ý chí nội tính tâm linh trên lý luận hắn có khả năng đạt tới thần kiểu trọng số trên cơ bản thì tương đương với hắn tương lai thành kiểu tối cao thập bắt trọng thần kiểu đều mang ý nghĩa hắn tương lai có hy vọng vấn đỉnh chuyển kỷ lục dai kể từ đó chúng ta khoảng có thể hiểu rõ muốn trọng điểm bồi dưỡng vị kia tuyển thủ hạt giống người cũng đã nói có cơ duyên đốn nộ và không thể khống nhân tố lỡ như một ít chủng tử đạt được cơ duyên tu vi tăng vọt nhưng lại cũng không bước vào bồi dưỡng trong phạm vi không khỏi đối bọn họ không công bằng lý tẫn nói do đó hóa thần phong xếp hạng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi mỗi cái trăng sao đổi mới một lần kẻ đến sau siêu việt người mở đường như vậy tiếp xuống tài nguyên rồi sẽ rơi xuống kẻ đến sau trên người lam thị cười nói lý tẫn n g â m nghĩ một lát lắc đầu loại phương thức này mặc dù không tệ nhưng chúng ta còn phải suy xét những nhân tố khác t h như bị bồi dưỡng người tính cách tâm tính và chờ đừng đến lúc đó bỏ ra nhiều tiền nuôi dưỡng một vị ưu tú truyền kỳ lại bị đối phương xúi dục lại hoặc là kêu căng khó thuần lại hoặc là một cái bị áp chế thật lâu tuyển thủ đống nhiên thợ ư n g vị tâm tính mất cân bằng nói xong hắn còn bổ sung một tiếng còn có tài nguyên làm sao chủ tính chung lại từ ai phân phối phân chia như thế nào này đồng dạng sẽ dẫn phát không ít vấn đề l a m thì nghe ngược lại cũng thở dài trong lòng đây không phải một cái vấn đề nhỏ trên lý luận ai có thể nắm giữ cái này phê tài nguyên quyền phân phối ai có thể ảnh hưởng đến vị kia bị bồi dưỡng người thái độ tương lai nếu như vị kia bị bồi dưỡng người thật sự thành t ự u tinh thần hắn sẽ không nhớ k ỹ thành viên khác quốc tốt sẽ chỉ còn nhớ cho hắn tài nguyên c á i đ á m g kia người nguyên nhân chính là như thế một linh đế quốc thương b ạ c h nghị hội thà rằng kéo chân sau cũng không muốn đem quyền phân phối giao cho bọn hắn bạch cấp liên minh trên tay rõ ràng tầng mười chín hóa thần phong là bọn hắn số tiền lớn mua được vậy cũng chỉ có phương pháp thứ hai mỗi một cái thành viên quốc có thể tự do giúp đỡ chính mình ủng hộ tuyển thủ thậm chí những tuyển thủ kia cũng được dùng sự thành t i u của mình thuyết phục thành viên khác quốc ủng hộ xem trọng các phe quyền lợi tiến hành song hướng lựa chọn lam thì nói đương nhiên không khỏi tạo thành tài nguyên lãng phí chỉ có tầm mười chín hóa thần phong chức mười người mới có tư cách này quyền lựa chọn giao phó đến cái nhân thủ bên trên loại phương thức này mới có thể bảo đảm hai bên cũng sẽ không có ý kiến lý tấn nói thẳng bất kỳ bên nào đều phải là lựa chọn của mình vì tiếp nhận hậu quả tương ứng lam thì gật đầu một cái hắn không chỉ đã hiểu đạo lý này còn biết những kia văn minh sẽ âm thầm bồi dưỡng được bọn hắn văn minh tuyển thủ hạt giống từ đó tạo thành tài nguyên lãng phí nhưng lòng người ý kỷ loại tình huống này không thể tranh lẽ chỉ có hóa thần phong chức mười người thể hiện ra làm bọn hắn tuyệt vọng thiên phú về sau bọn hắn mới biết đã hiểu Chân c h í n h tài n g u y ê nàng nên như n thế o sử d ụ Tiếp t xuống Lam h ị n h i ệ t t ì n h chiêu đãi lý tẫn trong lúc đó lam yên cũng là một mực bên cạnh bưng trà dâng nước hầu hạ y ê u nhã sau khi lễ tiết ở giữa cũng là không có gì để chê lý tẫn qua loa cảm thụ lấy một phen trong cơ thể nàng hoạt bát khí tức thanh xuân đoán chừng nàng thời gian tu hành sẽ không vượt qua mười cái tinh niên không đến mười cái tinh niên đã là truyền kỳ không còn nghi ngờ gì nữa nàng chính là bạch cấp liên bang vương bài một trong lam thị nhường nàng hiệp đồng chiêu đãi không còn nghi ngờ gì nữa là vì giúp nàng lôi kéo đồng minh này rõ ràng là cảm thấy g ã sẽ không có người có thể g i ế t vào hóa thần phong trước n g ư ờ i bất quá suy nghĩ một chút g ã những kia luyện tinh người cùng hàm trúc trong liên minh những thiên tài kia ở giữa trinh l ệ n h lý tấn cũng không có đối bọn họ đáp lại quá lớn hoang tưởng nhìn chung gạ mạnh nhất nhật diệu thiên tôn đều không có đạt đến đỉnh điểm thiên gia i tình trạng nói ít còn phải ba năm năm mới có thể bước vào giai đoạn này nay vẫn là bởi vì được thần long đế quốc phong phú nội tình nguyên nhân mà chỉ có đến đỉnh tiêm thiên gia i mới có hy vọng xung kích truyền kỳ tri cảnh v ậ phần đến tột cùng muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể vấn đỉnh truyền kỳ không ai hiểu rõ c h u y ể n kỳ tứ giai so với c h u y ể n kỳ tam giai điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ lĩnh ngộ tâm linh lực lượng mặc dù tâm linh lực lượng không thể tăng trưởng một vị c h u y ể n kỳ lực lượng hạn mức cao nhất nhưng lại có thể khiến cho c h u y ể n kỳ lực lượng trở nên cực kỳ ổn định tại loại này ổn định trên cơ sở có thể để cho bọn hắn đào móc ra nhiều hơn nữa hạn mức cao nhất lý tân trò chuyện một lát rời đi trọng tâm câu chuyện đúng là như thế lam thì gật đầu một cái tâm linh lực lượng là c h u y ể n kỳ tứ giai cùng truyền kỳ tam giai khác biệt lớn nhất thậm chí truyền kỳ ngũ giai vậy vẹn vẹn là bởi vì đem tâm linh lực lượng cùng tự thân hệ thống sức mạnh đào móc đến t ự c hạn hình thành một chủng loại giống như hoàn sau đó lại thông qua chính mình am hiểu nhất lĩnh vực đạt được hàm mỹ hình thành tâm linh bế hoàn nhưng vị này bạch cấp liên bang đại chấp chính quan thần s ắ c mang theo một tiêu nghiêm nghị vô luận là có hay không bế hoàn trước tâm linh lực lượng đều là một người tu luyện tối mịt m ở bí mật một sáng bị người nhìn ra tâm linh lực lượng h a y tâm đều dễ gặp tính nhắm vào công kích nếu như gánh không được bế hoàn tâm linh sẽ xuất hiện vết nứt chưa bế hoàn tâm linh càng là hơn sẽ triệt để tan b ỡ nhằm vào tâm linh lý tấn nghe cảm thấy có chút quen thuộc nay không phải liền là võ thánh võ đạo ý chí sao chẳng qua đúng lúc này hắn đã, đã hiểu lam thì chủ động đề cập cái đề tài này ý nghĩa v lý tấn không chút luyện chuyển trực tiếp hỏi không sai trừ phi là định nhân bằng không tốt nhất đừng đi nghe ngóng đối phương tâm linh lực lượng làm thì gật đầu một cái như vậy sao lý tấn còn muốn mở mang kiến thức một chút làm thì tâm linh lực lượng hiện tại xem ra hiển nhiên là không thích hợp làm dưới hắn cũng không có lại ở chỗ này lưu lại tâm tư cùng vị này bạch cấp liên bang đại chấp chính quan hiệu rõ một chút hàm trúc tinh hoàn thậm chí xung quanh tinh hoàn thế lực nghe đồn về sau lợi dụng chuyện quan trọng làm lý do cáo t ử rời đi lam thị lễ phép tính giữ lại một phen thấy lý tẫn đã quyết định đi thật không có lại kiên trì chỉ là nhường lam yên thay hắn đưa tiễn cũng chuyên môn vì hắn mở ra tiến về liên minh loài người chú ngân lạc tinh hệ cơ quan tinh môn Sau Lam cao lâu, đó không lâu, lam yên về tới chỗ này ở vào tháp Yên này về vào tới t ở sẽ có hay không có chút ít quá coi trọng nay đãi ngộ những nhà khác gia chủ đích thân tới sợ cũng không gì hơn cái này hắn cuối cùng chỉ là một cái tinh võ giả mà thôi l a m thì nghe t h ầ n sắc có chút nghiêm túc tinh võ giả làm sao vậy lĩnh ngộ tâm linh lực lượng tương lai chí ít cũng là một dưới thần một vị tương lai b ả n thần không đáng giá coi trọng ta ta không có loại ý tứ này chỉ là chẳng qua là cảm thấy ngươi là l a m g i a người thừa kế tương lai có hy vọng lĩnh ngộ tâm linh lực lượng biến thành tinh thần người thừa kế nhân vật thiết tài lại tại hắn một cái truyền kỳ tinh võ giả trước mặt bưng trà dâm nước đệ thấp làm tiểu nhường ngươi vứt đi mặt núi lam thị hư nhẹ một tiếng đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi tất cả nụ cười đều là chiêu bài thức mỉm cười không có thay vào bất cứ t i ê u cảm tình nào ta trước trước lại như thế dạy ngươi sao hắn nhấn mạnh ngươi đúng là chúng ta l à m r a thậm chí bạch cấp liên bang ký thác kỳ vọng tuyển thủ hạt giống nhưng không nói đến ngươi chưa từ rất nhiều người cạnh tranh t r u n g trổ hết tài năng cho dù thật sự biểu hiện ra sắc đoạt được hóa thần phong thứ nhất vậy cũng không phải ngươi kiêu ngạo lý do c h ỉ ít tại ngươi không có thực sự trở thành vĩ đại ngân lạc tinh thần người thừa kế thứ nhất trước ngươi nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết là lam yên vội vàng túi đầu lên tiếng ngoài ra ngươi thật sự cho rằng tinh võ giả liền không có tiền đồ lam thì nhìn lam yên đừng quên đến t ử tinh luân hải tư gia tư tinh thế mà vui lòng cam tâm tình nguyện lưu tại gạ cái chỗ kia biến thành cái đó văn minh người chỉ dẫn một bộ đem gạ coi là độc chiếm bộ dáng có thể chúng ta khó mà rõ xét đến có quan hệ với lý tận tin tức c ả c kẽ ngươi cái kia sẽ không cho rằng hắn xem trọng là gạ văn minh a lam yên giật mình ngươi là nói lý hội trưởng biểu hiện ra tiềm lực không hề giống chúng ta giải như vậy mặc dù ta không biết vị kia tư gia thiếu gia nghĩ che giấu cái gì nhưng vĩnh viễn không muốn hoài nghi những đại gia tộc kia con cháu ánh mắt Lam trong h nói thời t tay, tiện hắn gian này phần lớn thời gian đều đang đợi đợi tinh môn mở ra tam gia truyền kỳ tại vũ trụ minh mông trung mặc dù xương bên trên có phân lượng nhưng phân lượng lại nặng không đi nơi nào muốn tượng bạch cấp liên bang như vậy chuyên môn là một m mình hắn mở ra một lần tinh môn không còn nghi ngờ gì nữa còn thiếu rất nhiều dường như một cái thành chủ cấp nhân vật tại bọn họ vị trí thành thị tự nhiên quyền cao c h ứ c trọng nhất môn c ử u đ ỉ n h có thể tùy tiện quyết sách hàng ngàn hàng vạn người vinh lục hương suy nhưng phóng tới nước ngoài cũng liền chuyện đó năng lực có chuyến đặc biệt đưa đón chính là cực h ạ n muốn để người khác sân bay vì người đến chế chuyến bay không đủ tư cách nhất là rời thần tàng điện càng gần gặp phải cao giai truyền kỳ thì càng nhiều tại cái cuối cùng tinh môn cùng hắn cùng một đám truyền thống không chỉ có trên trăm vị truyền kỳ trong đó ba người hay là lĩnh ngộ tâm linh lực lượng tứ gia i truyền kỳ ba người này mỗi một cái phóng tới một chỗ tinh v â n đều là năng lực thoải mái mở một cái bá trụ cấp đế quốc nhân vật dù là trong tinh hoàn đều có thể hô mưa gọi gió sừng sức tại quyền lực tri đ ỉ n h nhưng tại trước thần tàng điện cái k i a xếp hàng chờ tinh môn mở ra chu kỳ vẫn là phải thành thành thật thật các loại lý tấn từ tinh môn chung đi ra rất nhanh rơi xuống một khối bảng hướng dẫn bên trên phía trên có rõ ràng dẫn đạo chương trình có thể giút người nhanh chóng quen thuộc thần tàng điện các hạng nghiệp vụ cùng với các nơi công năng lý tấn nhìn một lát đi tới cách đó không xa một loạt phi hành khí bên cạnh lúc này ở này sắp xếp phi hành khí trước chờ làm ộ t ngày giai luyện tinh người nhìn thấy lý tấn đến cung kính thi lễ chào mừng miệng hạ đến dự thần t ă n g điện thật cao hứng là ngài phục vụ xin hỏi ngài là muốn tiến hành dự bị người mở đường khảo hạch sao đúng lý tấn đáp một tiếng rất nhanh bị vị này luyện tinh người mở vào phi hành khí nương theo lấy một hồi gia tốc phi hành khí nhanh chóng lái vào thiên không làn xe cũng thêm nhanh đến gấp trăm lần vận tốc cấm thanh xin hỏi m i ệ n hạ cần ta cho ngài giới thiệu dự bị người mở đường khảo hạch tương quan hạ mục công việc sao đương nhiên lý tấn đương những thứ này đều thuộc về thần tàng điện nội bộ phục vụ miễn phí rốt cuộc năng lực đến khảo hạch dự bị người mở đường trên cơ bản cũng lĩnh nộ g tâm linh lực lượng bực này nhân vật đại bộ phận đều là bốn năm giai truyền kỳ thỉnh thoảng sẽ có phân lượng đổi sát tinh thần lục giai truyền kỳ hiện thân vậy không kỳ quái thần tàng điện phương diện tự nhiên không ngại tại nhân lực phục vụ thượng tốn hao chút tâm tư cho những người này một cái ấn tượng tốt vạn nhất người ta ngày nào là được tinh thần đây làm dưới vị này người điều khiển là lý tận giới thiệu người mở đường khảo hạch tương quan công việc ngược lại là không như trong tưởng tượng gian nan lần khảo hạch này có hai cái mục đích một cái sản chọn ra những kia không có tâm linh lực lượng muốn qua mặt người cái thứ hai chính là kiểm tra tiềm lực của một người điểm này cùng hóa thần phong không sai bị lắm nhưng thần tăng điện dụng cụ tinh chuẩn tính không còn nghi ngờ gì nữa không phải bạch cấp liên bang mua sắm hóa thần phong có khả năng sánh ngang trên lý luận chỉ cần tu ra tâm linh lực lượng lại tâm linh trạng thái đầy đủ cứng cỏi ổn định đều có thể được xếp vào dự bị người mở đường phạm chủ cầm tới đệ nhất bút tài chính khởi động nhưng nếu như tại kiểm tra lúc biểu hiện vượt trội cuối cùng có thể có được tài chính khởi động hoàn toàn không tại một cái cấp bậc đệ nhất cùng cuối cùng cuối cùng ban đầu tài chính có thể kém hơn gấp m ư ơ i t h â người điều khiển cung tình nói lý tấn gật đầu một cái rất mau tiến vào kiến trúc nội bộ một vị nhân viên công tác dẫn lý tấn đi vào một cái phủ kín tính hơi tốt phòng tu luyện sắp đặt hắn tạm thời và ở lúc xế chiều lý tấn thăng cấp thay đổi c h i ề u đại qua tinh vực cấp thông tin vòng tay chấn động theo hắn đem tin tức kết nối bên trong rất nhanh bắn ra từ tinh t h â n ảnh hắn có chút kinh hỉ nói lý tẫn ta hỏi một chút ta mười tam tẩu mượn mội ngay tại ma la thần tàng điện thập tam c a cùng ta quan hệ vô cùng tốt ta cố ý theo chỗ của hắn hỏi đến rồi mười tam tẩu mượn m ộ i phương thức liên lạc hai người các ngươi cùng ở tại ma la thần tàng điện cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau nói xong hắn ngay lập tức đem một cái mã số chuyển tới này tây lâm hai người các ngươi nhớ liên hệ thần tàng trong thế giới thông tin cực kỳ trọng yếu một cái tin tức hữu dụng nói không chừng có thể biến thành ngươi cuối cùng phá cục thậm chí đạt được thần tàng m ấ t chốt nhiều giao lưu một phen luôn luôn không sai có lòng lý tẫn đáp lại một tiếng còn nhớ cộng vào nhiều liên hệ nhiều cái bằng hữu mấy đầu thông tin con đường thần tàng thế giới một sáng bước vào không phá cục đều ra không được sẽ lâm vào trong đó một mực luân hồi ngươi vậy không hy vọng ngươi một lần thần tàng thế giới hành trình sau khi kết thúc ngân lạc tinh hệ mới tinh thần đều đã ra đời đi thư tinh nói lý tẫn nghe gật đầu một cái điểm kích cái số kia đưa ra tăng thêm người liên hệ xin nhớ kỹ thần tàng thế giới thư tinh lại lần nữa g i ặ n dò hắn lời còn chưa dứt lý t ấ n đã cởi lấy trả lời một câu mỗi một cái tin tức đều là mấu chốt mỗi một cái tin tức đều là tài nguyên hiểu rõ ta cũng không biết để cử ngươi đi thần tàng điện là đúng hay sai nhưng tính cách của ngươi để ngươi chậm rãi trưởng thành ngươi khẳng định không muốn để ngươi làm từng bước bái sư học nghệ ngươi cũng sẽ không muốn dứt bỏ rất nhiều hạn chế lại phải có nhất phi trùng thiên cơ hội cái này tượng không chịu chạy ân tình tìm quan hệ làm sao lại nghị phát đại tài đồng dạng lựa chọn vẫn đúng là không nhiều thư tinh nói thần tàng điện vô cùng thích h ọ p ta ta rất hài lòng lý t ấ n nói tóm lại ngươi cẩn thận một chút thư tinh nói xong c ú p máy thông tin lúc này hắn tăng thêm tây lâm cũng đã thuận lợi thông qua nhưng đối phương không có gửi tin tức lý t ấ n cũng không biết phát viết cái gì dứt khoát đều không phát hắn tiếp tục thông qua kết nối mạng lưới tìm kiếm lên có quan hệ với ma la thần tàng điện tin tức tương quan ba ngày sau trong phòng tu luyện sáng lên nhắc nhở người đã đâu đủ lý t ấ n ra phòng tu luyện đi vào khu vực chờ đại điện tại hắn đến lúc nơi này đã có hơn trăm người mặc dù hơn trăm người mỗi một người gián dấp hình thể đều có khác biệt nhưng trên cơ bản đều thuộc về nhân loại có thể tiếp nhận thẩm mỹ quan với lại bởi vì tinh lực ưu hóa hiệu quả mỗi trên người một người đều có đặc thù mỹ cảm chẳng qua lý tẫn đ ả o không chút để ý những người này vẻ ngoài h ắ n ở đây ý là này hơn trăm người mỗi một cái dường như cũng người mang tâm linh lực lượng lại đại đa số thuộc về tứ giai c h u y ề n kỳ cùng loại với lý tẫn t i ể u này lĩnh ngộ tâm linh lực lượng c h u y ể n kỳ tinh võ giả hoặc tam giai truyền kỳ số lượng thưa thất đến có thể cùng ngũ giai truyền kỳ so sánh tam tinh năm liên tích lũy trên trăm cái lĩnh ngộ tâm linh lực lượng truyền kỳ tinh võ giả lý tận hơi xúc động chẳng qua liên tưởng đến ma là thần tàng điện ứng đối khu vực một cái tinh hệ nhóm hàng trăm hàng ngàn cái tinh hệ như thế tính toán trên trăm cái lĩnh n g ộ tâm linh lực lượng truyền kỳ tính võ giả vẫn đúng là không coi là nhiều thần tàng điện cùng thế lực khác rõ ràng khác nhau tất cả mọi người thờ phụng nhiều một người bạn nhiều một cái thông tin con đường lại thêm mỗi một chỗ thần tàng bên trong thế giới quan thiên kỳ bách khoái có đôi khi mọi người thậm chí sẽ bị thế giới quan áp chế biến thành phạm nhân dưới loại tình huống này tự nhiên chú ý bao đoàn sửa ấm một ít đối với mình có lòng tin người duy trì lấy khó gần thiết lập nhân vật đối với bất luận người nào giao lưu cũng không dành để ý nhưng này chút ít am hiểu giao tế truyền kỳ nhóm đã bắt đầu cùng xung quanh người bắt chuyện lên về phần lý tẫn thân làm tinh võ giả tới trước cùng hắn bắt chuyện người không nhiều nhưng cũng không ít lý tẫn ngược lại là một một lần ứng duy trì lấy trên cơ bản xã giao lễ nghi nhưng t i ể u này không nóng không lạnh thái độ vậy dễ làm hao mòn những kia thân mình không thế nào coi trọng tinh võ giả người nguyên nhân hắn xung quanh ngược lại là rất nhanh lạnh tanh tiếp theo ngay tại giữa sân nhiệt liệt bầu không khí kéo dài lúc một cô giống như vẻ lo lắng uy áp bao phủ xuống đúng lúc này liền thấy một cái tắm rửa tinh quang sau lưng giống như tồn tại một phương thế giới hư ảnh nam tử tại ba vị nhân viên công tác cùng đi đi tới thần thánh là thần thánh cảnh người mở đường trên tay mang là kim sắc vòng tay vinh quang hoàng kim cấp người mở đường trải qua một lần thần tàng thế giới người mở đường được xưng là thanh đồng cấp lại xưng là cứng cọi thanh đồng đã trải qua ba lần thần tàng thế giới thì được xưng là trật tự bạch ngân vinh quang hoàng kim đó là trải qua năm lần thần tàng thế giới nhân vật đứng đầu phóng tầm mắt thần tàng lĩnh vực đều gọi thượng vương bài trong đám người chuyển đến trận trận kêu lên vị này hiện thân thần thánh chỉ dựa vị à làm o cho cổ chố sắc cả tay tay, tất đây hại kim mọi người. sợ vòng v Yên lặng. đã ở này thần thánh t người người bình tĩnh giới thiệu chính mình thật cao hơn các ngươi có dũng khí lựa chọn ma la thần tặng là các ngươi người mở đường khởi điểm ta nên cho các ngươi cảm thấy vui vì một sáng thông qua khảo hạch các ngươi tài chính khởi động lại tăng lên đồng dạng ta cũng có thể cho các ngươi cảm thấy t i ế c hận vì ngay tại một cái trăng sao trước một mảnh có quan hệ với vị này bạch ngân chi quang thông tin theo một cái khác thần tàng bị đ ó n móc căn cứ thông tin ma la thần tàng đẳng cấp tăng lên tới cấp thứ ba cấp bậc thứ ba thần tàng tam cấp thần tàng thường thường sẽ chỉ để cử trật tự bạch ngân cấp người mở đường đi tham dự tốt nhất có vinh quang hoàng kim cấp người mở đường dẫn đội mới có đầy đủ nắm chắc năng lực phá vỡ thần tàng đạt được bên trong truyền thừa như thế nào nguy hiểm đẳng cấp lại tăng lên một chuyến tay không giữa sân một hồi xôn xao căn cứ chúng ta mới nhất lấy được tình báo biểu hiện vị này ma la tinh thần ấn tượng khắc sâu nhất hẳn là nàng ở vào cố hương lúc đoạn kia trải nghiệm đoạn kia trải nghiệm thay đổi tính cách của nàng sáng tạo ra nàng ma la cái này khuynh hướng ma đạo xưng ơ hô chẳng qua này không quan trọng quan trọng là phương thuần dương có chút dừng lại nàng cố hương thời kỳ là một phạm nhân thế giới một cái do thần binh thống trị phạm nhân thế giới trừ phi đạt được thần binh biến thành binh chủ vàng không một đám bình thường sân tặc cũng có thể để các ngươi trùng nhập luân hồi nói xong hắn nhìn lướt qua giữa sân mọi người do đó bây giờ muốn rời khỏi còn kịp chương bốn trăm tám mươi lăm khảo hạch chương bốn trăm tám mươi lăm khảo hạch t ă m cấp thần t à n g vẫn là không có bình thường siêu p h à m đường tắt thế giới xong rồi có thần binh cái này siêu p h à m hệ thống chứng minh đã từng tồn tại cường đại siêu p h à m hệ thống a chúng ta có thể hay không dựa vào thiên phú của chúng ta nộ tính dọc theo thần binh mở ra thuộc về mình siêu p h à m lực lượng chúng ta năng lực không có thể mở ra siêu p h à m hệ thống không phải trọng điểm trọng điểm ở chỗ thế giới quan chúng có phải trôn xuống siêu p h à m thể hệ chủ tử nếu như thế giới quan theo căn nguyên thượng không đồng ý thần binh bên ngoài tất cả siêu phạm lực lượng chúng ta sáng tạo ra mạnh hơn siêu phạm hệ thống cũng không có chút ý nghĩa nào có thể bị phạm nhân giết chết truyền kỳ này ma la thần tảng tương lai sẽ không lại trưởng thành biến thành tượng hư vô thần tảng thiên chu thần tảng trí cường thần tảng như thế câm kỵ thần tảng a phương thuần dương lời nói xong trong đám người chuyển đến rối loạn tư mừng đại đa số người trong mắt lóe ra vẻ suy tư chẳng qua hơn chín thành người ánh mắt k i ê n định không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không bị người khác dăm ba câu sửa đổi quyết định của mình ngược lại là có vài vị trên người mang theo một tia dáng vẻ dàn mua dường như có chút lớn tuổi truyền kỳ lui qua một bên bọn hắn lựa chọn biến thành người mở đường bước vào thần tảng xác thực có được ăn cả ngã về không quyết tâm nhưng được ăn cả ngã về không mục đích bản thân liền là vì phá rồi lại lập mà không phải chịu chết nguy hiểm đẳng cấp đến cấp thứ ba thần tàng thế giới không còn nghi ngờ gì nữa đã vượt qua tâm lý của bọn hắn mong muốn còn có ai muốn rời khỏi phương thuần dương nói xong nhìn lướt qua mọi người đồng thời nhìn thoáng qua trong tay một quyển sách điện tử tịch sáu trăm i n h tinh niên tiếp theo bị nhốt tại ma la thần tàng bên trong người mở đường có một vạn l i tám trăm ba mươi ba người trong đó bao gồm hơn mười vị hoàng kim người mở đường các ngươi cảm thấy mình lại so với những người kia ưu tú hơn hay là muốn đem hy vọng ký thác tại những người khác trên người chỗ tốt kiếm bụn đều đi phá vỡ thần tàng thế giới phương thức chia làm ba loại loại thứ nhất doanh gia ăn sạch người nào đó hoàn toàn cùng thần tàng trung lưu lại tinh thần ý chí hòa làm một thể biến thành tinh thần người thừa kế trình độ nào đó hắn tương đương với vị kia tinh thần vì một loại khác hình thái phục sinh lại lần nữa giáng lâm đến thế giới này một ít bị ảnh hưởng nghiêm trọng người thừa kế hành vi hình thức hoàn toàn biến thành cùng vị kia tinh thần giống nhau như lúc giống như tốc tuệ g i á c tỉnh mặc dù không đến mức hoàn toàn mức bỏ hiện hữu thân phận nhưng về sau nhưng cũng sẽ vì vị kia tinh thần tư duy cả tính phong cách hành sự làm chủ loại thứ hai chính là công phá thần tàng thế giới chủ nhân tâm phỏng nhường ý hắn biết đến mình đã tử vong cam tâm tình nguyện bỏ cuộc đ â y hết thảy làm như vậy có thể đem lại một cái mạo hiểm đó chính là thần tàng chủ nhân không cam lòng đối mặt tử vong trong nháy mắt hóa thần tàng mất k h ô n g chế nguy hiểm đẳng cấp cấp tốc kéo lên trước giờ luân hồi chẳng qua cuối cùng chỉ cần có thể phá hủy thần tàng chủ tâm linh của người ta khiến cho tâm linh tan vỡ thần tàng thế giới tự nhiên sụp đổ như vậy mặc dù mất đi giá trị cao nhất tinh thần truyền thừa nhưng một ít ở vào thần tàng trong thế giới bảo vật lại tồn lưu tiếp theo lại không cần lo lắng bị doanh gia ăn sạch mạo hiểm tìm thấy thần tàng thế giới sơ hở khiến cho luân hồi không cách nào tiếp tục tiến tới siêu việt luân hồi lúc này có thể chọn rời đi chỗ này thần tàng thế giới cũng được mở rộng chỗ này sơ hở lệnh thế giới lại khó mà vận chuyển bình thường cuối cùng sụp đổ phương tuần dương nói kiếm bộn đều đi chính là loại thứ hai thậm chí loại thứ ba tình hình đồng dạng cũng là rất nhiều đầu cơ trục lợi người ý nghĩ những người mở đường này có thể bị vây ở thần tàng thế giới bên trong không có cách nào phá vỡ thần tàng thế giới nhưng thông qua lần lượt luân hồi tích lũy được tiên tri ưu thế trước một bước đem bên trong có giá trị bảo vật toàn bộ quỹ đạo cất dấu và thần tàng thế giới bị phá ra sụp đổ về sau mang nữa những bảo vật này rời khỏi mặc dù muốn lãng phí hàng loạt thời gian nhưng nếu như cơ duyên đầy đủ một lần ích lợi cũng đủ để cho bọn hắn một bước lên trời rốt cuộc nếu như là loại thứ hai loại thứ ba cách thức đưa đến thần tàng thế giới tăng vỡ thế giới lực lượng sẽ căn cứ tinh thần coi trọng trình độ đem lực lượng đều đều t ả n tại bọn họ cho rằng cường đại thần khí chung đến lúc đó có thể một cái bình thường không có gì đặc biệt chỉ có thể ngắt lời cây dầu sở hoa quay g cũng có thể trở thành băng t h á i tinh thần đỉnh tiêm thần khí tất nhiên lại không có người rời khỏi như vậy tương lai một ngày nào đó hy vọng các ngươi sẽ không là lựa chọn của mình hối hận. phương thuần dương nói xong hư thủ vung lên mỗi người phía trên cũng xuất hiện một con số căn cứ số lượng tiến hành tâm linh lực lượng k hảo hạch nói xong hắn đi về phía mái vòm kiến trúc trung tâm nhất một cái phòng tâm linh lực lượng k hảo hạch trừ ra cơ bản nhất tâm linh lực lượng ngoại còn bao gồm tâm linh tính bền dẻo tâm linh tiềm lực các phương diện đồng thời nghe nói tổng cộng sẽ bị phân chia thành ngũ cấp không biết ta sẽ thuộc về cái nào cấp bậc một vị hiểu sâu biết rộng truyền kỳ nhịn không được thấp giọng nói chúng ta đều là lĩnh nộ tâm linh lực lượng người trừ phi tâm linh lực lượng nơi phát ra đầu cơ trục lợi bằng không đến nhất cấp không khó còn nếu như có thể đến tăng cấp thì chứng minh tâm linh lực lượng tương lai có thể cường đại đến cảm ứng tinh giới cũng là lục gia i truyền kỳ nếu là cấp thứ năm càng là hơn có hy vọng tinh thần cấp bậc khác nhau có khả năng lấy được tài chính khởi động này g đ ê m khác biệt Ai nhất cấp tài chính khởi động nghe nói chỉ có một trăm thần tàng điểm này có thể làm cái gì hoán một lần tân hỏa h ảo cảnh tu luyện cơ hội liên tâm linh huyễn cảnh cũng lịch luyện không d ậ y nổi a chớ nói chi là đổi nguyên thần tinh túy tinh nguyên chi linh chuẩn thần khí thần khí những bảo vật này lý tẫn bên cạnh mọi người trao đổi bọn hắn đề cập đến những bảo vật này bất kể nguyên thần tinh túy hay là tinh nguyên chi linh Đều thuộc về thuộc t h ầ n t à n g điện bực n à y đỉnh t i ê Nguyên lên m đem một tâm thế thần tinh túy, có thể đem một người lực lượng tinh thần tăng lên tới tâm linh khả phóng lực lực lượng lực lượng đặc có có sản. người năng xạ ra tinh ớ h ạ mức cao n ấ t t i nguyên h thú ế t t tri t n dụng người h thể giả có linh cảng là hơn cao minh tại thành t sáu mươi điểm trước kia cũng hiệu quả rõ rệt sáu sau m ộ ư ơ i giờ sẽ có giảm dần nhưng cũng không trở thành hoàn toàn mất đi hiệu lực mà có sáu mươi điểm tinh nguyên thiên phú k ề bên người phạm la có hoàn chỉnh tu hành điện tịch đều không đến mức tu không thành truyền kỳ khác nhau chính là sơ giai truyền kỳ cùng nhất giai trở lên truyền kỳ tại lý tẫn trong khi đang suy nghĩ t ừ n g vị truyền kỳ nhóm tại nhân viên công tác dẫn đầu xuống bước vào tòa kêu mái vòm kiến trúc mỗi người ở bên trong đợi thời gian dài ngắn không đồng nhất nhưng trên cơ bản cũng tại m ộ ư ơ i phút đồng hồ trong vòng mà ra người tới biểu hiện ưu tú tất nhiên là vẻ mặt vui mừng biểu hiện thường thường người lại là sắc m ặ tu ám ngay tại lý t ấ n Dò xét lúc mái vòm trong kiến trúc chuyển đến một hồi ồn ào kèm theo còn có một vị luyện tinh người gọi không thể nào ta t r ư ớ c t r ư ớ c khảo nghiệm qua thiên phú của ta rõ ràng là cấp thứ tư có hy vọng tinh thần như thế nào đến các ngươi nơi này kiểm tra lại rơi vào cấp thứ hai sức mạnh của tâm linh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi cá nhân trạng thái cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả khảo nghiệm thấp chỉ có thể chứng minh ngươi tâm linh còn chưa đủ viên mãn nhân viên công tác khuyên can điều đó không có khả năng có thể hay không tính sai làm phiền ngươi giúp ta lại chắc một lần nam tử còn muốn nói nữa cái gì có thể một vị khác nhân viên công tác lại là âm thanh lạnh lùng nói nếu như ngươi đối với chúng ta kết quả khảo nghiệm không tán đồng có thể trực tiếp rời khỏi chúng ta mà là thần tàng điện lời nói này lập tức nhường nam tử khuất nhục ngậm miệng lại lý tẫn nhìn cái này giữ lại mái tóc dài và nóng khi vũ hiên ngang nam tử hắn có chút t ấn tượng cái này vị tựa hồ là đến từ tiên vân tinh hệ một cái siêu cấp đế quốc hoàng tử tên là nhậm bình tiên trong tộc nghe nói có thần thánh c h â n thủ dựa vào xuất thân lúc trước hắn nói nói cười cười ngược lại là lôi kéo được không ít người chẳng qua bây giờ nguyên bản vây quanh ở bên cạnh hắn mọi người lại không mấy cái quá khứ an ủi cái kia cô đơn tâm trạng kiểm tra còn đang tiếp tục trong lúc đó khó tránh khỏi có người hoan hỉ có người bồn u bồn u mà trong mọi người phần lớn tiềm lực đều chỉ có một hai cấp tám cấp cũng không nhiều về phần cấp bốn thì là hiện trong đám người tân sủng một cái đồng dạng đến từ nào đó tinh hệ cấp đế quốc công chống nghĩa giờ phút này vờn quanh tại nàng xung quanh truyền kỳ đã có mười mấy nếu như nàng thật sự có thể giữ gìn tốt cùng này mười mấy chí ít tứ giai truyền kỳ quan hệ tương lai cho dù trở về nàng chỗ quốc gia cũng là cạnh tranh nữ hoàng vị trí mạnh mẽ rút x í c rất nhanh đến phiên lý tẫn theo hắn tại nhân viên công tác dẫn đầu xuống bước vào mái vòm phong ốc tại hắn bước vào phong ốc n g a y mắt hiện ra ở trước mặt hắn trực tiếp hóa thành một mảnh tinh không mà hắn cũng giống là chân chính bước vào vũ trụ bình thường thân hình cũng là tại vì tốc độ cực nhanh hướng phía dưới rơi xuống rơi xuống phương hướng rõ ràng là một khoa hàng tinh lý tấn mặc dù biết đây là khảo hạch tinh không hàng tinh đều là hư hạo nhưng tâm linh lực lượng lại tại thời khắc này vô cùng sinh động cũng điên cuồng cảnh báo nguy hiểm càng là hơn vô k h n g bất nhập nhường hắn dùng mình tại loại này dùng mình dưới khảo hạch thực hư cái gì cũng không quan trọng quan trọng là đánh vỡ mảnh này v i cảnh mà đánh vỡ mảnh này h u y ế n cảnh nghĩ đến cũng là khảo hạch hạch tâm chỗ thần t h á n h a tại phương thuần dương vừa n ã y á n dựa vào một hồi tâm linh lực lượng liền để hắn lâm vào một loại tường hòa an bình h ắ n không thể bỏ cuộc tất cả tạm n i ệ m bước vào không tranh với đời trạng thái lúc hắn đều đối kiến thức thần thánh lực lượng tràn ngập khát vọng dưới mắt năng lực mượn khảo hạch cơ hội thật sự cùng thần thánh tâm linh lực lượng v à chạm hay là không cần như thế nào lo lắng tự thân an nguy v à chạm vậy còn chờ gì rất tốt chiến ý sôi sục trong nháy mắt đưa hắn ly kỳ sinh động tâm linh lực lượng n ó n lửa rơi hướng hàm tinh sắp bị hỏa càng lớn hàm tinh nhất đạo không chỉ có thể thiêu hủy hành tinh còn có thể thiêu hủy tất cả tinh không vũ trụ siêu cấp h ỏ a diễm cháy lên đi vũ trụ rực rỡ h ỏ a diễm bị tâm linh của hắn lực lượng nóng lửa nguyên tử ở giữa cao tốc chấn động m a s á t càng làm cho h ỏ a diễm sôi trào đến mỗi một cái góc thiêu đốt thiêu đốt lọt vào trong tầm mắt nơi tất cả cũng đang thiêu đốt vì hiểu rõ đây là một mảnh khảo hạch hư hảo không gian thậm chí có nhất định dẫn đạo giúp đỡ tu luyện giả dòm ngó đến tâm linh con đường tương lai phương hướng tác dụng lý tẫn không giữ lại chút nào đem chính mình tâm linh lực lượng suy diễn đến cực hạn mỗi một khoản nguyên tử trên thế gian đều không phải là đơn độc cá thể bọn chúng chấn động t h i ê u đốt chắc chắn dẫn tới và đối ứng nguyên tử chấn động t h i ê u đốt t i ể u này cộng hưởng đem t h i ê u đốt vì tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng l a n tràn hướng mảnh này giả lập ra tới hư không vũ trụ tràn ngập nương theo lấy không thể tưởng tượng nổi dây chuyển phản ứng dường như thật sự muốn thiêu cháy tất cả điên cuồng tăng trưởng năng lượng không thể người chuyển không thể làm hao mòn cuối cùng nghiêm chỉnh muốn đem trước mắt mảnh này giả lập tinh không đẩy hướng vũ trụ đại nhiệt tịch lý tẫn cảm giác chính mình cái kia có thể thỏa thích suy diễn tâm linh lực lượng dường như thiếu cái gì quan trọng môi giới rất nhanh đắm chìm tiếp theo t i ể u này đắm chìm nhường hắn trong lúc nhất thời vô cùng không thích ứng không tệ lúc này phụ trách khảo hạch phương thuần dương lên tiếng liếc nhìn lý tẫn một cái không có chút nào bởi vì hắn là một cái tinh võ giả mà có chỗ khinh thường ngược lại mặt mỉm cười sau đó hắn trực tiếp thâu nhập lý tẫn một phần tài liệu cái khác lý tẫn không nhìn thấy nhưng hắn nhìn thấy cuối cùng mình cấp ngũ cấp chương bốn trăm tám mươi sáu tiên phong chương bốn trăm tám mươi sáu tiên phong vừa này đó là lý tẫn tỉ mỉ tưởng tượng r ấ tâm nhanh đã nhận ra dị thường. ra đã dị t linh huyễn cảnh phương thuần dương rất có kiên n h ẫ n tiến hành giải thích tại tâm linh huyễn cảnh trung tu luyện giả tâm linh lực lượng sẽ trở nên vô cùng sinh động ở thời điểm này ngươi đem lại càng dễ cảm thụ ngươi chân thật nhất tâm linh cũng thông qua đối chân thực tâm linh và móc thấy rõ tương lai mình con đường đi tới nói đến đây hắn ý vị thâm trường nói một câu mà tâm linh con đường trưởng thành là vô tận tâm linh huyễn cảnh nếu có hứng thú chờ ngươi thần tàng điểm đến chương ụ c ngươi có thể trực tiếp đổi tâm linh ảo cảnh sử dụng cơ hội mỗi một trăm năm mươi thần tàng điểm kéo dài một cái tính lúc phương thuần dương vừa nói một bên thao tác cái gì không bao lâu Đem một k h tinh thần. Tinh thần. lúc này h tinh phiến đ mới là thế giới này chân chính giai tầng thống trị vũ trụ mênh mông dường như toàn bộ sinh linh vẫn đang dọc theo lịch sử có tính hướng phía vấn đỉnh tinh thần mục tiêu đi tới mỗi một vị tinh thần tại không cảnh ngộ ngoại ý muốn tình hồ giới vẫn đang tương đương với vĩnh sinh bất tử đương nhiên bởi vị tinh giới phá thoái Hiện tại, tinh thần cảnh ngộ ngoài ý muốn sát xuất cao điểm, nhưng cũng không thiếu vận khí tốt, theo tinh tại ngoài điểm, giới ngộ muốn cũng vận sát xuất tốt, cao ý phương a nay. Đáng tiếc, chúng ta ma la toái thời một tiếc, thần tàng trình Đáng đại điện chúng h đến mực công c sống a tra ta ra đủ đến hoàn thiện, tâm linh huyến cảnh nhiều nhất chỉ thể phỏng thứ không, thật nhìn bằng ngược muốn n tâm kiểm lại mô có cấp g ư i tiềm một chút tiềm lực cực h ạ p h ư ơ n thuần dương nói xong đ ạ o hư tay tại chính mình kim sắc vòng tay thượng một chút rất nhanh lý tấn kia vừa lắp đặt hết tinh phiến vòng tay thượng đã nhận được tin tức đây là một phần có quan hệ với ma la thần, thần tàng thế giới lời nói đối nguyên nên có chút giúp đỡ nói xong vị này thần thánh dường như nghĩ tới điều gì cười nói đương nhiên ngươi cũng có thể dùng thần tàng điểm hướng ta mua sắm thần tàng điện cách mỗi một tinh niên sẽ tiến hành một lần thần tàng thế giới bắn ra ta là ma la thần tàng chuẩn bị mười bốn tinh niên thu thập tài liệu không ít mà nửa cái trang sao về sau chính là bạn tinh niên bắn ra kỳ trước lúc này ngươi có nghĩ mua sắm tình báo đều có thể tìm ta ta có thể cho ngươi một cái giá ưu đãi không biết ta có thể đạt được bao nhiêu tài chính khởi động lý t ấ n nói ngũ cấp tiềm lực tài chính khởi động có tam thiên thần tàng điểm nhóm này tài chính cơ hồ làm i ễ n phí không có lợi、thức. chỉ cần ngươi không có rời khỏi thần tàng điện lúc nào còn đều được ngoài ra ngươi còn có thể quá mức cho vay cho vay hạn mức cùng ngươi chừng nào thì bước vào thần tàng thế giới liên quan đến nếu như ngươi lựa chọn tại mười cái tinh niên trong bước vào thần tàng thế giới có thể đạt được ba vạn thần tàng đ i ể m cho vay phương thuần dương kiên nhẫn giới thiệu ngắn nhất mười năm không có 5 năm 3 năm ba năm một năm tuyển hạng lý tẫn có chút ngoài ý muốn ngắn nhất mười năm kéo dài cũng có hai mươi tinh niên năm mươi tinh niên một trăm i n h tinh niên lựa chọn phương thuần dương gật đầu một cái thần tàng điện vậy không hy vọng những người mở đường không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới bước vào thần tàng thế giới nói xong hắn nghĩ tới điều gì ngoài ra khi tiến vào thần tàng thế giới trước ngươi nhất định phải hoàn thành một cái khảo hạch nắm giữ cái đó thần tàng thế giới cơ sở thông tin mới được bằng không không cách nào thông qua thần tàng điện cho phép bắn ra trong đó lý tẫn gật đầu một cái thần tàng thế giới thông tin là vua đây là tất cả bước vào thần tàng thế giới những người mở đường thợ phụng chân lý không có nắm giữ đầy đủ thông tin vào trong chính là sống cho qua này mà tin tức hữu dụng thường thường có thể để người ta tuyệt địa lập bàn chẳng qua cũng chính là bởi vì thần tàng thế giới tràn ngập kiểu này sự không chắc chắn mới biết thu hút vô số đối với mình có lòng tin tuyệt đối người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tiến vào bên trong mạo hiểm tìm cố gắng một bước lên trời đi thôi hy vọng tại một số cái tinh niên sau có thể nghe được ngươi vấn đỉnh tinh thần tin tức tốt phương thuần dương vừa cười vừa nói lý t ấ n gật đầu một cái lập tức nhân viên công tác nhiệt tình về phía trước lý tiên khu chúc mừng ngươi ngoài ra ngươi có thể lựa chọn tiếp tục đi chờ đợi đợi khu chờ cũng được trực tiếp tiến về sự vụ điện bước vào dự bị tiên phong nhóm ở lại khu vực chỗ nào có chuyên môn bộ môn hiệp trợ ngươi hoàn thành tiếp x u ố n g sắp đặt bao gồm sinh hoạt t ừ n g à y tu hành tài chính khởi động cấp cho các loại ta trực tiếp đi dự bị tiên phong khu cư trú đi lý tẫn nói một tiếng quay người rời đi theo lý tẫn rời khỏi nhân viên công tác cũng là gọi vào xuống một cái khảo hạch truyền kỳ nguyên bản một ít khảo hạch kết thúc vẫn chưa rời đi truyền kỳ thấy cảnh này hơi sững sờ một ít phản ứng bén nhạy rất nhanh ý thức được cái gì có thể trước giờ rời khỏi mặc dù tâm linh tiềm năng không có nghĩa là tu luyện tiềm năng toàn bộ có thể tại thần tàng điện kiểm tra ra ngũ cấp tâm linh tiềm năng đều không ngoại lệ đều cũng có nhìn tinh thần cấp tồn tại hai ba giới mới có thể ra một cái nguyên bản ta cho rằng ma là thần tàng điện nguy hiểm đẳng cấp cao hơn tầm t h ư ờ n g không có loại thiên tài này tới trước không ngờ rằng thật xuất hiện một cái đây chính là có hy vọng tinh thần thiên tài tinh thần đừng nói đặt ở một cái tinh hệ c h ú n g rồi cho dù đặt ở tinh hệ trong đám đều thuộc về sừng sững tại đỉnh cao nhất đại nhân vật rất nhiều sao hệ cấp bá chủ đều chẳng qua là sinh ra thần thánh hoặc là lương tựa tinh thần thôi một tôn có hy vọng tinh thần thiên tài lập tức có mấy người nhanh chóng rời đi hiện trường ngay cả lúc trước biến thành trong mọi người m g h ĩ a ngẫm nghĩ một lát cũng là không có đợi ở chỗ này nữa nhanh chóng cùng vài vị đã tỏ thái độ chuyển hậu kỳ đi theo ra ngoài dự bị người mở đường mặc dù có dự bị hai chữ nhưng là lĩnh ngộ tâm linh lực lượng tồn tại dù là tại thần tàng điện bên trong đãi ngộ cũng không kém nơi nào tượng khu cư trú chiếm diện tích vượt qua một ngàn vạn cây số vông có thể tự do lựa chọn ngọn núi vùng quê hòn đảo các loại hình dạng mặt đất lý tất lựa chọn một chỗ chiếm diện tích trên trăm cây số vương ngọn núi nơi này nguyên bản đều có tòa nhà cùng một đoàn đội phụ trách giữ gìn h nơi này cách thông tin tìm khu trung cấp khu tu luyện cũng không xa không vượt qua một ngàn cây số bằng vào mỗi một ngọn núi tự mang phi hành khí có thể bảo đảm trong vòng mười phút đến bất luận cái gì một chỗ khu vực hoàn thành trụ sở xin về sau lý tẫn rất mau vào được rồi hạn mức cao nhất ba vạn thần tàng điểm cho vay xin bởi vì cũng tại hợp lý trong phạm vi phần này cho vay chỉ một lát sau đều phê duyệt tiếp theo lý tẫn vòng tay t r u n g thần tàng điểm số lượng tăng vọt đến ba vạn tam có thần t à n g điểm hắn thậm chí không kịp đi nhận nhận ra môn cưới miễn phi phi hành khí nhanh chóng hướng kỳ chân các mã đi chẳng qua tại hắn rơi xuống kỳ chân các quảng trường lúc một chiếc phi hành khí đuổi theo đúng lúc này một cái nhìn qua ấm nho n h ĩ nhã giống như thư sinh giống nhau nam tử đi xuống lý tiên khu xin dừng bước lý tẫn nhìn hắn một cái tên là phi bác đến từ tiên vân tinh hệ tam cấp tiềm lực cái này nhóm người chung rất có giao tế năng lực nhân viên một trong lý tiên khu nhưng là muốn cầm thần tàng điểm đ ổ i tu hành vật tư thần tàng điểm cực kỳ chất quý tầm thường vật tư dùng thần dấu điểm đổi lợi bất cập hại ta là từ cái khác thần tàng điện quay tới Ta lý tiên khu này mời ộ t t đoạn h g xem đây là ta sửa sang lại đối tinh võ giả tu hành rất có rút hích danh sách bên trong là có phải có gì lý tiên khu cần thiết đổi vật trọng hợp giống loài phía bắc rất mau đem một phần tài liệu cùng hưởng quá khứ lý tẫn ấn mở một xem xét một cái ngược lại là rất mau tìm đến tinh thú huyết tinh nguyên thần tinh túy hai loại vật liệu giá cả thần tàng điện là hai trăm ba trăm mà nơi này chỉ cần một trăm chín mươi cùng hai trăm chín mươi năm năm trăm l ư ợ n g giao dịch có thể tiết kiệm m ộ ư ơ i ngũ thần dấu điểm nếu như hạn mức lớn đạt tới năm ngàn đó chính là một trăm năm mươi cái thần tàng điểm trên l ệ n h mà nhất cấp tiềm lực dự bị người mở đường tài chính khởi động đều chỉ có một trăm h thần tàng điểm không tệ lý tẫn nói một tiếng ngoài ra ta cần một cái tinh võ giả đến tinh thần tu luyện công pháp cùng với một môn truyền hậu kỳ đến tinh thần công pháp, công pháp. Vì b lý tẫn h hơi t nói g công nghị pháp ta đề nghị Lý ê n k một tiếng hắn nhìn thoáng qua danh sách ngẫm nghĩ một lát cho phương thuần dương cùng tây lâm hai người chia ra phát một cái thông tin lần này tây lâm bên ấy rất nhanh cấp ra nhắc lại ba lý tẫn nhìn này ba cái dấu chấm hỏi trong đầu vậy t o á t ra ba cái dấu chấm hỏi hắn đang muốn đáp lời tây lâm lại đem ba cái dấu chấm hỏi rút lui trở về ngay sau đó nói giá cả coi như công đạo lúc này phương thuần dương cũng cho ra đáp lại bình thường chẳng qua dạng này đổi nhân viên một còn sẽ có nội bộ con đường nếu như ngươi có thể gia nhập bọn hắn nên còn có thể được hưởng c à n g cao cấp ưu lẽ i tinh tinh, tinh giống đi. Thế thế,、Lý、tận thú huyết thần túy, trước chuyển hướng phí nhau phần Phí Lý nguyên đến bác, b á ở trên thị trường cũng xương thượng rất trải cũng xương phong phú, trải qua được qua bởi ấ Tấn t gật đầu một cái, ước định giao dịch thời luận Lý đầu sau, quay nghiệm. định gian người bước vào ký chân cái cái, ước dịch bước các. kiểm giao gì ký vào về b vì đã đổi một nhóm tu hành tài nguyên hắn qua loa kiểm tra một hồi cái khác có thể hối đoái vật tư hiểu được tinh thú huyết tinh nguyên thần tinh túy hiện nay đúng là thích hợp nhất chính mình tu hành tài nguyên về sau lúc này mới đưa mắt nhìn sang c ó thể chạy suốt tinh thần tu hành pháp tới tinh không chân long bí điện đạt được thần long đế quốc công pháp bù đắp về sau có thể trực tiếp tu luyện tới truyền kỳ ngũ giai nhưng truyền kỳ hệ thống chung lục giai mới là chất biến thay mặt hành tinh thần tri quyền chắc chắn không phải một câu nói xuông hắn rất muốn hiểu rõ trạng thái của hắn bây giờ rốt c ụ c thuộc về thần thánh hay là truyền kỳ thần thánh đồng tu quyên thiết tự động chương 487, khác nhau chương 487, khác nhau lý t ấ n liếc nhìn công pháp đổi cột số lượng phong phú nguyên bản hắn cho rằng tu thành tinh thần công pháp sẽ rất s a n g quý khi hắn thật sự tìm tinh thần pháp môn lúc mới phát hiện những công pháp này thế mà lạ thường tiện nghi giá cả dùng thần g i ấ u điểm cân nhắc tại một vạn đến mười vạn không giống nhau tỉ mỉ tưởng tượng hắn ngược lại là đã hiểu cái gì một phương diện thần tăng điểm giá trị so với hắn theo dự liệu cao một vạn tăng điểm chuyển đổi thành thứ cấp vũ trụ tiền tệ sợ là năng lực đạt mười vạn ước thậm chí trăm vạn ước cấp mặt khác thần tàng đ i ệ n trung chỉ cần có thể bước vào thần tàng thế giới bất tử hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đạt được một ít tinh thần truyền thừa muốn đạt được tương tự công pháp cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy kể từ đó vẹn vẹn tu luyện tới bình thường tinh thần công pháp tự nhiên q u ý không đến đi đâu đương nhiên cái này cùng nội bộ nhân loại một ít phản l ũ đoạn phản phong tỏa biện pháp liên quan đến công pháp thật sự quá mức sang quý lời nói chẳng phải là dễ mai một thiên tài lý tất một phen tìm kiếm rất mau tìm đến một môn quen thuộc công pháp chấn thương、khung. môn công pháp này thế mà còn có bán thần thiên thần thánh thiên cùng với tinh thần thiên hắn nhìn thoáng qua giá cả bán thần thiên thần thánh thiên cộng lại chỉ cần một một trăm h thần tăng điểm nhưng tinh thần thiên giá cả lại cao tới ba vạn ta trước trước đó chừng ta nên thuộc về tân sinh kỳ thần thánh l i ê n lấy cái này công pháp trước tìm hiểu một chút thần thánh tốt làm dưới hắn đổi bán thần thiên cùng thần thánh thiên đúng lúc này đưa mắt nhìn sang kia giá bán một vạn một có đó không chuyển kỳ luyện tinh người đường đi thượng thẳng tới tinh thần công pháp q u a tinh điện q u a tinh điện danh xưng thiên hạ luyện tinh pháp môn khởi nguyên chủ đánh một cái công chính bình thản tiêm dung vật vật mặc dù không có cái gì đặc sắc nhưng tu luyện độ khó thấp nhất đối luyện tinh người các cảnh giới giai đoạn miêu tả vậy tặng kẽ nhất thích hợp nhất nghĩ muốn hiểu rõ luyện tinh người đặc thù lý tẫn đổi được công pháp lý tẫn không có lưu lại rất mau trở lại đến tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đem là trụ sở ngọn núi chung chẳng qua hắn có chút n g o à i ý muốn phát hiện chỗ này hắn vẫn chưa có và o ở ngọn núi lại là có một thân ảnh tại chỗ này chờ đợi nhìn thấy lý tẫn vị này tứ giai truyền kỳ cười tiến lên c h ắ p tay lý tiên k h ta là của ngươi hàng xóm tên thương bắt dù là cùng ngươi cùng thời kỳ dự bị người mở đường vừa vặn đến chào hỏi về sau nếu là có cơ hội cộng đồng sông sáo chỗ này thần tàng thế giới cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau lý tấn gật đầu một cái qua loa lăn lộn cái quen mặt về sau rơi xuống trên ngọn núi trên ngọn núi có ít chỗ cung điện trong đó là tiếp khách điện trước trên quảng trường đã có một vị truyền kỳ tu vi nam tử trung niên mang theo hơn m ộ ư ơ i người ở đầu chờ đây là vùng cung điện này tự mang nhân viên công tác phụ trách xử lý những người mở đường trên sinh hoạt vụ và sự tình người có thân phận thường thường sẽ tự mang một nhóm nhân mã đem bọn hắn thay đổi nhưng lý tẫn không còn nghi ngờ gì nữa không có nhiều như vậy người hầu tùy tùng tại cùng cầm đầu quản gia lên tiếng chào hỏi qua loa hiểu rõ một chút trên ngọn núi vài tòa cung điện về sau trực tiếp đi tới chủ điện thư phòng trong thư phòng có rất nhiều sách vở đại bộ phận cùng thần tàng thế giới ma la thần tàng điện cùng với xung quanh thần tàng điện tương quan lúc rảnh rỗi lý tẫn tự sẽ một một mở chẳng qua bây giờ hắn muốn biết nhất hay là truyền kỳ bán thần thần thánh cụ thể khác nhau mấy cái tinh nhật sau lý tẫn đem chấn thương không bán thần thiên thần thánh tiên bao gồm quan tinh điện truyền kỳ nhất giai đến lục giai cho đến thành tựu tinh thần pháp môn đều qua một lần nhưng hắn vẫn đang không có đạt được muốn đáp án thần thánh, là những kia không cam lòng tinh thần vô vọng b á n thần nhóm căn cứ tinh thần hóa thân mô phỏng mở ra tới con đường trình độ nào đó bọn hắn cũng là một tôn có thể di động lại lực lượng vô cùng to lớn truyền kỳ lý tẫn suy nghĩ bọn hắn cùng truyền kỳ một cái là mượn nhờ một khối tinh giới mảnh vỡ quay vòng đất t ừ manh một cái khác chân chân chính chính tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân rong rổi tinh giới đều cùng tư tinh nói như vậy tứ giai trở lên truyền kỳ so với b á n thần khác biệt lớn nhất là không chế tứ giai truyền kỳ cũng tốt ngụ giai lục giai truyền kỳ cũng được bọn hắn lực lượng đều là chính mình từng chút từng chút tu luyện mai tới hoàn toàn thuộc về、mình. hoàn toàn tiếp nhận chính mình k h ô n g chế này so với bán thần đem chính mình dung nhập một k h o a tinh cầu mượn tinh cầu lực lượng cho mình dùng hoàn toàn là hai cái phương hướng mượn tới lực lượng trung quy là m ư ợ n tới thần thánh so với đỉnh phong bán thần trên bản chất dường như cũng không sửa đổi luyện hóa một ngôi sao để bọn hắn đạt được lực lượng cường đại sau khi cũng là nghiêm trọng hạn chế bọn hắn bước vào t i n h giới vấn đỉnh tinh thần lý t ấ n nhìn chấn thương không bên trên thần thánh t i ề n ta có thể không có đạt được qua tinh giới mạnh vỡ cũng không có luyện hóa chủ tinh sở dĩ có thể dung nạn một ngôi sao là bởi vì ngôi sao này chỉ có tinh thần đặc tính mà không có tinh thần chất lượng chỉ là hiện lên tinh thần hình thức tác dụng đến thế giới chân thật trong mắt của hắn quan g mang l ớ p l õ e nói cách khác ngôi sao này vẫn là thuộc về chính ta lực lượng do đó ta bản chất nên thiên hướng về con đường huyền thoại kính tuyệt đối lực lượng không chế hắn sở dĩ sẽ bị người ngộ nhận là thần thánh thật sự là hắn ngay lúc đó chiến lược nhảy vọt quá lớn lại tinh thần hình chiếu phương thức chiến đấu rất giống thần thánh có thể giống nhau không có nghĩa là chính là võ đạo thần thánh hắn cường điệu nhìn thoáng qua truyền kỳ tứ giai cùng truyền kỳ ngũ giai khác biệt t â m linh bế hoàn tâm linh lực lượng đến ngũ giai đã viên mãn tiếp xuống tới chính là cảm nộ tinh giới đồng tiến vào tinh giới hắn lặp đi lặp lại xem xét chấn thương khung võ đạo thần thánh cùng xem sao trong điện lục giai truyền kỳ lại so sánh tự thân nhưng thủy trung không thể tìm ra ba cái ở giữa điểm giống nhau hồi lâu lý tẫn buông xuống này hai môn công pháp võ đạo thần thánh chính là võ đạo thần thánh lục giai truyền kỳ chính là lục giai truyền kỳ cùng ta cũng không giống nhau con đường của ta tiếp đó vì bản mệnh tinh thần làm căn cơ diễn hóa tinh hệ chọn sao cho đến hóa thành vũ trụ một cái vì tự thân làm cơ sở diễn sinh vi mô vũ trụ lý tẫn nghĩ ngợi lần đầu tiên tự hỏi lên một vấn đề thân thể của hắn đến tột cùng l à như thế nào gánh chịu một khoả bản mệnh tinh thần lực lượng mặc dù hắn bản mệnh tinh thần lực lượng là một loại khái niệm mà không phải chân chính đem một khoả vật chất hình thái tinh thần nhét vào trong cơ thể hắn nhưng loại lực lượng này căn nguyên là cái gì thâm linh lực lượng nguyên tử lực lượng đáng tiếc hắn suy nghĩ thật lâu mãi đến khi p h i bác đưa hắn muốn tinh thú huyết tinh nguyên thần tinh tuy cũng đưa tới về sau vẫn đang không có đạt được kết quả bất quá dường như nhìn thấy một chiếc xe một dạng không phải suy nghĩ chiếc xe này là thế nào tạo nên cũng thử nghiệm chế tạo ra chiếc xe này bản thân cái này thực sự không phải chuyện dễ dàng vũ trụ minh mông đủ loại kỳ nhân dị sự nhiều vô số kể hắn hiện tại tầm mắt đoán chừng còn thua kém một cái đại tộc xuất thân nhất giai truyền kỳ muốn thông qua số ít ví dụ biết rõ ràng hắn phía sau chân lý thân mình thực sự không phải chuyện dễ dàng cho dù những k i a đứng ở tinh giới c h i đ ỉ n h vĩ đại tồn tại cũng không dám nói mình có thể toàn trí toàn năng đối mặt một ít sinh mệnh đặc thù thể vẫn đang sẽ nhịn không ở tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm khái tạo vật thần kỳ ta ngay cả ta như thế nào theo địa cầu đến p ư ơ n g vũ trụ này cũng không giải thích được lý t ấ n nói xong đột nhiên dừng một chút vũ trụ vũ trụ khác nhau lại hoặc là nói hắn đến từ một cái khác vũ trụ thân mình đều không kiêm dung cái vũ trụ này hắn nghĩ tới một chút về thời kỳ thượng cổ tinh giới miêu tả thời kỳ đó chỉ có chân chính tinh thần mới có thể bước vào tinh giới nhưng bây giờ theo tinh giới tan vỡ tinh giới giống như bị trừ đi thần bí quang hoàn từ cao duy rơi xuống biến thành một tòa cao năng thế giới đồng dạng có thể chứa đựng sinh linh có thể khiến cho truyền kỳ thần thánh tiểu này chưa lột sắc thành tinh thần sinh mệnh tiến vệ đơn giản chính là có chút đặc thù quy tắc như quy khư lực lượng vũ trụ tiêu chuẩn bình thường sinh mệnh không cách nào sinh tồn các loại cổ kim khác nhiều trên người hắn tình hình không kiêm dung c h u y ề n kỳ thần thánh hệ thống có thể hay không cũng là bởi vì kiểu này cổ kim khác biệt hoàn cảnh biến hóa dẫn đến có thể lưu lại thần tàng đều là thời kỳ thượng cổ cường đại nhất một nhóm tinh thần mỗi một cái phóng tới hiện tại đều là sánh ngang phương chu chi quan ngân lạc cái này cấp tồn tại có thể ta có thể theo bọn hắn thần tàng trong thế giới nhìn ra hai cái thời đại khác biệt từ đó tìm ra mấy vấn đề này lý tẫn nói một mình trong lòng của hắn mơ hồ có loại cảm giác suy đoán của hắn phương hướng là chính xác cụ thể làm sao sợ là thật muốn từ thần g i ấ u thế giới tìm kiếm đáp án thậm chí theo tinh giới pha thoái trong tin tức hiểu rõ t r ậ n tướng vừa nghĩ đến đây lý tấn ổn định lại tâm thần đem phương thuần dương phát cho hắn về ma la thần tàng thế giới tài liệu đưa ra những thứ này chỉ là cơ sở tài liệu khoảng g i ả n g thuật ma la tinh thần bình sinh lý tấn liếc nhìn trong tài liệu về vị này tinh thần giới thiệu không bao lâu đã cho ra đáp án một vị tàn khốc lạnh lùng vô tình tinh thần nhưng phía sau cấp gia nhà nghiên cứu đánh giá không có sinh linh sinh ra vô tình bọn hắn căn cứ cái phương hướng này ngược dòng tìm hiểu nghiên cứu rất mau tìm đến manh mối trọng yếu vị này ma là tinh thần tại thành tựu tinh thần trước nói một cách chính xác là tại bước vào tinh không trước trải qua một hồi to lớn tâm linh biến hóa bởi vậy nếu như nàng muốn lưu lại thần tảng thần tàng thế giới diễn biến cơ sở tất nhiên cùng trận này to lớn tâm linh biến hóa liên quan đến theo những nhân viên nghiên cứu này xâm nhập nghiên cứu lại thêm trước đây không lâu theo một chỗ khác công phá thần tảng ở bên trong lấy được thông tin đáp án dần dần công bố ma là chính là rất nhiều văn minh trong truyền thuyết thần thoại ma x ư hô thậm chí có thể trực tiếp phiên dịch là ma đạo lý tấn nhìn đoạn chữ viết này trực tiếp dùng ma đạo mệnh danh ma đạo tinh thần đây là cái gì ác thú vị xưng hô căn cứ một tòa khác thần t à n g ở bên trong lấy được tài liệu ma la tên là thương nhược tịch một tôn tuyệt thế đại ma giết chết bọn hắn thời đại kia tất cả tu luyện giả sau đó càng là hơn tuyệt thiên thông điệu kết thúc bọn hắn làm lúc thời đại kia hệ thống tu luyện khiến cho biến thành một chỗ không cách nào tu luyện phạm tục thế giới lý t ấ n liếc nhìn phần tài liệu này đã từng có hệ thống tu luyện lại bị vị này tự xưng là ma thực danh là thương nhược tịch nữ t ử c h ặ n đức những t i ê cường đại tu luyện giả hậu nhân vì đối kháng nàng tàn bạo từ tu luyện thời đại tàn lưu lại thần binh trung thu hoạch lực lượng biến thành binh chủ, và đối kháng. nhưng theo nàng cuối cùng có thể đi về phía vũ trụ biến thành thời kỳ thượng cổ y danh h i ể n h a c h m a là tinh thần những k i a đối kháng người kết cục làm sao có thể tưởng tượng được lý t ẫ n nhìn vị này ma đầu lịch sử trưởng thành đã có thể đoán trước đến chỗ này thần tàng trong thế giới ẩn chứa nguy hiểm nếu như trực tiếp bước vào xuất hiện máu chạy thành sông tận thế cảnh tượng hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ chẳng trách là cao tới tam cấp độ nguy hiểm thần tàng thế giới lý t ẫ n thần sắc mang theo một tia cảm khái bất quá suy xét đến chính mình con đường tu luyện có thể liên quan đến thời đại thượng cổ cùng hoàn cảnh bây giờ khác biệt hắn hay là quyết định lại nguy hiểm cũng muốn do thượng tìm tòi chương bốn trăm tám mươi tám báo danh chương bốn trăm tám mươi tám báo d a n h thông tin tìm khu đây là một cái do vô số máy xệ vợ chồng chất mà thành mái vòm loại kiến trúc vẹn vẹn một tầng nhưng tầng cao lại vượt qua một trăm mét liếc nhìn lại có thể nhìn thấy đủ loại ánh đèn còn như ngôi sao lấp lóe mỗi một đạo tinh quang trung cũng ẩn chứa tin tức kinh người mạnh như tất cả gạ văn minh theo sinh ra đến phát triển đến bây giờ tất cả lịch sử tài liệu nhân văn khoa kỹ đều bị một điểm sáng nơi bao bọc mà trước mắt quan điểm lại nhiều đến nhiều vô số kể đây là bởi vì vũ trụ mênh mông trung cùng loại với gạ dạng này văn minh quá nhiều rồi dù là hiện tại bọn hắn đã trở thành long trạch tinh vân bá chủ nhưng phóng tới mênh mông trong vũ trụ vâng ẩn vẫn đang tương đương với một k h o a nhỏ nhặt không đáng kể bụi b ạ m dường như từ nông thôn thi cấp ba ra tới sinh viên có thể tại bọn họ vị trí thôn xóm muôn người chú ý có thể phóng tới toàn bộ thế giới phương diện căn bản sẽ không có người nhiều liết hắn một cái lúc này lý tân chính lật xem một quyển về thượng cổ tinh giới điện tịch trên điện t ị c h kỹ càng miêu tả là một loại tên là chấm nhỏ hoàn toàn mới vi mô hạt một loại đem vật chất năng lượng tinh thần tâm linh thậm chí bao gồm không gian chủ tính chung làm một thể năng lượng thẩm ý hắn hình thái dường như khe đ chấm ó t ể đang quan quan hóa. cũng không quan sát trạng thái tiến hành biến sát sát thái c h Mà chấm nhỏ biến hóa, lại khoảng trừng 5 loại hình ó a lại loại khoảng h trừng thái Chẳng qua căn cứ sách vợ nghiên cứu, nghiên chấm nhỏ hình qua thái vợ đã phát sinh biến hóa cấp thấp nhất vật chất hình thái hoàn toàn sụp đổ năng lượng hình thái đồng dạng tiêu vong hơn phân nửa thể hiện tại ngoại giới đặc thù chính là mọi người nhất định phải tự thân mang theo vật chất mới có thể tại tinh giới đặc t h â n nói cách khác chỉ có thể chân thân tiến về tinh giới mà chân thân đối rất nhiều người mà nói đều là một cái gánh nặng năng lượng hình thái tiêu vong tối rõ rệt tính một chút thể hiện tại quy khư lực lượng bên trên còn lại tinh thần hình thái tâm linh hình thái không gian hình thái đều hứng chịu tới ảnh hưởng một ít cường đại đến năng lực vì lực lượng tinh thần vỡ nát tinh cầu sinh mạng thể tinh thần không dám tùy ý lý thể tâm linh cũng là dễ nhận ô nhiễm theo một cái ổn định cực đoan đi về phía một cái khác hỗn loạn cực đoan không gian hình thái thể hiện tại tất cả tinh giới khó mà gắn bó lâm vào phá toai t r ò n lung tung bay múa tinh giới mảnh vỡ suy diễn ra một mảnh trước nay chưa có hỗn loạn không gian cho dù ai đều không thể làm rõ tất cả mảnh vỡ vận chuyển quy luật thật không biết thời đại thượng cổ đến tột cũng đã xảy ra chuyện gì sinh, sinh tướng tinh giới theo một cái cao duy thế giới đánh dứt thành một cái cao năng thế giới lý tẫn trong lòng cảm khái để xuống thư tịch. đáng tiếc tất cả sách vở về thời đại thượng cổ biến cố cũng miêu tả c ự c ít giống như những tài liệu này thuộc về cấm kỵ ngẫu nhiên có một ít thông tin lưu truyền tới nói thời đại thượng cổ biến hóa là bởi vì tinh thần quá nhiều tinh giới khó mà phụ tải cuối cùng hình thành thiên thai bình thường tự nhiên diễn biến nhưng những tin tức này không có bất luận cái gì tính quyền uy càng tương đương với tin đồn thất thiệt đơn thuần hư cấu tin tức ngầm lý tẫn ta liền biết người đang nơi này lúc này liền thấy mía cùng một cái vóc người cao gậy nữ tử đi tới đây đã là hắn đến ma la thần tàng điện thứ chín chăng sao chín cái trang sao tiếp theo hắn sớm đã thông qua tinh thú huyết tinh nguyên thần tinh tuy đem bản bệnh tinh thần bành trướng đến hơn ngàn cây số đường tính tinh thần cường độ đồng dạng đạt đến hoàn toàn mới độ cao cho dù so với tứ giai truyền hoàng kỳ cũng không kém đồng thời cũng không ít người bởi vì hắn ngũ cấp tâm linh tiềm lực cố ý kết giao lúc trước p h í b á c thương b á c du như thế trước mắt nghĩa cũng giống như thế lý tẫn đối với nghĩa gật đầu một cái đồng thời nhìn thoáng qua bên cạnh nàng nữ tử ta tới thế ngươi giới thiệu đây là hứa k u y ê n thành là chúng ta chia hoa tịch thập thành viên mới nghĩa nói xong xinh xắn trừng mắt nhìn k h u y ê n thành thế nhưng lục gia i truyền kỳ kiêm hoàng kim người mở đường hứa an bình thân mội mội nha lục gia i truyền kỳ lý tẫn nhìn nữ tử một chút lục gia i truyền kỳ thay mặt hành tinh thần c h i quyền mặc dù hơi thua tại thần thánh nhưng phân lượng so với thần thánh còn nặng thần tàng thế giới bởi vì tính nguy hiểm nguyên nhân đừng nói tinh thần rất ít tham dự ngay cả truyền kỳ nhóm đến lục giai hoặc thành t i ể u thần thánh về sau tiến vào bên trong số lần đều sẽ trên diện rộng giảm bớt thời gian của bọn hắn tinh thần và thể lực tụ tập trung tại thu hoạch tài nguyên vấn định tinh thần con đường bên trên nhưng mỗi một tọa thần tàng thường thường đều sẽ có vài vị thần thánh lục gia i truyền kỳ tồn tại nếu như nói hoàn thành tâm linh bế hoàn rất khó lại bị ngoại giới ảnh hưởng đến tự thân trạng thái ngũ gia i truyền kỳ tương đương với người mở đường bên trong tinh nhuệ như n vậy lục gia i truyền kỳ cùng thần thánh đều không ngoại lệ đều là vương bài người mở đường trung nhân vật hết sức quan trọng bọn hắn thậm chí đã không còn thuộc về đơn độc nào đó một tòa thần tàng điện tại gặp khó khăn lúc cái k h á c thần tàng điện cũng sẽ tốn hao đại giới mời bọn hắn đến giút đỡ phá vỡ tòa này thần tàng thế giới ma la thần tàng thế giới mở ra đến nay hơn sáu trăm cái tinh n ê n buồn ngủ hơn vạn nhóm đầu tiên tuổi tác lớn người mở đường đã đứng trước chết già vận mệnh ma la thần tàng điện tự nhiên không nhẫn lại được mời lên các phương các mặt vương bài ra t r ợ t h ự c chất tại gần ba mươi tinh niên trong tuần tự có hai tri vương bài tiểu đội bước vào mà trước đây không lâu ma la thần tàng điện thần thánh hệ thống chung gần như đại sư minh nhân vật phương thuần、Hình、dương cùng với khắc năm vị bị ma la thần tàng điện địa chủ mê mộng tinh thần theo cái khắc thần tàng điện trung mời tới lục gia i truyền kỳ thần thánh lại lần nữa hợp thành một cái sáu người vương bài tiểu đội thông qua thần tàng chi môn ném đưa đến ma la thần tàng trong thế giới hứa an bình đang trong đó Chúng ba chiêu, chú chiêu trăm người. người cái này quy mô xác thực không nhỏ tất cả ma la thần tàng điện người mở đường tổng số thực chất chỉ có hai vạn ra mặt ba trăm người hội nghị thì tương đương với trong đại học một cái xã đoàn lại có ba trăm vị thành viên người hảo ý ta xin tâm lĩnh nhưng tính cách của ta ngươi biết không khỏi phá hoại bầu không khí đều không đi qua lý tấn nói không sao mọi người hiểu rõ tính cách của ngươi có thể bao dung ngươi nghĩa nói chưa hẳn người đông ý nghĩ đều phức tạp lý tấn cười lấy nhìn nàng một cái nghĩa tiểu thư ngươi cũng không muốn đến lúc đó hội nghị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à. nghĩa nghe được lý tấn lời nói do dự một lát chỉ đành phải nói nào có thời gian chúng ta kỳ này mấy người lại tiểu tụ một phen có thể lý tấn một gật đầu nghĩa rất nhanh cùng hứa khuynh thành cáo từ rời đi đợi đến đi ra một khoảng cách lữ khinh thành mới truyền âm n ó i ta trước trước liền nghe nói lần này dự bị người mở đường chung ra một cái ngũ cấp tiềm lực tuyệt thế thiên tài chỉ là tính cách mười phần l ệ n h lùng không tốt ở c h u n g hiện tại xem ra không phải không tốt ở c h u n g á hưởng cho các ngươi chịu được người có năng lực cá tính mạnh một chút rất bình thường à vui lòng biến thành người mở đường một phần là tuổi tác đã cao không có lựa chọn nào khác một bộ phận nghị phá cách một bước lên trời cuối cùng một bộ phận chính là loại thiên phú này cao minh nhưng tính tình v á i đạn khó mà dung nhập bình thường thế lực thiên tài chúng ta muốn bao dung một chút nghĩa cười nói anh ta làm năm cũng là ngũ cấp tiềm lực hiện tại càng là hơn thành lục gia truyền kỳ tại n h i ệ m thần cơ điện chủ dưới sự trợ giúp v ẫ n đ ỉ n h tinh thần gần trong găng tớp thế nhưng không thấy được hắn đến cỡ nào nạn ở chung hứa khuynh thành nói cái tính cách của người khác nhau với lại loại thiên tài này chợt nhìn lại rất khó tiếp xúc nhưng cũng mang ý nghĩa bọn hắn bằng h ư u chân chính rất ít nếu như chúng ta dụng tâm cùng bọn hắn kết giao biến thành hắn công nhận bằng h ư u có thể so sánh kết giao cái khác bình thường thiên tài h ư u dụng nhiều nghĩa mười phần lý giải dự đoán được tự nhiên là phải có nỗ lực đây là nàng trước đây thật lâu đều đã hiểu đạo lý tuy ngươi lần sau lúc đến đường gọi ta dù sao ta lười nhác nhìn sắc mặt hắn nói chuyện hứa khuynh bên kia lý t ấ n lại lần nữa tìm được rồi một cái khác sách sách vở miêu tả v i ê n cổ tinh thần sách vở n h ư n g tụ ra một viên hoàn toàn thuộc về mình chấm nhỏ cũng lấy gánh chịu tự thân khí huyết tinh thần ý chí tâm linh cuối cùng đem nó dung nhập tinh giới cho nên a lý t ấ n cảm ứng đến chính mình viên kia tồn tại ở tâm giới bên trong bản mệnh tinh thần khí huyết tinh thần ý chí tâm linh vô cùng phù hợp ngươi là chấm nhỏ hình thức ban đầu sao vì tinh giới pha toái cho nên không cách nào dung nhập tinh giới trong lòng của hắn hỏi thăm một tiếng có thể hắn thật sự cái kia học thần thánh t ì một m khối tinh giới mảnh vỡ tới thử nghiệm một chút xem xét giữa hai bên có tồn tại hay không nhìn phù hợp có lẽ mau chóng hoàn thành tâm linh bế hoàn s ứ tâm linh mượt mà không thiếu sót lại bắt đầu cảm ngộ tinh giới chính mình cầm tới một viên tinh giới mảnh vỡ thậm chí trực tiếp bước vào tinh giới lý tẫn nói xong nhìn lướt qua tản ra kim loại màu sắc vòng tay phía trên có hắn thần tàng điện số dư còn lại một nghìn bốn trăm mười ba điểm không trải qua dùng a lý tẫn cảm khái một tiếng tinh giới mảnh vỡ thần tàng điện cũng được đổi nhưng giá cả cao tới ba trăm vạn thần tàng điểm nghe nói đây là đánh gấp giá cả có thể dù là như thế vẫn đang đ â y giá quy định trăm vạn thần khí còn đắt hơn hắn đem thể phách từ thiên giai tăng lên tới tinh võ giả đ i n h phong cũng là chỉ bằng vào thể phách c h i ế n h kỹ có thể chém giết tam giai truyền kỳ tình trạng tinh thần tức thì bị nguyên thần tinh túy tẩm bổ đến truyền kỳ tứ giai dù là như thế sử dụng vật tư đều c h ẳ n g qua hơn một vạn thần tăng điểm từ một điểm này cũng có thể thấy được ba trăm vạn thần tàng điểm sức mua sao m à kinh người hào nói không khoa t r ư ờ n g tại không có bình cảnh tình hồn giới một vạn thần tàng điểm năng lực tại một cái tinh niên trong tích tụ ra một tôn tam giai truyền kỳ dù là suy xét đến bình cảnh phá cảnh các loại nhân tố chỉ cần thiên phú của người này cũng không tệ lắm chuẩn thiên tài cấp là được đồng đến tam gia i truyền kỳ mười vạn thần tàng điểm vậy dư dả ba trăm vạn thần tàng điểm nếu như đều đầu tư tại một vị thiên tài trên người nhường hắn bước vào tứ gia i truyền kỳ đều không phải là việc khó ông long ngay tại lý t ấ n cảm khái lúc vòng tay của hắn k h ẽ chấn động lên theo hắn đưa tay hoàn tấn mở trước giờ một tháng thần tàng thế giới bước vào báo danh bắt đầu rốt cuộc đã tới sao lý t ấ n lấy lại bình tĩnh không chút do dự lựa chọn báo danh quyền hạn bởi vì hắn gia nhập ma la tính thần điện không đến một cái tinh n ê n cũng không phải bạch ngân trở lên người mở đường phía trên bắn ra nhắc nhở chẳng qua lý tẫn không để ý đến rất báo tường lên tên của mình chín cái trăng sao còn phải đợi một cái trăng sao dòng dã một cái tinh n i ê n lý tẫn tử đáy lòng nói một tiếng hắn đã chờ đợi rất lâu đợi đến ta đã không thể chờ đợi chương bốn trăm tám mươi chín trung tử chương bốn trăm tám mươi chín trung tử hàng chục minh giới thứ nhất mở rộng hội nghị long trạch tinh vân bá chủ thế lực đại biểu ngược lại là hấp dẫn không ít ánh mắt bởi vì tại quốc gia khác chí ít điều động truyền kỳ làm làm đại biểu tình hưng dưới chỉ là một vị thiên gia dự họp gãi ạ xác thực dẫn nhân chú mục chẳng qua ngược lại là không có người mắt đuôi mù gì đến khiêu khích một phương diện cùng gã đại biểu nguyên chân truyền đồng hành có tuyết phượng vị này nhất gia i truyền kỳ mặt khác mọi người hơi hơi nghe ngóng một chút có thể hiểu rõ gã ạ chung có một tôn chiến lược sánh ngang tam gia i truyền kỳ tinh võ giả tam gia i truyền kỳ chiến lược mặc dù không so được một linh đế quốc thương bạch nghị hội bạch cấp liên bang nhưng để ở rất nhiều tinh vân bá chủ t r u n g cũng được cho c ư ờ n g đại lại thêm vị kia truyền kỳ tinh võ giả nghe nói thiên phú được vạn nhất người ta ngày nào liền tìm đến một khỏa thích hợp chủ tinh thành tựu ban thần đây dưới loại tình huống này dù là gã một phương vẹn vẹn một vị thiên gia thế lực khác cũng là mắt nhắm mắt mở nghị hội tiến trình có điều có thứ tự trừ ra một ít cùng nhau trông coi mậu dịch đồng minh lời giải thích ngoại m ấ u chốt nhất chính là đối tuyển thủ hạt giống vung trồng đều cùng lam t h ủ đoán như thế một linh đế quốc linh nhị cùng thương bạch nghị hội quang huy chi ngân không thể nào cho phép bạch cấp liên bang chấp trưởng vật tư quyền phân phối cuối cùng lựa chọn vì hóa thần phong tiến hành sắp xếp cũng nhường trước mười tuyển thủ hạt giống song hướng lựa chọn sách lược chẳng qua trong thời gian này thành viên khác quốc dựa vào lý lẽ biện luận lấy được một ít ưu đãi một linh đế quốc thương bạch nghị hội bạch cấp liên bang lên bảng tuyển thủ không thể vượt qua hai người phải cho văn minh khác một tia cơ hội. mặt khác nếu có tuyển thủ đồng thời lựa chọn bên trong một cái văn minh văn minh là hai vị tuyển thủ hạt giống cung cấp tài nguyên nhất định phải bình đẳng hai cái hạn chế thông qua về sau rất nhanh trước người bị khảo hạch mà ra không ngoài dự đoán sáu người đứng đầu bị một linh đế quốc bạch cấp liên bang thương bạch nghị hội ông đồn chỉ là khiến người ngoài ý là xếp tại đệ nhất cũng không phải nguyên bản nội tình thâm hậu nhất bạch cấp liên minh mà là đến từ thương bạch nghị hội hồng phong xông đến hóa thần phong đệ tứ trọng chiến lược mạnh đã đạt nhất dài truyền kỳ đình phong vị thứ hai thì là một linh đế quốc linh dực cũng là đệ tứ trọng chỉ là thời gian sử dụng đây hồng phong nhiều một chút còn lại đệ tam lại là thương bạch nghị hội rốt mãi đến khi thứ tư mới đến phiên bạch cấp liên minh vương b à i lam yên vị thứ năm thì là một linh đế quốc vũ đệ lục là bạch cấp liên bang xích già xích bách luyện những người này thì ở vào hóa thần phong đệ tam trọng trong đó xích bách luyện xông qua đệ tam trọng mười phần miễn cưỡng h ã n tiềm lực rõ ràng ở vào lục đại truyền kỳ cuối cùng dứt bỏ tam đại thế lực lục đại tuyển thủ xếp hạng trước m ộ ư ơ i bên trong bốn người khác cũng ở vào hóa thần phong đệ nhị trọng gài ạ tuy có ba vị truyền kỳ nhưng ba vị này truyền kỳ cũng sinh ra tại ngân lạc tinh thần giáng lâm trước đó những người này không còn nghi ngờ gì nữa không có cạnh tr còn lại mạnh nhất nhật diệu đạt được tất cả vật tư toàn lực cung cấp mặc dù đến đỉnh tiêm thiên giai t ầ n g thứ nhưng mặc dù có tư tinh thỉnh thoảng cho một ít chỉ điểm có thể nghĩ vấn đỉnh t r u y ể n h ư ợ n g kỳ không còn nghi ngờ gì nữa còn phải cần một khoảng thời gian hắn vậy thử xông xáo hóa thân phong đồng thời lấy hết cố gắng lớn nhất kết quả đệ nhất trọng đều không có vượt qua hắn đều là loại kết quả này chớ nói chi là những người khác phó thanh thiên thì đi lên bán thần con đường hiện nay còn chưa có cái gì thành cựu dù là hắn tương lai thành bán thần con đường này rõ ràng không phù hợp ngân lạc tinh thần đối người thừa kế chọn lựa dưới loại tình huống này gạ hạ văn minh dường như trực tiếp bị đá ra người cạnh tranh hàng ngũ biến thành cung cấp nuôi dưỡng người vì thế gạ hạ phương diện cao tầng mặc dù đầy c o i lòng không tam lòng lại cũng không thể tránh được phóng tầm mắt vũ trụ minh n g ô n g bọn hắn quá yếu chính chuẩn bị chiến đấu ma la thần tàng lý tấn đạt được nguyên chân truyền gửi tới thông tin cũng là thở dài một cái thần tàng điện t r u n g có tinh nguyên tri linh loại bảo vật này có thể cải thiện cực lớn một người thể chất lại thêm cái khác tu hành vật tư đem nhật rượu đóng đến truyền kỳ giai đoạn không khó nhưng những vật tư này cũng không tiện nghi nếu như tiện tay vì đó là được nhường gạ trổ hết tài năng thì cũng tôi h đi cần phải vì thế nỗ lực hơn vạn thần tàng điểm ảnh hưởng đến chính mình tu hành tiến độ từ là không có khả năng rốt cuộc hắn thần tàng điểm là vay tới cũng không phải là thật sự thuộc về chính hắn giúp đỡ cũng muốn lượng sức m à đi hắn không phải gạ văn minh bảo mẫu gạ cũng không có khả năng mọi chuyện ỷ lại mình lý hội trưởng trước m ộ ư ơ i người đã bài xuất đến bọn hắn cụ thể tài liệu ta vậy phát cho ngươi ngươi nhìn xem chúng ta gạ nên ủng hộ cái nào tuyển thủ hạt giống nguyên chân chuyển vì một loại s i n chỉ thị tính giọng nói lý tẫn nói, có có nói hàm o n g ư trúc h minh tạo thế trên vạn coi như là đầy đủ dân chủ tại cái khác tinh hoàn t h ú n g căn bản sẽ không cho liên minh quốc quá nhiều lựa chọn trên cơ bản do thân làm mình chủ một phương chỉ định hai ba người trọng điểm bồi dưỡng tư tinh nói xếp hạng trước mười góp đủ số ta liền không nói trước sáu người đúng là hồng phong tiên h phú tối cao hắn đến từ một cái thổ dân văn minh bị thương bạch nghị hội phát hiện sau hoa giá trị cao l u n g lạc mà ở bọn hắn văn minh bước vào giờ vũ trụ hắn đã tu thành c h u y ể n kỳ đây mới thực là thiên tài tiêu chuẩn nói đến đây hắn giọng nói dừng lại lo lắng nữa đến hắn lúc trước tầm mắt hạn chế tại thiên tài trung vậy có thể xưng đ ỉ n h tiêm thiên tài đứng đầu sao trên lý luận một cái tinh hệ hơn vạn tinh niên đều chưa chắc năng lực sinh ra một cái tuyệt thế thiên tài nhưng ngân lạc tinh hệ bị ngân lạc tinh thần cải tạo sinh ra thiên tài xác suất sẽ tăng lên trên diện rộng có không nhỏ xác suất năng lực sinh ra mấy cái tuyệt thế thiên tài ửng n g u thuộc về l có thể chính là bản tinh hệ vạn năm nhất nộ g tuyệt thế thiên tài chẳng qua thuộc về võ đạo thiên tài tư tinh bổ sung một câu bản thân ngươi là tuyệt thế thiên tài hay là đứng đầu nhất l o ạ i đó tự nhiên là đã hiểu thiên tài cùng người bình thường t r ê n h lệch lớn không ngoài dự đoán lời nói cái này nóng người tại ngắn ngủi mười một cái tinh n h i ê n t r o n g chí ít cũng có truyền kỳ nhị giai nếu như tình cờ sinh ra tại vũ trụ văn minh trong đại tộc biến thành tam giai thậm chí tứ giai truyền kỳ ta vậy không kỳ quái tam giai tứ giai truyền kỳ lý tận im lặng hàm trúc tinh hoàn mạnh nhất thiên tài hồng phong cũng mới truyền kỳ nhất giai đình phong cả hai ở giữa t r a n lệch cũng quá lớn chẳng qua hắn nghĩ đến chính mình tu luyện đến nay vẫn chưa tới hai cái tinh niên đã tương đương với truyền kỳ tam giai đình phong một số phương diện càng là hơn đạt đến tứ giai truyền kỳ lĩnh vực hình như vậy không có tư cách gì nói người khác người với người tranh l ệ n h đều có như thế đ ạ i bởi vậy nếu như ngươi thật muốn giúp đỡ thiên tài đều giúp đỡ hồng phong à. hắn là một cái duy nhất có tư cách cùng những người khác cạnh tranh thiên tài còn lại linh dực mặc dù bây giờ gần giống như hắn nhưng hắn xuất thân m ộ t linh tộc thập tinh năm trước được hưởng đ ã y ngộ còn không phải thế sao hồng p h o n g có khả năng sánh ngang còn lại mấy cái càng là hơn đây linh dực cũng kém nhiều nhất ba cái tinh niên hồng phong cùng những người khác tranh lệch liền sẽ bị rõ ràng kéo ra tư tinh nói xong giọng nói có chút dừng lại đương nhiên nếu như ngươi đang thần tàng thế giới phát tài rồi vui lòng hoa mấy lần thậm chí mười mấy lần mấy chục lần tài nguyên đ i ề n vào đi vậy coi như ta chưa nói đến thần tàng điện ngươi nên đã nhìn ra thiên phú có thể có thể chiến thắng tài nguyên nhưng thiên tài tuyệt thế thiên tài cấp độ này thiên phú không còn nghi ngờ gì nữa chưa đủ lý tẫn gật đầu một cái ánh mắt tại lam yên trong tài liệu dừng lại một lát mặc dù tại trình độ không kém nhiều tình huống giới hắn càng có khuynh hướng đầu tư lăn lộn cái quen mặt lam yên nhưng lần này hàm trúc minh đẩy ra chuyển kỳ t r ủ n g tử mục đích chủ yếu là vì bồi dưỡng được một cái có thể cạnh tranh ngân lạc tinh thần di sản người thừa kế t i ể u này người thừa kế thiên phú tự nhiên càng cao càng tốt rốt cuộc đây là vì văn minh cùng sinh tồn cùng loại với bạch cấp liên bang mục linh đế quốc thương bạch nghị hội những thứ này vũ trụ văn minh hoàn hảo m ộ t ít chỉ cần ngân lạc tinh thần người thừa kế không thanh toán bọn hắn nhiều nhất thứ bị thiệt hại một thời đại luyện tinh người có thể những kia mới vừa tiến vào vũ trụ thời đại thổ dân văn minh trực tiếp tan thành mây khói gai ạ thật sự ngay cả một cái xưng lên trời mới người đều không có sao lý Tấn hỏi. ta chỉ có thể kể ngươi nghe không có thiên tài mới thuộc về hiện tượng bình thường thiên tài tụ tập mới không bình thường gại hạ năng lực có một cái ngươi đã là được thiên tri may mắn dù là lại xuất hiện một thiên tài đến đều là mấy vạn năm đã tu luyện p h v c khí tư tinh nói xong dừng một chút hồi lâu mới nói nếu như ngươi không nên người lồn bên trong cất cao cái nhật diệu thiên tôn gờ j i n phó thanh thiên ba người miễn cưỡng được cho chuẩn thiên tài đi ta hiểu được lý tẫn gật đầu một cái làm phiền tư tinh ngươi giúp ta lưu ý một chút ta sẽ tư tinh gật đầu một cái làm dưới lý tẫn bỏ dở thông tin đúng lúc này nhìn thoáng qua mười người tài liệu Cuối c ù nguyên chân truyền hỏi, hỏi trên lý luận truyền kỳ trùng tử thường thường sẽ đem chính mình trên tu hành nhu cầu biểu diễn ra cố ý hiệp trợ hắn văn minh liền đi nghĩ cách thỏa mãn nhu cầu của hắn nhưng nếu như đưa yêu cầu người tầm mắt không được một ít văn minh cũng sẽ cho hắn tu luyện đề nghị đương nhiên có phải lựa chọn tiếp nhận đề nghị quyền lựa chọn tại truyền kỳ trùng tử trên tay dù sao cũng là một vị nhất giai đ ỉ n h phong truyền kỳ chủ tử đây rất nhiều thổ dân văn minh cũng cường đại hơn rất nhiều tự nhiên có ý nghĩ của mình cùng ý kiến giữa song phương bản thân liền là song hướng lựa chọn không có gì c ơ ỡ chế nghĩ đến thương bạch nghị hội đã cho hắn hợp lý tu hành đề nghị do đó đề nghị cũng không tất đã hiểu nguyên chân truyền đồng ý tiếp xuống lại cùng lý tận báo cáo một chút hiện nay gạ bên trên cụ thể sự vụ t h như gạ hiện tại thiên giai đã đột phá ba chữ số đỉnh tiêm thiên giai đều đã có mấy cái các loại những thứ này lý tẫn có thể lựa chọn không nghe nhưng hắn hiểu rõ nếu như hắn thật sự đối gạ hoàn toàn bộ mặt rất dễ dàng dẫn tới gã nội bộ khủng hoảng do đó vì gã ổn định hắn cũng phải biểu hiện ra một phen thái độ của mình thông tin kết thúc lý tẫn trong đầu hiện lên trước mười truyền kỳ t r ù n g tử tài liệu nếu như có thể hắn vẫn là hy vọng gã năng lực tranh điểm khí nhưng gã phóng tới tất cả vũ trụ phương diện thật không có cái gì đem ra được n h â n tài mà hắn lại cũng không đủ tài nguyên có thể dùng tài nguyên chiến thắng tiên phú lắc đầu lý tẫn lại lần nữa đưa ánh mắt về phía đối ma la thần t à n g tài liệu hiệu rõ chung chương bốn trăm chín mươi ném tiễn chương bốn trăm chín mươi ném tiễn ma la thần tàng điện một vị nhìn qua rất có tư thế hiên ngang khí chất nữ tử đang lật xem một phần tài liệu phía trên thình l i n h viết thương nhược tịch nhân cách sáu mươi hai trùng giải thích cái này tên lúc này lại một vị giữ lại mái tóc dài màu xanh lam nữ tử đi tới một cái ngồi xuống tây lâm những tài liệu này thấy vậy lại nhiều đều không có ý nghĩa quá lớn vì tất cả tài liệu cũng xây dựng ở chúng ta phỏng đoán bên trên thần tàng thế giới nội bộ đến tột cùng là bộ dáng gì không ai hiểu rõ nhưng theo một người nhân sinh trải nghiệm cùng với bọn hắn vị trí thế giới xung quanh môi trường cũng có thể suy đoán ra thế giới kia thế giới quan ra sao bộ dáng nữ tử cũng là tây lâm hẳn có có được xưng là mễ lộ nữ tử có chút bất đắc gì nói nói đến ma la thần tàng thế giới nguy hiểm như vậy chúng ta nếu không dứt khoát hoán chỗ thần tàng a được a ngươi trước giúp ta đem cho vay trả lại tây lâm nói cho vay mễ lộ trong mắt màu xanh làm trung lộ ra vẻ thống khổ chỉ đổ thừa trước đây nhất thời nhịn không được cho rằng những thứ này hạn mức thì tương đương với chúng ta tài nguyên dù n g lúc không hề tiết chế đợi đến cần trả lại lúc hận không thể chặt mình tay lần này vây chết tại ma là thần tàng điện nàng chắp tay trước ngực chỉ hy vọng vị đại nhân vật nào có thể sớm chút phá vỡ chỗ này thần tàng thế giới để cho chúng ta rời đi nơi này bằng không và trả khoản kỳ gần chúng ta thật sự cũng chỉ có thể tiến ma là thế giới phá vỡ thần tàng thế giới cũng không phải không cần trả lại ngươi vẫn đang phải đi cái k h á c thần tàng điện tính chất không giống nhau a c h ỉ ít độ nguy hiểm không có cao như vậy mễ lộ nói xong dường như nghĩ tới điều gì lộn như nói đúng rồi tây lâm năm ngoái tiến vào cái đó ngũ cấp tiềm lực dự bị người mở đường gọi lý tẫn đúng không ta nhớ được người biết tính biết nhau đi cũng liền trò chuyện vài câu chẳng qua người ta là ngũ cấp tiềm lực thiên tài khó gần vô cùng ta thực sự không phải loại đó năng lực chủ động hỏi han ân cần người bằng không thì cũng sẽ không làm giòn chạy tới thần tàng điện tây lâm trở về một tiếng làm sao vậy xem ra các ngươi thật đúng là quen biết hời ở ta mễ lộ có chút thất vọng dường như đam mê hóng hớt không có đạt được thỏa mãn nhưng vẫn là nói vị thiên tài này gần đây thế nhưng náo động lên không nhỏ tiếng động người ta thế mà báo danh bức vào ma là thế giới hán báo danh bước vào ma la thế giới tây lâm hơi s ữ n g sở ngay sau đó nói hắn năm ngoái mới đến thần tàng điện a năm nay đều báo danh vào trong không phải sao mễ lộ nhún v a i có thể người ta những thiên tài này tự n g h ĩ thiên phú được nộ tính kinh người căn bản không đem chỉ là ma la thế giới để vào mắt đấy tây lâm rất nhanh nghĩ tới điều gì cao mày nói cái gì không đem ma la thế giới để vào mắt căn bản chính là tầm nhìn hạn hẹp căn bản không hiểu được một phương tam cấp nguy hiểm thần tàng thế giới ý vị như thế nào hắn cho là mình ngũ cấp tiềm lực bao nhiêu ghê gớm đối mặt tất cả thần tàng thế giới đều có thể dễ như chở bàn tay nhưng ma la thế giới vừa n g lý tẫn i nghe ta biết người đang các ngươi sở tại địa phương cũng có thể được xưng là tuyệt thế thiên tài bất kỳ cái gì công pháp khó khăn bình cảnh đối với ngươi mà nói cũng dễ như chở bàn tay ngăn cản không được ngươi nửa phần nhưng ngươi tốt xấu đã tại ma la thần tảng điện chờ đợi một năm ngươi hẳn phải biết ma la thần tảng điện không thiếu thiên tài có thể hơn sáu trăm năm đến bước vào ma la thế giới thiên tài có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài lại có bao nhiêu nhưng không có một người có thể phá vỡ thần tàng thế giới từ bên trong đi ra ngươi cảm thấy bọn hắn làm chuyện ngươi có thể làm được tây lâm hấp tấp nói hiện tại lập tức hủy bỏ báo danh xin rời khỏi đừng cho lần này báo danh biến thành ngươi hối hận cả đời quyết định lý tấn bị một trận thuyết giáo dường như n g ầ người n hồi lâu mới lắc đầu hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh bất quá ma la thế giới hành trình ta tâm lý n ắ m chắc trong lòng ngươi năng lực có cái gì đến vì xuất thân của ngươi ngăn ủi một cái tinh n i ê n trong ngươi thật sự có thể hiểu rõ ràng ma la thế giới sao ngươi ngay cả vũ trụ môi trường sợ cũng còn không hiểu hiểu rõ a tây lâm n h ị n không được nói phá vỡ ma la thế giới cùng mở vũ trụ môi trường cũng không có liên hệ quá lớn lý tấn nói phá vỡ ma la thế giới hơn bạn cái thâm niên người mở đường mười cái hoàng kim người mở đường cũng nuốt ở bên trong ngươi còn muốn phá vỡ ma la thế giới tây lâm tròn n t r mắt ngươi, ngươi quả thực là lý tấn nhìn nàng bộ dáng này không khỏi cười cười có gì không thể không coi ai ra gì tây lâm có chút tức giận đúng lúc này lại là ý thức được chính mình có chút thân thiết với người quân sơ thật sự là trong khoảng thời gian này tỷ tỷ nàng tư tinh thỉnh thoảng gửi tin tức cùng nàng đề cập lý tẫn nhất là tỷ tỷ nàng trong lối nói thậm chí hận không thể hai người cùng một lần thân cái này khiến nàng không tự chủ được suy nghĩ nhiều một ít qua loa tỉnh táo lại nàng đã phất phất tay được rồi ngươi muốn đến thì đến đi mỗi người đều phải là lựa chọn của mình mà gánh chịu đại giới chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không hối hận lý tẫn khẽ gật đầu dập máy thông tin thế mà chủ động dập máy truyền tin của ngươi thật là rất cao l ạ n một bên mễ lộ nhịn không được nói tây lâm còn tưởng rằng nàng sẽ vì chính mình nói chuyện lại nghe được nàng lời nói xoay chuyển chẳng qua người ta thế nhưng tương lai có hy vọng tinh thần thiên tài khó gần một ít vậy rất bình thường à này chính đã chứng minh hắn cùng những k i a giả danh l ừ a bịu chiêu phong dẫn điệp người khác nhau tây lâm liếc nàng một cái nàng nhìn thoáng qua tài liệu trong tay ngẫm nghĩ một lát điều ra báo danh giao diện một bên mễ lộ thấy vậy nhịn không được mở to hai mắt không phải đâu tây lâm ngươi cũng không phải là m u ố n báo danh à. trời ạ ngươi này hy sinh cũng quá lớn cái gì hy sinh không hy sinh ta lại không phải là vì hắn mới dự định báo danh bức vào ma là thế giới tây lâm nói xong bổ sung một câu ta không là để cho ngươi biết sao ta cùng hắn không quen ngươi nói ta tin không tin mễ lộ vây quanh hai tay nhìn nàng tây lâm trực tiếp đem chính mình cho vay danh sách kéo ra ngoài nhìn xem ta t ứ cấp tâm linh tiềm năng vay một vạn thần tăng điểm đều vay mười năm năm nay đều là năm thứ tám năm nay không vào đi chấm nhất năm sau vậy nhất định phải đi nói xong nàng mở ra vòng tay thượng ghi chép lại tài liệu ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chỉ là còn không có quyết định thôi do đó ngươi là vì lý tẫn tồn tại mới rốt c u ộ c quyết định phân đấu với mình mễ lộ một bộ ăn dưa quần chúng bộ dáng có một chút nhưng không phải như ngươi nghĩ tây lâm trầm giọng nói chúng ta tất nhiên đi tới ma la thần t ă n g điện ma la thế giới một nhóm dù thế nào cũng không thể tránh né lại thế nào chú ý cẩn thận lại thế nào tìm tài liệu lại như thế nào ngày nay cuối cùng sẽ đến và lo được lo mất lo trước lo sau còn không bằng dứt bỏ t ạ c niệm được ăn cả ngã về không nàng liếc nhìn mễ lộ một cái lý t ấ n kiểu này đến từ địa phương nhỏ người đang dùng một năm hiểu rõ ma la thế giới về sau Cũng có tây lâm có chút tức giận nói có à người ta một ít tâm linh của người ta lực lượng chủ đánh chính là tự cao tự đại có ta vô địch không đem bất luận kẻ nào để vào mắt mễ lộ nói đi đi đi ngươi hay là suy xét người cho vay đến lúc đó làm sao còn đi tây lâm lười nhắc lại để ý đến nàng bên kia lý tấn ngược lại cũng không có đem tây lâm để ở trong lòng từ hắn báo danh về sau nghĩa thương bắc du phí b á c mấy người cũng liên lạc qua hắn đang khuyên bất động về sau cũng chỉ có thể cho mong ước đẹp đẽ lúc này hắn chính đao loạt nhìn có quan hệ với ma la thế giới tài liệu tương quan để phòng vật nhất đương nhiên những tài liệu này rốt cuộc có thể hay không dùng hoàn toàn là không thể biết được rốt cuộc mỗi cái thế giới thế giới quan cũng không giống nhau hắn hiện tại làm cũng là lo trước khỏi hoạn từ một điểm này cũng có thể nhìn ra hắn đối ma la thế giới coi trọng thời gian trôi qua rất nhanh theo ném tiễn ngày đến sáng sớm đều có một khung phi hành khí đi vào hắn ở lại ngọn núi mang theo hắn thẳng đến viên tinh cầu này một vị trí mà đi phi hành khí đi về phía trước một lát một mảnh do hơn ngàn tọa cao tới mười mấy vạn m é t cái bẫy mấy vạn m é tháp t cao cỡ lớn khu kiến trúc xuất hiện tại lý t ấ n tầm mắt bên trong những thứ này tháp cao mỗi một chỗ ngồi cũng tản ra như có như không năng lượng ba động tại năng lượng ba động trùng kích vào càng là hơn năng lực thấy từng vòng từng vòng gợn sóng phơi p h ớ i hướng bốn phương tám hướng giống như có thể đẩy ra không gian thể hiện ra thế giới chân thật nhất một mặt theo đi vào khu kiến trúc lý tẫn càng phát ra cảm giác được tự thân nhỏ bé nhất là khi hắn biết được này hơn ngàn tọa tháp cao mỗi một chỗ ngồi giá trị cũng tương đương với một kiện thần khí lúc càng là hơn từ đáy l ò n g là thần tàng điện tác phẩm cảm thấy chấn động nếu như có thể đem này hơn ngàn tọa trong tháp cao bất luận cái gì một tòa đào trở về bán đây chính là t r í ít hơn trăm vạn thần tàng điểm a phi hành khí rất mau tới đến hơn ngàn tọa tháp cao tối vị trí trung tâm nơi này có một cái đài truyền thống lúc này đang có một hồi phạm vi vài trăm mét lưu quang chính liên tục không ngừng tự c h u y ể n tiện dưới đài lên cao thẳng tới chân trời cùng chân trời phía trên hơn ngàn tọa tháp cao phát ra gợn sóng không gian hòa làm một thể lý tấn hạ phi hành khí nơi này đã có hơn mười người chờ hãy theo nhìn thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người chạy tới rất nhanh nhân viên số lượng đã vượt qua năm mươi mà những người này lý t ấ n tự nhiên nhìn thấy tây lâm hắn hơi có chút bất ngờ đúng lúc này sông nàng gật đầu một cái tây lâm thì là không để ý đến thay thế lý t ấ n vậy không nói gì thêm kiên nhẫn chờ không đến một cái tinh khắc thiên khung chi thượng tinh quang ngưng tụ một thân ảnh đột ngột hiện hiện nàng cả người giống như bao phủ tại một mảnh xương mù tinh quang trung để người nhìn không rõ ràng nhưng này vượt xa bất luận một vị nào truyền kỳ h u ác lại rõ ràng tỏ rõ lấy thân phận của nàng ma la thần tàng điện chủ mê mậu tinh thần nhưng có người muốn rời khỏi gió mê mộng tinh thần tại tất cả mọi người bên thai q u e n q u ầ n tràn đầy một loại kỳ hào khí tức đợi đến thấy không có người đứng đi ra về sau nàng cũng là không có lãng phí thời gian qua loa vung tay lên khởi động thần tàng chi môn bắt đầu ném tiễn chương 491, giai đoạn c h ư n g bốn giai đoạn lý t ấ n cảm giác chính mình ban đầu lúc theo một vùng ánh sáng mang trường hà mang theo một loại tâm linh phương diện xúc động không ngừng tiến lên tại tới trước trong quá trình hắn có thể cảm giác được tâm linh của mình nhận lấy ảnh hưởng nhưng loại ảnh hưởng này lại giống như quy tắc bình thường không cách nào kháng cự không cách nào sửa đổi cho dù thật có đối kháng kiểu này quy tắc lực lượng cuối cùng cũng sẽ chỉ bị bãi xích ra ngoài thoát lima là thế giới tại loại ảnh hưởng này dưới dọc theo quan g mang trường h à đi tới hắn tự thân vậy dần dần hóa thành một vệ ánh sáng không ngừng hướng phía dòng sông chỗ sâu mà đi mãi đến khi nhìn thấy dòng sông đáy sông một cái cùng gạ văn minh trình độ cùng loại nhưng một số phương diện khoa kỹ càng thêm phát đạt thế giới chờ hắn theo quan g mang rơi xuống lúc hắn đã xuất hiện ở một tòa thành thị trong ngõ nhỏ đến lý tấn trước tiên cảm thụ tự thân loại đó thấy rõ cảm giác còn lại có thể tự hồ là bởi vì tinh thần tâm linh lực lượng bị che giấu nguyên nhân yếu đi một mảng lớn quả thực cùng hắn trước đây vừa tới gạ lúc đồng dạng tại hắn tinh c h u ẩ n cảm giác giới hắn năng lực rõ ràng phát giác chính mình nhỏ yếu dường như trực tiếp theo cao cao tại thượng truyền kỳ cường giả đánh rất bụi bặm hóa thành phạm nhân rồi đồng dạng không hắn giờ phút này chính là một người bình thường nhục thể phàm thai người bình thường không ăn cơm không uống nước đều sẽ chết đói theo ba bốn tầng lầu nhảy vọt mà xuống đều có ngã chết nguy hiểm loại đó thật đúng là một cái siêu phàm không hiện thế giới lý tẫn nói một tiếng hắn cảm thụ một chút trạng thái của mình hắn năng lực rõ ràng nhớ lại chính mình thân làm truyền kỳ cường giả lúc từng ly từng tí thậm chí c ò ngay ký c n ghi lại tinh võ thần điện vận chuyển phương pháp, nhưng những ký ức này là như là trong mộng cảnh trải nghiệm, tinh thần chuyển pháp, như cảnh tỉnh lại điện lại trải rồi là vận này võ về ức ký s u đều cũng không tồn n g tại. a cả hắn giờ phút này muốn lại vận chuyển bản mệnh tinh thần dẫn động tinh thần từ trường cũng l à như là cách chân thực cùng hư hảo một tầng hàng rào hắn nhìn thoáng qua b ộ n phía một cái có chút tàn phá cái h ẻ m nhỏ bên cạnh còn chất thành không ít sinh hoạt rác thải tản ra gây m ù i hương vị lý tấn cảm thụ lấy loại vị đạo này kích thích hơi có chút mới lạ hắn ngưng tụ ra bản mệnh tinh thần về sau một ít nhục thể phạm thai ảnh hưởng trên phạm vi lớn biến thấp giống bây giờ như vậy đối thế giới cảm giác như vậy rõ ràng thật đúng là mười phần hiếm thấy làm dưới hắn đi ra cái hẻm nhỏ ngay tại hắn muốn chuyển tới đường đi lúc nhìn thấy một cái đặc thù đánh dấu đây là người mở đường đánh dấu người mở đường bước vào thần tàng thế giới về sau một bộ phận đối với mình cực độ tự tin người chọn đơn đà độc đấu còn có một bộ ước hẹn trước người sẽ lưu lại đánh dấu cộng đồng xông xáo ngoài ra chính là cùng loại với trước mắt kiểu này đại biểu cho những người mở đường giúp đỡ lẫn nhau đánh dấu mà bởi vì thần tàng thế giới tồn tại sau khi chết luân hồi quy tắc trừ phi ở bên trong khốn hơn mấy trăm tinh niên thọ c h u n g đi ngủ bằng không trên cơ bản sẽ không tử vong những người mở đường hội giúp nhau ngược lại không cần lo lắng là âm mưu quỷ cái gì mà đối với tân tiến vào người mở đường đi hội giúp nhau hiểu rõ ma la thế giới cụ thể tình báo là sự chọn lựa tốt nhất thậm chí một ít người mở đường còn có thể đón lấy tương quan nhiệm vụ tại thăm dò ma la thế giới sau khi còn phải gánh vác thượng là mới vào ma la thế giới người cung cấp cơ sở thông tin đương nhiên bọn hắn còn có thể thừa cơ đem một ít giá trị không kém thông tin lấy ra tiến hành giao dịch chẳng qua bởi vì kỹ thuật hạn chế kiểu này tại thần tàng thế giới tiến hành giao dịch rất khó chiếm được bảo hộ hoàn toàn nhìn xem cá nhân danh dự lý tấn đem ký hiệu đ i lại rất nhanh dung nhập đường đi cũng lắng nghe đường đi bên trong người trò chuyện n ô n ngữ văn tự không có xảy ra thay đổi hay là đại thống nhất thời kỳ chữ viết ngôn ngữ lý tấn trong lòng nói một tiếng những thứ này n ô n ngữ văn tự tại ma là thần tàng điện chuẩn bị giai đoạn bọn hắn cũng đã có học tập giao lưu sử dụng không thành vấn đề rất nhanh hắn lại cảm ứng được cái gì đâm đầu đi tới mấy người trẻ tuổi long hành hộ bộ không còn nghi ngờ gì nữa có tu vi võ đạo kề bên người bất quá nên còn thuộc về phàm t ụ phạm chủ trong có thể đúng lúc này thần sắc của hắn lại trở nên quái dị hắn nhìn thấy một chỗ trên thương trường màn hình lớn trên màn hình lớn chính phát hình một thì năng lượng đồ uống quảng cáo có thể quảng cáo bên trong người nhảy lên ở giữa bay lượn mấy chục mét ba năm quyền doanh sắt một đầu nặng đến mười mấy tấn cùng loại với tê giác nhưng lại toàn thân giáp phiến quái thú cái này đã nói x o n g siêu phàm không hiện đâu đã nói x o n g binh chủ thế giới đâu đây là người bình thường có thể làm đến lý tẫn một đường quan sát không ngừng dò xét rất nhanh được chứng minh cái này đúng là một cái có siêu phàm lực lượng thế giới cho nên ma la thần tàng điện cung cấp lỗi tình báo a nhưng tỉ mỉ tưởng tượng cái này cũng bình thường ma la thần tàng điện chỉ có thể theo khía cạnh thu hoạch tài liệu hiểu rõ vị này ma la tinh thần là hạng người gì phỏng đoán nàng thần tàng thế giới sẽ tuân theo loại nào quy tắc mọi thứ đều xây dựng ở đoàn trên cơ sở có thể trời mới biết vị này ma la tinh thần sẽ lưu lại cái gì thế giới quan dường như một người ngươi cho dù đối hắn tất cả hiểu rõ như lòng bàn tay lại làm sao có thể biết rõ ràng trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì thần tàng điện thường thường đều sẽ đánh dấu tất cả tài liệu cũng chỉ cung cấp tham khảo tất cả vì thực tế làm tiêu chuẩn chờ một chút nếu quả thật có siêu phàm lực lượng lời nói những người mở đường đã sớm n g đi tiên làm sao lại như vậy khốn đến bây giờ hơn sáu trăm cái tinh niên vẫn đang không có đem thế giới này phá vỡ lý t ấ n nghĩ ngợi ngược lại là qua loa ngưng trọng một phần hắn đi lại một lát trên đường đi phát hiện rất nhiều võ quán thậm chí có không ít đeo binh khí thậm chí ngồi cưỡi nhìn kỳ chân dị thú võ giả tại đường đi hành tàu nhìn hai bên nhà cao tầng thiết bị điện tử nhìn lại những người này rất có nguyên thủy hóa trang phong cách loại cảm giác này vô cùng không hài hòa bất quá suy nghĩ một chút gã bị ma vật uy hiếp thời đại hắn lại cảm thấy mười phần lý giải hắn rất mau tìm đến một tấm thành thị địa đồ đánh giá một chút rất mau tìm đến chỗ cần đến đi dọc theo đường phố ba cây số đường đang đến gần ngoại ô lúc đi vào một nhà võ quán võ quán không lớn một cái chừng ba trăm bình phương sân nhỏ ngoài ra còn một tòa bốn tầng lầu kiến trúc ngươi tốt học võ sao nhìn thấy lý t ấ n đi vào một cái tam mười trên dưới nam tử cười lấy hỏi lý t ấ n cùng hắn giảng thuật một đoạn vũ trụ tiếng thông dụng nam tử s ư n g sở đúng lúc này rất nhanh nghĩ tới điều gì quán chủ quê quán phương ôn ngươi là tìm đến quán chủ a ta cái này mang người quá khứ đa tạ lý tẫn nói một tiếng dưới sự hướng dẫn của nam tử lý tẫn rất m a u tới đến lầu hai quan chủ quê hương của ngài người đến tìm n g à i nam tử nói một tiếng rất nhanh lầu trên một kiện cùng loại với văn phòng trong phòng chuyển tới một tâm thanh ta biết rồi ngươi đi trước luyện vo đi theo cửa phòng mở ra một cái bốn mươi năm mươi tuổi nam tử đi ra nhìn lý tẫn người lấy dùng vũ trụ tiếng thông dụng nói một tiếng ma la thần t ă n g điện đúng ta trước đây không lâu mới vừa tiến vào ta đoán chừng cũng thế dù sao không phải lâu trước vừa hoàn thành một lần luân hồi nam tử trung niên cười nói lý tẫn gật đầu một cái ma la thế giới một lần luân hồi vì một cái nhiều sao năm chúng u y ta thuộc à n h về cùng một cái gia tộc luận bối phận cao hơn ta hơn ba mươi bối đi chẳng qua chuyển kỳ thường thường đều là một cái bối phận bất kể hắn cao ta gấp bao nhiêu lần hiện tại cũng là cùng thế hệ tương xứng phương chi tiền cười lấy nói một tiếng hắn trước luân hồi đến tìm hiểu tình huống sau rất nhanh khôi phục thực lực muốn đi đoạt trí tôn m a kiếm trực tiếp bị một đạo kiếm khí mang đi chết rất thảm giai đoạn thứ hai đều không có vượt đi qua ha ha ha nói xong hắn dường như cảm thấy mình ở trước mặt người ngoài chế dễu người trong nhà có chút không tử tế lúc này ho khan một tiếng tới tới tới ngồi hắn mời lý t ấ n ngồi xuống người mới không có thân phận sẽ có chút nạ bất quá vấn đề cũng không lớn ma là thế giới điểm mấy cái giai đoạn lý tẫn nói thân tăng thế giới thường thường là vị kia tinh thần nhân sinh chung ký ức khắc sâu nhất vài đoạn ký ức bởi vì mỗi một đoạn ký ức đại biểu cho một nhân sinh thời kỳ lúc kia tinh thần ý nghĩ tư duy cũng sẽ xảy ra thay đổi cho nên thế giới quan vệ không giống nhau chia làm bốn giai đoạn giai đoạn thứ nhất an toàn nhất có chừng ba cái chẳng sao chuyển đổi thành thế giới này chính là hơn ba năm một chút giai đoạn thứ hai dùng thế giới này thời gian sẽ kéo dài nửa năm thực chất vậy vô cùng an toàn chúng ta nơi này thuộc về nhân gian giới chủ cốt chuyện không cũng có phát sinh ở chúng ta thế giới này phương chi tiền nói xong rất nhanh sắc mặt một khổ nếu như nói thứ nhất thứ hai giai đoạn thuộc về nghỉ phép hình thức kia thứ ba giai đoạn thứ tư trực tiếp biến thành địa ngục mô thức nói xong hắn l i ế c nhìn lý tấn một cái giai đoạn thứ ba ma la tinh thần sẽ giết sạch tất cả tu luyện giả giai đoạn thứ tư vậy chính là các ngươi giải giai đoạn tu luyện giả hậu duệ từ thần binh đạt được lực lượng tiến hành phản kháng chẳng qua kết quả cũng là bị toàn bộ giết chết không ai có thể tránh thoát truy sát thế giới này thế nhưng cùng lúc trước tài liệu miêu tả khác nhau đây là một cái siêu phàm thế giới đi siêu phàm thế giới bằng vào những người mở đường nắm giữ rất nhiều siêu phàm hệ thống còn sợ không thể nhanh chóng trưởng thành lý tấn có chút ngoài ý muốn cái này liên quan đến hai cái cứng nhắc quy tắc phương chi tiền cảm khái nói, thứ nhất thứ hai giai đoạn mà l a tinh thần là tiểu nữ h à i nàng nhận biết thế giới quan chúng có một cái cha ta vô địch thiên hạ hắn nhìn lý tẫn điều này có ý vị gì mang ý nghĩa tất cả mọi người lực lượng hạn mức cao nhất không thể vượt qua phụ thân nàng minh chủ lực lượng hạn mức cao nhất ngươi có thể cảnh giới không vượt qua dùng kỹ xảo chiến thắng hắn không được tiểu nữ h à i nhận biết đơn thuần mà kiên cố không thể dung chuyển người ta nói vô địch thiên hạ tựu i chân vô địch thiên hạ đây là cứng nhắc thiết lập khai vô địch ta lý tẫn cũng biết thế giới quan cũng là quy tắc khó chơi tính ba năm mặc dù không dài nhưng cũng đủ để rất nhiều người nghiên cứu triệt để thế giới này hệ thống tu luyện cũng là quy tắc có thể cho phép cảnh giới tối cao thần vương phương chi tiền bổ sung một câu thần thoại thần vương thần hoàng thần đế này đều là thế giới này hệ thống tu luyện cái khác không cần để ý tới mà ma la tinh thần thương được tịch tại giai đoạn này nhận biết chung thần hoàng tổng cộng đều mấy cái như vậy thần đế đều chết sạch cho nên chúng ta lại thế nào khắc khổ tu luyện đều chỉ có thể luyện đến thần vương thần vương thần hoàng lý t ậ n hơi kinh ngạc xưng hô này xưng hô không phải trọng điểm tùy tiện người khác gọi còn có một số phàm tục thế giới đem một vài trên là huyết mục chi khu võ giả gọi lục địa chân tiến ấy phương chi tiền nói xong bất đắc dĩ nói làm năm từng có mấy trăm thần vương liên thủ vây công minh chủ m u ố n cương ép phá cục kết quả bị hắn từng cái toàn bộ giết chết phải biết vốn có thiết lập t r ù n g ba năm cái thần vương không sai biệt l ắ m có thể cùng minh chủ như thế thần hoàng chém giết do đó thứ ba giai đoạn thứ tư tất cả mọi người bị minh chủ giết sạch rồi lý tấn nói không phải minh chủ lúc kêu minh chủ đã chết giết sạch tất cả tu luyện giả là ma la tinh thần cũng là thương được tịch phương chi tiền nói xong khoe miệng giật một cái nếu như nói giai đoạn thứ nhất giai đoạn thứ hai thực chất còn có rảnh rỗi từ chui lời nói kia thứ ba giai đoạn thứ tư hoàn toàn chính là khó giải khó giải đúng đệ nhất đệ nhị giai đoạn chỉ là minh chủ vô địch chúng ta không cùng hắn giao phòng không cùng hắn chạm mặt chính là an toàn mà đệ tam giai đoạn thứ tư đã vượt qua vô địch phạm vi phương chi tiền nói cái này hai cái giai đoạn có một cái vô giải quy tắc ra chỉ tại đệ nhất thần bình trí tôn ma kiếm bên trên cái gì quy tắc mặt chữ ý nghĩa quy tắc phương chi tiền chậm rãi thở ra một hơi trí tôn ma kiếm lực lượng không ai có thể ngăn cả chương bốn trăm chín mươi hai thiên ma chương bốn trăm chín mươi hai thiên ma không ai có thể ngăn cản lý tấn đồng tử co rụt lại mặc trư ý nghĩa bên trên không ai có thể ngăn cản đúng phương t r i tiền bất đắc dĩ nói bất kể ngươi tu vi lại thế nào cao minh thần vương cũng tốt thần hoàng cũng được người ta cho ngươi một kiếm ngươi sẽ chết ngăn không được trốn không thoát dùng quy tắc đem ngươi xóa bỏ hắn liếc nhìn lý tấn một cái thì tương đương với hai người chơi game người ta không c à i đồ không giọng thuộc tính không thay đổi đẳng cấp trực tiếp bước vào quản lý hình thức mở ra tuyệt đối trúng đích mở ra nhất kích tất sát mệnh lệnh người đánh như thế nào lý tẫn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải cha ta vô địch thiên hạ quy tắc này còn chỉ có thể nói đối phương mở vô địch kia trí tôn ma kiếm lực lượng không ai có thể ngăn cản cũng đã là bất h ậ p trực tiếp phá hoại thăng bằng thứ ba giai đoạn thứ tư mấu chốt ngay tại đệ nhất thần bình trí tôn ma kiếm bên trên do đó trong hội có một nghe đồn trên cơ bản ai có thể đạt được trí tôn ma kiếm ai có thể phá vỡ ma la thần tàng phương chi tiền nói xong giọng nói dừng lại có chút khát vọng mà lấy trí tôn ma kiếm tương đại tại phá vỡ ma la thần tàng thế giới một khác này đạt được ma la tinh thần lực lượng gia trì thanh thần kiếm này trí ít có thể trở thành diệu nhật thần khí thậm chí, có m ộ trong kia hy t h vũ trụ, trụ sao trời không chỉ nhân loại một chủng tộc còn có những tộc vật khác mà ở hơn chín thành tộc đặc trưng trụ quan g thần khí đều không ngoại lệ đều có thể bị đường chi là chấn tộc thần khí nhiều đời chuyển thừa tiếp cái chủng loại kia cho dù là tinh luân hải đại tộc tư gia một kiện trụ quan g thần khí đều đủ để để bọn hắn toàn tộc phát nhanh lên như diều gặp gió bước về phía hoàn toàn mới lĩnh vực ma la thần tàng điện cung cấp tài liệu đảo không phải không có một chút tác dụng nào đây quả thật là tính một cái thần binh thế giới thứ nhất thứ hai giai đoạn hoàn hảo một chút thần binh còn không có bị cường hóa đến c ự c hạn dù là trí tôn ma kiếm so ra mà nói cũng tương đối bình thường có thể giai đoạn thứ ba cùng giai đoạn thứ tư thần binh lực lượng càng phát ra thái quá thậm chí ra đời trí tôn ma kiếm tuyệt đối chúng đích nhất kích tất sát kiểu này bật học giống nhau thiết lập phương chi tiền dừng một chút thông thường thần vương gặp gỡ trí tôn ma kiếm. bị miễu s á t là kết quả duy nhất nhưng nếu như ngươi có thể được đến cái khắc thần binh hoặc nhiều hoặc ít còn có thể khá n g một chút nói xong h ắ n theo trên giá sách đem một quyển g i ư ờ n g như mới biên soạn không lâu sách nhỏ đưa ra thần khí chính là chỗ này phương chi tiền nói nhìn hy nguyên thần luân hồi quan g mang lý tẫn nhìn lướt qua những thứ này thần khí nếu như có thể tại phá vỡ thần tàng thế giới sau mang đi sợ cũng là thần khí cấp bậc cũng là hơn trăm vạn thần tàng điểm xếp tại đệ nhất thế mà không phải trí tôn thần kiếm trí tôn ma kiếm là khác một cái cấp bậc cầm chi có thể phá ma la thần t à n g ngươi chỉ cần chờ đủ một cái luân hồi kỳ lỗ hai đều có thể nghe ra kể đến không cần đến kỹ càng giới thiệu phương chi tiền nói xong dường như nghĩ tới điều gì chỉ chỉ xếp tại đệ nhất vọng h y kiếm miễn phí tặng kèm ngươi một cái thu phí thông tin cái này thần khí thứ nhất thứ hai giai đoạn không thể cầm nếu không sẽ trước giờ mở ra luân hồi mà tới được thứ ba giai đoạn thứ tư cái này thần khí người nắm giữ sẽ bị ma la tinh thần thương nhược tịch coi là đệ nhất truy sát mục tiêu trước giờ mở ra luân hồi lý tẫn nhìn hắn một cái thanh kiếm này người nắm giữ là gọi vân hi thần、thoại. kiếm, còn còn, kiếm c ò nói n g ư xong hắn dường như nghĩ tới điều gì đương nhiên ngươi cũng được khoái thế giới này vì sao lại có chí tôn ma kiếm kiểu này vì tâm tình tiêu cực phụng dưỡng vì tâm tình tiêu cực làm thức ăn thần minh lý t ấ n không nói gì thêm tại thần tàng thế giới đòn khiêng nhận biết là tối không có ý nghĩa chuyện dường như tại thế giới chân thật tranh luận một cộng một vì sao cần phải tương đương nhị đồng dạng vân hy nhân vật này có trọng yếu không lý t ấ n hỏi một tiếng coi như là một cái chủ tuyến anh hùng loại nhân vật đi tốt xấu giết minh chủ nhưng hắn bản thân liền là một cái thần thoại mà thôi cùng loại với thích khách tại giai đoạn thứ ba thuộc về bối cảnh tấm thương nhược tịch thuận lợi không chế trí tôn ma kiếm sau người thứ nhất giết chính là hắn chính là bởi vì tử vong của hắn nguyệt thần vùng cánh tay hô lên triệu tập tất cả cường giả đỉnh cao cùng vị này sau đó bị giết sạch sẽ máu chảy thành sông phương chi tiền nói lý t ấ n gật đầu một cái bốn giai đoạn chung giai đoạn thứ nhất là thương nhược tịch thở thiếu thời mỹ hảo ký ức gió hêm sóng lặng thời gian khoảng kéo dài ba năm ba năm này thật tốt tu luyện sớm ngày đạt tới cái kia phiên bản lực lượng hạn mức cao nhất thần vương phương chi tiền nói xong liếc nhìn lý t ấ n một cái thương nhược tịch đối thần hoàng số lượng có cụ thể khái niệm đối thần vương số lượng khái niệm thì tương đối mơ hồ nhưng cho dù mơ hồ cũng có khoảng số lượng đó chính là hơn một trăm vị thần vương đương nhiên nhờ vào đây chỉ là khoảng số lượng mỗi cái luân hồi thành tựu cuối cùng thần vương đều có thể đạt hai ba trăm cái mà bị quy tắc đã đề ra trên trăm thần vương bắt đầu càng về sau thành tựu thần vương thì càng khó có đôi khi hoàng kim người mở đường không thể thành thần vương cũng là tình huống bình thường nói xong hắn còn bổ sung một câu thần thoại cũng kém không nhiều tối đa cũng có thể dung nạp t r ư ờ n g một n g à n vị giai đoạn thứ nhất không thể biến thành thần thoại trên cơ bản đã bị loại do đó tương đương với hơn một vạn vị người mở đường cộng đồng đoạt hơn một ngàn cái thần thoại thần vương danh l ệ lý tấn nói đúng thành thần thoại mới có hy vọng tham dự giai đoạn thứ hai đi đoạt trí t ô nói ma kiếm. Phương chi Phương Tiền n đến đây t hắn ầ n s c có hơi g là là thở r trí ọ n g t ô dài một cái thực chất cho đến nay hơn sáu trăm lần luân hồi tiếp theo cái kia thăm dò chúng ta đều đã thăm dò cái kia nếm thử chúng ta cũng đã thử nhưng rốt cuộc muốn như thế nào tại vô địch minh chủ cùng bậc hoặc trí tôn ma kiếm trước mặt phá vỡ cái này thần tàng thế giới chúng ta thật sự không có cái khác đầu mối hy vọng các ngươi những thứ này người m ớ i đến có thể mang cho chúng ta một ít kinh hỷ đi có công pháp sao lý t ấ n hỏi một tiếng đương nhiên phương chi thì nói công pháp miễn phí cung cấp dù sao không đáng tiền ngươi muốn loại kia đều là thần vương thần hoàng cấp công pháp loại kia đúng nhân tộc công pháp chỉ tới thần vương có thể tới thần hoàng đều là dị tộc sẽ đem lại một ít ngoại hình biến đến dị ngươi năng lực tiếp nhận đều không sao hết phương chi thì nói thực chất không có ý nghĩa cho ngươi thần hoàng cấp công pháp đột phá không đến thần hoàng cũng là không tốt có thần đế công pháp sao thần đế a phương chi tiền tựa hồ là đang thần tàng thế giới ở lâu rất dễ dàng lâm vào c ả m khái hồi lâu hắn mới tiếp tục nói thần đế này liên quan đến thu phí nội dung phải nghe sao bao nhiêu thu ngươi một ngàn thần tàng tốt chút lý tấn tại báo danh sau đi mấy lần huyết cảnh trên người thần tàng điểm đã là ba chữ số quên ngươi là người mới kêu một trăm thần tàng điểm đi giá tiền này cũng quá tùy ý. lý tấn nói giá cả khác nhau kỹ càng trình độ cũng khác biệt một ngàn thần tàng điểm thế nhưng có của ta độc nhất vô nhị tình báo đều một trăm thần tàng điểm đi lý tấn nói nếu như cảm thấy giá trị không ngang nhau tương lai phá vỡ thần tàng thế giới về sau ta sẽ từ chối thanh toán đương nhiên phương chi t i ề n mỉm cười nói ta có thể bảo đảm ta nói thông tin đáng cái giá này đến lúc đó ngươi cũng được tìm những người khác mở nói xong hắn trực tiếp đem cái đó x á c h nhỏ lật ra nói đến ma la cái từ này tại thần tàng điện bị phiên dịch thành ma đạo a ngươi không cảm thấy khó chịu sao thực chất ở chỗ này nó cụ thể giải thích là thiên ma thiên ma tinh thần này không đồng dạng khó chịu sao sớm nhất nàng bước vào vũ trụ tinh không sau tự xưng là thiên ma thần đế phương chi tiện nói bởi vậy có thể dẫn xuất thiên ma thế giới tứ đại hoàng tộc tức thiên ma tộc nguyện ma tộc lân tộc cùng bất hủ tộc mỗi một chủng tộc cũng có một loại đặc thù thiên phú khống chế tâm trạng khống chế năng lượng khống chế không gian cùng với trường sinh bất tử nói xong hắn bổ sung một câu cái này cũng là thế giới này trừ ra t h ầ n khí tinh thần truyền thừa ngoại đệ tam phần bảo tàng thiên phú căn cứ chúng ta phân tích những thiên phú này chia ra đại biểu tâm linh tinh nguyên không gian cùng với trường sinh chủng thiên phú lý tẫn có chút ngoại ý muốn muốn đạt được thiên phú còn không phải thế sao chuyện dễ dàng tốt nhất đạt được chính là tâm linh thiên phú và tinh nguyên thiên phú ngươi đem chính mình chuyển hóa làm thiên ma hoàng tộc cùng n g u y ệ t ma hoàng tộc là đủ phương chi tiền nói xong giọng nói dừng lại nhớ kỹ là hoàng tộc không phải bình thường tộc nhân bình thường tộc nhân đối hoàng tộc mà nói dường như bia đỡ đạn một dạng không có ý nghĩa nói xong hắn nhìn hắn một cái nếu như ngươi vui lòng thanh toán chi phí n g o ạ i ngạch ta có thể cung cấp ngươi này tứ đại hoàng tộc cụ thể thân, thân phận đến lúc đó nói không chừng có hy vọng nắm giữ tứ đại hoàng tộc thiên phú dù là chỉ lấy được trong đó một loại t h như tâm linh thiên phú vì một tôn trụ qua tinh thần quà tặng đều đủ để đem ngươi theo tam cấp tâm linh tiềm năng tăng lên tới ngũ cấp thậm chí lục cấp không phải ta không nghĩ thanh toán mà là trả không nổi rốt cuộc khi tiến vào ma la thế giới trước không biết có thể hay không thuận lợi phá vỡ thần tàng thế giới ra đây thần tàng điểm những thứ này có thể chuyển hóa thành thực lực tài nguyên tự nhiên toàn bộ dùng sạch sẽ lý tẫn nói cũng thế phương chi tiền nói xong nói một tiếng tất nhiên ngươi biết tứ đại hoàng tộc có thiên phú liền hẳn phải biết thành tựu i thần đế mấu chốt cho nên a thần đế công pháp không có thế mà ăn thiên phú thật không hữu i hả o lý tẫn nói một tiếng nhân tộc công pháp hạn mức cao nhất là thần vương chủng tộc khác có thể đến thần hoàng tứ đại hoàng tộc mới có thể đến thần đế trí tôn ma kiếm đời thứ nhất chủ nhân chính là thiên ma hoàng tộc người mở đường thiên ma thần đế rất nhiều người nghĩ tới sao chép thiên ma thần đế huy hoàng chấp trưởng trí tôn ma kiếm nhưng tiếc nuối là từ thiên ma thần đế về sau chân chính thiên ma hoàng tộc chỉ có một đó chính là thương nhược tịch phương t r i tiền tự dễ ứ n ở nụ cười do đó quanh đi của lại lại trở về nguyên điểm trực diện ma là tinh thần thương nhược tịch thiên ma hoàng tộc con đường bị trực tiếp phong kín chương 493, t ư ơ n g tự chương 493, t ư ơ tương tự tiên nguyệt ma hoàng tộc đâu có ý tưởng nguyệt ma hoàng tộc chính là làm thế đệ nhất đại tộc trừ r a khai vô địch mình chủ ngoại thế giới sắp xếp thứ hai đệ tam nguyệt thần hư vô thần hoàng đều là nguyệt ma tộc nhân ngươi muốn cầm người ta hoàng tử nghiên cứu trên cơ bản tương đương với cùng thế giới tất cả chủng tộc là địch phương chi tiền cười nói nếu như ngươi thật làm như vậy chúc mừng ngươi mở ra cuối cùng đoàn thể phó bản nếu như ngươi thật có thể soát rơi cái này phó bản lúc này ngươi có thể đi đơn đấu toàn thế giới toàn thế giới đúng rất nhiều người đều soát qua nhiều nhất một lần hợp thành hơn hai trăm vị thần vương vẫn đang thất bại rốt cuộc nguyệt ma tộc nguyệt thần hư vô thần hoàng cũng không phải nở bờ cờ sẽ cùng ngươi một hai trăm cái thần vương cùng chết bọn hắn đại khái có thể đào tẩu nhất là minh chủ sẽ chạy đến làm dối minh chủ làm dối lý tẫn nhìn thoáng qua trong tay bản này đã lật ra không ít trang sách nhỏ bọn hắn đại biểu thiên ma tộc cùng nguyệt ma tộc không phải lẫn nhau đối địch sao quay cái gì cục nếu không nói thế nào năng lực soát cái này vốn là năng lực đơn đấu toàn thế giới đâu ngươi không chỉ muốn đánh nguyệt ma tộc còn muốn đánh vô địch minh chủ phương chi tiền cười nói chúng ta từng có rất nhiều loại phỏng đoán độ tán thành cao nhất phỏng đoán là vị trí tôn ma kiếm ảnh hưởng minh chủ cần s á t lục đến chút xuống trong lòng hắc cám dục vọng nguyệt ma tộc rất tốt đảm nhiệm chuyện này tự thủng rác chúng ta muốn tiêu d i ệ t nguyệt ma tộc vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể để cho chúng ta thay thế Còn lại, lân tộc cùng bất hủ tộc, một cái chạy chóng, cái tộc mực cảnh chúng được tộc nhược tịch cùng với nguyệt ma hoàng tộc cái mục lân nhanh Nhất nào, sống trung, hơn lần luân không thiên hoàng thương Nguyệt hoàng lăng nguyệt hai cái này lại, là giấu bối hồi, với hai tiêu sâu. tâm bất nói xong, nói một một rất bất một ta tìm độ hủ hủ khó ma ma đây qua, đều vị ở Tốt, c vậy thì tốt dùng máy tính tìm hiểu một chút không phải thần tàng điện tài liệu ghi chép thuộc về chân thực ma l a thế giới hắn dừng một chút hoặc nói thiên ma thế giới lý tẫn gật đầu một cái hắn rất mau tới đến một bên trong phòng khách bốn tầng lầu khách phòng có chừng ba mươi cái những thứ này căn phòng một phần là vì thế giới này đệ tử nhóm giữ lại một bộ phận khác vừa vặn dùng để chiêu đãi người mở đường cùng người mới khác nhau rất nhiều trải qua nhiều lần luân hồi người mở đường chọn đoạt xá bản địa cư dân đạt được thân phận đương nhiên bởi vì bọn họ tinh thần cùng tâm linh bị áp chế bọn hắn không dám đoạt xá quá mức cường đại sinh mạng thể trên cơ bản đều là thuộc về phạm nhân phạm trù võ giả mượn máy tính bực này khoa kỹ tạo vật lý t ấ n rất nhanh đối ma la thế giới có nhất định hiểu rõ tất cả đại bối cảnh đổ ngôi giữa thành ba cái tiểu thế giới tức nhân giang g ớ i thiên hoàng giới nguyễn ma giới minh chủ chính là thiên ma tộc thần hoàng một trong mở vô địch hắn có thể xưng ma la đệ nhất thế giới cường giả đương nhiên bên ngoài đệ nhất cường giả là hư vô thần hoàng nhưng căn cứ phương chi tiền cho tài liệu nguyệt thần mới là minh chủ bên ngoài đệ nhất nhân còn lại hai thế giới chung nhân gian giới đơn giản chính là góp đủ số thiên h o à n g giới ngược lại là có chút cường giả nhưng cũng là bị vì thiên ma tộc cầm đầu thế lực ép suýt nữa có diệt vong mạo hiểm nếu như không phải cùng thuộc tại nguyệt ma giới thiên ma tộc nguyệt ma trong tộc chiến chiến bại nguyệt ma tộc lui giữ thiên h o à n g giới cũng tại thiên h o à n g giới cùng nguyệt ma giới chỗ giao hội thành lập thần thành dùng làm phòng ngự chỉ sợ hiện tại thiên hoang giới đã biến thành thiên ma tộc nhạc viên mặc dù thiên hoang giới hiện tại chưa hoàn toàn l u n hãm nhưng thiên hoang giới các tộc cũng đã hoảng loạn cũng nghĩ trăm phương ngàn kế thối lui đến tương đối an toàn nhân gian giới tới vậy đúng là như thế nhân gian giới mới có thể xuất hiện kiểu này khoa kỹ võ đạo thiên hoang giới nhân tộc thiên hoang giới dị tộc thiên ma tộc tạp binh cùng tồn tại cục diện hỗn loạn lý tất lật xem ma là thế giới tài liệu ngày thứ sáu phương t r i tiền đem chép lại tốt mười mấy môn công pháp dùng máy c o p y sao chép một phần đưa cho hắn điều này thập tam môn đây là chúng ta những năm gần đây tích lũy sảng chọn tiếp theo tu luyện hiệu suất tối cao uy lực lớn nhất công pháp trong đó ba môn thích c ư ớ n g tại nhân tộc thần vương cấp công pháp một môn dị tộc thần vương công pháp khắc cửu môn đều là dị tộc thần hoàng công pháp chính ngươi nhìn xem nếu như cảm thấy không tốt vậy có thể tự mình đi tìm công pháp tu luyện phương chi tiền nói xong cười nói đương nhiên này thập t a m môn công pháp nếu như ngươi muốn trú giải tu luyện tâm đắc vì phía trước trong một trăm người tu thành thần vương vậy thì phải quá mức thu phí bất quá thu phí ta vậy không dám hứa chắc ngươi năng lực trăm phần trăm tu thành thần vương rốt cuộc tu luyện loại sự tình này vẫn tương đối xem thiên phú đã hiểu lý t ấ n gật đầu một cái người m ớ i đến trước mấy cái luân hồi khẳng định so ra kém những kia trà trộn mấy c h ủ thậm chí mấy trăm luân hồi người mở đường cho nên sẽ không cần thái ép mình thế giới này thần vương tiêu chuẩn khoảng tương đương với nhất giai c h u y ể n kỳ dù là bản thân ngươi có tứ giai ngũ giai c h u y ể n kỳ tầm mắt có đó không không quen thế giới này quy tắc tình huống d ư ớ i ba năm muốn tu luyện đến loại tình trạng này độ khó vẫn đang không nhỏ phương t r i tiền ý tứ ý tứ an ủi một câu ba năm thành c h u y ể n kỳ độ khó xác thực rất cao a rốt cuộc tại gãi a hãn tu thành truyền kỳ chiến lược vậy dùng năm năm lâu những kinh nghiệm kia qua mấy chục lần mấy trăm lần người mở đường một phải dùng bao lâu tu thành thần vương nhanh chỉ cần một năm ra mặt nhiều nhất hai năm một trăm thần vương danh ngạch đều chiếm hết thời gian ba năm cái k i a đột phá cũng đột phá không đột phá nổi trên cơ bản cũng không có hy vọng phương t r i tiền nói lý tẫn gật đầu một cái giai đoạn thứ hai t r ư ờ n g nào thì bắt đầu ngươi lưu ý một tòa gọi tinh diệu thành thành thị tòa thành thị này hủy diệt chính là giai đoạn thứ hai khởi điểm phương t r i tiền cũng không có giải thích c ặ n kẽ kết thúc chính mình người chỉ dẫn nghĩa vụ sau liền quay người rời đi làm dưới lý tẫn lật xem lên những công pháp này tới trước từ thần vương công pháp nhìn lên đi Bản thần thoại thần vương thần hoàng thần đế đối những người mở đường mà nói chỉ có này mấy cảnh giới giai đoạn thứ nhất nếu như không có bước vào thần thoại cảnh giới liên nhập cục tư cách đều không có nhưng trên thực tế thần thoại phía dưới còn có bán thần truyền kỳ tông sư thiên thiên cùng với võ giả một đến chín giai lý tấn hồi tưởng trên máy vi tính xem xét tài liệu với cái thế giới này nguyên cư dân mà nói năng lực tu thành thất giai võ giả cho dù trở nên nổi bật thiên thiên võ giả càng là hơn một tòa trăm vạn nhân khẩu thành thị đứng đầu nhất giai cấp thống trị chẳng qua cũng đúng ma la thế giới mặc dù có ba cái địa đồ có thể nhiều nhất tương đương với ba viên tinh thần thôi đối với không phải vũ trụ văn minh một khỏa tinh cầu năng lực sinh ra một tôn truyền kỳ chính là cực h ạ n ma la thế giới ba viên tinh cầu chung sánh nang truyền kỳ thần vương tốt xấu có trên trăm cái bất quá thế giới này thần thoại thần quốc lý tấn đem công pháp lật đến cái này bộ phận thần thoại cảnh giới liên quan đến lực lượng không gian căn cứ mọi người phỏng đoán đây có lẽ là thượng cổ tinh giới thời đại tinh giới lực lượng k h ư giới lực lượng chẳng qua dường như chỉ có cục bộ tinh giới lực lượng k h ư giới lực lượng nguyên nhân cảnh giới này đối loại lực lượng này vận dụng mười phần dễ hiểu chỉ có thể dùng cho không gian xuyên toa không gian ám sát không gian ràng buộc các phương diện chư vị lĩnh ngộ tâm linh lực lượng truyền kỳ chỉ cần chuyển hóa một chút tâm tính có thể thuận lợi nắm giữ mấu chốt là thần quốc thần vương thần quốc đường kính tại thiên cây số trên d ư ớ i thần hoàng có hơn hai n g h n cây số thần quốc một ít người nổi bật thần quốc có thể đạt tới ba bốn n g h n cây số lý tẫn nhìn quang mang thánh điện về thần quốc miêu tả đúng lúc này lại mở ra tiếp theo sách điện tịch miêu tả thần quốc bộ phận sau đó đệ tam sách thứ tư sách thứ năm sách từng m ô n công pháp một xem xét x u ố n g d ư ớ i hắn thình lình phát hiện những công pháp này t r u n g thần quốc thế mà cùng hắn tưởng tượng bên trong tâm giới giống nhau ý hệ thậm chí nhờ vào thế giới này tinh giới lực lượng h ư giới lực lượng sinh động đặc tính những thứ này thần quốc so với hắn tâm giới càng thêm hoàn thiện phát hiện này nhường hắn cảm thấy tinh tại tiến ma la thần tàng trước hắn đều suy đoán hắn con đường tu luyện sở dĩ bất thường là bởi vì cổ kim môi trường khác nhau nguyên nhân hiện tại xem ra vẫn đúng là như thế đương nhiên khác nhau vẫn phải có tâm giới dung nạp là bản mệnh tinh cầu tương đương với vũ trụ m ê n h mông bên trong một cái điểm mà thân quốc có chút cùng loại với vị diện kết cấu giữa hai bên hay là có không nhỏ khác nhau chẳng qua có khác nhau không phải trọng điểm trọng điểm là có thể khiến cho hắn có thu hoạch đều không hưởng công chuyến này nó sơn chi thạch có thể công ngọc vừa đến ma la thần tàng thế giới đều có thu hoạch đến đúng lý tất mặt lộ mỉm cười thư một lần hắn nhìn những thứ này đ i ệ n tịch đem những thứ này trong điện tịch tinh hoa bộ phận dung nhập tinh võ thần điện của ta tiến một bước đem tinh võ thần điện hoàn thiện nhất là thai n é n bản m ệ n h tinh thần quá trình ta rất muốn hiểu rõ nếu như ta đưa hắn coi như một mảnh thần quốc tiến hành thai n é n đồng thời cụ hiện ra đây cuối cùng lại sẽ là dáng dấp ra sao tiếp xuống một tháng hắn một bên đánh lấy tinh thần tôi thể quyền cường hóa thể phách một bên tiêu hóa những thứ này đ i ệ n tịch mà cũng liền trong một tháng này hắn cảm giác được rõ ràng phương chi tiền thực lực x o ạ x o ạ x o ạ dâng lên vẹn, vẹn một tháng trực tiếp đột phá đến tiên tiên cảnh giới thế giới này có cùng loại với tinh lực tiên địa nguyên khí nhưng nguyên khí trong l ẩ n chứa ô nhiễm chẳng qua những thứ này ô nhiễm đối cảnh giới cao đến c h í ít tứ giai c h u y ể n kỳ cất b ư ớ c những người mở đường mà nói hoàn toàn có thể làm năng lượng đến sử dụng vì về phần bọn hắn hấp thụ lên thiên địa nguyên khí không cần bất kỳ lo lắng nào một tháng đến tiên thiên cảnh giới thuộc về tiêu chuẩn làm việc đối với cái này lý tẫn cũng không sốt ruột hắn đánh lấy tinh thần tôi thể quyền đồng thời thử nghiệm cảm n ộ nhân gian giới tinh thần lực chàng vì hoàn thành tinh khí thần thống nhất bước vào võ thần tri cảnh chỉ là khi hắn cảm lộ nhân gian giới tinh thần tràng lúc phát hiện ba viên tinh cầu dùng một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức h ả m n ặ n ở cùng nhau thật giống như đem ba tấm nguyên bản đặt ở ba cái phương hướng khác nhau giấy trọng trông lên nhau cũng xuyên tấu một cái hố có thể ba tấm giấy có thể kết nối hắn muốn lĩnh ngộ tinh thần lực chẳng sợ là liền phải đem ba cái thế giới tinh thần lực chẳng cùng nhau lĩnh ngộ chương bốn trăm chín mươi bốn cấm kỵ chương bốn trăm chín mươi bốn cấm kỵ ba viên tinh thần nay độ khó kéo lên cũng không chỉ gấp ba đơn giản như vậy lý t ấ n thầm nghĩ húng chi ta còn chưa tới hôm khác hoang giới cùng nguyệt ma giới đấy liên tưởng đến t r a được trong tư liệu thiên hoang giới cùng nguyệt ma giới ác liệt môi trường lý tẫn cân nhắc một phen dự định trước dùng một năm dưới đem tu vi tăng lên tới thế giới này chuyển kỳ cấp lại nói có thể tới bán thần cấp càng tốt hơn cứ như vậy vẹn vẹn đi tiên hoàng d ư ớ i n g u y ệ t ma d ư ớ i du lịch lời nói cũng là không cần lo lắng quá mức nguy hiểm chí ít sẽ không đột nhiên chạy đến một đầu cường đại ma thú trực tiếp đưa hắn đưa vào luân hồi lý t ấ n trong khi đang suy nghĩ một hồi tiếng ồn ào theo lầu d ư ớ i chuyển đến không bao lâu liền vương biết tới trước đến phòng ốc ngoại gõ cửa một cái phương thuần dương bọn họ đi tới muốn cùng đi hôn cái quen mặt sao nói không chừng còn có thể theo bọn hắn trong miệng đạt được một ít bí ẩn thông tin và người mới tới có thể bán tốt giá tiền đấy lý tẫn suy xét đến phương thuần dương đối giúp mình không ít ngược lại cũng không có đóng cửa không ra đi theo phương chi tiền đi xuống lầu hai người rất mau tới đến hậu viện trong hậu viện đã có tầm mười người ở chỗ này đang ngồi nam nữ cũng có mười mấy người này chung có nguyên bản cùng phương thuần dương cùng đi cũng có vài vị giống như hắn tạm thời ở tại trước phương chi võ quảng trung chờ lấy cùng đại bộ đội tụ hợp cùng nhau hành động người mở đường lý tẫn tiếp theo bên trong một cái nhìn qua chừng ba mươi tuổi nam tử đứng lên cười nói lý tẫn ta là phương thuần dương thân xác của hắn trung mang theo bất ngờ vẹn vẹn cách một cái tinh niên ngươi liền tiến vào ma la thế giới thật sự vô cùng để cho ta bất ngờ thần tàng thế giới hành động nên sớm không nên chậm trễ ở bên ngoài chuẩn bị lại đầy đủ không chân chính đi vào thần tàng trong thế giới cũng không biết bên này đến cùng là cái gì tình huống tựa ma l a thế giới chúng ta biết đến thông tin cùng thực tế thông tin kém không chỉ một đinh mảy may lý tẫn nói đều có ưu khuyết đi phương thuần dương nói chẳng qua ngươi nói cũng không có sai chuẩn bị lại đầy đủ vậy so ra kém kiên quyết biến thành hành động làm dưới hắn trực tiếp cùng lý tẫn giới thiệu một tuần bên cạnh mấy người thân làm lục gia truyền kỳ hoàng kim người mở đường hứa an bình đang trong đó ngoài ra triều dương triều vũ sở hiên nhiên liệt thanh thanh nhị nam nhị nữ cũng đều là hoàng kim cấp người mở đường thu vi kém nhất đều đã hoàn thành tâm linh bế h o ạ n dường như hiểu rõ lý tẫn co ngũ cấp tâm linh tiềm lực những người này ngược lại là đối lý tẫn l ệ phép tính gật đầu một cái mặc dù sẽ không giống phí bác thương bác dù nghĩa như vậy nhiệt tình nhưng cũng không có quá mức lạnh lùng qua loa chào hỏi một phen về sau mọi người tiếp tục lấy đề tài mới vừa rồi cho nên dựa theo hiên nhiên lời giải thích chỗ này thần tàng thế giới sẽ không bị bạo lực phá trừ lúc này họ là triều dương trừ phi thật sự khốn vào hàng loạt tinh thần trụ tử bằng không mọi vũ trụ tri quan giáng lâm cưỡng ép phá vỡ chỗ này thần tàng thế giới khả năng tính tiếp cận v ề không các ngươi hẳn phải biết cấm kỵ thần tàng ý vị như thế nào sở hiên như nói cấm kỵ thần tàng a phương tuần h dương cảm khái một tiếng vũ trụ chi quang đều không thể cưỡng ép đánh vỡ thần tàng mới có thể bị trụt mũ vì cấm kỵ thần tàng danh sưng t i ể u này thần tàng giá trị chi cao có thể nghĩ đừng nói khốn một ít truyền kỷ lục giai tinh thần mầm móng cho dù tinh thần lâm vào trong đó cũng không thể tránh được ai có thể nghĩ tới tăng cấp thần tàng ma la thế giới thế mà có thể cùng cấm kỵ thần tàng dính lũ quan hệ đúng vậy à một ngày hoang giới còn có thể nói là trùng hợp nhưng lại nhiều ra một thanh trí tôn ma kiếm đến nói h ù a tính đều cấp tốc kéo lên hai cái thần tàng có liên hệ như vậy dù thế nào đều muốn đạt được cái này thần tàng bên trong thông tin là tương lai phá vỡ chỗ kia câm kỵ thần tàng làm chuẩn bị bỏ cuộc hoang tưởng chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình cái khác hoàng kim người mở đường rối rích nói lý t ấ n nghe được có chút không rõ ràng cho lắm không khỏi nhìn thoáng qua phương chi tiền bọn hắn đây là lại nói cái gì đang nói chúng ta hoặc là phá vỡ thần tàng hoặc là chết giả ở bên trong không có vĩ đại trụ quang bởi vì chỗ này thần tàng bị nhốt người mở đường quá nhiều từ đó cưỡng ép đánh tan thần tàng thế giới đem chúng ta cứu ra ngoài phương t r i tiền tâm tình cũng có chút ngưng trọng vì cấm kỵ thần tàng lý tấn hỏi phương t r i tiền gật đầu một cái tam đại cấm kỵ thần tàng một trong hư vô thần tàng nói xong hắn nhìn thoáng qua lý tẫn ngươi là người mới không biết rất bình thường bất quá tốt nhất nên biết không duyên cớ cho mình tăng thêm trong lòng l ự c áp lý tấn nghe ngược lại không tiện hỏi lại chẳng qua hắn cũng có thể đoán được đại khái là ma la thần tàng chung một ít danh từ cùng hư vô thần tàng nói hửa để bọn hắn cảm thấy thế giới này cùng hư vô thần tàng thế giới liên quan đến mà bởi vì hư vô thần tàng thế giới giá trị vô lượng để bảo đảm có thể theo ma là thần tàng thế giới đạt được hư vô thần tàng thế giới manh mối sẽ không xuất hiện chỗ này thần tàng thế giới buồn ngủ hàng loạt thiên tài về sau mời được chủ quan cấp tinh thần cưỡng ép phá hủy mảnh này thần tàng vì cứu bên trong bị nhốt người mở đường hiện tượng các ngươi có tính toán gì không phương t r i tiền nhịn không được hỏi một tiếng hay là theo t r i tôn ma kiếm ra tay phương thuần dương nói ta gần đây đạt được một tin tức tinh diệu thành hủy diện chính là do minh chủ một tay tạo thành khi đó minh chủ có thể đều tại tinh diệu thành bên trong chúng ta dự định triệu tập đầy đủ nhân viên vây công minh chủ cướp đoạt trong tay hắn trí tôn ma kiếm kế hoạch này phương t r i tiền t h ầ n sắc có chút quỷ dị không nói đến chúng ta cho dù đạt được trí tôn ma kiếm cũng chưa chắc khống chế được nó chỉ là vây công minh chủ thế nào nghĩ căn cứ chúng ta nắm giữ các phương tài liệu biểu hiện minh chủ đã tại mất khống chế bên l i n giới hắn vậy không khống chế được trí tôn ma kiếm chúng ta dự định thẳng thắn thành khẩn công bố cùng minh chủ nói một chút nhường chính hắn giao ra trí tôn ma kiếm cho chúng ta khống chế phương thuần dương thẳng thắn nói cái này lỡ như hắn không đồng ý đâu phương c h i ề n nói thể hiện ra tiềm năng của chúng ta cùng thực lực thử thuyết phục hắn phương thuần dương hiểu rõ phương pháp này sát xuất thành công không cao nhưng dù sao cũng phải một cái cách một cái biện pháp thử qua đi phương chi tiến nghe đành phải gật đầu một cái các vị đang ngồi đều là thiên tài đứng đầu do đó đến lúc đó nếu như có thể thuyết phục minh chủ nhường hắn đem trí tôn ma kiếm giao cho chúng ta khống chế ta hy vọng mọi người cũng đi thử một chút lỡ như ai cùng trí tôn ma kiếm độ phù hợp cao thật sự có thể thay thế minh chủ chấp trưởng trí tôn ma kiếm hóa giải tiếp xuống nguy cơ phá vỡ ma la thần tàng thế giới đấy phương thuần dương nói xong ánh mắt đảo qua mọi người hứa an bình đám người không cần phải nói mấy người khác sôi nổi gật đầu đang ánh mắt rơi xuống lý tẫn trên người lúc hắn trầm n g â m một phen vậy gật đầu một cái dẫn đầu chấp trưởng trí tôn ma kiếm đây đúng là mọi người nghĩ ra được có hy vọng nhất phá vỡ ma la thần tàng phương pháp chỉ là quá trình tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy chính là nhưng rất nhiều người mới trước mấy cái luân hồi đừng nói là tiếp xúc trí tôn ma kiếm ngay cả cái khác thập nhị món thần khí đều không có tư cách tiếp xúc hắn một người mới có thể tại giai đoạn này có tiếp xúc trí tôn ma kiếm cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua rốt cuộc c h í tôn ma kiếm quy tắc liên quan đến ma là tinh thần tạo hình thế giới này lúc tâm linh lực lượng nói cách khác đây chính là chủ quan tinh thần tâm linh lực lượng công kỵa có thể kiến thức đến bực này cường đại tồn tại tâm linh lực lượng bị tại chỗ đánh chết cũng đáng giá vậy liên hảo hảo cố lên nha hy vọng đợi đến tinh diệu thành hủy d i ế t lúc chư vị cũng chí ít có thần thoại cấp tu vi phương thuần dương mở miệng nói về phần không có thần thoại cấp tu vi ngầm thừa nhận bị loại thậm chí về sau bọn hắn vẫn sẽ hay không nhắc tới mang theo bọn hắn đều là không thể biết được phương thuần d ư n g đám người mặc dù đều là hoàng kim người mở đường nhưng lúc trước vây ở ma la thế giới hoàng kim người mở đường cũng có mười cái lại thêm số lượng khổng lồ bạch ngân người mở đường bọn hắn vậy không dám xem thường rốt cuộc rất nhiều bạch ngân người mở đường đều trải qua mấy chục lần mấy trăm lần luân hồi kinh nghiệm thái phong phú nếu như bọn hắn không nỗ lực lời nói chưa hẳn có thể tại bọn họ trước đó tu thành thần vương mà không thành thần vương chỉ dựa vào thần thoại cấp thực lực tại thứ hai giai đoạn thứ ba cạnh tranh thái bị thua thiệt bởi vậy bọn hắn ở chỗ này đụng phải cái mặt thương nghị ba năm sau tại tinh diệu thành t r ạ mặt nên đón giai đoạn thứ hai đến về sau rất nhanh rời khỏi diên phần mình tu hành đi lý tấn ở chỗ này thành thành thật thật tu hành tại trước phương chi đột phá đến tông sư cấp lúc hắn vậy đi theo đột phá đến tiên thiên cấp đến tiên thiên cấp hoặc nhiều hoặc ít đã có sức tự vệ chỉ cần không tới thiên hoang giới cùng nguyệt ma giới tại nhân gian giới đã tính được là hết sức quan trọng cao thủ làm dưới lý tấn không tiếp tục tại trước phương chi nơi này tiếp tục chờ đợi c á o từ một tiếng rời đi chỗ này cư ngụ hơn hai tháng võ quán hắn cũng không có đi đánh t i ê u mười mấy món thần khí ý nghĩa một phương diện những thần khí này chủ nhân mỗi một cái chi ít cũng có thần thoại cấp thực lực muốn đem thần khí nắm bắt tới tay được thần vương mới có hy vọng mà chờ hắn đến thần vương những kia hoàng kim những người mở đường đã sớm đem những t i a năng lực cầm tới tay thần khí đều nắm bắt tới tay vậy không tới phiên hắn mặt khác hắn cảm thấy tiểu này có thể không ngừng luân hồi thế giới lớn nhất giá trị ở chỗ trải nghiệm ở chỗ ở cái thế giới này bên trong sáng tạo cái mới sử dụng luân hồi đặc tính không hề cố kỵ nguy hiểm hậu quả lần lượt nếm thử đi ra hoàn toàn mới võ đạo cho đến n h ư ờ n g con đường của mình triệt để viên mãn này đây cái gọi là truyền thừa thiên phú thần khí t ố t không biết bao nhiêu lần bởi vậy rời khỏi an nhàn thành thị hắn chỉ vì cùng năm đó ở gạ rời khỏi giang châu lúc một dạng vì dưới chân hai ch đo đạc mặt đất cảm ngộ thiên địa hàm nghĩa tinh thần vận chuyển lý tẫn ra khỏi thành trên đường đi đảo cũng không ít giống như hắn người đồng hành nhưng bọn hắn lại trên cơ bản lái c ố xe người đ e o s ú n g ống binh khí mục tiêu thì là săn g i ế t ma thú một ít hảo tâm đội ngũ nhìn thấy lý tẫn lúc thậm chí biết hỏi tham muốn hay không dẫn hắn đoạn đường lý tẫn t h ấ y thế dứt khoát lộ ra chính mình tốn dòng d ã hai tháng mới đột phá tiên thiên cảnh thực lực lập tức ven đường cũng thanh tĩnh chẳng qua theo g ờ i thị càng ngày càng xa vết chân cũng là càng phát ra h i ế thấy ngược lại là ma thú dần dần hiện lên ở trong tầm mắt của hắn loại cảnh tượng này cùng trước đây gạ rất giống bất quá gại ạ h u n g thú ma vật là bởi vì ngân lạc tinh thần lực lượng diễn biến mà nhân gian giới ma thú lại là vì cùng nguyệt ma giới thiên hoang giới tương liên bị nguyệt ma giới lực lượng ăn mòn ô nhiễm cho nên mới biến thành cường đại quái vật lý tẫn t h ầ m nghĩ nhìn từ điểm này hai thế giới giống nhau ý hệt đều là bình thường thế giới nhận lấy cao cấp năng lượng ảnh hưởng lý tẫn đi lại dứt bỏ rồi tạp niệm trong lòng một bên công pháp tu hành hướng t ô n g sư truyền kỳ bán thần thậm chí thần thoại tăng lên một bên lẳng lặng cảm nộ thiên địa nhất là truy đuổi sấm t r ớ c mưa bão ý đồ bắt trước đây mượn thiên tượng chi biến vì dung nhập tinh thần bởi vì từng có kinh nghiệm tinh thần c h i lực cảm ứng ngược lại là có chút thuận lợi nhưng nhân gian giới đặc thù kết cấu có thể hắn mỗi lần nghị hóa tinh thần c h i lực cho mình dùng lúc liền sẽ bị thiên hoang giới cùng n g u y ệ t ma giới quấy nhiễu tại làm trễ n ạ i hai tháng lý tẫn không thể không ngừng lại không được ba viên tinh thần ba loại tinh thần lực t r à n g trung điệp hỗn tạp cùng nhau quả thực tương đương với vô giải tam thể kết cấu muốn giải khai loại cục diện này trừ phi lý tẫn n g n g đầu ngước nhìn thiên khung ta có thể đem ba viên tinh thần hỗn hợp đến cùng nhau khiến cho biến thành một cái thế giới con đường của hắn đây phá vỡ ma la thế giới hoàn thành nhiệm vụ chính quan trọng hơn chương bốn trăm chín mươi lăm thần thành chương bốn trăm chín mươi lăm thần thành thiên hoang giới nguyệt ma giới bên cạnh từng mảnh từng mảnh dày đ ặ t nối liền cùng một chỗ do hàng loạt mấy cây số mấy chục cây số vết nước không gian tạo thành to lớn lệch trời chỗ đã tu thành bán thần lý t ậ n xuất hiện ở đây khu vực ngoại thế giới này vậy có một cái gọi là bán thần cảnh giới khoảng tương đương với thiên giai chẳng qua tại ma la thần tàng bên trong nhân gian giới thiên hoang giới thậm chí nguyệt ma giới truyền kỳ cũng được cho gần với nước thang thứ nhất cừng giả chỉ cần không đắc tội những kia nấc thang thứ nhất tồn tại tự vệ hoàn toàn không thành vấn đề lúc này lý tẫn đ ề nhìn tòa này tại không gian ba động chung như ẩn như hiện thành trì thế giới này cường đại nhất một tòa thành trì do nguyện ma giới hoàng tộc vị kia được xưng là tam giới đệ nhất cường giả vô hư thần hoàng tự mình trấn thủ mở ra tới thành trì t a m giới đệ nhất cao thủ hữu danh vô thực ca đừng nói mở vô địch minh chủ ngay cả người thần chân thực chiến lược cũng trên vô hư thần hoàng chỉ là nàng dấu tương đối sâu có c à n g sâu tầng tính toàn thôi lý tấn trong lòng nói lúc trước những người mở đường đã soát qua thần thành p h ó bản mười mấy lần mặc dù rất ít thành công nhưng cũng đã đem thế giới này đỉnh tiêm một nhóm cao thủ thực lực sở soạn cái rõ ràng b ấ t quá bên ngoài tam giới đệ nhất không phải chân chính tam giới thứ nhất cũng đúng thế thật bình thường làm việc dường như trên bảng danh sách thế giới nhà giàu nhất tuyệt sẽ không là thế giới chân chính nhà giàu nhất đồng dạng trí tôn ma kiếm lực lượng từng xé rách tam giới h à n à o dùng khoa học điểm t h u ậ t ngữ mà nói chính là phá vỡ này ba viên tinh cầu ở giữa lực hút cân đối có thể ba viên tinh cầu riêng phần mình vận chuyển quỹ đạo bắt đầu trung điệp cũng sẽ ở một ngày kia va chạm va chạm qua đi chất lượng kết hợp với nhau hình thành một k h o a đại tinh lý t ấ n dừng một chút đương nhiên những thế giới này kết cấu cùng loại với vị diện tính chất bọn hắn va chạm hình thức là dung hợp xa so với tinh thần cùng tinh thần ở giữa va chạm ôn hòa nhiều lắm tốc độ vậy nhanh hơn nhiều trên lý luận hai ba trăm năm những thứ này vị diện nên dung hợp thành một cái chính thể có thể cũng là bởi vì có những kia lĩnh ngộ không gian lực lượng thần thoại không ngừng chữa trị lại thêm thần thành ngăn cản mới khiến cho ba cái thế gi chi h o a n cho tới bây giờ hắn muốn ở cái thế giới này thực tiễn hắn võ đạo nhất định phải n h ư ờ n g những thế giới này hoàn thành dung hợp húng chi tận mắt nhìn thấy ba cái cùng loại với tinh cầu vị diện gia o hội va chạm bản thân cái này cũng là cực kỳ khó được kỳ quan với ta tiếp xuống tu hành cũng là có trợ giúp rất lớn hắn tiếp xuống tu hành có hai cái phương hướng một cái là dựa theo nguyên kế hoạch cường hóa bản mệnh tinh thần cái này cùng truyền kỳ bản thân nhóm tu hành không sai b i ệ t lắm không ngừng đóng chất lượng và bản mệnh tinh thần cường đại đến trình độ nhất định về sau đem nó nội bộ nhóm lửa diễn biến thành h ầ n tinh hoàn thành chất biến tương lai một bên thai ngén cái k h á c bản m ệ n h tinh thần hình thành hệ hàng tinh thậm chí tiến thêm một bước tăng trưởng nhường hàng tinh đổ sụp thành h ấ p động cũng duy trì cái k h á c hệ hàng tinh hành tinh cung mô phỏng một cái tinh h à hệ sau đó lại dọc theo tinh h à hệ phương hướng phát triển hình thành tinh h à hệ nhóm tinh vực tinh nguyên cho đến diện hóa vũ trụ chẳng qua này lại liên quan đến một vấn đề h á n tâm giới có thể hay không gánh chịu được như vậy nhiều tinh thần chi lực còn có một cái phương hướng h á n tham khảo thượng cổ tinh giới quan trọng kết cấu chấm nhỏ thông qua không ngừng mài chính mình bản bệnh tinh thần vì tâm linh lực lượng làm cơ sở xứ điện tư lực lực hút cường lực nhự lực t thời thời gian, gian ạ đương nhiên nay vẹn vẹn là hai cái phương hướng nhưng có thể đoán được là bất kể đi phương hướng nào quá trình tất nhiên cũng cực kỳ gian nan dường như hiện tại một cái tam tinh hệ thống liền để hắn có chút thuốc thủ vô sách chớ nói chi là về sau hình thành hệ hàng tinh tinh hạ hệ tinh hạ hệ nhóm cùng với tinh vực tinh nguyên tinh thần lực tràng bên trong lần chứa lực hút điện tư lực cường lực cùng lực lực mà ta đối những lực lượng này hiểu rõ quá dễ hiểu đến mức nhận cái khác tinh thần lực chẳng quấy nhiễu cũng có chút không cách nào chính xác khống chế những lực lượng này lý tẫn trong lòng nói một tiếng đương nhiên bởi vì cái này tam tinh hệ thống thiên hướng về vị diện bên cạnh nói cách khác càng thiên hướng về thời gian không gian cá tính lại hoặc là nói thiên hướng về tâm giới phương hướng có thể dù thế nào lĩnh hội cái này tam tinh hệ thống cùng với ba cái va chạm lúc tiêu tán không gian ba động tinh thần lực chẳng đối với hắn con đường sau đó cũng cực kỳ trọng yếu thần thánh ngăn tại tam giới dung hợp con đường bên trên là nhường tam tinh hệ thống suy diễn ra kết quả cuối cùng lớn nhất trở ngại được đánh vỡ thần thành lý tẫn nghĩ ngợi thậm chí n g khi bọn hắn làm cũng không sẽ đối với những thứ này phát sinh qua kết quả tạo thành bất kỳ thay đổi nào thậm chí khi bọn hắn phá vỡ thần tàng thế giới thời gian trách nhiệm vị này cường đại vũ trụ chi quan mới có thể chân chính được yên nghỉ do đó tại thần tàng thế giới quá trình cũng không trọng yếu quan trọng là kết quả mãi đến khi giai đoạn thứ tư thương nhược tịch mới biết tuyệt thiên thông nhưng nàng tuyệt thiên thông địa phương tức h lại là đem cao năng thế giới nguyện ma giới đẩy hướng sâu trong vũ trụ vẹn vẹn là nhường thiên hoang giới cùng nhân gian giới dung hợp với lại đây hết thệ cũng đều chỉ là xuất hiện ở bối cảnh tầm trung ta nghĩ nhịn đến giai đoạn thứ tư chứng kiến song tinh hệ thống dung hợp một màn này đều không được bởi vậy chỉ có thể ta tự mình tới lý tấn trong lòng nói một tiếng hắn nhìn thoáng qua phía trước hư không l ặ n g lặng cảm nộ cái gì sau một khắc một bước về phía trước thân hình trực tiếp biến mất tại mảnh không gian này chờ hắn lại lần nữa hiện thân lúc đã xuất hiện ở một chỗ trong vết nứt không gian này đều là thế giới này lực lượng không gian hoặc nói khư giới lực lượng thực sự là thần kỳ lý t ấ n trước mắt có hơi tỏa sáng khư giới lực lượng là một loại hoàn toàn hư vô lực lượng hạn khái niệm có thể ngược dòng tìm hiểu là không tồn tại cấp nhưng ma la thần tàng thế giới lực lượng không gian không còn nghi ngờ gì nữa đây khư giới lực lượng qua loa kém một phần nó có đặc thù nào đó môi giới do không tồn tại biến thành tồn tại lực lượng thậm chí còn năng lực đối vật chất giới tạo thành ảnh hưởng cảm ứng được lực lượng không gian làm lĩnh vực lực lượng tinh thần lực chẳng giống nhau sử dụng lúc chính là thần thoại lý tẫn lẳng lặng cảm thụ lấy vừa này xuyên toa không gian lúc trạng thái đem thấy rõ thiên phú kích phát đến cực hạ sau một khắc phía sau hắn lờ mờ trung hiện hiện một mảnh hư ảnh dường như muốn đem tâm giới bên trong lực lượng bắn ra đến vì nhân gian giới thiên hoang giới tinh thần lực tràng phương thức suy diễn đến phương thế giới này cũng không và hư ảnh tới kịp thành hình ba loại vô hình gợn sóng không ngừng phơi phới hư ảnh lực lượng lập tức sụp đổ vẫn chưa được lý tận nhữ mày hồi lâu hắn mới nói một tiếng vậy liền đổi thành thế giới này hệ thống tu luyện bên trong thần thoại hình thức tốt hắn qua loa hồi tưởng một phen thần thoại cảnh giới đối không gian lực lượng trích dẫn khống chế thấy rõ thiên phú ban cho cảm giác cùng với tự thân đối tinh th có thể hắn trong nháy mắt chạm thể trong mắt tới thế tầng hắn nháy này giới không g bao n tầng không gian mặt. Chạm tới i g a lâu vì s a hắn làm trung tâm không gian loạn lưu không ngừng hướng xung quanh lan tràn rất có đem chỗ này vết nước không gian xé rách càng rộng xu thế không chế không gian là cái này thần thoại lý tận hơi cười một chút tính toán thời gian khó khăn lắm một năm cái tốc độ này cũng không chậm chẳng qua liên tưởng đến nhanh nhất một nhóm người đoán chừng cũng đến thần vương hắn ngược lại cũng không có quá mức kiêu ngạo oong o n g nhưng vào lúc này phía trước không gian phơi phới ra từng vòng từng vòng gợn sóng đúng lúc này liền thấy một mảnh hư ảnh chung một thân ảnh vì tốc độ cực nhanh phá không mà tới đây là thần thánh muôn hộ người canh giữ thủ dương thần vương lý tận rất nhanh căn cứ tài liệu đối ứng lên nội vàng mà đến người thân phận một tôn mới thần thoại phá không mà đến thủ dương thần vương nhìn thấy lý t ấ n có chút kinh hãi nhân tộc c h u n g khi nào lại thêm ra một tôn thần thoại cờ giả là vừa vặn đột phá nghĩ thầm hắn hơi khiêm tốn lại một phen khí thế của mình nhưng thần sắc vẫn đang nghiêm khắc ngươi không biết tùy tiện tại vết nước không gian chỗ vận dụng lực lượng không gian c ó thể dẫn đến vết nước không gian mở rộng sao ta biết lý t ấ n nói thủ dương thần vương n h ữ n g mày nghiệm tại đầu ngươi thành thần thoại phấn thượng hôm nay dễ tính nếu là lại làm ra chuyện như vậy không thiếu được muốn tiến hành một vòng trọng tài ta muốn nhìn một chút làm sao trọng tài lý tẫn cười lấy nhìn về phía vị này thủ dương thần vương đưa tay t r ê n điện tịch lại n tịch c kỹ g miêu tả cũng không so đ ư ợ c một lần tự mình tự t lần r ả i nghiệm, đến, để cho để thủ a mang mở kiến t ứ c chút, thần vương cùng thần thoại rốt cục có cái gì khác một thần thần thoại rốt t nhau. h vương Ngươi gì dương thần vương liếc nhìn lý t ấ n một cái không vui nói n g ư ơ i thật t a n no rồi khí lực không chỗ phong thích có thể đi nguyệt ma giới chém giết chúa tể ma thú ta không có nhiều như vậy nhàn công phu cùng ngươi lãng phí thời gian như vậy kết thúc tam giới khốn cục vẫn không phải lãng phí thời gian lý t ấ n nói kết thúc tam giới khốn cục thủ dương thần vương thân hình dừng lại quay đầu nhìn về phía hắn người ta lý tẫn gật đầu nói trung quy là một tôn thần thoại mặc dù thủ dương thần vương không có nhận ra hắn từ người nào thế lực nhưng bất cứ người nào thành tựu thần thoại cũng tất nhiên ở vào cực độ bành trướng trạng thái không khỏi hắn cho là mình vô địch thiên hạ làm ra một ít bất lợi cho đại cục chuyển đến thân làm trưởng bồi hắn nhường hắn thanh tỉnh một chút rất cần thiết đã ngươi thành tâm thành ý khiêu chiến vậy ta đều lòng từ bi thỏa mãn ngươi thủ dương thần vương xoay người chỉ hy vọng ngươi không nên hối hận thủ dương thần vương vừa ra tay trực tiếp phóng xuống đến rồi một mảnh thế giới hư ảnh bên trong vùng thế giới kia có hoa có thảo có nuôi có nước còn có rất nhiều thủy tạo tàu thú sinh tồn nhìn chúng sinh cùng một phương thế giới chân thật giống nhau như lúc lý tấn đem một màn này nhìn ở trong mắt từ đ ấ y lòng cảm thấy sợ hãi t h a n phục phải biết tại ngoại giới bất kể truyền kỳ cũng tốt thần thánh cũng được lĩnh vực của bọn hắn thế giới cũng chỉ là tự vận căn bản là không có cách d u n g nạp người sống dù là tinh giới bên trong tinh thần cũng chỉ là đem tự thân cùng một chỗ tinh giới hòa làm một thể ngưng tụ ra cùng loại với đạo tràng tồn tại cái này cũng có thể mang theo người một phương thế giới hoàn toàn khác biệt nguyên một thần quốc lực lượng chấn áp mà xuống trong khoảnh khắc lý tấn lại có chuẩn bị một k h ỏ a đường kính hơn ngàn cây số tinh thần lực tràng s i n h s i n h đẻ ở trên người h à o giác với lại cùng tinh thần lực tràng khác nhau thần quốc lực lượng chấn áp bắt nguồn từ không gian thông qua đối không gian lực lượng vận dụng ở khắp mọi nơi vô khổng bất nhập chỉ một lát sau hắn liền cảm giác được không chịu nổi gánh nặng bất quá cũng là như thế một lát hắn liền nhìn ra cái gì thần quốc cơ sở chính là không gian lực lượng vậy đều là thế giới này không gian phát tắc chỉ cần chấn động lực lượng không gian có thể chấn động thậm chí sẽ rách thần quốc vừa nghĩ đến đây lý t ấ n khống chế lực lượng không gian đột nhiên bộc phát từng vòng từng vòng vô hình gợn sóng vì hắn làm trung tâm nhộn ngạo lên đ ụ n g vào thủ dương thần vương chấn áp mà xuống thần quốc hư ảnh bên trên làm cho thần quốc vận chuyển xuất hiện một tia trì trệ thừa dịp cái này ti trì trệ thân hình hắn loại lên trực tiếp thoát ly thần quốc chấn áp một cái vừa mới thăng cấp thần thoại luận đến đối lực lượng không gian lĩnh ngộ làm sao có thể cùng năng lực vì lực lượng không gian đúc thành thần quốc thần vương sánh vai chờ ngươi tại thần thoại cảnh giới lắng động cái mấy trăm năm đối lực lượng không gian nắm giữ lô hỏa thuần thanh sau lại đến đây đi về phần hiện tại thủ dương thần Lý tân thân hình t h cũng là theo một cỗ xe rách lực lượng không gian xuyên thẳng qua mà ra thân thể mặt ngoài càng là hơn rộng lượng lực lượng không gian lưu động nát chết tiêu nhìn lực lượng không gian ăn mòn lôi kéo có thể dù là như thế trên người hắn mấy chỗ vẫn đang như là bị kiếm khí cắt chém lưu lại từng đạo vết máu nhìn qua có chút chật vật có thể lý t ấ n lại giống như không có cảm giác được t i ể u này chật vật đôi mắt phản xạ vi quang loại thủ đoạn này có chút cùng loại với phân t o á i chân không bất quá đây phân t o á i chân không trực tiếp vỡ nát nguyên tử đến muốn dễ hiểu hơn nhiều là dùng lực lượng không gian thúc đẩy thử một lần nghĩ đến ngươi đã nhận thức đến giữa chúng ta trích lệnh còn muốn tiếp tục sao thủ dương thần vương cũng không truy kích loại trình độ này chưa đủ lý tất ngầm đầu vẫy tay một dẫn lại đến không biết ngụy thủ dương thần vương thân hình đột nhiên k h ẽ động toàn bộ thế giới hư ảnh tại thời khắc này dường như liên quân áp xúc ngưng tụ hình thành một c ố có thể trực tiếp can thiệp thế giới chân thật oanh kích năng lượng xung quanh mấy trăm cây số giữa thiên địa dường như có cái gì quái vật khổng lồ đang nhanh chóng bay lượn lại như cùng có một chiếc đường kính hơn ngàn cây số phi thuyền vũ trụ chính lướt qua tầng khí quyển loại đó kịch liệt oanh minh đáng triệt thiên địa trong khoảnh khắc hấp dẫn thần thành phương hướng ánh mắt mọi người không biết bao nhiêu người đồng thời hướng cái phương hướng này trông lại đối mặt như thế của quận bàn bạc dường như có thể đem nguy nga dãy núi san thành bình địa khủng bố huy thế lý t ấ n không chỉ không sợ ngược lại nhanh chân về phía trước tại hắn về phía trước thời khắc hắn đã đột nhiên huy quyền huy quyền trong quá trình hư không chấn động một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng từ hắn quyền k ì n h phía trước nổ tan sẽ rách không gian nhưng kiểu này sẽ rách vẹn vẹn kéo dài không đến một cây số đã bị thế giới thân mình năng lượng chữa trị có thể sẽ rách hư không lực lượng căn bản là không có cách truyền lại có thể rõ ràng lý t ấ n quyền ngay cả hư không đều không thể đánh vỡ hắn lại như là không nhìn thấy bình thường tiếp tục ra quyền nhưng g t e o lấy thủ d ơ t cũng chính là lúc này lý t ấ n quyền dường như cuối cùng thấy rõ không gian bản chất tại thần quốc lực lượng oanh chúng hắn thời khắc trước mắt hắn hư không đột nhiên sụp đổ hóa thành không gian loạn lưu、không. là đây không gian loạn lưu càng thêm thuần túy phá hủy dường như không gian pháp tắc tại phiến khu vực này bị căng đứt trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị đến mức không gian không còn sau liên đ ố i nhìn ỉ lại tại lực lượng không gian tạo dựng thần quốc cũng bắt đầu vỡ vụn làm sao có khả năng thủ dương thần vương đồng tử c o rụt lại hắn thần quốc tại thời khắc này dường như bị sinh sinh tạc ra một cái lỗ thủng dường như dùng huyết mục chi khu mang theo toàn thân lực lượng hung hăng nện ở một cái cái đinh bên trên dù là cái đinh lại nhỏ có thể tính chất khác nhau vậy đủ để trên tay hắn đâm rách một cái lỗ máu thủ dương thần vương đột nhiên đem thần quốc lực lượng c u ố n một cái do tấn công chính diễn biến thành quấn lên không gian loại lưu trực tiếp dựa vào đối không gian pháp tác lượng bên trên ưu thế đem lý tấn mở ra dường như một viên đánh không nát cái đinh lại có thể dùng thủ đưa nó xóa khai ném đến một bên đi vừa đánh ra phân tái chân không một kích lý tẫn không thể ngăn chặn bị quân phi thân hình chờ hắn lại lần nữa theo trong hư không xuyên thẳng qua mà ra lúc người đã tại mấy chục cây số ngoại còn là không giống nhau ha lý tẫn nói không gian pháp tắc không phải nguyên tử hắn mặc dù dựa vào thấy rõ thiên phú xem tấu thủ dương thần vương thần quốc vận chuyển nhưng dường như một đoá b ọ t nước đánh ra một cái khác đám b ọ t nước một dạng có thể tạm thời đem nó đập tan lại không cách nào đem thủ dương thần vương thần quốc triệt để phá hủy dường như hiện tại bị lý tẫn đánh tan Đục xuyên thần quốc theo thủ dương thần vương dẫn động không gian phát tác rất nhanh chữa trị đến thế giới này bị ma l a tinh thần thế giới quan hạn chế vượt qua thế giới quan lực lượng nhiều lắm trực tiếp đều không cách nào sử dụng t ỷ như tâm linh lực lượng mà tương tự lực lượng t ỷ như phấn thoái chân không vỡ nát nguyên tử cũng sẽ lưu lạc làm chỉ có thể dùng không gian phát tác với ma l a tinh thần công nhận cách thức thôi động phong thích lý t ậ n tâm h nghĩ mặc dù rất nhiều người mở đường đã ở cái thế giới này l u â n hồi mấy chục lần mấy trăm lần tương đương với chờ đợi mấy ngàn năm nhưng thần vương nhóm tuổi thọ vậy trên cơ bản là ngàn năm cấp bước luận đến đôi không gian phát tác lực lượng kỹ xảo không hề so bọn hắn kém bao nhiêu với lại thế giới này không gian đã coi như là đỉnh cao nhất lực lượng thần vương chi chiến thi triển khác nhau phương thức chiến đấu nhiều nhất cũng là đối không gian lực lượng khác nhau vận dụng tỉ như có người có thể đem chính mình một ngàn cây số đường kính thần quốc vì mỗi g i â y một trăm cây số tốc độ ném ra đi lại có một số người thần quốc ném ra đi tốc độ chỉ có năm mươi km tự nhiên là cường giả càng mạnh đương nhiên trong đó còn có thể liên quan đến thần quốc cường độ độ linh hoạt biến hóa độ các loại lý tẫn nhìn t ấ u triệt chẳng trách thần vương thần hoàng ở giữa tranh lệch nhỏ như vậy nếu như thần đế không có đạt được toàn lực lượng mới phương thức v ậ n dụng nghĩ đến vậy không mạnh bằng thần hoàng bao nhiêu nhìn thoáng qua thủ dương thần vương lý tân t h â n hình loại lên phá không rời đi mà thủ dương thần vương cảm ứng một chút thần quốc khôi phục tình hình nhưng cũng không có truy kích khi nào nhân tộc lại ra đời cường đại như thế một tôn thần bảo không phải là dị loại biến thành nhân tộc hình thái hắn n g â m nghĩ một phen dự định trở về thật tốt tìm mặt khác nhân tộc thần vương hỏi một chút hạn mức cao nhất bị khóa chết rồi những người mở đường kia được đi ra kinh nghiệm không sai thật sự rất khó có vượt qua thần vương cấp lực lượng rời thần thành chừng mấy ngàn cây số một mảnh núi hoang lý tân thần sắp bình、tĩnh. đương nhiên nay không ảnh hưởng hắn con đường phương diện tìm tòi cùng cảnh giới phương diện lĩnh nộ g bất quá hắn cảnh giới bây giờ lĩnh nộ g vậy kẹt ở tinh thần lực chiến trận muốn thuận lợi thúc đẩy hoặc là cùng chết bế quan khổ luyện chờ đợi linh quang lóe lên đốn nộ g hoặc là nhường tam giới dung hợp mặc dù cái này cùng phá vỡ mà l à thần tàng không có bất cứ quan hệ nào có thể tận mắt nhìn thấy thậm chí tự mình trải nghiệm tam giới va chạm dung hợp quá trình mình tu hành lại có trợ giúp rất lớn một cái thần vương muốn đánh xuống thần thành rất khó nhưng thế giới này ta nhớ được là có phân thân rất khó nhưng đã có loại vật này như vậy Lý trong ẫ n đưa tay. Sau dựa một khắc, v trước h ấ y do thiên mắt ràng r n người một giọt máu trở thành một vũ máu trong máu càng là hơn nhanh chóng diễn sinh ra được mạch máu thần kinh tiến tới tạo thành kinh lạc tế bào xương cốt cho đến diễn sinh ra được một người không bao lâu một cái cùng lý tẫn dường như giống nhau như lúc bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn huyết n ụ c tạo hình nhỏ máu trọng sinh thuộc về truyền kỳ t i n h võ giả đặc hữu năng lực đương nhiên bởi vì thân thể của hắn vừa mới tạo hình m à thành cực kỳ yếu ớt dù cho là thiên hoang môi trường đều bị hắn có chút khó chịu vẫn được lý tẫn nói một tiếng mặc dù sức mạnh tâm linh bị che giấu nhưng chúng ta cuối cùng thuộc về tứ giai truyền kỳ loại lực lượng này chỉ là bị khóa lại mà không phải không tồn tại những người khác nếu như dùng cùng loại với tinh thần công kích đối phó chúng ta hoặc là dòm ngó trí nhớ của chúng ta sẽ chỉ không công mà lui Khoảng Không không không khác tính chơi chơi. phải tính tính chuyển chơi, tính chỉ chơi. toán giả giả tương đương dùng mìn nói này lớn trên mìn một cái trò trò một trò được, được đài đài với vi siêu di cái cái máy máy mà máy là lực cỡ có bởi vậy làm ta ngưng tụ ra nhất đạo phân thân lúc thì tương đương với lắp đặt hai cái trò chơi khống chế trong tay sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì lý tận hơi cười một chút bởi vì cả hai vốn là nhất thể một ý niệm h ắ n ngưng tụ ra đạo này phân thân nhanh chóng tăng lên từ bản thân khí thế trên người cũng là liên tục tăng lên thân vương vậy thì tương đương với bình thường truyền kỳ thôi vì tâm linh của ta lực lượng nội tỉnh chống đỡ lấy trăm tám mươi cái thần vương cấp phân thân không thành vấn đề cố lực lượng này đã có thể làm rất nhiều chuyện cái này là một người thành quân tiểu này tinh võ giả năng lực phóng tới ngoại giới tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sẽ chỉ bị người khác nhẹ nhàng thoải mái tiêu diệt từng bộ phận nhưng để ở lực lượng bị quy tắc hạn chế đều chỉ tương đương với bình thường thần vương ma là thế giới cũng không phải bình thường dùng tốt chương bốn trăm chín mươi bảy mặt trăng chương bốn trăm chín mươi bảy mặt trang từng cái phân thân bị lý t ấ n tạo hình ra đây mãi đến khi hắn cảm giác được tâm linh gánh vác lúc này mới khó khăn lắm ngăn lại lúc này phân thân của hắn số lượng đã đạt tới tám mươi tám cái nếu như cực hạn một chút hắn còn có thể lại chế tạo mười cái phân thân nhưng không cần thiết nhất tâm b á c h dụng đối với lúc trước từng năng lực một ý niệm cảm ứng được tung hoành mấy ngàn dặm hắn đến nói cũng không phải việc khó gì dường như hiện tại hắn thậm chí có thể làm được nhường tám mươi tám cái phân thân mỗi người quản lý chức vụ của mình đáng tiếc thế giới này hình như không có gì trận pháp hệ thống bằng không tám mươi tám vị thần vương hợp kích thần hoàng đều sẽ bị tại chỗ đánh chết lý tẫn trong lòng nói một tiếng phân thân một thành hắn vậy không lãng phí thời gian khống chế phân thân nhanh chóng tu luyện đây là nhỏ máu trọng sinh một cái tệ nạn vừa tố tạo nên phân thân mặc dù sẽ có bản thể hắn bình thường đủ loại về liền diệu có thể nhanh chóng khôi phục tu vi có thể lúc mới bắt đầu cuối cùng thuộc về nhục thể p h à n thai cần đầy đủ thời gian thích ứng lại bởi vì thế giới áp chế cùng nhất tâm đa dụng điểm tinh thần và thể lực những thứ này phân thân khôi phục thực lực tốc độ rõ ràng chậm không ít đợi đến lý tẫn bản thể tu luyện tới thần vương cấp lúc tám mươi tám cái phân thân lại còn có một nửa không đến thần thoại cấp mai mới chờ đến lúc tám mươi tám cái phân thân cũng đến thần thoại cấp về sau hắn nghiêm chỉnh cảm giác được rõ ràng lực cản điều này lực cản không phải trên việc tu luyện lực cản mà là quy tắc phương diện với nhiễu cái này khiến hắn hiểu được tình hình trước mắt mặc dù ta dựa vào thấy rõ thiên phú chỉ dùng hơn một năm thời gian đều tu thành thần vương đồng thời tại thành t i ể u thần vương trước đều tạo nên tám mươi tám cỗ phân thân nhưng ta tu luyện tới thần vương lại dùng hơn nửa năm trong khoảng thời gian này thần vương danh n lệch đã bị chiếm hết thần vương danh n lệch bị chiếm hết mặc dù không có nghĩa là từ nay về sau đều không cách nào đột phá mà là đột phá độ khó hiện lên hình học tính tăng lên mỗi một cái đột phá người trên cơ bản đều là loại đó tâm linh lực lượng cường đại tư duy n h y bén nộ tính kinh người cao dài truyền kỳ đồng thời dùng phá cách phương thức bước vào thần vương tri cảnh dựa vào thông thường cách thức tu hành trên cơ bản không có khả năng chậm a lý tấn thở dài một cái tám mươi tám cỗ phân thân cũng là riêng phần mình suy ngẫm cũng may lý tấn suy xét đến hình dạng nói hủa mang tới vấn đề tận lực đối với mấy cái này phân thân tướng mạo hình thể tiến hành sửa đổi có thể hắn không giống nhau nếu không chẳng cảnh sợ là sẽ phải có chút kinh khủng với lại ta có một loại dự cảm thần thoại danh lệch sợ cũng sắp bị chiếm hết nói cách khác ta những thứ này phân thân nếu như bị phá hủy về sau lại dùng nhỏ máu trọng sinh pháp tạo hình b ư ớ phát triển mới phân thân nghĩ đột phá đến thần thoại cấp đều sẽ rất khó cứ như vậy hắn cầm thần thoại phân thân làm bia đỡ đạn xung kích thần thành chiến thuật vậy không phát huy được tác dụng bất quá xung kích thần thành rất khó rốt cuộc thần thành không chỉ có thần hoàng còn có rất nhiều thần vương lúc cần thiết còn có thể huy động người nhưng trước đ ê m thế giới c h i tâm nắm bắt tới tay lại không nhỏ hy vọng lý tất n g n g đầu ngước nhìn thiên cung đó là nhân gian giới phương hướng nguyên thần đều cư trú ở nhân gian giới mặt trăng c h i thượng thế giới c h i tâm liền nắm giữ tại trong tay nàng họ nói nàng đã cùng thế giới tri tâm hỏa làm một thể nguyên nhân chính là như thế nàng là tất cả ma là thế giới thứ nhất thứ hai giai đoạn chúng vừa nghĩ đến đây lý tấn cảm ứng một phen xung quanh không gian biến hóa khi tìm thấy một chỗ không gian yếu kém điểm sau vẫy tay một chỉ vô hình gợn sóng nhộn nặng lên không đến một cái hô hấp không gian như là cái gương vỡ nát chia năm xẻ bảy lộ ra trong đó không gian luận lưu nhưng lý tẫn cùng kia tám mươi tám cỗ thần thoại phân thân như không vật gì trực tiếp xâm nhập trong đó không bao lâu bọn hắn đã xuất hiện ở một mảnh trong đồng hoang lúc này tại bọn họ cách đó không xa đang có một đầu tiểu đội võ giả chính mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua cái phương hướng này đồng thời dùng nào đó thông tin thiết bị tựa hồ muốn nơi này xuất hiện không gian thông đạo thông tin báo cáo chẳng qua lý tẫn cũng không để ý tới bọn hắn đến nhân gian giới sau hắn trực tiếp bay lên trời như là lưu quang phủ diêu mà lên tám mươi tám đạo quang mang theo sát phía sau xuyên qua tầng khí quyển lúc tiêu đốt ra hỏa diễm như thiên hả ngực d ò n lưu lại một phiến hào quang rực rỡ thấy vậy chi này tiểu đội võ giả trợn mắt há h ố c m ồm phi hành chuyển chuyên kỳ cái gì chuyên kỳ không thấy được bọn hắn là từ không gian loạn lưu trung đi ra sao có thể kháng trụ không gian loạn lưu ít nhất là đụng chạm lấy lực lượng không gian bán thần thậm chí là thần thoại thần thoại ta lại có may mắn đủ nhìn thấy một tôn thần thoại cường giả trong tiểu đội võ giả kích động khó tự kiềm chế mấy chục vạn cây số không bao lâu lý tẫn đã thuận lợi vượt qua toàn bộ mặt trăng nhìn qua một mảnh h o a vu dường như cùng đẩy trời tính mịch tinh thần một dạng không có bất kỳ cái gì giá trị nhưng lý tẫn hiểu rõ cái gọi là t i n h mịch không có giá trị đều là biểu tượng giấu ở chân thực ở d ư ớ i hư hảo thậm chí trên ngôi sao này còn có cường đại tinh thần ra hiệu ngầm có thể làm cho bất luận kẻ nào sinh không nổi đối với nó xâm nhập t h a m dò tâm tư tiến hành tiểu này ra hiệu ngầm chính là nguyệt thần bản thân tất cả mọi người chỉ cần lực lượng tinh thần không vượt qua vị này danh xứng với thực tam giới đệ nhất cao thủ đều không cách nào né tránh tiểu này ra hiệu ngầm chẳng qua tiểu này ra hiệu ngầm đối lý tẫn cùng với những người mở đường tự nhiên không có tác dụng gì không ít người cũng xoát qua nguyệt h ầ n cái này vị có được thế giới tri tâm đến thời khắc cuối cùng vận dụng thế giới chi tâm lực lượng lúc lại thể hiện ra không có gì sánh kịp cường đại đây bất luận một vị nào thần hoàng cũng mạnh trên lý luận thế giới này cho dù thần hoàng cũng liền chuyển kỳ nhị giai tiêu chuẩn mạnh hơn cũng liền chuyển kỳ nhị giai đình phong cũng là ta lần đầu tiên ra tay với diễm trọng lúc trình độ tám mươi tám c ô thần thoại phân thân vây công đầy đủ nhưng người ta đánh không lại sẽ chạy a lý t ấ n có chút tiết m ố i nếu không hắn vẫn đúng là muốn cùng nguyện thần tranh tài một hồi về phần hiện tại chỉ có thể dùng nước cấm lột kết xanh trong ba người bên trong một cái một thân kim s ắ c trường bảo nam tử liếc nhìn lý t ấ n một cái gặp hắn không như bọn hắn trong trí nhớ bất luận một vị nào thần vương rất nhanh đoán được thân phận của hắn người mở đường làm dưới kim bảo nam tử lạnh lùng nói dù sao cũng phải có một tới trước tới sau đi lý t ấ n nhìn hắn một cái ánh mắt thậm chí lướt qua ba người rơi xuống một mảnh hư vô chỗ nhưng trong này lại ẩn giấu đi sáu cỗ thần vương thần thoại cấp khí tức không còn nghi ngờ gì nữa đây là một cái do c h í n vị thần vương thần thoại tạo thành tinh nhuệ tiểu đội các ngươi cũng là đến đánh nguyện thần chủ ý đi lý tẫn cười lấy nói một tiếng thế nào tháng n à y thần các ngươi động được ta thế ta không đọc được. Vị này, các hạ hô như này sưng nào, đọc được. các Vị lúc à bạch c h ngân người mở đường mở tuyết lộ, n vinh long ưng viên, g ta là、vinh、diệu long đội ù này g l người mở đường, chúng n g mở có thể chúng ta u ê n bản b i ế trong nhau này, đấy. Lúc t ba người một cái nhìn qua có chút thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ nói đương nhiên nàng chỉ là bộ dáng dường như thiếu nữ có thể số tuổi thật sự không ai hiểu rõ mà trong miệng long hưng một vị hoàng kim người mở đường không còn nghi ngờ gì nữa đây là một cái vì hoàng kim người mở đường cầm đầu người mở đường tiểu đội vô danh tiểu tốt không đáng giá nhắc tới lý t ậ n nói một tiếng đồng thời nhìn thoáng qua còn bao phủ tại che giấu bên trong mặt trăng ta dự định đi thử xem n g u y ệ t thần thực lực các người muốn ngăn ta dĩ nhiên không phải cùng là người mở đường địa vị là bình đẳng các hạ muốn động thủ chúng ta sao lại ngăn cản bất quá n g u y ệ t thần cực kỳ cẩn thận một sáng đối mặt không đối kháng được lực lượng rồi sẽ đào tẩu không khỏi đánh cỏ động r á n chúng ta không tha chở một chút chờ người của chúng ta c ũ n g đến cùng nhau hành động vì bảo đảm không có sơ hở nào t u y ế t lộ khẽ cười nói đánh bại nguyện thần thế giới chi tâm về a y chúng ta lại mỗi người dựa vào thủ đoạn làm sao không cần lý tẫn trực tiếp từ chối ta nghĩ ngươi hay là đáp ứng tốt lúc này vị tiêu kim bảo nam tử lên tiếng lần nữa thần s á c hắn hờ hững nhìn lý tẫn có lẽ kêu lên ngươi người đứng phía sau đến để cho ta xem xét có phải có để cho chúng ta long ứng tiểu đội cuối đầu tư cách lý tẫn trầm m ặ t lại không nói nữa kim bảo nam tử cũng là lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào lý tẫn mỗi một cái hoàng kim người mở đường đều là có danh tiếng đồng thời vì hình thành uy hiếp cũng sẽ không ẩ n tàng danh h à o của mình nhưng trước mắt lý tẫn giấu đầu lộ đôi không còn nghi ngờ gì nữa không phải là cái gì cao minh nhân vật không chỉ hắn tiết lộ một bên một người khác cũng giống như thế lặng lặng chờ muốn xem hắn có thể đùa dỡn ra hoa chiêu gì Bất quá. lý t ấ n một đoạn thời gian rất dài cũng không có trả lời suy xét bốn vị thần vương trôi nổi tại mặt trăng bên ngoài rất dễ dàng bị n g u y ệ t thần cùng với nàng vì thế giới chi tâm dựng dục ra tới linh tộc phát giác tuyết lộ có chút nhịn không được vị này các hạng ư ơ i nói thế nào là mời ra phía sau ngươi lực lượng chúng ta tỉ thí một chút vẫn là để chúng ta mời ngươi rời khỏi nàng đang nói mời lúc không còn nghi ngờ gì nữa tăng thêm một ít giọng nói lý t ấ n vẫn đang không nói gì kim bảo nam tử nhiễu mày chính muốn nói gì nhưng vào lúc này hắn giống như lòng có cảm giác đột nhiên hướng lý tẫn sau lưng vũ trụ mênh mông nhìn lại đã thấy trong tinh không mấy chục gần trăm đạo lưu quang giống như một hồi lớp qua thiên quỹ tinh vũ dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía mặt trang phương hướng hạ xuống mà đến một m à n này lập tức nhường kim bảo nam tử đội sát mặt đây là thần thoại thật nhiều thần thoại đề phòng tiết lộ một thân q u á khẽ nguyên bản lo lắng tiếng động quá lớn đánh c ỏ động rắn khắc lục vị thần vương thần thoại bao gồm hoàng kim người mở đường long hưng càng là hơn trước tiên hiện thân xuất hiện ở ba người bên cạnh thân chín người ở giữa giường như hợp thành nào đó chợ thế như lâm đại địch nhìn qua kia mấy chục trên trăm đạo nhanh chóng mà đến lưu quang lưu quang pha không nương theo lấy không gian ba động triều tịch phun trào không bao lâu liền xuất hiện ở lý t ấ n vị trí hư không sau đó theo quan g mang tàn đi thình l i n h hiện ra từng vị thần thoại cấp cường giả thân ảnh thần thoại đều là thần thoại tám mươi tám vị thần thoại một vị thần vương long hưng tiểu đội thần vương nhóm đồng thời đổi sắc mặt thế giới này thần thoại thần vương ở giữa thực lực t r ê n lệnh cũng không tính lớn tám mươi tám vị thần thoại thêm một vị thần vương cố lực lượng này đánh tan bọn hắn cái này chín người tiểu đội dư giả người ta gọi tới lý tấn ánh mắt nhìn về phía chín người tiếp đó Các ngươi n là dự đ ị hậu cùng ta、so、tài thí, hay là ta mời các rời khỏi? Chương 498, hợp tác, chương 498, hợp tác. Vị này các hạ, thực lực của các được chúng chúng có mục đích, ta nghĩ, chúng ta có thể hợp tác. ngươi này ngươi đến thắng hành, nhiên giống nhau nghĩ, ta tài tỷ thí, ta ta tất ta ta ta thể hay so là mời rời khỏi? hợp hợp hạ, hợp 498, 498, Vị đã phương một vị rõ ràng thuộc về chín người tiểu đội đứng đầu long l ư n g thế lên trầm giọng nói ta nghĩ không cần lý t ấ n ngắn gọn truyền đạt mệnh lệnh thông điệp chiến đấu hay là rời khỏi long l ư n g sắc mặt một hồi biến ảo nhìn thoáng qua lý tẫn sau lưng tám mươi tám vị thần thoại cơn giả trong lòng rẽ rụa một lát Cuối cùng muốn không vì lý tẫn thế này, này đưa mắt cùng h n r nhìn g chín người rời khỏi đợi ngày khác nhóm toàn bộ rời khỏi một khoảng cách về sau lý tẫn mới đưa ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng dưới t h ầ n mặt trăng còn không ra sao lý t ấ n nói thẳng nhiều như vậy thần vương thần thoại đều trôi nổi tại mặt trăng trí thượng đừng nói cho ta ngươi nhìn không thấy hắn nói vừa xong nhất đạo xanh thảm quang huy bắn ra mà ra rất nhanh ngưng tụ ra nhất đạo nữ tử thân ảnh nữ tử giống như luyện tinh người một dạng có được y ê u hóa đến gần như hoàn mỹ dung nhan toàn thân trên dưới bao phủ tại một mảnh ưu ánh sáng màu xanh l a m trung tràn đầy một loại không nói ra được thanh lãnh cảm giác cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh dù là nàng đứng ở chỗ này đều sẽ trong lúc vô hình cho người ta một loại không thể khinh nhờn chi niệm nếu là tâm trí không kiến người đang nhìn đến nàng n h y mắt rồi sẽ là dung nhan của nàng khí thậm người chủng h n tộc nhìn qua cùng loại với nhân tộc nhưng nhân tộc tuyệt đối không có kiểu này phân thân thiên phú ta hiểu biết trong tin tức cũng không có người một chủng tộc như thế tồn tại người là cái gì tộc loại người thân hỏi có trả lời hay không vấn đề này cũng không quan trọng quan trọng là ta muốn thế giới c h i tâm lý tấn nói n g u y ệ t thần trên người dường như có một tia tinh thần ba động nhưng rất nhanh lại lần nữa bình ổn lại ta không biết ngươi theo làm sao biết thế giới c h i tâm tình báo nhưng thế giới c h i tâm với ta n g u y ệ t ma tộc mà nói chính là truyền thừa căn bản không có thế giới c h i tâm liền sẽ không có n g u y ệ t ma tộc bởi vậy trừ phi n g u y ệ t ma tộc diệt tuyệt bằng không chúng ta sẽ vì thế giới c h i tâm chiến đến một khắc cuối cùng lý tấn nghe cũng không cảm thấy bất ngờ hắn đã theo phương chi tiền trên tay bọn họ đạt được những thứ này nhân vật đứng đầu tài liệu nguyện thân đặc tính chính là tuyệt đối lý trí tuyệt đối bình tĩnh nàng suy xét bất cứ chuyện gì đều sẽ vì nguyệt ma tộc lợi ích xuất phát bởi vậy ta muốn thế giới c h i tâm ý nghĩa là vì thôi động nguyệt ma giới thiên hoa giới nhân gian giới hợp lại là một ta biết nguyệt ma tộc bị chấp trưởng trí tôn ma kiếm lực lượng thiên ma tộc đánh bại không thể không chạy trốn tới nhân gian giới cũng cố gắng tại nhân gian giới đông sơn tái k h ở i nhưng các ngươi cái này kế hoạch nhất định sẽ không thành công lý tân nói và đem hy vọng ký thác tại tương lai còn không bằng nắm chắc hiện tại tiêu d i ệ t thiên ma tộc tái hiện nguyệt ma tộc huy hoàng thôi động nguyệt ma giới thiên hoa giới nhân gian giới hợp lại là một nguyện thân nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào ngươi mục đích là cái gì quan hệ này đến của ta tu hành lý tẫn nói thẳng nguyện thần đánh giá lý tẫn không nói gì hồi lâu nàng mới một lần nữa mở miệng phân tích của ta nói cho ta biết ngươi nói là sự thật nhưng điều này chân thực lại đem lại càng đáng sợ hậu quả tại phân tích của ta chung ngươi vì ngươi con đường tu hành có thể phá hủy tất cả cho dù là ba cái thế giới đều tiêu tán ở hư không biến thành bụi bằm vũ trụ chỉ cần có thể để ngươi con đường tu hành hoàn thiện một kia ngươi cũng sẽ không chút do dự đi làm dường như tam giới sinh linh ngươi mà nói chỉ là nhỏ nhạt không đáng kể một bảy kiến hôi toàn vẹn không cần quan tâm bọn hắn nửa phần vì nguyệt ma tộc kéo dài ngươi sao lại không phải như thế lý tân nói do đó ngươi càng có thể cảm nhận được niềm tin của ta cùng quyết tâm cũng đồng d ạ n g cái kia năng lực đã hiểu nếu như ngươi từ chối ta sẽ có hậu quả gì không nguyệt t h ầ n do dự không nói hồi lâu mới nói căn cứ tính toán của ta bằng vào ta hiện tại hiệu triệu năng lực cùng với cuối cùng có thể động viên tất cả lực lượng chiến thắng ngươi xác suất tại tám thành trở lên có thể cứ như vậy kế hoạch của ngươi rồi sẽ bại lộ tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong nguyệt ma tộc làm mất đi lòng người từ nay về sau những người khác sẽ không đi đoàn kết tại nguyệt ma tộc chung quanh cùng các ngươi cùng nhau đối kháng thiên ma tộc xâm lấn cuối cùng bởi vị trí tôn ma kiếm lực lượng mà thành thiên ma tộc đem nhất thống t â m g giới cứ như vậy đồng dạng có thể đạt thành mục đích của ta lý tân nói đơn giản chính là chậm một chút cần tốn phí càng nhiều thời gian cùng tinh thần và thể lực nguyệt thân dừng lại mấy cái hô hấp về sau lên tiếng lần nữa ngươi muốn cái gì nàng bình tĩnh nhìn lý tẫn ngươi đã hiểu ta sẽ không đáp ứng đem thế giới tri tâm cho ngươi do đó đây là ngươi thuật dùng cho đối ta tiến hành thông tin q ấ y nhiễu tả hữu của ta cuối cùng phán đoán như vậy ngươi thật sự mục tiêu là cái gì hay là thế giới c h i tâm lý tấn hơi cười một chút suy đoán của ngươi không sai của ta con đường tu hành cao hơn tất cả mà thế giới c h i tâm quan hệ đến của ta tu hành bởi vậy ngươi có thể đem thế giới c h i tâm cho ta mượn làm thế giới c h i tâm với ta vô dụng lúc ta sẽ trả lại cho các ngươi cứ như vậy cũng không cần nháo đến cuối cùng ngọc đá cùng vỡ kết quả không thể nào thế giới c h i tâm tuyệt đối không mượn bên ngoài không phải mượn bên ngoài ngươi có thể mang theo nó cùng ta đồng hành tại sử dụng thế giới tri tâm lúc ngươi cũng có thể ở bên giám sát tránh ta nuốt r i ê n thế giới tri tâm lý tẫn nhìn thoáng qua mặc dù đã rời khỏi nhưng tất nhiên còn đang chú ý mặt trăng tình hình lao hương tiểu đội những kia thần vương thần thoại ngươi vậy cảm giác được à? nghĩ đến ngươi sẽ không đoán không được mục đích của bọn hắn thế cuộc đã phát sinh biến hóa thế giới vì một ít biến số đã trở nên lạ lẫm trên trăm vị thậm chí hai ba trăm vị thần vương hơn ngàn vị thần thoại đem xuất hiện ở cái thế giới này bọn hắn sẽ đối với luân hồi thế giới chi tâm trí tôn ma kiếm hết thầy thần khí ra tay các ngươi ngăn không được hai trăm ba vị thần vương hơn ngàn vị thần thoại nguyện thần nhìn thoáng qua lý tẫn lại nhìn thoáng qua phía sau hắn tám mươi tám vị thần thoại cường giả nhanh chó có thể ngươi chống đỡ được chi tiêu long hương tiểu đội chống đỡ được ta nhưng tiếp đó còn sẽ có mấy c h ủ thậm chí trên trăm vị thần vương thần thoại cấp cường giả tạo thành đội ngũ giết tới mặt trăng ngươi kiên trì đến khi nào lý t ấ n nhìn n g u y ệ t thần mang theo thế giới c h i tâm theo ta đi đây là bảo đảm ngươi cùng với ngươi linh tộc có thể kéo dài tiếp duy nhất c h i pháp n g u y ệ t thần không nói nàng nhìn ra được lý t ấ n nói là sự thật nhất là nàng tin tưởng nếu như nàng không đáp ứng vì mình con đường tu hành trước mắt cái này thần vương thật sự chọn cùng nàng bộc phát đại chiến thậm chí hắn cũng không cần cùng nàng đại chiến vẹn vẹn đem thế giới tri tâm thông tin bộc lộ ra đi có thể dẫn tới vô số dòm ngó người đưa nàng trên mặt trăng bố trí mấy trăm năm tâm huyết đều phá hủy nàng dường như không có bao nhiêu lựa chọn ta cần bảo đảm n g u y ệ t thần nói trừ phi ta chết bằng không thế giới c h i tâm tất nhiên thuộc về n g u y ệ t ma tộc n g u y ệ t ma tộc cũng tất nhiên cần phải đến kéo dài lý tấn thản như nói cái này bảo đảm không thể bảo là không có lực nhưng n g u y ệ t thần luôn cảm thấy hình như có chỗ nào không thích hợp nhưng loại này không thích hợp đến tột cùng ở đâu nàng lại không nói ra được là mạnh nhất thần hoàng ta mang theo ngươi thân mình gánh chịu nhìn càng lớn nguy hiểm nhưng ta vẫn đang làm như vậy ta nghĩ cái này cũng đủ để cho thấy thành ý của ta lý t ấ n qua loa tăng thêm một ít giọng nói tín nhiệm là qua lại n g u y ệ t thần sau khi nghe xong hiểu rõ đây là lý t ấ n danh giới cuối cùng trừ phi nàng thật sự triệu tập bên trong tòa thần thành vô hư thần hoàng các thần vương thần thoại lai n g u y ệ t cầu cùng lý t ấ n cùng chết bằng không đến một bước này hắn đã sẽ không lại làm lượt bộ ta cần chuẩn bị n g u y ệ t thần nói có thể ngươi có thời gian một ngày sau một ngày ta muốn nhìn thấy thế giới c h i tâm lý t ấ n nói xong bổ sung một tiếng đồng thời ta muốn mang theo thế giới tri tâm đi nguyện ma giới mang thế giới tri tâm đi nguyện ma giới n g u y ệ n thần khó được xuất hiện tương đối mãnh liệt tâm tình c h ậ m trởn trí tôn ma kiếm sẽ dẫn đạo thiên ma tộc tìm thấy ngài phá hủy ngài sẽ có người đối kháng trí tôn ma kiếm cùng tiên ma tộc lý tấn nói t h ầ n vương thần thoại danh lệch đã bị chiếm c ư không sai bị lắm mặc dù thời kỳ này phần lớn người đều là nghĩ đi lấy k i ê u m ấy đại thần khí để tránh cho bị thứ ba giai đoạn thứ tư trí tôn ma kiếm m i ề u sát nhưng cũng có người sẽ trực tiếp ra tay với minh chủ nếm thử theo mở vô địch m i n h chủ trong tay đoạt đến trí tôn ma kiếm mặc dù khả năng tính rất thấp nhưng nếu như hắn sở trường t r ư ớ c báo cho biết những thần vương k i ê n minh chủ có thể xuất hiện địa điểm nghĩ đến có nhiều người sẽ chủ động ra tay tiến hành mai phục cùng thế giới này thần vương khác nhau những người mở đường có thể tại lần lượt trong luân hồi trọng sinh đối bọn họ mà nói tử vong đơn giản là mất đi lần này trong luân hồi phá vỡ thần tàng cơ hội lại loại tình huống này phàm là có một tia phá vỡ thần tàng thế giới hy vọng cơ hội bọn hắn cũng không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng tiến hành thăm dò dường như phương t h u ầ n dương hứa an bình bọn hắn nói loại đó muốn thẳng thắn thành khẩn công bố dùng ngôn ngữ thuyết phục chính minh chủ bỏ cuộc trí tôn ma kiếm đồng dạng. Cái này kế hoạch. s á c suất thành công đừng nói một thành một phần trăm đều không có nhưng bọn hắn vẫn đang không chút do dự thi hành cũng là bởi vì thất bại không có có hậu quả gì không mà một khi thành công ích lợi đem lớn đến khó có thể tưởng tượng ngươi còn có những lực lượng khác cần tàng n g u y ệ t thần trong giọng nói mang theo tâm tình c h ậ m trờn lý tấn chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không giải thích n g u y ệ t thần thấy thế cũng không có lại hỏi mà là trực tiếp q u a y người biến mất tại trong tầm mắt của hắn ngươi mở đường cũng tốt lý tấn cũng được cũng rất có kiên nhẫn một thiên thời gian trôi qua rất nhanh đợi đến nguyện thần khi xuất hiện lại nàng đã đổi một thân hóa trang vì muốn đi nguyệt ma giới mà mang theo thế giới chi tâm đi nguyệt ma giới tất nhiên khó tránh khỏi chiến đấu nàng giờ phút này một thân chiếnến giáp nhìn qua như là một vị tư thế hiên ngang vạ kỳ dị ạ mang ta đi nhìn xem thế giới chi tâm lý tấn nói n g u y ệ t thân gật đầu một cái không nói gì hai người rất mau tiến vào mặt trăng tại vòng q u a một tầng cùng loại với huyễn cảnh tràng cảnh về sau một mảnh tung hoành không biết bao nhiêu dặm hải dương xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong đây là nhìn vùng biển này lý tấn nao nao tâm linh lực lượng hắn thế mà tại bên trong vùng biển này cảm nhận được một tia tâm linh lực lượng thế giới này cho phép tâm linh lực lượng tồn tại chương bốn trăm chín mươi chín thấy rõ chương bốn trăm chín mươi chín thấy rõ đây là vãng sinh hải nguyện thân bình tĩnh kể rõ đồng dạng cũng đúng thế thật n g ư ơ i muốn gặp đến thế giới chi tâm thế giới chi tâm lý tấn nhìn mảnh này liếc nhìn lại dường như không nhìn thấy bờ cảnh năng lượng hải dương nói một cách chính xác là linh tính hải dương một loại do tinh thần cùng tâm linh lực lượng tổ hợp mà thành năng lượng chi hải cũng ta tưởng tượng chung có chút không giống lý t ấ n nói hắn vừa cảm ứng được vãng sinh hải cũng là thế giới chi tâm lúc còn tưởng rằng ngài phát ra là tâm linh lực lượng nhưng bây giờ tỉ mỉ nhìn tới nhưng lại không phải như vậy chỉ có thể nói có lòng linh lực lượng đặc thù thôi thần đế so với thần hoàng có một cái rất có ý nghĩa lý thuyết gọi tinh thần bất hủ lại gọi linh hồn bất hủ trước lúc này ta hoài nghi cái gọi là tinh thần bất hủ nói không chừng chính là tâm linh lực lượng một loại biểu hiện hình thức nó nhường thần đế lực lượng tinh thần càng biến đổi vững chắc không cách nào bị triệt để tiêu diệt từ đó làm được tinh thần bất hủ nhưng ta lại nghĩ tới thời kỳ thượng cổ tinh giới tinh thần là có thể làm được chân chính vĩnh sinh bất tử bất ma bất diệt lý tẫn hồi tưởng vô số những người mở đường đối nguyện ma giới trí tôn ma kiếm đủ loại thông tin ngược dòng tìm hiểu những tin tức này bị cực thiểu số hoàng kim người mở đường nắm giữ hoàn chỉnh bộ phận cần thu phí hắn cũng chỉ hiểu rõ đôi câu vài lời truyền thuyết nguyệt ma giới chính là một vị nào đó siêu việt thần đế cấp tồn tại mở ra tới thần quốc mà trí tôn ma kiếm đồng dạng cũng là một vị nào đó siêu việt thần đế cấp tồn tại lưu lại trí bảo nguyên nhân chính là như thế trí tôn ma kiếm diễn hóa ra thiên ma tộc thế giới c h i tâm diễn hóa ra nguyệt ma tộc so với hai món trí bảo này cái khác như luân hồi cấm kỵ tri hoàn bất hủ quân trượng quan mang và thần khí kém các thần rõ ràng không chỉ một cấp bậc mà thôi dùng những người mở đường lời giải thích luân hồi cấm kỵ chi hoàn các loại bảo vật hắn bản chất nên chỉ là bán thần khí trí tôn ma kiếm thế giới c h i tâm cho dù tại lần đầu tiên rơi xuống ma la tinh thần trong tay lúc đều thuộc về thật sự thần khí cấp tồn tại và phá vỡ ma la thần t à n g thế giới c h i tâm càng là hơn sẽ được cường hóa thành diệu nhật thần khí trí tôn ma kiếm càng có hy vọng đạt tới trụ quan thần khí tình trạng đương nhiên thời kỳ thượng cổ tinh giới chưa từng phá toái lúc thần khí cùng hiện tại thần khí rõ ràng tồn tại khác nhau do đó hiện tại trí tôn ma kiếm cũng tốt thế giới tri tâm cũng được bày ra công năng đều có chút nằm ngoài dự tính của b nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng những thần khí này vi lực làm không cẩn thận những thứ này thần khí bên trong lần chứa thượng cổ tinh thần chi đạo bản chất lý tẫn trong lòng nghĩ ngợi đúng lúc này hắn chuyển hướng người thần ta cần t r ư ớ c lĩnh hội một phen thế giới c h i tâm không tới nguyện ma giới nguyện thần có chút ngoài ý muốn chờ thượng thời gian một năm lại đi không m u ộ n lý tẫn nói một tiếng đồng thời nhìn thoáng qua xung quanh môi trường mặt trăng đã không an toàn rất nhiều người biết ngươi tồn tại nếu như ngươi tiếp tục chờ đợi ở đây vì đạt được thế giới tri tâm tất nhiên sẽ có kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên thần vương mãnh liệt đánh tới làm không cẩn thận tương lai ngươi đem gặp phải thực sự không phải tám mươi tám vị thần thoại mà là tám mươi tám vị thần vương tám mươi tám vị thần vương nguyện thần có chút không thể tưởng tượng hiện nay thế giới tất cả chủng tộc cộng lại có thể hay không gom góp tám mươi tám vị thần vương đều là không thể biết được tại sao có thể có tám mươi tám vị thần vương đến tiến đánh nàng ẩn thân mặt trăng chẳng qua nàng nhìn lý tẫn nhưng lại mơ hồ cảm ứng được hắn nói là sự thật ta biết ngươi có biện pháp có thể cùng thế giới tri tâm hòa làm một thể đó mới là ngươi trạng thái mạnh nhất do đó đem thế giới tri tâm nhận lấy đi lý tẫn nói hắn nói đương nhiên là thật mấy trăm lần luân hồi nguyễn thần bị x o á t qua cửa mười mấy lần trong đó nhiều nhất một lần chín mươi sáu vị thần vương g i ế t đến tận cửa nhóm x o á t vãng sinh hải phó bản đây lý tẫn cái gọi là tám mươi tám vị thần vương cũng có thêm bắt tuần tới ta nhận lấy thế giới c h i tâm nguyễn thần nhìn lý tẫn dường như có chút không do hắn làm như vậy ý nghĩa theo lý thuyết không phải hắn chờ không nổi đem thế giới c h i tâm thu nhập thần quốc c h u n g sao ta chưa đúc thành thần quốc lý tẫn nói thẳng không có đúc thành thần quốc không đúng trên người ngươi cho ta cảm giác chính là rèn đúc thần quốc thần vương vậy ngươi coi như ta đúc thành một chỗ dung nạp không được những lực lượng khác thần quốc tốt lý t ấ n giải thích một câu n g u y ệ t thần nhìn xem một chút ở vào mặt trăng bên ngoài tám mươi tám tôn thần thoại cảm giác bén nhẹ năng lực cùng với thế giới c h i tâm đặc tính nhường nàng ý thức được kia tám mươi tám tôn thần thoại bất thường nếu như lý t ấ n thần quốc thật cùng cái khác thần vương thần quốc một dạng đều có thể đem tám mươi tám tôn thần thoại đều đặt vào chính mình thần quốc chung đến lúc đó hắn thần quốc có khả năng bạo phát ra h u y năng nghĩ ngợi nguyện thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt cương đại linh tính quan huy từ trên người nàng tiêu tán mà ra trong nháy mắt bao phủ tất cả vãng sinh hải lý tẫn lẳng lặng nhìn、xem. cương đại thấy rõ thiên phú kích phát đến cực h ạ n vậy nguyện thần lai lịch cho đến bây giờ đều không có người mở đường thật sự biết rõ ràng có người nói hắn là nguyệt ma thần đế sáng tạo ra sinh mệnh đặc thù có người nói nàng là thế giới tri tâm món chí bảo này khí linh cũng có người nói nàng căn bản chính là nguyệt ma giới thế giới ý chí nhưng sinh mệnh đặc thù cũng tốt khí linh thế giới ý chí cũng được cũng không quan trọng quan trọng là nàng trình độ nào đó xác thực tương đương với nguyệt ma giới một bộ phận cho nên hắn mới biết nàng là như thế nào khống chế thế giới tri tâm lại là làm sao dùng thế giới tri tâm khống chế nguyệt ma giới đúng hắn từ trước đến giờ không nghĩ tới mình có thể thật đơn giản liền thuyết phục nguyện thần theo trên tay nàng cầm tới thế giới tri tâm vậy không có nghĩ qua cầm tới thế giới tri tâm sau có thể khống chế nguyện ma giới cũng thôi động tam giới hợp nhất cái này đại công trình còn lâu mới có được hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy do đó hắn cần chứng kiến mà chỉ cần chứng kiến qua một lần tiếp đó hắn tin tưởng hắn sẽ tìm được trong đó phương pháp thực hiện khống chế thế giới tri tâm khống chế nguyện ma giới mục tiêu nguyện thần có thể đoán được lý tẫn là hướng về phía thế giới tri tâm mà đến nhưng lại không biết hắn mưu đồ thế giới tri tâm phương thức cùng mục đích bởi vậy nàng tại hết sức đem ý chí của mình dung nhập hóa thành vãng sinh h ả i thế giới c h i tâm trung đem kiện thần khí này lực lượng quy nạp nhập thể nội năng lượng cường đại ba động liên tục không ngừng phát tán ra tiếng động lớn cho dù cách xa nhau mấy chục vạn cây số đều có thể có chỗ quan sát đánh giá không ít lúc trước đối thế giới c h i tâm đều có ý tưởng cũng lưu ý lấy mặt trăng tiếng động thần vương thần thoại bị sôi nổi kinh động hướng mặt trăng mà đến nhưng bọn hắn chưa bước vào mặt trăng liền bị lý t ấ n tám mươi tám tôn thần thoại chia làm tạo thành quân đoàn chặn đường mặc dù tám mươi tám tôn thần thoại tạo thành quân đoàn không đối kháng được tất cả thần vương nhưng ở thế cuộc không rõ tình những thứ này chạy tới thần vương lại là không muốn cùng này tám mươi tám vị thần thoại tùy tiện khai chiến năng lượng ba động kéo dài ba ngày lâu dần dần lắng lại giờ phút này vãng sinh h ả i đã biến mất thay vào đó là trên người uy thế cao hơn một tầng n g u y ệ thần t không phải tâm giới không phải tinh giới m ả n h vỡ không phải thần quốc lại có thể chứa đựng thế giới c h i tâm biến thành vãng sinh c h i hải lý tẫn l ặ n g lặng nhìn thần uy quần quần n g u y ệ thần t lâm vào suy ngẫm cảm tạ ngươi thủ hộ toàn thân trên giới tắm rửa nhìn trạng ánh sáng màu xanh la nguyệt thần nhìn thoáng qua bị tám mươi tám tôn thần thoại ngăn c ẳ n ở ngoài rất nhiều thần vương mặc dù bởi vì hiện tại còn mới trôi qua hơn một năm thời gian, người mở đường trung thần vương số lượng đoán chừng cứ như vậy một trăm g a mặt nhưng xuất hiện tại bên ngoài mặt trăng muốn đánh mặt trăng chủ ý đã có hơn ba mươi người c h i ế m thần vương tổng số lượng lưỡng hơn ba thành nếu như những người này ở đây nàng thu nạp thế giới chi tâm lúc ra tay đối phó nàng nàng tất nhiên chỉ có thể bị động ứng chiến mà không cách nào thoát ly đến lúc đó có hay không thể đánh thắng không nói đến cho dù đánh thắng vốn là b ị trí tôn ma kiếm gây thương tích ở vào suy yếu thế giới chi tâm cũng sẽ càng biến đổi thêm suy yếu c h ỉ ít những năm gần đây trốn ở mặt trăng nghỉ ngơi lấy lại sức tích lũy được năng lượng sẽ tiêu hao cái bảy tám phần Nên, lý tẫn nói một tiếng đúng lúc này nhịn không được hỏi có thể hay không nói cho ta biết ngươi là làm sao hoàn thành đôi thế giới c h i tâm thu nạp mức năng lượng cao như thế một kiện thần khí cứ như vậy bị hấp thu đến trong cơ thể ngươi loại năng lực này ta cảm thấy rất hứng thú năng lực nguyễn thần trầm mặc một lát nói có hay không có một loại khả năng ta chính là thế giới c h i tâm ngươi là thế giới c h i tâm lý tẫn đã hiểu nàng ý tứ thế giới c h i tâm khí linh nguyễn thần nhìn về phía kia tám mươi tám vị thần thoại nói đã ngươi cũng có phân thân như vậy n g u y thần vì sao không thể là phân thân của ta đâu người thu nạp thế giới c h i tâm thực chất chính là đem phân thân lực lượng dung nhập bản thể lý tấn nói người có thể hiểu như vậy bất quá ta càng quen thuộc đem loại hình thái đó coi như là tinh thần hình thái mà kiểu này hình thái coi như là năng lượng hình thái đồng thời đem hiện tại ta chỗ dựng dục ra tới linh tộc coi là vật chất hình thái nguyện thân nói tinh thần năng lượng vật chất lý tấn nghe được nguyện thần lời nói lại thêm hắn dùng thấy rõ thiên phú quan sát đến từng ly từng t í giờ khác này hắn cuối cùng ý thức được cái gì thế gian tất cả cũng có chính mình đặc biệt chiều không gian cùng vị trí nhưng chỉ có chiều không gian cùng vị trí hỗn hợp mới có thể hình thành nhiều màu nhiều sắc thế giới dường như một c h i ề u thế giới chỉ có đơn thuần tuyến nếu như hắn cùng một cái khác chiều không gian hỗn tạp cùng nhau hình thành hai c h i ề u có thể diễn hóa muôn hình muôn vẻ đồ án bản mệnh tinh thần là cái gì tinh khí thần dung luyện nhất thể hóa thành sinh mệnh l ự c trường sinh mệnh l ự c trường chính là một người tu luyện tinh khí thần dung hợp một thể tạo vật sinh mệnh l ự c trường không ngừng dung luyện thuế biến tiến hóa cuối cùng tại tâm linh lực lượng cân đối giới diễn biến thành bản mệnh tinh thần hắn vì sao chính mình cũng không thể nào hiểu được bản mệnh tinh thần đặc thù là bởi vì hắn không có triệt để ngộ ra sức mạnh tâm linh bản chất nhưng loại lực lượng này bản thân liền là vật chất năng lượng tinh thần tâm linh hôn tạp cùng nhau hình thành một loại hoàn toàn mới thể hiện hắn lúc trước vậy phỏng đoán qua vì tâm linh lực lượng làm cơ sở xứ điện tư lực lực hút cường lực nhược lực tại bản mệnh tinh thần lên song thành thống nhất lại đem thời gian không gian đặc tính luyện vào bản mệnh tinh thần chung khiến cho biến thành có vũ trụ tất cả đặc thù hoàn mỹ hạt tiến tới mô phỏng thấy do vũ trụ tất cả hời bí dưới mắt điện tư lực lực hút cường lực nhược lực chưa hoàn thành thống nhất nhưng vật chất năng lượng tinh thần tâm linh đặc thù lại đều xuất hiện tại bản bệnh tinh thần ngài chỉ ra con đường thứ ba một cái toàn t r í toàn n ă n g đường lý tấn tự lẩm bẩm điện tư lực lực hút cường lực nhược lực thời gian không gian chỉ là nhường hắn thấy rõ vũ trụ mà con đường này thấy rõ tất cả càng m ẫ u chốt là là con đường này cùng hắn thấy rõ thiên phú hoàn mỹ phù hợp hoặc nói bởi vì hắn có thấy rõ thiên phú cho nên mới không tự chủ được do lúc trước thấy rõ vũ trụ tất cả huyền bí thôi diễn cho tới bây giờ toàn chí toàn năm đường tại lý tấn đột nhiên ngộ g a điểm này nháy mắt tư duy đột nhiên trở nên một mảnh thanh minh sau một khắc hắn đột nhiên ngầm đầu tại thấy rõ thiên phú gần như đốn ngộ trạng thái toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên bất đồng hắn nhìn xem đến một cô ý chí ma là tinh thần thương nhược tịch ý chí chương năm trăm công lược chương năm trăm công l ư ợ c ma la lý tấn lẳng lặng cảm ứng đến hắn cảm thụ đến ma là tinh thần ý chí hắn nhìn xem đến tất cả ma là thế giới tầng dưới vận chuyển suy luận hắn thấy rõ ma là tinh thần thương nhược tịch gắn bó toàn bộ thế giới tư duy cùng trách nhiệm nàng hiểu rõ thế giới này vì sao mà tồn tại lại là y theo dạng gì suy luận mà tồn tại nếu như đem thế giới này coi như một cái trò chơi hư nghị thế giới hắn đã thấy thế giới này nhiệm vụ chính công lược hay là người sáng tạo chính mình cung cấp công lược cấp bậc gì đánh cái gì quái làm nhiệm vụ gì quái vật thuộc tính nhược điểm là bao nhiêu rơi xuống cái quái gì thế các loại bất quá n à y còn không phải thu hoạch lớn nhất thu hoạch lớn nhất là hắn nhìn xem đến gắn bó thế giới này vận chuyển lực lượng bản thân dường như hắn nhìn thấy game giả lập thế giới mãn g u ồ n tinh g i ớ i mạnh vỡ lý tận trong lòng tự lẩm bẩm hắn cảm giác tại ma là thế giới thân mình thượng dừng lại hồi lâu cảm thụ lấy thế giới này vận chuyển hình thức thời gian dần trôi qua hắn cuối cùng ý thức được cái gì hình như không cẩn thận có chút vượt chỉ tiêu hắn nguyên bản mục đích là cái gì cầm tới thế giới c h i tâm k h ô n g chế thế giới c h i tâm lại dùng thế giới c h i tâm dung nhập nguyệt ma giới đạt tới thể ngộ nguyệt ma giới mục đích sau đó lại vì nguyệt ma giới thế giới này làm cơ sở hiệp đồng tiên ma tộc công phá trở ngại tam giới dung hợp thần thành hoàn thành tam giới hợp nhất tiến tới dùng loại phương thức này chứng kiến tinh thần dung hợp tam thể hệ thống phá giải cùng với cuối cùng ba cái hợp nhất mang tới biến hóa hoàn thiện chính mình hệ thống tu luyện nhưng bây giờ ngược lại tốt hắn trực tiếp nhảy vọt qua thế giới t r í tâm nhảy vọt qua nguyệt ma giới nhảy vọt qua tam thể hệ thống nhảy vọt qua tam giới hợp nhất trực tiếp chạm đến đến ma la thế giới cơ bản quy tắc vận chuyển tức ma la tinh thần cùng nặng vì không cam lòng trí sẽ rách xuống tinh giới mảnh vỡ hào g i a hỏa không chỉ mở toàn bộ bản đồ toàn t â m mắt công lược cũng bày ở trước mặt ta đồng thời còn thuận lợi nhìn thấy tinh giới mảnh vỡ ngay cả tinh thần ý chí cùng tinh giới mảnh vỡ quy tắc vận chuyển đều có thể cảm thụ rõ ràng đây không phải trực tiếp để cho ta luyện hóa ma la thế giới cũng vì ma la thế giới tinh giới mảnh vỡ làm căn cơ thành tựu thần thánh sao lý t ấ n không khỏi lại nghĩ tới chính mình làm năm vừa mới mở ra võ thần nhất đạo lúc c h ẳ n g cảnh khi đó hắn chiến lược mặc dù chỉ có thể tương đương với cao giai định tiêm luyện tinh người có thể cảnh giới thượng sớm đã đạt tới tuyệt thế võ thần ngay cả phá tinh cũng đã có mặt mày chỉ là lúc kia không có năm chắc thuận lợi làm được phá tinh một bước kia thôi trước mắt hắn ngộ ra ma la thế giới vận chuyển suy luận nhìn thấy ma la thế giới kỹ càng công lược về sau hoàn toàn có thể một bước lên trời đem ma la thế giới mảnh này tinh giới mảnh vỡ luyện hóa từ đó thu hoạch được thần thánh cấp chiến lược nhưng vấn đề là cảnh giới thượng hắn còn xa xa không đủ sức một tòa ma la thế giới cũng là khổng lồ như vậy tinh giới mảnh vỡ vận chuyển lần trước là cảnh giới vượt chỉ tiêu lần này nếu như ta thật sự luyện hóa ma la thế giới chính là chiến lược vượt chỉ tiêu đốn g ộ truyền thừa những vật này thật là khiến người ta tả hữu hành khiêu a lý t ẫ n đem ánh mắt từ trên bầu trời thu hồi mặc dù hắn thấy rõ ma la thế giới quy tắc vận chuyển cũng không phải dựa vào ánh mắt quan sát nhưng một ít thân mà làm người quen thuộc vẫn đang sẽ để cho hắn không tự chủ được mượn nhờ ánh mắt đi tập trung tinh thần người giống như có chút không giống nguyện thân nhìn lý tẫn ánh mắt bên trong mang theo một tia kỳ dị lý tấn đồng dạng đưa mắt nhìn sang người thần mặc dù hắn hiểu rõ vị này tồn tại chỉ là ma la tinh thần một phần ký ức nhưng hiểu rõ nàng bản chất về sau hắn vậy sinh ra một tia tò mò nguyên thần không chỉ cùng loại với thế giới c h i tâm khí linh n g u y ệ t ma giới thiên đạo ý chí tại ma la tinh thần trong ấn tượng nàng có không có gì sánh kịp linh tính cảm giác thậm chí thần tính cảm giác cũng đúng thế thật lý tận lúc trước năng lực tại vãng sinh hải phát giác được cùng loại với tâm linh lực lượng ba động nguyên nhân thần tính vào tình huống nào đó tương đương với tâm linh lực lượng hình thức ban đầu chính bởi vì loại này thiên phú có thần tính nguyện thần đối những người khác cơ hồ tương đương với giảm triệu không gian đạo kích Chỉ ít tại tâm lý tẫn nói xong do hỏi như vậy ngươi là làm sao đối đãi một cái thế giới cùng với trong thế giới chúng sinh lại là làm sao dùng lớn như vậy thời gian tinh thần và thể lực đến đối chúng sinh tiến hành định vị phân phối không phân rõ nguyện thân bình tĩnh nói tương đại tới đâu tinh thần ý thức cũng không có khả năng một ý niệm thấy rõ một cái thế giới vận chuyển một phương thế giới bên trong có bao nhiêu sinh linh bao nhiêu vật chất nhiều vô số kể húng chi mỗi một cái sinh linh vật chất thể nội lại ẩn chứa vô cùng to lớn thế giới vi mô thế giới vi mô bên trong cá thể càng là hơn cực lớn đến có thể xương thiên văn số tự bởi vậy thấy không rõ cũng chia không rõ nàng nhìn ly tẫn ta biết ngươi chân chính vấn đề là cái gì dù là ta thân làm thế giới tri tâm cũng có không năng khả hiểu lý tấn h tất chất ta nói h t c xong nhìn vắng qua mặt trăng vừa biến mất một khu vực như vậy ta là chỉ thế giới c h i tâm biến thành vãng sinh hải mà không phải nguyện mà giới làm không được nguyện thân nói xong nhìn về phía lý t ấ n ánh mắt có chút ngoài ý mớn các ngươi chủng tộc sẽ truy cầu cái này tiến hóa phương hướng sao ngươi có thể hiểu như vậy lý t ấ n gật đầu một cái đây cơ hồ không có khả năng ngươi có thể có thể làm được thấy rõ rất nhiều huyền bí nhìn thấu thế giới vận chuyển bản chất cùng cuối cùng nhưng thế giới này không tồn tại toàn t r í toàn năng với lại toàn t r í toàn năng chưa hẳn là một chuyện tốt nguyện thân bình tĩnh nói có nhiều thứ có thể tồn tại có thể tất nhiên không ảnh hưởng được chúng ta cũng không cần đi q u ả n hán phàm nhân đối đãi ta dựng dục ra tới linh tộc khoảng tương đương với quỷ hồn lý tẫn hiểu rõ nguyện thần là đang tiến hành một loại ví von nhưng thuyết pháp này vẫn làm cho hắn nhữ nhữ mày hắn vừa mới nhìn xem đến toàn trí toàn năng đường cứ như vậy bị phủ quyết biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt n g u y ệ t thần nói nhất là làm ngươi biết tất cả nhưng lại bất lực sửa đổi tất cả chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó xảy ra lúc đó mới là lớn nhất đau khổ lý tấn nghe im lặng hồi lâu hắn mới nhìn hướng n g ư y i thần có thể để cho ta xem xét ngươi muốn nhìn cái gì dung nhập thế giới c h i tâm dùng ngươi thị giác xem xét thế giới kia lý tấn nói n g ư y i thần nghe được lý tấn lời nói chỉ là nhìn hắn thật lâu không nói hồi lâu nàng mới nói một tiếng thế giới c h i tâm chính là bản thể của ta dung nhập thế giới c h i tâm sinh tử của ngươi tất cả tại ta một ý niệm ngươi sẽ không sợ đến lúc đó ta trực tiếp giết ngươi lời cổ nhân đã sớm sáng tỏ buổi c h đều thực lực mà nói dù là dùng tinh võ giả tính toán cũng bất quá chuyển kỳ tinh võ giả đình phong đình phong tinh võ giả cùng thần thánh ở giữa kém một dưới thần mà thế giới chi tâm tại nguyệt ma giới chính là bán thần tại chủ tinh có thể hắn thật có thể sử dụng thấy do thiên phú mượn nguyệt thần lực lượng nhìn ra bán thần lại luyện hóa ma la thế giới khối này tinh giới mạnh vỡ một bước lên trời trưởng thành là một tôn chân chính thần thánh nguyệt t h ầ n ánh mắt tại trên người lý tẫn dừng lại hồi lâu lấp lánh quang huy lóng lánh con mắt của nàng nếu như tinh thần n g ư ơ i rất đặc biệt không phải đặc biệt mà là ta biết tâm tư ngươi trong mắt nguyệt ma t ộ c kéo dài cao hơn tất cả sẽ không vì g i ế t ta mà không duyên cớ lãng phí thế giới c h i tâm bên trong năng lượng lý tẫn nói nguyệt t h ầ n suy nghĩ một lát gật đầu một cái ta đáp ứng ngươi vậy liền đi nguyệt ma rời đi lý tẫn vui vẻ cười nói không giống nhau một năm không đợi nếu như thế cuộc không đúng ta sẽ trước tiên rời khỏi nguyệt thân cho thấy thái độ của mình đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi có mảy may nguy hiểm lý tẫn cười nói l a m dưới hai người trực tiếp phá không mà lên thẳng đến nhân gian giới tám mươi tám tôn thần thoại theo sát phía sau mặt trăng ngoại vội vàng chạy tới hơn mười vị thần vương thần thoại cấp cường giả nhìn thấy lý tẫn nguyên thần cùng với rất nhiều thần thoại đồng hành có vẻ có chút kinh dị có chuyện gì vậy thế mà không có đánh lên long hưng tiết lộ đám người trong thần sắc tràn ngập kinh ngạc giữa bọn hắn dường như đạt thành một loại hợp tác rồi một tháng thần đã rất khó đối phó nhất là nàng hiện tại dung nhập thế giới tri tâm đã là mạnh nhất hình thái mười cái thần vương cùng nhau tiến lên đều chưa chắc đối phó được nàng dưới mắt nàng còn cùng người mở đường này hợp tác có thêm tám mươi tám tôn thần thoại giúp nàng theo bên cạnh kiềm chế khó giải cái này đội hình khó giải dù là đồng dạng xuất động tám mươi tám vị thần vương đến vây giết bọn hắn tối đa cũng đều liều cái lưỡng bại c ầ u thương có thể cứ như vậy một vòng này h ồ i còn có ý nghĩa sao còn có thu hoạch sao dĩ vãng vậy không phải là không có người hợp tác với nguyện thần qua nhưng đều không ngoại lệ đều là bị nguyện thần lợi dụng ta đoán định người này tất nhiên sẽ không có kết quả tử tế long ưng trầm giọng nói xong đúng lúc này chuyển hướng tiết lộ cha rõ ràng thân phận của hắn sao thần tàng thế giới ân oán không thể đưa đến thần tàng thế giới ngoại tiết lộ nói lý tẫn, tẫn nguyên thần mang theo tám mươi tám tôn thần thoại lực lượng phá vỡ hư không rất nhanh đã tới nguyệt ma giới vừa đến nguyệt ma giới không cần phân phó tám mươi tám tôn thần thoại rất nhanh riêng phần mình tản ra hình thành thủ hộ chi thế đem lý tẫn n g u y ệ t thần canh giữ ở trung ương người nhất định phải bước vào trong cơ thể ta n g u y ệ t thần lại lần nữa nhìn về phía lý tẫn ta nghĩ trải nghiệm một chút đó là cái gì cảm giác lý tẫn cũng là đón lấy n g u y ệ t thần ánh mắt từ đ ấ y lòng mở miệng như vậy như ngươi mong muốn n g u y ệ t thần hư thủ vung lên một hồi rực rỡ quan g huy ở trên người nàng tràn ngập ra đưa nàng cả người phủ lên tựa như đào m ộ n g ta đi vào